ha ha ha ha các ngươi những người này điển hình toan tú tài nhược thư sinh tay c h ó i gà không chặt bình thường để cho các ngươi rèn luyện một chút cùng muốn mạng giả giống như trẻ măng liền như vậy các loại chờ số tuổi lớn hơn còn không đến một thân bệnh mã đắc thao dương dương tự đắc địa i ả i r ỗ tê trách vi ba người nghe được trận tròn mắt hiện tại lại không phải xã hội nguyên thủy nam nhân ở trong xã hội dốc sức làm bằng chính là đầu vóc khí lực đại thế nào cũng chính là đến công trường bàn g ạ c h h à n h ân hoặc là đến bến tàu trên răng cái bọc lớn cái gì rất có ưu thế phương húc k i n h thường phản bác chính là hiện tại mỹ nữ tìm lão công đều là ước lượng đối phương của cải ai còn nhìn ngươi nơi đ ầ u à. đỗ tử viên cũng ở bên cạnh phụ họa đừng nói như vậy như đ ạ i gia súc như vậy đến trên đường đi làm tên côn đồ các k é thu cái bảo hộ phí còn có thưởng địa b ả n họa cũng cái gì vẫn rất có tiền đồ tê trách huy quái gỡ địa nói bổ sung ha ha đều vẫn rất có thể kiếm cớ tự mình giải vây a quy tinh thần học được không sai a được rồi ta lại nhường một bước lúc này để cho các ngươi hai cái tay cùng tiến lên không được nữa nhưng là không lời nói đi đối mặt quần thể công kích mã đắc thao cũng không ngại trái lại đưa ra tân phương án ba người vừa nghe lời này không do hai mặt nhìn nhau cân nhắc có muốn hay không lại thử dù sao tiểu sao bộ hai phần nục món ăn vẫn là khá cụ sức hấp dẫn nếu như đ ạ i căng tin vậy coi như không ai để ý tới đúng rồi thần tử còn chưa lên đây để hắn thử xem lần trước giá hỏa này thật giống tăng sức khỏe đỗ tử viên nhìn thấy giang giật thần đột nhiên nghĩ tới lần trước làm đậu phụ tiêm đ ầ u hũ thang thì đối phương bài hắn cái kia một thoáng phân lượng tựa hồ không nhẹ vô song võ thần há còn có thần tử đúng ngươi cũng đến thử xem mã đắc thao quay đầu h ư ớ n giang về g giật, giật, giật, giật thần cảm giác a n g g trên tay một nguồn sức mạnh đẻ xuống xuất phát từ bản năng thủ đoạn bắt đầu phản kháng chống đỡ trụ ban đầu công kích sau khi lại ổn định khá lắm có hai lần a mã đắc thao khá hơi kinh ngạc liền gia tăng cường độ thế nhưng áp lực càng lớn chống lại liền càng mạnh đối phương lệnh cả người bàn tay lại giống như núi nguy nhưng bất động t ố t thần tử thật giỏi tê trạch huy vui mừng têu lên nỗ lực lên giết chết đại gia súc nhìn hắn còn sái không sái huy phong đỗ tử viên vỗ tay cho giang giật thần khuyến khích phương húc nâng lên con mắt không nói gì tựa hồ là đang suy nghĩ tên trước mắt này uống thuốc gì đang lúc này giang giật thần làm ra một cái lệnh đại gia giật mình cử động hắn đem phủ bên phải cẳng tay trên tay trái rút lui khán giả cùng nhau phát sinh một tràng t u t lên phải biết mã đắc thao là ai vậy thân cao một m tám hai quanh năm luyện kiện mỹ vạ vỡ đừng nói hai lẻ sáu ký túc xá chính là ở toàn bộ hệ bên trong cũng là nổi danh đại gia súc thần tử lại như thế bất cẩn cùng muốn chết cũng gần như coi như tất cả mọi người cho rằng giang giật thần lập tức liền sẽ bại trận thời điểm ai biết năm giây mười giây mười lăm giây đi qua cánh tay của hắn như trước đứng thẳng mọi người hầu như không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn không tính thao tử cố ý diễn kịch cho chúng ta nhìn nào tê trạch huy tự cho là thông minh địa giải thích thao tử người muốn mời hắn ăn cơm nói rõ là được rồi mà đối với chúng ta liền xuống tay ác độc đây cũng quá không có suy nghĩ à đỗ tử viên cũng không cam lòng địa ồn ào đứng dậy mã đắc thao không có dư lực trả lời lúc này hắn khiếp sợ trong lòng không thua gì người bên ngoài thần tử nhìn như cũng không cường tráng cánh tay lúc này lại như ở trên mặt bàn đổ bê tông mọc dễ giống như vậy hắn đã sử dụng chín phần mười khí lực nhưng vẫn như cũ không cách nào lay động vì mặt mũi hắn đem hết toàn lực dù như thế nào cũng phải đem đối thủ đẻ xuống lại qua mười mấy giây sắc mặt hắn đ ư n g hổng sau lực tựa hồ có hơi không kế được rồi ta cũng không sức lực chấm dứt ở đây ba chiến thiên thần hoàng trương mới nhất ngay khi mã đắc thao bắt đầu cảm giác không còn chút sức lực nào thời điểm giang giật thần lên tiếng nói rằng đồng thời cánh tay trở về vừa thu lại đem lực đạo rút lui mã đắc thao trên tay buông lỏng thở một hơi tiểu t ử ngươi hạp thuốc gì hãn tâm thần hơi định nhìn chằm chằm đối phương hỏi đi đi đừng nói mò ta khoảng thời gian này cũng là chăm chỉ rèn luyện các ngươi không biết là được rồi giang giật thần cho mình tìm cái lý do khí lực của mình thì đã lớn đến cái trình độ này xem ra lần trước bài đỗ tử viên sự t ì n h cũng không phải trùng hợp nguyên nhân tự nhiên không gì khác hàn băng không gian mang đến cho mình biến hóa vẫn đúng là không nhỏ kỳ thực vừa n ã y nếu như lại thêm đem kính trực tiếp liền có thể đem đối phương cho đẻ xuống bất quá hắn không muốn biểu hiện quá phận quá đáng liền thấy đỡ thì thôi khán giả chất vấn mã đắc thao là không phải cố ý để tay cùng thần tử thông đồng diễn kịch cho mọi người xem mã đắc thao tự nhiên thể thốt phủ nhận còn nói tưởng tượng của bọn họ lực hơi bị quá mức với phong phú liền ở tại bọn hắn xả đến xả đi thời điểm giam giật thần cũng l ờ i để ý tới cầm lấy khẩu bôi khăn mặt ra ngoài đến thủy phòng rửa mặt đi tới lâm trước khi ngủ hắn nằm ở trên giường khép hờ hai mắt thị sắt một phen hàn bằng không gian tình huống bên trong không gian tất cả bình thường hình thái khác nhau thiên nhiên tượng băng lập loẹ mậu ảo giống như lưu quang gần đây vì là dội đất trồng rau mà thủ dùng băng máng cũng tự mình chậm rãi chiếm được bổ sung điều này cũng làm cho trong lòng hắn cảm thấy chân thật phải biết cho tới nay hắn lo lắng nhất chính là không gian băng tải nguyên đối mặt khô cạn đôi kia hắn vừa cất bước sự nghiệp phát triển tới nói nhưng là mang ý nghĩa sự đả kích mang tính chất hủy diệt mặt khác từ khi phát hiện có thể dùng ý thức thăm dò không gian công năng sau hắn bây giờ đã sẽ không lại dễ dàng đi vào dù sao dưới không mười mấy độ lạnh giá hoàn cảnh cũng sẽ không làm cho người ta mang đến cảm giác thư thích ban đêm giang giật thần lại mơ một giấc mơ mỹ lệ vân x a đảo bốn phía bích ba la l ộ t trên hải đảo màu bạc bãi cát hạt cắt mềm mại chân đập lên phảng phất đạp ở cây bồng trên thật là thoải mái a dưới ánh mặt trời cá heo nhạc cầu từ trên mặt nước d ò ra viên đầu cùng rộng lớn hôn lột phát sinh sắc bén tiêu âm hắn ở bên trong nước cùng nhạc ầ u nô đùa lại bò đến n h ạ cầu trên lưng Bày ra thuyền ra trưởng tư thế, chương ỉ huy h nó năm mươi ba đỉnh hương viên khai trương thượng tiến vào mười tháng hạ tuần trói trang ngày mùa hè dần dần rời đi hai chàng liên miên mưa phùn sau khi khối thu khí sảng mùa đến hai mươi sáu ngày là cái cuối tuần trải qua tỉ mỉ trụ bị hợp lâm trên đường đỉnh hương viên ma c â y năng quán ăn nhỏ rốt cục nên đón chính thức khai trương tháng ngày mười giờ sáng nhiều chung cửa tiệm mở ra giang giật thần cùng ngô đại đường tôi hiểu rai ba người đều ở trong phòng thu thập bận việc chờ đợi tân khách quang lâm cửa hàng trong ngoài rực rỡ hẳn lên mái nhà lắp đặt một khối tân đ í n h làm hắc để vàng bảng hiệu d â n thư đỉnh hương viên ba cái thể chữ lệ đại tự môn duyên phía trên mang theo hai ngọn đại đèn lồng màu đỏ rơi xuống đất pha lê trên cũng dán mấy cái khai trương đại cắt màu đỏ cắt giấy hai thứ đồ này không cam lòng ở ngoài mua đều là tô hiểu d a i tay của chính mình công chế tác cho cửa hàng tăng thêm không ít hỉ khí đương nhiên cửa hàng khai trương trang sức cũng l à như vậy mà thôi gần đoạn thời gian tới nay trong điếm tu sửa chọn mua phương tiện hại kèm công việc bằng buôn bán hứa khả chứng thủ tục v v còn muốn tiếp đón phòng cháy ngành vệ sinh nhân viên kiểm tra cùng với thỉnh thoảng chuẩn bị một hai chỉnh thể dùng tiền còn như là nước chạy đem xong phương hợp tác hơi mỏng tích chữa đều cơ hồ hành hạ sạch xanh, xanh. bất đắc dĩ ngoại trừ việc xây nhà g i u công việc ở ngoài cái khác hết thẻ thu dọn khai hoang công việc vệ sinh đều là do ba người tự mình hoàn thành vì lẽ đó khai trương nghi thức tự nhiên cũng là liệu cơm gấp mắm đừng nói thỉnh cái gì ban nhạc ca sĩ vũ sư t ử loại hình liền pháo khói hoa đều bất đi trước q u ả y phương tây bên tường bày ra một bộ hai mắt khí tha n táo mặt trên giá hai cái ý nội đại nồi đun nước màu xanh lam ngọn lửa liếm thị đáy n ổ i bên trong hồng than g cuồn cuộn bạch khí bốc hơi một nhánh chi nhục hoàn ngư hoàn tôm hoàn ruột hung khói mao đồ các loại chờ huân xuyến đặt trong đó tỏa ra mê người mùi thịt bất tử tạt h ầ n rau dưa đậu hũ n g ẫ ả n h cái nâm các loại chờ tố xuyến bởi vì không kiên nhẫn luộc n h ấ tôi định phải hiểu ra ai người mặc một bộ màu trắng đồng phục làm việc cầm trên tay một khối khăn lau chính đang qua lại lau chùi làm bằng gỗ bàn ăn món ăn ghế tượng kỳ thực trong phòng đã sớm là sáng sủa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi xem xem thời gian gần đủ rồi giang giật thần cầm lấy một khối chuẩn bị kỹ càng tuyên truyền một bài tử ra ngoài phóng tới dưới cửa sổ mặt trên viết ma cây năng tân điếm khai trương đại bán hạ giá hết thể thực phẩm giảm tám phần trăm ưu đã chữ lúc này vẫn chưa tới c ơ điểm trên đường người đi đường đại thể là chạy đi hoặc là mua sắm chỉ có số ít mấy cái tình cờ lấy ánh mắt liếc nhìn một bài tử một chút lập tức vội vã mà qua đại nương cái kia thông báo theo ra đi tới chứ giang giật thần không quá yên tâm quay đầu hỏi ngô đại nương rán ngay khi chúng ta bình thường bày hàng cây kia đại dương trên cây khô còn rán hai tấm đây bên hông bục đ i ề u màu xám tạp dề ngô đại nương đáp lại nói bởi vì bận điệu cửa hàng sự tỉnh quản lý học viện bắc môn ở ngoài a n v ậ t nhai bên kia n ô đại nương ma cây năng than xe đã có chừng mấy ngày không có ra than đã từng cho đi ăn cơm các khách nhân tuyên truyền quá muốn ở hợp lâm trên đường mở cửa tiệm thế nhưng mãi cho đến ngày hôm trước mới xác định khai trương thời gian cụ thể liền h ô m qua buổi chiều nô đại nương cô ý đi vào dán thông báo chuẩn bị đem lão khách môn mời chào lại đây khả năng thời gian còn sớm chờ một chút đi giang giật t h ầ n gật gù càng làm tuyên truyền một bài tử bày ra vị trí điều chỉnh một thoáng để nó càng bắt mắt một ít ăn vặt trên đường cố khách quẩn vậy cũng là một bút quý giá tài nguyên hắn lúc trước quyết định đem đặc chủng đồ gia vị dùng cho ma cây năng loại này ăn vặt làm nhưng sự h đối mặt những người bình thường ngày quẩn năm gần đây tiêu phí năng lực cũng xảy ra rất lớn thay đổi đặc biệt là nông dân công này một đáng thể bởi thành thị kiến thiết tăng nhanh thị trường phổ biến khuyết thiếu cơ sở lao động chân tay giả tạo thành người liên quan công nhân tư kéo dài dâng lên như ở kiến trúc công trường mặc dù là cú ly cần nhanh một chút nhi một tháng đều có thể tránh trên ba bốn ngàn nguyên có kỹ thuật đại công tự nhiên cao hơn có người nói thi công đội trưởng loại hình nguyệt nhân hơn vạn đều có khối người trang trí ngành nghề cũng cơ bản như vậy đương nhiên khất nợ tiền lương cũng không ít nhưng này là mặt khác vấn đề nông dân công có tiền tiêu phí năng lực cũng cùng đi qua chụp chụp xúc xúc tình trạng không thể giống nhau manh thú ký txi t đạo loạn giang ậ t thần tỉ mỉ quan sát qua ở trường học bắc môn ở ngoài an vật trên đường từ khi ma c â y năng trướng quá giới sau bọn học sinh đến sạp hàng trên tiêu phí đã kinh biến đến mức càng ngày càng rút tay rút chân thường thường đều muốn châm chức luôn mai mới bắt đầu điểm đan mà những nông dân kia công thì lại bằng c ô n g thì ba cái một đám năm cái một nhóm vung tay lên huân xuyến t ô xuyến mấy chục mấy chục chỉ để ý trên bọn họ đều là làm việc chân tay nhi khẩu vị lớn đặc biệt là những kia rau dưa sâu mùi vị tuy hương nhưng rất khó lấp đầy cái bụt nay liên tạo thành tiêu phí lượng kịch liệt tăng lên đừng coi khinh một khối tiền một cái sâu nhìn như không nhiều nhưng này một khi ăn lên mức độ nghiện một người làm đi hai mươi ba mươi xuyến đều là điều chắc chắn cuối cùng một kế toán thường thường người đều tiêu phí đều có thể đạt đến mấy chục khối cái này cũng là những kêu bán bánh bao d ĩ a bánh loại hình không cách nào so với dù sao mỹ phở dễ dàng hơn khiến người ta ăn no đề tài thu hồi lúc này đã hơn m ộ ư ơ i một giờ ăn vặt trên đường lão khách môn lại vẫn không có một cái đến đây giang giật thần không khỏi nhữ mày đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào đột nhiên đều tập thể đ ổ i khẩu vị không thích gan ma cay nóng lẽ ra không nên a nguyên bản thiết tưởng khai trương dòng suy nghĩ là y theo dương quần hiệu ứng lấy lao khách kéo tân khách nhưng khi trước cũng không kịp nhớ nhiều như vậy nếu lao khách môn không đến vậy cũng chỉ có ở hợp lâm nhai trên ngay tại chỗ mời trào chuyện làm ăn tân điếm khai trương đại bán hạ g ra à cơ hội hiếm có toàn tiền h tiêu phí giảm tám phần trăm ư u đãi hắn đứng ở trước cửa bắt đầu hướng về qua đường người đi đường lớn tiếng thét to lô đại nương tựa hồ cũng rõ ràng tình huống không phải quá thuận lợi nàng cho tô hiểu giai làm thủ hiệu để nàng nhìn điểm nhi nồi đuối nước sau đó chính mình cũng đi ra cửa tiệm theo giang giật thần đồng thời làm tuyên truyền ma cây năng xuyến xuyến hương vật liệu mới mẻ đặc chế thang liêu đến nếm thử đi ăn không ngon không lấy tiền nào n ô đại nương cũng vung lên thô r i ọ n g cao giọng hô t h é t to thanh sản sinh hiệu quả dần dần bắt đầu có người quan tâm nơi này người đi đường trên đi tới hai vị ăn mặc hợp thời cô gái trẻ đi ngang qua nơi này thì dừng bước ngựa đầu nhìn một chút cửa hàng bằng hiệu sau đó hai người lẫn nhau nhỏ giọng thương nghị một thoáng trong đó một vị vóc người cao g ầ y nữ tử tiến lên hỏi này ma cây năng bao nhiêu tiền a cô nương đến bên trong ngồi đi giá gốc tố xuyến một khối huân xuyến hai khối ngày hôm nay bớt tám lô đại nương vẻ mặt tươi cười điệu trả lời như thế quý à nhân gia xuyến xuyến đều là mấy mao một khối nơi đó có các ngươi cái giá này à cô gái kia chú chú lo mi bất mãn mà nghi v ừ a nói chương năm mươi b ố đỉnh hương viên khai trương t r u n g cửa tiệm nô đại nương chính đang hướng về qua đường người đi đường mời trào chuyện làm ăn cô nương tiền nào đồ nầy à chúng ta nơi này đều là dùng mới mẻ nhất rau dừa ăn thịt thang liêu cũng là đặc biệt chế tác rất thơm các ngươi đi vào nếm thử liền biết rồi nhất định yêu thích nô đại nương kiên nhẫn giải thích tiểu lệ quên đi thôi ai không nói chính mình đồ vật được kỳ thực đều một cái dáng vẻ phía trước còn có một nhà thiện nghi hơn nhiều khác một cô gái đến gần khuyên bảo đồng bạn từ bỏ hừm vậy chúng ta đi dẫn đầu tên kia gọi tiểu lệ nữ tử suy tư chốc lát cảm thấy giảm tám phần trăm cũng quý toại lui về phía sau hai bước cùng bạn gái cùng rời đi lô đại nương vẻ mặt hơi có chút n h ì lung túng bất quá nàng làm này hành đã không thiếu niên đầu trải qua đến hơn nhiều cũng không phải vô cùng lưu ý nàng quay đầu kế tục hướng về qua lại người qua đường t é t to ai biết liên tiếp vài tên ở điếm trước dừng bước người đi đường khi biết giá cả sau khi đều r ồ n r ậ p lắc đầu rời đi a n vặt trên đường đại được hoan g n ê n ma cay năng dĩ nhiên ở chỗ này chịu đến lạnh nhạt nô đại nương sắc mặt không do gục xuống tiểu giang như vậy không được a nếu n không chúng ta bớt thêm chút nữa nhi nàng có chút dễ kích động hướng về giang giật thần đưa ra kiến nghị hiện nay đến xem giá cả rõ ràng là chủ yếu cản trở như vậy không thích hợp hàng rồi giới sau đó muốn tăng lại đến rất dễ dàng gây nên khách mời bất mãn giang giật thần lắc đầu phủ quyết mãi đến tận hiện tại đã m ư ơ i một giờ rưỡi ăn vặt trên đường lao khách như trước cũng không đến một vị đây thực sự là chuyện rất kỳ quái tình đang lúc này tôi hiểu ra ai từ trong cửa hàng đi ra trong miệng nàng phát sinh ô ô âm thanh sau đó đối với ngô đại nương làm thủ hiệu đem một tay mẫu ngón t r ỏ ở chót mùi trước nhập động sau đó chỉ về trong phòng nồi đu nước n cái này tay ngữ giang giật thần đúng là nhận thức là biểu thị hương ý tứ hắn vô một cái sau đầu về quá ý vị hắn cùng ngô đại nương đều không tự chủ lâm vào một cái đơn giản ngộ khu ở ăn v ậ t nhai thời điểm than xe ngay khi ven đường nồi đu nước tỏa ra mùi thơm là hấp dẫn khách hàng cường lực nhất vũ khí xuyên xuyên người thành thói quen hiện tại mở cửa tiệm nồi đun nước mắc ở trong phòng quầy hàng phụ cận mùi có thể chuyện không ra chỉ dựa vào hắn cùng ngô đại nương ở trên đường không khẩu răng trắng mời chào khách mời giá cả lại so với nhà khác cao tự nhiên không người mua món nợ đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ đều khuyết thiếu chính quy cửa hàng kinh doanh kinh nghiệm duyên c ớ hiểu ra i m ộ i t ử nói đúng đại nương chúng ta đem nồi đun nước bàn đi ra ừ không được ban ngày có người cha vậy thì chuyển tới cạnh cửa trên sửa môn để hương vị nhi chuyển tới liền thành giang giật thần đề nghị n ô đại nương cũng rõ ràng nàng dùng tạp dề xoa một chút tay theo tiểu giang vào nhà hai phút sau liều lĩnh h ừ n g h ự c nhiệt khí nổi đun nước bị chuyển tới pha lê cửa lớn phụ cận không lâu lắm đun sôi hồng thang bên trong ngư u cốt mỡ bỏ khối thịt các loại đồ gia vị hỗn hợp mùi thơm phân tán mà ra bao trùm điếm trước xa năm sáu mét người đi đường phạm vi đúng như dự đoán hóa nhận người chính là so với người nhận người hữu hiệu hừng thương quá a ma c a y năng nếu không vội chưa liền ở đây ăn chút gì hành chúng ta vào đi thôi ba tên cầm túi sách nơi khác du khách dáng dấp nam tử bị mùi thơm nồng nặc hấp dẫn lấy đơn giản thương nghị vài câu sau đi vào cửa tiệm chuyện làm ăn cuối cùng cũng coi như tới nô đại nương hưng phấn không thôi liền vội vàng tiến lên bắt chuyện đem khách mời dẫn dắt đến gần bên trong một tấm trên bàn ăn ở khách mời điểm đ á n trước nàng vội vàng đem giá cả báo ra cũng giải thích một phen chất lượng tốt y ưu giới lý do ba tên i du khách tuy rằng cũng cảm thấy hơi có chút quý nhưng như thế mùi thơm mê người phỏng chừng mùi vị khẳng định kém không được liền cũng là biểu thị tiếp thu một người trong đó theo nô đại nương đi tới món ăn giá trước điểm một chút hơn thức ăn chay tải tôi hiểu d a i tay chân lanh lẹ mà đem xuyến xuyến lấy ra dưới hoa xuyến năng Lô đ ra ra ừ ăn ngon không nghĩ tới loại địa phương nhỏ này làm ra đồ vật vẫn đúng là khá tốt ha ha ngươi cho rằng chỉ có quán rượu đồ vật ăn ngon a kỳ thực những địa phương kia liền chú ý cái đại mà toàn mới không chuyên nghiệp đây các thực khách một bên miệng lớn ăn một bên tán dương vợ trước ngoan ngoan để ta sủng lô đại nương thấy bọn họ ăn được hương vị ngọt ngào nếp nhăn trên mặt cũng triển khai lộ ra đủ cười khoảng thời gian này tới nay thu thập cửa hàng khổ cực cũng không phải tính là gì chính là nhiều năm tích chữ cơ hồ bị tiêu hết điều này làm cho trong lòng nàng đều là cảm giác không vững vàng vắng vẻ bây giờ cuối cùng cũng coi như nhìn thấy hy vọng ông chủ các ngươi cái này xuyến xuyến cây vĩ rất đặc biệt t dùng chính là cái gì cây ơ ta trong đó một vị khách nhân đầu lưới rất mẫn cảm phân biệt ra đồ gia vị bên trong cây ớt khác với tất cả mọi người muốn nói n g à i thật là h i ể u việc đây là nông khoa sản phẩm mới loại hồng tiêm tiêu lại c â y lại tiên hiện tại còn ở tiểu diện tích trồng giai đoạn trên thị trường có thể thấy được không lắm nô đại nương cười giải thích hừm không trách đây này c â y sức lực thật đã nghiền cùng trước đây ăn qua đều không giống nhau nói như vậy chúng ta vẫn rất có có lộc ăn mà khách mời hài lòng gật ngủ nắm chiếc đ u a kế tục bắt chuyện lô đại nương nhìn xôi trào nồi đu a nước ở trong đó gia nhập tiểu giang vừa đem ra đặc trùng cây ớt cùng cây t h ị a là tiểu giang đặc biệt nói rõ này cây ớt cay độ rất cao một cái trong n ồ i chỉ có thể thả hai viên có thêm sẽ cho người không chịu nổi hoàn toàn ngược lại nàng lúc đó cũng nếm trải thường quả thế hơn nữa thả tân cây ớt cùng cây t h ị a là sau khi bốn loại đặc biệt đồ gia vị đồng thời phát huy tác dụng toàn bộ thang để tựa hồ so với trước đây càng thêm ngon nồng nặc thang được nguyên liệu nấu ăn mùi vị tự nhiên cũng theo tăng thêm một bậc xem ra tiểu giang vị kia đồng hương bằng hữu trong tay thứ tốt thật là không y ta lúc này lại có khách mời vào cửa nàng mau mau tiến lên l ê n tiếp theo khách mời tăng nhanh hơn nữa mùi thơm rụ rỗ dương còn hiệu ứng bắt đầu hiện hiện trong điếm tám chiếc bàn rất nhanh sẽ ngồi đầy giang giật thần thấy thế cũng đình chỉ ở bên ngoài mời chào khách mời về đến đại sảnh bên trong hỗ trợ các thực khách vừa lúc đi vào chỉ là thăm dò tính địa trước tiên chút ít đốt m ấ y xuyến chờ nếm trải tư vị n h ì trong lòng cảm thán nguyên lai càng lạ như vậy mỹ thực lập tức thả ra gọi món ăn âm thanh liên tiếp nô đại nương qua lại hối hả cái chán thấy hãn t ô hiểu giai cùng giang giật thần cũng bận tối mày tối mặt lại đến lúc sau những n à y thực khách ăn lên ẩn cũng không lại phân chia tỉ mỉ cái gì rau chân vịt cây cải dầu bầu ngẫu mảnh các loại c h ở giống mà là há m ổ m trực tiếp muốn nhiều ít hơn bao nhiêu món ăn xuyến đậu hũ xuyến hoặc là ngư hoàn loại hình tiên tiến nhất đến cái kia ba vị nơi khác du khách t r ờ tính tiền thì sửng sốt một chút lại tổng cộng ăn hơn một trăm ba mươi đồng tiền nhìn đầy bàn cây thăm bằng chúc lúc này mới cảm giác bụng của mình nở ít hầu chung tần tần đánh cách đều là vào nam g i a bắt nhiều năm người không nghĩ tới tự chủ dĩ nhiên trở nên kém như vậy ba người không khỏi đối lập cười khổ đỉnh hương viên khai trương hạ đỉnh hương viên trong đại sảnh đã là không còn chỗ ngồi những khách cũng một bên hưởng dụng mỹ thực một bên giao lưu với nhau đàm tiếu bầu không khí cũng thuận theo nhiệt liệt đứng dậy theo khách mời ra ra vào vào món ăn giá trên nguyên liệu nấu ăn bằng tốc độ kinh người nhanh chóng biến mất vượt xa trước đây d i s ạ p hàng kiên trì đến một giờ khoảng t r ư ờ n g trái phải rốt cục toàn bộ k h ô kiện ngày hôm nay là khai trương ngày thứ nhất bởi tình huống không rõ không dám chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu nấu ăn sau đó đúng là có thể tiến hành điều chỉnh giang g ậ t thần từ lâu thu hồi các ở ngoài quán tuyên truyền một bài n g u y ễ n l u ô n từ chối tân khách hàng vào cửa yêu cầu xin bọn họ bữa tối thời điểm lại quan lâm chờ trong đ i ể m cuối cùng một nhóm khách mời tính tiền rời đi hắn lập tức đóng lại pha lê cửa tiệm đem môn sau đánh dấu đóng cửa nhãn hiệu phiên đối diện ở ngoài nô đại nương cùng tô hiểu g i a i nắm khăn mặt xoa một chút hãn tiếp theo thu thập trên bàn ăn cây thăm bằng chúc chén dĩa giang giật thần cũng tới trước hỗ trợ tiểu giang nghỉ ngơi đi ngươi lại muốn đến trường lại muốn chiếu cố trong cửa hàng dễ g à n uy hai chúng ta làm là được nô đại nương khuyên cắn nói ha ta cũng không như vậy yếu ớt đúng rồi đại nương Ta nói không cái ầ phần n lắng bằng chúng nhất nhi, chuyển sang nơi lo đi, độc tiệm mùi chỉ h ta sâu vị, k c chuyện được, căn bản không cần như thế không buồn dầu. ăn bản làm g a này g giật thần nghĩ đến lúc trước Ngô、đại、Nương lo được lo mất giáng Đại thần trước mất thấy không đến buồn n được lúc lo lo cảm cười. Cái do dấp, ngược lại cũng đúng ta bà lão này tử có thể so với không được các ngươi sinh viên đại học kiến thức nhiều nô g đại nương cảm thắn địa nói rằng tôi hiểu rai n g h e xong lời này bất giác mỉm cười hướng về bà nội đánh cái giang giật thần còn xem không hiểu thủ thế này nha đầu chết tiệt kia còn dám chê cười bà nội xem ta không gõ ngươi nô đại nương làm bộ môn nàng tôi hiểu ra i mau mau cười chạy đi tiến vào nhà bếp làm bữa t r ư a đi tới nhìn hai ông cháu mở nổi lên vui đ ù a giang giật thần tâm tình càng thêm du mau đứng lên không nghĩ tới hiểu ra i m ộ i t ử bình thường văn điểm đàm tĩnh nguyên lai、like、cũng có như thế hoạt bắt một mặt ta tuyệt sắc nam tu đều lô đỉnh toàn bộ thu thập gọn g à n g ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa cơm trưa đơn giản chính là cơm t h ẻ cộng thêm sao hai mặn hai chay bốn cái món ăn đều là tôi hiểu ra chừng trước vừa nãy nhìn rau thay hoa s ả ở trong tay nàng linh động trên đất dưới bay lượn giang giật thần không do c ả n khái câu nói kia nói tới một chút không sai cũng thật là người nghèo hài từ sớm đ ư ơ n g ra phải biết hiện tại thành thị trong gia đình đại thể là con một trẻ tuổi cô gái bên trong sẽ làm cơm n ố t đèn lồng cũng khó khăn tìm hầu như đã sắp biến thành gấu mèo giống như vật hy hãn nô đại nương thấy chuyện làm ăn thịnh vượng không khỏi tâm tình tăng vọt n h i ệ tình t nhi cũng đứng dậy nàng bàn giao tôn nữ sớm một chút nhi đem cơm ăn xong sau đó đồng thời chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn tận dụng mọi thời cơ nhiều mời chào một ít khách hàng cũng khai hỏa đình hương viên nhãn hiệu giang giật thần thấy thế vội vã khuyên can nói trong tiệm này chuyện làm ăn cũng không phải dựa vào đi lượng duy trì loại kia Chú ý cái ý tiết i k ệ một không kết không không như vậy bính. Chú ý lao giật kết hợp, tuyệt đối đừng đem thân thể phá Phải hiện bệnh thể dùng đừng cũng viện con miệng, dàng tiến nổi. giật dễ bù tới tuyệt mất. biết tại đối cái cái được vậy vậy vào có có ý lao là đắp đều đem đổ, đủ m lúc trước tiên thụy cái ngủ trưa hết chân thật lên lại nói không kém này một chốc mấy ngày trước nô đại nương các nàng đã lùi rơi mất phòng dưới đất phòng đi thuê chính thức chuyển tới trong cửa hàng lầu hai đến ở nô đại nương vừa nghe cũng là cái này lý nhi liền gật đầu đồng ý dùng cơm xong xuôi giam giật thần xem trong cửa hàng sự tỉnh tạm thời không nhiều liền cáo từ ra ngoài chuẩn bị trở về trường học vừa m ơ m đi nhìn một cái hợp lâm n g a i cự cách trường học bắc môn cũng không xa khoảng chừng một phút khoảng chừng trái phải giam giật thần liền đi tới ngày xưa ma cây năng than xe vị trí lúc này ăn vặt trên đường các loại quầy hàng vẫn không có thu than tiểu thương môn nhưng ra sức đ i ệ u t h é t mời trào chuyện làm ăn hãn đột nhiên nghĩ tới ngô đại nương từng nói chiều hôm qua ở cây kia đại dương trên cây rán hai tấm mở cửa tiệm bố cáo dùng để thông báo nơi này lao khách hàng môn ai biết nhìn chung quanh cũng không có phát hiện bố cáo lẽ nào là ban ngành liên quan phái người đến thanh lý tiểu quảng cáo không đúng vậy ở ngay gần trên tường cột điện các loại chờ vị trí cái gì khác phòng ốc cho thuê tuyển mộ nam nữ công quan lao quân y trị liệu nan ngôn c h i ẩn vân vân tiểu quảng cáo rõ ràng trước mắt chút nào cũng chưa t h à n h tẩy vết tích liền hắn lấy điện thoại di động ra cho ngô đại nương gọi điện thoại hỏi một chút tình huống trong điện thoại ngô đại nương nói mình khẳng định là rán không biết chuyện gì xảy ra nàng còn nói trong cửa hàng còn có nàng lập tức lại mang hai tấm lại đây giang giật thần chỉ được ở tại chỗ chờ đợi hắn lại nhìn chu vi những kia làm ăn tiểu t ư ơ n g trong lòng tựa hồ có hơi rõ ràng ít chiến kỷ txi t đạo loạn không lâu lắm nô đại nương cởi ư xe đạp chạy tới trên pha thì bởi khí lực không ăn thua liền xuống xe đẩy hướng về trên đi hai người chạm mặt nô đại nương nhìn một cái rông tuyết dương thân cây nhất thời g i ậ n không chỗ phát tiết ai ta nói là ai như vậy tay kiếm ai như vậy thiếu đạo đức mang b ư ớ c khói a còn đem ta thông báo cho xe ra các ngươi có khí nhi có năng lực tìm thành quản tắt đi a tìm tham quan ô lại tắt đi a bắt nạt ta một cái lao bà tử toán bản lánh gì a ta mang theo một cái không cha không mụ người cầm tôn ữ sống qua ngày dễ dàng sao nay ai xe a lương tâm để cầu cho an đi ai xé ra ta thông báo ai sinh nhi t ử không ít con mắt ta lô đại nương xoay e o mặt hướng ăn v ậ t nay kéo dài âm thanh mạ mở ra nhai r ọ n g lớn đến mức l ạ kỳ không nghĩ tới bình thường hiền lành dễ thân lô đại nương lại còn có như thế mạnh mẽ một mặt giang giật thần âm thầm cảm thấy b u ồ n cười không trách nói đồng hành là h o a n ra a câu nói này thực sự là một chút không sai hãn thuận thế nhìn phía cách đó không xa những kia bán hàng rong từng cái từng cái mặt lộ vẻ lúng túng đều cúi đầu làm việc nhi căn bản không có ai theo tiếng càng không thể nói là đứng ra lô đại nương mạ mệt mỏi rừng thanh ngược lại lại từ xe đạp sau kêu căng trong túi lấy ra hai tấm tân thông báo báo cáo x o á t hồ hồ một lần nữa kể sắt ở đại dương thụ trên cây khô cũng ồn ào ai lại xé nàng liền mỗi ngày tới nơi này m ạ n để tất cả mọi người không sống yên ổn giam giật t h ầ n an ủi nàng vài câu hai người lúc này mới tách ra cắt về các nơi buổi tối năm giờ dưới c h u n g đỉnh hương viên ma cây n ă n g điếm kế tục mở rộng cửa doanh nghiệp buổi chiều chuẩn bị sung túc nguyên liệu đ ấ u ăn món ăn giá trên từng tầng từng tầng trồng đến trần đấy vì là đồ tiết kiệm thời gian nguyên liệu đều không có ra ngoài trọn mua mà lúc à n này nhìn thấy đường cái phía đông một ít tiệm cơm đã bắt đầu lục tục đem trong điếm bàn ăn ghế tựa bàn ra bày ra ở cửa người đi đường trên cũng phải người giúp việc thét to mời khác r à o chuyện làm ăn ven đường nhất thời náo nhiệt đứng dậy đây là buổi trưa không có tình cảnh nói do trước mặt khoảng thời gian này sẽ không có người kiểm tra giang giật thân yên tâm trở về nhà bắt chuyện tô hiệu giai đem đồ dự bị bàn ghế mang ra đến ở cửa tiệm trước mang lên bốn bản như vậy đi ăn cơm chỗ ngồi liền từ tám chắc tăng cường đến m ộ ư ơ i hai chắc hữu hiệu, hiệu doanh nghiệp diện tích cũng thuận theo lập tức tăng cao năm mươi có thể nói lập tức rõ ràng t r ư ớ c g năm mươi sáu khách quen cũ tới cửa lúc chặt vạng đỉnh hương viên ma cây năng nổi đun nước như trước gác ở cửa phụ cận để mùi thơm tung bay không lâu lắm lục tục bắt đầu có khách hàng tới cửa an vị gọi món ăn tiên hương ma cây năng sâu để bọn họ ăn được khen không rứt miệng nay tấm tình cảnh cũng hấp dẫn càng nhiều khách mời liền trong phòng ngoài phòng tùy ý an vị trong cửa hàng ba người cũng thuận theo bắt đầu bận túi bụi cũng không lâu lắm từ lù xì đi tới năm vị dân công d á n g giấc người dọc theo đường đi hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây ai đỉnh hương viên chính là người này tắc đối đầu chính là bà lão kêu bà cùng cái kia nữ hoa nhi ta nhận ra thật nhiều ngày cuối cùng cũng coi như tìm tới đi đi la ngồi vào bên trong đi năm người ít một cái phía nam cầu âm hướng về trong điếm đi n ô đại nương vừa ngầm đầu hóa ra là khách quen cũ tìm tới không do một trận kinh hỉ vội vã bắt chuyện thu xếp khách mời điểm xong món ăn cùng ngô đại nương nói chuyện phiếm vài câu gần nhất những ngày qua đều không nhìn thấy ngô đại nương ma cay năng s ạ p hàng trong miệng thèm cực kỳ thường nhà khác làm sao đều không đúng vị nhi sau đó liền thẳng thán đoa ở công trường trên cái ăn đường cho tới hôm nay buổi chiều mới ở ăn vặt nhai chỗ ấy nhìn thấy thông báo bố cáo sau đó máy móc tìm tới nơi này ngô đại nương nụ cười đáng yêu điệu cảm tạ bọn họ cổ động sau đó giới thiệu ngày hôm nay toàn bộ là giảm tám phần trăm lũ lẽi mấy vị dân công nghe xong cũng cao hứng vô cùng nói đêm nay muốn mở rộng cái bụng ăn cái ăn nhàn cố gắng đánh bữa ăn ngon chỉ chốc lát sau tôi hiểu d a i bưng năng tốt đầu một nhóm xuyên xuyến vào bàn mấy vị dân công lập tức đình chỉ nói chuyện hiếm một người một cái đồ ra vị bàn vớt dưới nhục hoàn món ăn khối gặm lấy gặm để ai lan g cái so với trước k i a mùi vị cũng còn tốt chút lý trong đó một vị phát sinh nghi vấn là tắc ta hiểu được đi ớt mà trong này thả ớt thật sự là tốt h ừ m này ớt mùi vị tốt chính là thả đến không đủ ông chủ n h â m tốt ớt nhiều thả điểm n h ư mà không đã n g h i ề n tác bình thường còn đều có thể chấp nhận nhưng ngày hôm nay hiếm thấy nếm trải mỹ vị như vậy cây ớt dân công môn không nhẫn l ạ i được dồn dập đưa ra yêu cầu điện ảnh đại h à n h điều này cũng chiếm được những bộ phận khác khách mời phụ họa yêu cầu nổi đun nước bên trong tăng thêm cây ớt thế nhưng cũng có mặt khác một ít khách hàng nói cay vị vừa vặn không lại muốn bỏ thêm bằng không không chịu nổi cây ớt vật này nam người phương bắc khẩu vị sai biệt rất lớn khởi đầu là phía nam người độc quyền sau đó chuyển tới phương bắc người phương bắc cũng bắt đầu có thể ăn chút gì nhưng dùng ăn lượng phổ biến không nhiều lớn vì lẽ đó rất nhiều như mì sợi quán loại hình nhà hàng ở trên bàn bày đặt cây ớt diện đồ gia vị theo khách mời thủ dùng lấy thích đứng không giống khẩu vị nhi nhưng ma cay năng nhưng không lớn thích hợp chọn dùng loại hình thức này bởi vì cây ớt diện trực tiếp tắt đến xuyến xuyến trên không dễ dàng chuyển đi tạo thành mùi vị không đều đều vì lẽ đó thông thường đều là thống nhất dưới hoa húng chi đặc trùng cây ớt số lượng có hạn hơn nữa cây độ cực cao ự c c cũng không thể làm thành cây ớt mặt hướng liền phóng tới trên bàn ăn khách hàng là thượng đế nếu đưa ra yêu cầu cũng không có thể không dành chú ý ngô đại nương lập tức cùng giang giật thần thương lượng sau đó hướng về đi ăn cơm các khách nhân cố vấn một thoáng đại hệ thống c â ra có thể ăn cay tỷ lệ cuối cùng quyết định đem hai cái n ồ i đun nước tách ra một cái vi c a y một cái trùng c a y giang giật t h ầ n lập tức hướng về trùng c a y n ồ i đun nước bên trong tăng cường đưa lên hai cái đặc trùng hồng tiềm tiêu cũng báo cho tô hiểu rai chú ý phân chia tuyệt đối đừng lầm một lần nữa vào bản thêm c a y x u y ế n xuyến lập tức hứng chịu trùng khẩu vị những khách cũ hoang đen đặc biệt là cái kia năm vị phía nam dân công mở ra trên y nút buộc bắt chuyện mỗi người ăn được là sảng khoái tràn trề liền tán ba thích an nhàn nô đại nương tiến lên giới thiệu trong cửa hàng vừa tiến vào lân giang n g a có muốn tới hay không điểm nhi đạt được sau khi đồng ý năm chai bia và o bàn đổ vào trong chén b ọ t màu trắng vàng óng tự dịch càng là thuốc người muốn ăn mở ra trên bàn ăn thay ý v ị món ăn cùng bia thường thường là thiên làm địa hợp một đôi bầu bạn những khách nhân khác thấy thế cũng vây tay điểm muốn bia ở mỹ thực mê hoặc dưới trong phòng ngoài phòng đám người bất luận nam nữ đều không kiêng rẽ nữa hình tượng dồn dập miệng lớn dùng nữa nâng chén ra sức uống nay tấm nhiệt liệt chẳng cảnh hấp dẫn càng nhiều người đi đường gia nhập bàn không đủ dùng nô đại nương lại từ trên lầu bàn ra mấy cái trồng chất ghế ngồi tròn để bọn họ sang bên ngồi đi ăn cơm giang giật thần nhịn trong lòng không do sản sinh một chút lo lắng bởi cây ớt gia nhập những khách cũ ăn tương rõ ràng vượt quá di vãng ở ăn vặt trên đường ra than thời điểm mặt khác ba loại đồ gia vị vẫn không có gì quan trọng nhưng này đặc trùng cây ớt tựa hồ có nhất định trí ẩn tính bao quát v ư ờ m ươm liêu lao đầu nhi hiện tại cũng hầu như là đốn đốn không thể rời bỏ trong lịch sử đệ nhất yêu bất quá nghĩ lại vừa nghĩ phía trên thế giới này mang trí ẩn tính đồ ăn đồ uống cũng không ít ngoại trừ là đồ cấm bên ngoài thông thường khói hương có thể vui mừng cà phê c â tao nùng trà vân, vân đều sẽ khiến người nghiện chỉ bất quá trình độ không giống mà thôi đặc biệt là mặt sau bốn loại không chỉ có hợp pháp tựa hồ cũng không bao nhiêu người đối với đó tiến hành công kích quên đi sau đó nhìn tình huống rồi hay nói tạm thời cũng không công phu cân nhắc tỉ mỉ bởi vì lúc này bên kia lại có khách hàng vây tay gọi người điểm đan thủ liêu dưới hoa tính tiền lấy tiền trong cửa hàng ba người đều vội đến xoay quanh bóng đêm dần dần giáng lâm mãi cho đến hơn tám giờ toàn bộ nguyên liệu nấu ăn tiêu thụ hết sạch ma cây năng điếm tùy theo tuyên bố đóng cửa đem bên ngoài cái bàn rời vào nô đại nương cùng tô hiểu dai ngồi ở trên ghế không được thở hồn hện tối hôm nay đoạn này nhi thực sự là m ệ t muốn chết rồi mấy tiếng sẽ không có đ ỉ n h quá giang giật thần trạng thái vẫn được không có cảm giác quá mệt mỏi hắn suy nghĩ một chút kiến nghị ngô đại nương đi chiêu cái nhân viên cửa hàng đến giúp đỡ nhìn giá thế này sau này chuyện làm ăn khẳng định là một mảnh hòa hồng cho tới nhân viên yêu cầu cũng không cao chỉ còn thành thật hơn chịu khó thân thể khỏe mạnh là được tiền lương có thể thích hợp cho cao một chút ngô đại nương cũng đồng ý nếu như ngày ngày như thế chính mình bộ xương giả này vẫn đúng là không chịu nổi sau đó thô thô tính toán món nợ ngày hôm nay hai món ăn Xuyến, xuyến tính, tính t ổ mở cái n g b n r quán ăn nhỏ lợi nhuận dĩ nhiên như vậy phong phú thực sự là bất ngờ à thực sự là so với cái kia ra s ạ n hàng cường quá hơn nhiều trong lòng nàng âm thầm vui mừng chính mình thật tinh mắt lúc trước cam lòng dưới tiền vốn cùng tiểu giang hợp tác giang giật thần vượng ngầm đầu thấy treo ở mặt tường trên đồng hồ thạch anh đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay là thứ bảy buổi tối còn có ma thuật biểu diễn nhiệm vụ đại nương hiểu giai muội tử ta còn có chút nhi việc gấp nhi đến lập tức đi trong phòng liền được các ngươi thu thập cực khổ rồi còn có buổi tối đóng kỹ cửa tiệm chú ý an toàn ngày mai buổi sáng liền đi đem dư thừa tiền tôn ngân hàng trong cửa hàng lưu lại cơ bản tiêu dùng là được hắn mau mau bàn giao vài câu sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa biết rồi tiểu giang ngươi có chuyện liền vội đi thôi nơi này có chúng ta liền không cần quan tâm nô đại nương đáp lời nói tôi hiểu ra trên mặt thấm mồ hôi đỏ bừng bừng nàng thấy giang giật thần muốn ra ngoài cũng với hắn phất phất tay cá o biệt chương năm mươi bảy ma cây năng điếm tăng thêm nhân thủ đỉnh hương viên thuận lợi khai t r ư n g sau những ngày kế tiếp chuyện làm ăn càng ngày càng náo nhiệt đứng dậy dựa vào khẩu khẩu tương truyền rất nhiều khách hàng quen ở so sánh thời gian ngắn ngủi bên trong sinh ra trở thành tiêu phí chủ lực hợp lâm trên đường khách hàng tiêu phí năng lực rõ ràng vượt quá quản lý học viện bắc môn ở ngoài an vật nai trong đó xã hội nhân sĩ chiếm đa số học sinh dáng dấp rất ít đại đa số người vào đ i ể m an vị sau khi thuần thục căn cứ chính mình khẩu vị yêu thích thỏa thích điểm đan mở rộng ăn cái s ả n g khoái cũng không phải rất tính toán bóp tiền vấn đề mỗi chác khách mời tính tiền lúc rời đi trên mặt bàn thường thường đều còn lại một đống lớn cây thăm bằng trúc tử cùng với dông tuyết xứ bàn chờ thu thập khiến người ta không thể không cảm thắng người tiêu thụ khẩu vị chi dồi dào giá cả b ấ t tám ưu đãi hoạt động cũng là vẹn vẹn duy trì một ngày khai trương ngày thứ hai tức khôi phục giá gốc đối với này một ít đã quang lâm nhiều lần c ù nô g đại nương tương đem ố i q u n thuộc khách lao ờ i đưa r ý kiến này báo cho giang giật thần giang giật thần cân nhắc một trận vẫn là lắc đầu phủ quyết hội viên chế vip thẻ vàng các loại chờ hình thức chủ yếu là tiệm cơm dùng tới lôi kéo lưu lại khách hàng thủ đoạn tựa hồ đã trở thành ngành nghề bên trong thông hành cách làm cũng không cái gì ý mới nhưng phía bên mình ma c â y năng thực phẩm hiện nay tiêu thụ nóng n ả y cũng không đủ cầu hoàn toàn không có cần thiết làm bộ này đồ vật để lợi càng là không có chút ý nghĩa nào cử chỉ mặt khác ở doanh nghiệp diện tích căng thẳng tình h n giới đem khách hàng chia làm ba bảy loại không công bình đối xử không làm được còn dễ dàng gây nên mâu thuẫn tranh cãi t i ế n hồi vì lẽ đó này một bộ vẫn là quên đi nhiều nhất ở tính tiền thời điểm xóa cái số lẻ liền là đủ nô đại nương nghe xong phân tích của hắn sau khi cảm thấy cũng rất có đạo lý hiện tại là điếm phương cường thế như vậy do điếm phương đến lập r a quy củ của mình cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu sau đó nàng liền luyện ngôn từ chối mấy vị kia khách quen cũ tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu cung hóa phương diện vẫn là do trước đây ngô đại nương nhận thức hai vị món ăn con buôn cung cấp khi trước tiệm cơm mỗi ngày tiêu hao nguyên liệu nấu ăn số lượng rất lớn đặc biệt là rau xanh ngẫu mảnh đậu hữu những n à y thức ăn chay càng khả quan vì lẽ đó món ăn con buôn giao hàng tới cửa tính tích cực cũng thuận theo tăng mạnh ngô đại nương căn cứ một khách không phiền hai chủ nguyên tắc mở ra nguyên liệu nấu ăn danh sách để món ăn con buôn chiếu đ a n chuẩuẩy chính mình không có liền đi ở ngoài mua. cũng đưa tuy rằng so với mình người tự mình đi tới tiêu tốn muốn cao một chút nhưng cũng tiết kiệm dưới không ít thời gian cùng tinh lực h i ệ n nhiên là đáng giá n ô đại nương một người thân kiêm mấy trước hiện tại có thể không sánh được lúc trước ra sạp hàng mọi phương diện sự tình manh mối đông đảo hậu cần chọn mua khoản quản lý tiếp đón khách mời chế tác đồ ăn cùng với thanh khiết vệ sinh v v cái gì cũng phải thu xếp cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm thực sự không giúp được liền nàng nghe theo giang giật thần tăng thêm nhân thủ kiến nghị đi trước kia trụ phòng dưới đất phòng đi thuê chỗ ấy tìm người quen h ỏ i thăm nhìn có hay không điều kiện thích hợp đồng ý đến ma cây năng trong cửa hàng công tác tìm tới tìm lui gặp phải một nhà hàng xóm nàng h à y n ư ờ i trước kia cùng trước thức, chuyện cái chuẩn chồng cái học công có tóc có vác. trước Nô Nương nhận nói nhiều. thanh nhà, mang trên Nam người người ngoại địa, đến đây lân giang hơn 3 năm. Nữ hơn 30 tuổi, tên là Trương Phượng Lan, mặt tròn tóc đắn, đại mi mắt to, nhìn Nàng gặp Đại Đây đều địa, đây đã đại kia tiêu hai tiểu Hải. Hai tuổi, mi tới đi kia mặt một một thị mặt mắt to, rất tháo làm là là là bà vợ vẻ ở một cái tư nhân món đồ chơi s ư ở n g khi làm t u y ế n trên công nhân sau đó còn nói ra cái tổ trưởng nàng lao công thì lại ở một nhà khí tu s ư ở n g công tác ai biết năm gần đây đổi tới quốc tế tài chính nguy cơ món đồ chơi xưởng chủ yếu lối ra mở miệng nghiệp vụ chịu đến ảnh hưởng từ lớn bị ép áp suất xả năng n ta rơi mất một nhóm công nhân trương vượng lan cũng bất hạnh bị xác định ở nhóm người này ở trong chỉ dựa vào nam nhân không cao tiền lương người một nhà sinh hoạt quá chặt chẽ trương vượng lan nghỉ ngơi một quãng thời gian qua đi cũng không ở lại được nữa dự định ra ngoài lại đi tìm cái công tác trợ giúp gia dụng nhưng vừa vặn đụng với ngô đại nương ngô đại nương rất yêu thích cái này chân thật hiền lành nữ nhân liền r a tăng mời chào trương vượng lan nghe nói công tác địa điểm cách nơi ở không xa đúng là cũng còn thỏa mãn bởi vì như vậy thuận tiện nàng về nhà chiếu cố hải tử như ó i c u y ệ n trận, song một ơ Trương n thuận thành thuận. g đạt thỏa lợi vậy i tiền thời gian thử việc một tháng, tiền lương đi tới hiệu tiền loại lợi. ệ hệ c nhắc bách ích tốt còn có tiền thường, quan hệ phí loại hình phúc một món tháng, thử tốt thưởng, không phí hình Như lương nguyên, quản ăn, ngàn ngũ nguyên, quan qua v ma cây năng điếm thêm một tên chủ lực nhân thủ cuối cùng cũng coi như không có sốt sáng như vậy liên quan với ma cây năng điếm doanh nghiệp thời gian giang giật thần cũng lập ra khác với tất cả mọi người sắp xếp cứ việc nhân viên cửa hàng tăng cường nhưng hắn cũng không tính làm đa số ăn uống nghiệp đồng hành thông hành mỗi ngày mười mấy tiếng liên tục doanh nghiệp hình thức bởi vì thực ở không có cần thiết vừa đến trong cửa hàng cũng không r ử a vào đi nước chạy ít lai、like、tiêu thụ mạnh thứ hai để ngô đại nương hai ông cháu quá mệt nhọc cũng không dễ liền hắn cùng ngô đại nương sau khi thương lượng đem mỗi ngày doanh nghiệp thời gian định vì hai đoạn một ư ơ i giờ sáng bán mở rộng cửa một giờ chưa bán chung nghỉ ngơi năm giờ chiều mở rộng cửa bảy giờ r ư i đóng cửa đồng thời dán bố cáo hướng về những khách cũ chính thức công bố giang g ậ t thân phía bên mình bắt đầu đi vào thực tập giai đoạn kinh học giáo sắp xếp đem hắn cùng lớp học cái khác vài tên bạn học phái đến trong thành phố thành bắc một nhà công ty mậu dịch thực tập vốn là bọn họ đối với thực tập đơn vị còn có chờ mong cho rằng có thể học được một vài thứ ai biết đi làm sao mới biết cái gọi là thực tập kỳ thực chính là ở trong công ty làm việc vặt thu dọn tư liệu đ á n h chữ thu phát thư tín thủ báo chí khuôn đồ quét tước vệ sinh cái gì cũng phải làm cơ bản bị xem là miễn phí sức lao động cùng sở học điện tử thương vụ chuyên nghiệp hầu như chiếm không lên cái gì một bên bất quá cái này cũng là không có cách nào sự tỉnh đơn vị đầu lĩnh nắm giữ thực tập giám định q u y to Cái gọi g là n ư ờ bởi mái hiên, không không h vì thực tập cùng đi làm gần như hơn nữa mỗi tuần còn có ba lần ma thuật biểu diễn vì lẽ đó giang giật thần chống không thời gian không có dư Đi đỉnh hương viên hương chương ơ ộ i cũng là t đối ít. c năm a Ngô Đại mươi tám ô nhiễm đưa tin gợi ra liên tưởng tiến vào đầu tháng m ộ ư ơ i một đỉnh hương viên khai trương đã có chừng m ộ ư ơ i ngày trong khoảng thời gian này chuyện làm ăn kéo dài nóng nảy lòng du dòng suối nhỏ t r ư ờ n g mới nhất bất quá ma cây năng điếm mỗi ngày chỉ có hai món ăn tổng cộng năm cái nửa giờ doanh nghiệp hình thức cũng gặp phải bộ phận khách hàng nghi vấn bởi vì này không tiện bọn họ bất cứ lúc nào tự do địa đi ăn cơm kiến nghị điếm phương căn cứ khách hàng trí thượng nguyên tắc hơn nữa cải thiện nhưng trong cửa hàng ở giang giật thần dưới sự yêu cầu cũng không hề bị lay động mỗi ngày nhưng kiên trì chấp hành làm tức chế độ những khách cũ kêu oán giận kháng nghị một phen cũng không thể làm gì kỳ thực người thích lứng lực đều là rất mạnh chấp hành sau một thời gian ngắn đại gia cũng là dần dần thói quen mỗi ngày vừa đến trung san bữa tối doanh nghiệp thời gian trong điếm ngoài quán đều là khách hàng doanh môn nối liền không r ư ớ vốn có chỗ ngồi đã rõ ràng không đủ nô đại nương liền chuẩn bị một chút trồng chất ghế ngồi tròn đặt ở cửa tiệm ở ngoài để các khách nhân tọa ở phía trên dùng cơm có lúc liền ghế ngồi tròn cũng không đủ dùng thời điểm rất nhiều thực khách liền bưng lên mâm ở ven đường đ ứ n g ăn n à y cũng trở thành hợp lâm lụ xị bộ một cảnh nô đại nương xem người ánh mắt rất chuẩn mới tới trương phượng lan đúng là vị không sai công nhân tay chân lênh lệ làm việc chịu khó không l ờ i biếng đối xử khách mời cũng là phi thường kiên trì chú đáo có nàng gia nhập nô đại nương hai ông cháu trở nên ung dung hơn nhiều ngày nay thực tập đơn vị tới cái nhiệm vụ khẩn cấp các nhân viên toàn thể tăng ca giang giật thần cùng mấy vị bạn học tự nhiên cũng không ngoại lệ giúp đỡ làm trợ thủ và chỉnh lý tư liệu một mực làm đến tám giờ tối chung lúc này mới kết thúc còn tiền làm thêm giờ tự nhiên là s u không có duy nhất ưu đãi là dừng lại một trận miễn phí bữa tối tan tầm trở lại ký túc xá đã là ban đêm hơn chín giờ trong túc xá chỉ có tề trạch huy cùng mã đất thao bọn họ thực tập đơn vị cùng giang giật thần không có phân ở một chỗ còn đỗ tử viên cùng phương húc cha mẹ ở bản địa dựa vào thực tập công phu buổi tối tự nhiên cũng liền về nhà đi tới tề trạch huy ngồi trước máy vi tính vẫn cứ đang tiến hành l ô a l ô sự nghiệp vĩ đại biểu hiện chăm chú trong miệng soàn soạt lên tiếng mã đắc thao ở một mặt khác lên mạng tán gâu chim cánh cụt bàn phím đánh cho bùm bùm vang vọng thân tử muốn như vậy a mã đắc thao nghe thấy tiếng cửa mở quay đầu nhìn lên là giang giật thần không rõ hỏi là a đổi tới đơn vị tăng ca giang giật thần đáp đem bên người túi sách phóng tới sách của mình trên mặt bàn tên tăng ca tốt phát tiền làm thêm giờ đi không chừng nhi còn muốn dưới dừng lại một trận tiệm ăn mã đắc thao đem đầu quay trở lại một bên đánh chữ vừa nói mẹ kiếp lại bị giết chết thực sự là đồng bạn giống như heo ai các ngươi vừa n ã y nói cái gì đó t ê tiền làm thêm giờ chúng ta thực tập sinh chính là miễn phí sức lao động ta nói không sai chứ t h ầ n tử tê trạch huy thừa dịp các loại chờ anh hùng phục sinh thời gian chen vào một câu miệng đoán đúng thêm vô cùng bất quá mọi việc nhi đến hướng về chỗ tốt ngẫm lại nhân ra đơn vị không phải cũng là miễn phí cho ngươi tăng cường kinh nghiệm làm việc thời đại này nhi kinh nghiệm đáng giá tiền nhất giá vì lẽ đó liền không muốn qua tính toán g i a g i ậ t thần nói cầm lấy phích nước nóng rót chén ư ớ c đi vào trong bỏ thêm điểm nhi khối băng nói vào cũng là hiện y chất n h khiết tại nhân tài tuyển mộ sẽ trên động một chút là yêu cầu hai ba năm trở lên kinh nghiệm làm việc ai chúng ta học sinh tốt nghiệp có thể không dễ giả mạo a Mã Đắp lô lô làm làm. giang giật k c thân c h an h ủi một câu đưa ánh mắt dừng lại ở mã đắc thao trên màn ảnh máy vi tính da hỏa này đang cùng một cái mang theo thanh thuần tiểu la lì ảnh chân dung người tán gậu đến hương vực các loại bán manh vẻ mặt phù hiệu bay loạn ha ha ngươi kẻ này lại đang internet câu dẫn mờ mờ đây từng nói với ngươi internet mờ mờ đại thể đều là hàng giả khủng long còn nói được không làm được đối phương là tên nhân yêu đây giang giật thần cười nhạo nói nhân yêu ngược lại cũng dễ nói không làm được đối phương là cái khu chân đại hán bất quá không chừng nhi thao tử là tốt rồi cái này nhi cũng khó nói tê trách huy ở phụ hòa nói đi hai người các ngươi ra hỏa một sướng một họa chính là đấu kỵ ta đi mã đắc thao chỉ cảm thấy cả người trực nổi ra gà quay đầu chừng mắt nổi giận nói cố gắng ngươi liền đạp chân thật thực làm cái mậu n g h ệ c đi giang giật thần không quáy dày nữa mã đắt thao bưng chén nước đi tới đỗ tử viên trước bàn đọc sách ngồi xuống đánh ra hắn máy vi tính hệ thống khởi động yêu cầu đưa vào khởi động máy mật mã giang giật thần đánh bàn phím đưa vào đủ gì d ư cắn vài chữ mẫu lập tức bình thường tiến vào vong du sống lại phát thần chờ quá chút thời gian điều kiện kinh tế tốt hơn một chút từ ma cây năng điếm bắt được đệ nhất bút chia hoa hồng chính mình cũng mua máy vi tính đi lão dùng người khác xác thực, thực không hào phóng liền giang giật thần trong lòng suy nghĩ mở ra lưu lăng k h đi tới một cái loại Bắt bản bỏ bảo bộ mắt, tin tức. Đầu bản đều là một ít một từ tin tức, thành thân trời, triệu thị thiểu thải đầu Đầu đều đại đầu đơn để quốc dung, qua, quanh khu hiệu nhìn chính phương nội ấn kinh hoàn ngành dân nhiễm. châm phía khí hóa khí gia vội dưới cái dài mai giảm lái giải cập vực cập là là vào mí vã vụ vệ vị kéo xe, ô sau đó là có quan hệ chuyên gia phát biểu chuyên mục văn trường phân tích loại hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân cùng với các nơi ô nhiễm môi trường hiện trạng nhìn hình ảnh trên những kia mang khẩu trang ở trên đường cái cất bước thị dân g a giật thần không do thở dài những năm gần đây mặt trên mỗi ngày gọi bảo vệ môi trường nhưng là đại khí thủy chất thực phẩm thổ địa ô nhiễm nhưng càng lúc càng kịch liệt ngày càng nghiêm trọng đặc biệt là thủy ô nhiễm này cùng nơi mỗi ngày đều có lượng lớn nhà xưởng nước thải chưa xử lý trực tiếp bài phong tiến vào sông lớn hồ nước rất nhiều sông nhỏ là hát thủy quần quận thanh tưởi liên tục liền cá tôm đều tử sạch x à n h xanh trước tiên không nói địa phương hoàn bảo vệ bộ ngành có hay không tạp chức cho dù những kia chăm chú giám sát cũng thường thường bị hát tâm ông chủ sai đến xoay quanh người, đến liền đóng lại bài phiệt, người đi rồi liền kế tục mở nhiều năm đánh du cách chiến lũ cấm không thôi mượn lân giang thị vị trí giao đông tỉnh tới nói trước đó vài ngày truyền thông đưa tin có nhiều chỗ bởi vì cha đến nghiêm h á c tâm xí nghiệp chủ mở ra lối riêng chuyên môn đánh bài ô tỉnh dùng cao áp tuyển hướng về lòng đất bài phóng công nghiệp ô thủy những n à y nước thải đối với thổ chất cập quanh thân hoàn cảnh tạo thành rất lớn nguy hại hơn nữa rất khó tự nhiên thoải biến được gọi là di họa trăm năm cho tới lân giang thị bản địa làm như du lịch thành thị ở hoàn bảo vệ phương diện vẫn tính là làm rất tốt chính quyền thành phố hàng năm giới đại lực khí sửa trị giám sát dù vậy hai năm trước gần biển nháo xích triều tạo thành cạnh biển bãi bùn nuôi trồng cá tôm xò hến hải sâm cái gì đều rất nhiều tử vong nuôi trồng hộ môn mất hết vừa liếng khóc không ra nước mắt nghiên cứu nguyên nhân cũng là bởi vì lượng lớn đựng các loại hàm đạm chất hữu cơ phế ô thủy xếp vào trong nước biển thúc đẩy nước biển phú dinh dưỡng hóa đây là xích t r i ề u t ạ o loại có thể rất lớn lượng sinh sôi nảy nở trọng yếu vật chất cơ sở lân giang chính phủ cho dù dù coi trọng đến mức nào dù sao cũng không chú ý nổi cảnh nội các lộ sông lớn thủy thượng du ô nhiễm à, tự nhiên cũng không thể ở cửa biển thêm cái loại bỏ trang bị nước biển thủy chất chuyển biến xấu tạo thành tương quan hại sản phẩm phẩm chất cũng gấp kịch giảm xuống lần trước trong thành phố có vị nổi danh họ trần Mỹ thực ra phát biểu văn trường. nói trước mặt hải sản sản phẩm bất kể là vớt vẫn là nhân công nuôi trồng cấu tạo bằng thịt đều không thể so với trước đây khiến cho hắn phi thường thất vọng Trước tân giật thần nhìn xét trên liên quan với nước biển, thổ chất ô nhiễm đưa tin, bất tục, theo tế tốc phát triển đã nguyên do đã lâu, đến hiện tại tạo thành thực toàn trong thể tránh bước nước đưa như như người với giác lắc chuyện cao cái Còn cơ, cuộc hòn khai phá nghĩ. nhìn nhiễm kinh hiện hầu khó phẩm phần không không dòng Giang liên quan biển, liên nguyên đến vấn an nguy lớn sống miễn, đảo đầu đầu đã đã đề. đều giải do suy lâu, kém lại mép vậy là ô lúc này vừa r ắ c nơi một phần tiểu văn chương gây nên sự chú ý của hắn văn chương bên trong nói chừng cạnh biển nào đó địa có cái làng trài khoảng cách làng trài hai hải lý trên mặt biển có mấy t o à loại nhỏ hòn đảo bởi những năm gần đây gần biển ngư nghiệp tài nguyên từ từ khô cạn địa phương ngư dân liền thay đàn đội dây phát huy đầy đủ địa phương tài nguyên ưu thế leo lên tiểu đảo ở phía trên thả ngư u chăn dê thả cây vịt có còn lợi dụng trên đảo bãi bùn tiến hành cá muối hải sâm nuôi trồng hòn đảo hoàn cảnh trội hơn đại lục trên đảo nước suối thủy chất cũng không tồi dê bỏ c â vịt đều là nuôi thả lấy ăn thiên nhiên thực vật cùng sâu ố p nước n g ọ t loại hình làm chủ không này tự liêu cùng kích thích tố trải qua một quãng thời gian ở trên đảo lớn lên r a cầm xúc vật bị chém g i ế t sau đưa vào nhà bếp phanh chế thành món ăn phẩm mang lên bàn ăn mọi người thưởng thức sau khi mới phát hiện những này xúc vật cấu tạo bằng tin ngon tư vị vị đủ cùng trên đất bằng đồng loại muốn mạnh hơn nhiều cá muối hải sâm các loại chờ thủy sản phẩm càng là như vậy nghiên cứu nguyên nhân cũng chủ yếu là bởi vì hòn đảo quanh thân nước biển tương đối lớn lục bên cạnh muốn làm t ị n h liền tương quan hải đảo nuôi trồng sản phẩm ở phụ cận trên thị trường chịu đến hoan n h ê n dần dần sông sưng tiến đầu phàm là đánh tới cái k i a làng trài nhãn mát nhục chế phẩm giá cả tiêu t h ă n g đến đồng loại sản phẩm gấp ba trở lên dù vậy vẫn cứ cung không đủ cầu vong du thần giới txi t đạo loạn trở thành làng trài làm giàu lộ đến gần đây thậm chí còn có không hợp pháp tiểu thương bắt đầu dùng phổ thông nhục chế phẩm treo lên làng trài nhãn mát theo thứ tự hàng đái nhu cầu lãi k ế t h xù gặp phải người liên quan sĩ vạch trần cùng công kích thế nhưng văn chương tác giả cuối cùng lấy chuyên gia thân phận nhắc nhở đại gia chú ý hải đạo cùng lục địa như thế đều thuộc về quốc gia hết thảy bất kỳ tập thể cùng cá nhân lên đảo tiến hành kinh doanh hoạt động đều cần đăng báo ban ngành liên quan phê chuẩn bằng không thuộc về hành động trái luật giang giật thần xem tới đây hai tay gối tựa lưng vào ghế ngồi trong lòng không do mơ tưởng viền vông trước đây nhìn quá hải đảo nhận thầu tương quan đưa tin các loại thủ tục hoàn bị sau khi lên đảo kiến thiết làm nông trường cũng tốt làm du lịch cũng tốt tự nhiên là đạp chân thật thực không thể nghi ngờ nhưng hải đảo nhận thầu một thiêm chính là năm mươi năm cùng mua đất xây phòng từ bảy mươi năm cũng cách biệt không có mấy cần thiết chi phí không phải là con số nhỏ mặt khác ở trên đảo làm cơ sở kiến thiết tiêu tốn thành phẩm muốn、so、với trên đất với muốn bằng phẩm so cho a o gấp mấy lần. k á c chính, có thể không phải người bình thường có thể cầm được c biệt bình tiện triệu tài phải người đi tuy thể thường thể lẫn nhau, muốn hơn không h ra. đều nên vương chính phủ khai triển cái này nghiệp vụ đến nay tựa h ồ cũng không lớn thuận lợi cùng thành thị cập quanh thân trường thịnh không suy bất động sản thị trường hình thành so sánh rõ ràng chỉ có bộ phận điều kiện ưu việt hòn đảo bị phú hào tiếp nhận tỷ như cách n g ạ n khá gần trên đảo có nước ngọt nguồn nước thảm thực vật phong phu phong cảnh tú lệ có đẳng cấp cao bãi cắt v v cái khác hòn đảo đến nay hoang vu liền liền xuất hiện kể trên văn chương bên trong bị ngư dân không trả giá sử dụng h i tượng như vậy vân xa đ ả o đây căn cứ sau đó tìm đọc tài liệu tương quan nó khoảng cách gần nhất lục địa bảy hải lý khoảng cách lân giang cảng m ộ ư ơ i hải lý thuộc về k h á xa càng là ít dấu chân người lần trước nghe cứu hắn cái kia chiếc thuyền đánh cá trên người giúp việc từng nói từ nhỏ phụ cận thuyền đánh cá ở cái kia một vùng vớt tác nghiệp lúc rảnh rỗi các ngư dân có lúc còn lên đảo bổ sung nước ngọt nghỉ ngơi một thoáng sau đó bởi vì địa phương hải vực loại cá càng ngày càng ít thuyền đánh cá ra biển đi cũng càng chạy càng xa liền rất ít lại có thêm người đi tới đã như vậy trong tay mình có không gian băng tài nguyên sao không cũng như thường lợi dụng một chút đây đặc biệt là ở thượng vô lực nhận thầu hải đảo tình hồ dưới nuôi trồng dê b ò hoặc là hải sản phẩm tạm thời vẫn không có điều kiện cùng tinh lực như vậy đến mặt trên trồng điểm nhi đồ gia vị tựa hồ còn có thể cân nhắc khi trước chính mình chỉ là mượn dùng trường học v ừ a m ươm một khu vực nhỏ loại hành tây hành lá gừng cây thịt là cây ớt năm loại đồ gia vị cái khác cây cao to loại tỉ như hoa tiêu cùng đại liêu tuy là vì đồ gia vị bên trong trọng yếu tạo thành thành viên nhưng giới hạn ở điều kiện nhưng không cách nào trồng nếu như lên đảo đi tìm địa phương trước tiên gieo vào một ít hoa tiêu thụ cùng đại liêu thụ chờ sau này cần thời điểm là có thể dùng tới ngự đạo txi t đ a p l o ạ t phải biết những thứ đồ này sinh trưởng chu kỳ nhưng là tương đối dài cho tới trên đảo thổ chất hoàn cảnh thích không thích hợp chúng nó sinh trưởng tựa hồ vấn đề không lớn không gian nước đã uy lực có thể không thể khinh thường đương nhiên cũng vừa hay nghiệm chứng một phen dòng suy nghĩ còn có thể lại thả ra điểm nhi các loại chờ sau khi tốt nghiệp có tinh lực trước tiên đi trên đảo trò đùa trẻ con địa nuôi trồng lớp nước sản tỉ như ở bãi bùn trên làm cái ngư xúc thượng hải thủy b ê nếu t như g lại gia nhập thêm không gian băng, n là gia đi, đi、e、chỉ dựa vào hiện nay trồng ra đồ gia vị để ma cây năng điếm một chút phát triển lấy này đến chù bị nhận thầu kiến thiết hòn đảo khổng lồ tài chính Bước sản sản c、e no、hơn nữa thời g khoảng cách vẫn còn có một chỗ tốt vậy thì là ở trong tình huống bình thường cách lục địa càng xa nước biển thủy chất càng tốt càng thích hợp nuôi trồng sinh sản nghĩ tới đây giang giật thần không do trở nên hưng phấn hắn đem tay phải đặt ở thư trên mặt bàn ngón giữa không được gõ đúng rồi thực tập kết thúc đến trường học mở tất hóa trung gian còn có mấy ngày nhàn rỗi không bằng nhân cơ hội này đi một chuyến vân s a đảo thực địa khảo sát một phen cũng coi như là trở lại chốn cũ căn cứ internet tra được tư liệu biểu hiện vân s a đảo ở vào lân giang thị hướng đông nam hải vực khoảng cách lân giang cảng mười hải lý tuy rằng đi nơi nào không có chuyên môn đỏ nhưng vẹn vẹn mười hải lý hành trình tô cái tiểu thuyền tam bản tìm tới hai ba tiếng hẳn là cũng là đến chính mình hiện tại thân thể trạng thái tương đối tốt Cố gắng còn có thể càng gắng thể mặt a Cano u yêu, thế nhưng cần phiếu phiếu một m chút. thế trước càng cần hình nhiên nhưng đương loại có thể khác ô n nổi. g chịu được c Sau đó các loại, chờ, đến i kiện có rồi muối i ề u chịu đứng chính có c mua một h xào là c làm h ư thời r ê n biển c ủ lực công cụ giao thông. Mặt khác, thông. đến giao Mặt t h điểm phải chú ý tin tức khí tượng tiểu thuyền tam bản nhưng là phi thường yếu đuối hơi lớn một chút sóng gió liền có thể đưa nó n u ố t mất còn có tới đó tìm xem cá heo nhạc cầu chính là không biết nó còn có ở nhà hay không vân xa đảo phụ cận hoạt động nhớ tới nhạc cầu giam giật thần k h miệng tự nhiên trên loăn một đường vòng cung Chương 60, chuẩn vân bị trở về vân xa điều ả o lão đầu nhi tuy rằng không loại những thứ đồ này thế nhưng làm này hành đã có rất nhiều năm hẳn là nhận thức không ít bên ngoài to nhỏ vườn ươm lâm viên nghề làm vườn công ty các nơi người mặt khác chính là muốn tích góp điểm nhi tiền mua một ít cắm trại đồ dùng còn phải chuẩn bị thuê thuyền chi phí đỉnh hương viên ma cây năng điếm khai trương đã đem hắn tích chữ là không trong cửa hàng chuyện làm ăn tuy rằng rất tốt nhưng dù sao vừa mới bắt đầu kinh doanh vẫn chưa tới chia hoa hồng thời điểm dự chi con số không thể quá nhiều như vậy tạm thời chủ yếu đến dựa vào ở thịnh hoàng tiến hành m à thuật biểu diễn lệ phí di chuyển trung tuần tháng mười một diễn ra nửa cái tháng sau lần đầu thực tập kỳ cuối cùng kết thúc khổ cực không hề phí phạm giang giật thần cùng bạn học của hắn môn đều chiếm được thực tập đơn vị dành cho khen ngợi xem như là hoàn thành một hạng nhiệm vụ trọng yếu về tới trường học mới biết bọn họ tổ này xem như là kết thúc sớm những bạn học khác đại thể vẫn chưa về bao quát hai lẻ sáu ký túc xá mấy vị xá hữu thừa dịp nhàn rỗi giang giật thần đi tới ngũ kim cửa hàng cùng bên ngoài đồ dùng cửa hàng tiến hành chọn mua chủ yếu là công cụ sẻng tiểu cái cuốc đa dụng mã tấu dây thừng ba lô túi ngủ thiêu đốt lô tiểu khí tha n bình nồi đun nước đèn tin cầm tay địa bàn máy thu thanh di động nguồn điện thông khí cái bật lửa giữ ấm ấm nước kính v i ế n vọng lạn d ư ớ i nước kính chiếu sáng khẩn cấp đăng dược phẩm túi cấp cứu các loại giết trung tề phong đinh tề loại hình cũng đến chuẩn bị điểm nhi tuy rằng kinh nhiều lần thực tiễn chứng minh hắn trước mặt bộ này thiên lương thể chất cũng không hấp dẫn con mỗi đốt đạo nhiệt nhưng trung quy phải phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn phát sinh cho tới lều vải tạm thời liền không cần vân xa đảo trên có tảng đá động tức giả phong lại tránh mưa liền ở nơi lâu liền có thể mặt khác chuẩn bị một chút thực phẩm tỉ như bánh mì ruột h ư n khói mì ăn liền bia loại hình cùng với mối ăn cùng mình trồng các loại đồ gia vị còn có từ nông mậu trên thị trường chọn mua đến mười mấy cân cá chép cá trích đây là cho cá heo nhạc cầu chuẩn bị lễ vật lần trước đăng đảo đào mạng ăn hết huyết t i ệ u tẻm trang bị vị đắng lúc này có thể chiếm được chuẩn bị chu toàn như thế một đống lớn đồ vật còn không dám toàn mua hàng hiệu hóa dù vậy cũng tiêu tốn sắp tới ba n g h n đồng tiền bất qua những món đồ này sau đó đại thể cũng có thể thời gian dài sử dụng cũng vẫn tính đáng giá cùng với những cái khác người lữ hành ra ngoài c o n lấy bao lớn bao nhỏ tình hình so với hắn nắm giữ một cái thiên nhiên không gì sánh được ưu thế vậy thì là bên người tự mang một cái không gian đem kể trên ai tẻm trực tiếp đi vào trong một thả liền có thể khinh thân ra đi nếu như bị cùng tốt giả muốn biết tất h nhiên tiện sát vừa ngưng bên kia liêu l á o đầu nhi vẫn rất đạt đến một trình độ nào đó để bằng hữu đưa tới sáu cây hoa tiêu cây giống cùng sáu cây đại liêu cây giống Có n g lúc này đã là hơn g năm giờ chiều chung trong cửa hàng ngoài quán người người nhuần náo tiếng người huyên náo nô đại nương chính ở bên ngoài bên cạnh bà năn chào hỏi khách gỡ bên hông chết rồi cái khóa cái rồi kéo đại ồ n tiền lớn、bao. Giang giật thần nhìn chăm chú nhìn lên, ngày hôm nay ở người đi đường g giật trên đi l bao. chăm chú hôm ở bảy ra à nương tối mặt thậm tài cái kia kiến kim điếm địa Đại xâm xóm đông đã đến địa lấn hàng ngũ bàn. n chí cái bàn này làm sao đều đặt tới nhân ra nơi nào đây này dễ dàng gây phiền bạc à? hàn đối với ngô đại nương đưa ra nghi vấn dù sao bất luận mở cửa tiệm vẫn là ở này quê nhà quan hệ đều là khá quan trọng há t h i ể u giang tới khái ngươi nói cái bàn kia à không có chuyện gì sắp vách triệu lao bản đồng ý cả nhà bọn họ ba thanh nhi hiện tại nhưng yêu thích ă n chúng ta ma cay nóng ta đều cho ưu đãi n ô đại nương một bên cho khách mời tính tiền một bên giải thích thì ra là như vậy mỹ thực y lực xác thực rất mạnh mẽ a giang giật thần âm thầm cảm thán cái kia chú ý mỗi ngày đóng cửa thời điểm làm cho người ta ra thu thập xong đặc biệt là rác dưới trên đất cũng đừng làm cho nhân gia thuyết tam đạo tứ hắn kế tục nhắc nhở cái này ta đương nhiên hiểu đúng rồi tiểu giang ngươi tới lấy tiền đi chờ một chút nhi a tiên sinh đây là tìm tiền của ngài đi thong thả ai tới lô đại nương cho khách mời kết song t r ư n g lại không ngừng không nghỉ địa hướng đi một bản khác vây tay khách hàng không có chuyện gì ta không nóng nảy người trước tiên vội đi đóng cửa sau này hay nói giang giật thần đáp một tiếng hắn hôm nay đã sớm cho ngô đại nương gọi điện thoại muốn từ trong cửa hàng dự chi ba ngàn đồng tiền hắn mang theo bệnh túi đi vào trong điếm một thân màu trắng đồng phục làm việc tô h i ể u giai chính canh dự ở hai cái đại nồi đun nước mặt sau thỉnh thoảng đem các loại xuyến xuyến lấy ra để vào sau đó đem màu trắng thực đơn xuyên đến bên cạnh t i ế t t i ê m trên động tác lưu loát đều đâu vào đấy mặc ở t i ế t t i ê m trên tờ khai đã tích lũy dạy đặc một đại loa xem ra chuyện làm ăn thịnh vượng như thường nhìn thấy giang giật thần tới tôi hiểu giai hoàn mị phân thần chỉ là hướng về hắn khẽ mỉm cười sau đó túi đầu kế tục b ậ n việc giang giật thần cũng không quáy dày nàng gật ngủ kế tục đi vào trong giang tổng thể chào ngươi đồng dạng trên người mặc màu trắng đồng phục làm việc trương phượng lan bưng mâm vội vàng hướng về hắn hỏi một tiếng tốt giang tổng thể lần thứ nhất có người xưng hô như vậy hắn nghe vào là lạ nhưng cảm giác cũng vẫn man không sai xem ra loại này trước s u n g cũng rất có sức mê hoặc khiến người ta được lợi bất quá bây giờ cái gì lão tổng chủ tịch mãn phố lớn đều là đã sớm tràn lan không bao nhiêu tiền giang giật thần không khỏi cười một cái tự dễ ước hắn lên tới lầu hai móc ra chìa khóa mở ra cầu thang bên cạnh tiểu kho hàng môn đi vào ở trong cửa hàng n à y tiểu kho hàng thuộc về trọng địa bên trong gửi đặc trùng đồ gia vị cùng cái khác một ít đối lập quý trọng ả i t è m chỉ có hắn cùng ngô đại nương có chìa khóa giang giật thần đem bệnh túi phóng tới trên đài từ bên trong lấy ra các loại đồ gia vị phân loại xương trọng lượng đăng ký ở sổ sách trên sau đó các quy các loại thu vào quầy hàng bên trong trước đó vài ngày Hắn cho thích cùng Ngô、đại、Nương bàn giao rõ ràng, làm cho nàng thích đáng giữ hình đã Đại giao giữ làm rõ khi n ữ n món đồ này, g g đồ đồ a vị là trước n g Khi là khai trương sơ kỳ nhân viên bố trí vẫn còn không đầy đủ hạt nhân công tác đều là do ngô đại nương một người nắm giữ nhưng đây chỉ là cái quá độ thời kỳ cửa hàng tuy nhỏ tốt xấu cũng là một cái kinh doanh đơn vị một chút thời gian nhất định phải hoàn thiện đồng bộ tài vụ khố quản hậu cần chọn mua cũng phải phân công phụ trách bảy giờ rưỡi tối trung cửa hàng đóng cửa Tô Hiểu Giai gia gia chương ù n g t p h ư ợ sáu mươi mốt quan sát cá heo loan n ô đại nương thu dọn thu cẩn thận tân tiến vào đồ gia vị sau khi tiếp đó hai người lại cùng nhau kiểm tra hết nợ bản nay nhìn lên giang giật thần trong đầu không do một trận kinh hỉ mở cửa tiệm hơn hai mươi tiên bình quân mỗi ngày tiêu thụ các loại hân tố xuyến hơn bốn ngàn xuyến hơn n ộ a địa phần lãi gộp tổng lạch đã đạt đến hơn năm vạn nguyên mặc dù chụp đi tiền thuê nhà thủy điện nhân công tiền lương cộng thêm các hạng thuế doanh thu phí v v lãi dòng nhuận cũng có hơn ba vạn nguyên đương nhiên trong đó tương quan người tàn tật gây dựng sự nghiệp thuế thu ưu đ ạ i vì là trong cửa hàng tiết kiệm không ít chi cũng coi như chiêm chiêm chính sách quang đi không nghĩ tới như vậy một cái tiểu điểm lợi nhuận năng lực vẫn rất đủ này còn vẹn vẹn là bắt đầu giai đoạn n ô đại n ư ơ n g tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng khoảng thời gian này tới nay nàng cảm giác tinh thần của mình thủ lĩnh so với trước đây tốt hơn rất nhiều mỗi ngày trong phòng ngoài phòng lầu trên lầu dưới địa qua lại loanh quanh cũng không cảm thấy nhiều lụy nhân không giống như trước ở a n vặt nhai bẩy sạp thì như vậy gian nan sống qua ngày quá một ngày toán một ngày hoàn toàn không có cái gì việc để phân đấu kỳ thực nàng một cái lao thái bà chính mình cũng không có cái gì chính là liên đới cháu gái đồng thời bị khổ làm sao cũng cảm giác khó chịu nhi hơn nữa cháu gái lớn hơn đều là phải lập gia đình liền lấy điều kiện như vậy đến phu ra tháng ngày dài ra khó tránh khỏi sẽ được bắt nạt mỗi khi nhớ tới những n à y trong lòng nàng đều là không dễ chịu bữa tối ở sung sướng bầu không khí bên trong tiến hành trên bàn ăn ngoại trừ phong phú cơm nước còn lên hai chai bia bốn người một bên đàm tiếu một bên dùng cơm giang giật thần nói trong cửa hàng chuyện làm ăn không sai mọi người đều rất khổ cực bình thường tương quan chi có thể thả lỏng một chút đặc biệt là thức ăn phương diện càng hẳn là để tiêu chuẩn cao ăn cho ngon mới có thể bảo đảm đầy đủ thể lực dứt lời dơ lên bia bôi mọi người cùng nhau đụng một cái trương vượng lan bắt đầu còn có chút nhì c â u n ệ bất quá hai cái bia và bụng cũng rất mau bưng ra cùng vị này tuổi trẻ lại hiền hòa tiểu giang l ã o bản vừa nói vừa cười địa trêu ghẹo đứng dậy nàng đến đỉnh hương viên trước đó cũng không hề cái gì những ý nghĩ khác chỉ là cho rằng cùng nàng trước đây chờ nhà xưởng như thế hôn bắt cơm ăn mà thôi ai biết sau khi vào sở mới phát hiện cái này cửa hàng nho nhỏ chuyện làm ăn dĩ nhiên như vậy nóng nảy mỗi ngày vừa mở trương hầu như sẽ không có rảnh rỗi thời điểm vượt xa quá trên đường những người đồng hành tuy rằng mệnh chết đi nhưng nàng cũng không cảm thấy b u ồ n b ự c trái lại nổi lên nho nhỏ tâm tư cứ theo đà này ma cây năng điếm sau đó nhất định sẽ rất nhiều phát triển a hiện tại liền mấy người như vậy thời điểm nàng đúng lúc g i a nhập vào như vậy coi như là nguyên lão cấp bậc tương lai tiền cảnh khả quan văn hóa trình độ không cao nàng cũng bén nhạy phát giác được chính mình h i ệ n tại cơ hội tương đối mà nói cái tiêu một tháng thời gian thử việc mãn chuyển chính thức sau tiền lương trái lại không tính là gì đã như vậy như vậy liền muốn làm rất tốt cho n ô đại nương cùng tiểu giang lão bản lưu lại ấn tượng tốt dù sao ai cũng không cam lòng cả đời chỉ là một cái bình thường tầng dưới c h ố t người làm công vì người sử dụng hải tử xuất hiện đang cực khổ một chút giá trị tuyệt đối tô hiểu g a i cũng phá thiên hoang địa uống một chén bất quá ở cồn dưới sự kích thích thiến xảo khuôn mặt rất nhanh trở nên như quả táo đỏ giống như vậy ở s ắ c m à u ấm ánh đèn chiếu dọn dưới có vẻ đặc biệt kiểu diễm nhìn ra rang mẫu người không do s ừ n g sốt lăng thần nhi không nghĩ tới hầu như chưa bao giờ trang phục hóa trang hiệu g a i mọi t ử nguyên lai、like、cũng l à như thế thanh lệ cảm động đáng tiếc tốt như vậy một cái tiểu cô nương dĩ nhiên như vậy mệnh khổ sau đó có cơ hội nhất định phải làm cho nàng đi kinh thành bệnh viện lớn nhìn một cái thậm chí nước ngoài cũng được quyết không thể xem thường từ bỏ giang giật thần trong lòng âm thầm suy nghĩ buổi tối trở lại ký túc xa sau giang giật thần theo thường lệ mở máy vi tính ra lên mạng lên trước môn hộ trang web xem lướt qua một lúc tin tức không có cái gì cảm thấy hứng thú nội dung hắn lại chuyển tới một cái video trang web nhìn một cái có cái gì của phim lúc này trang web chủ hiện cái trước tên là cá heo loan m ả n h tên hấp dẫn sự chú ý của hắn điểm đi vào nhìn lên hóa ra là một bộ cao thanh phim tài liệu giang giật thần cho rằng đây là bộ miêu tả cá heo trong cuộc sống dung điện ảnh nhớ tới nhạc cầu vừa vặn tìm hiểu một chút liền liền c ơ l ậ t chuyển phát tin đồ tiêu ai biết mới vừa nhìn một lúc hắn lông mày liền sâu sắc nhữ lên bộ phim này quay trụ địa điểm ở nhật bản nam bộ nào đó làng trải nơi này ba mặt hoàn hải phong cảnh tú lệ nhưng ai có thể nghĩ tới bình t ĩ n h mặt ngoài sau l ư n g dĩ nhiên ẩn nấp một cái cá heo lò sát sinh phép thuật tâm linh hàng năm tháng chín đến năm sau hai tháng bộ kinh quý cũng là cá heo gặp bắt giết mùa mỗi ngày chặng vạn các ngư dân giá mười vài chiếc thuyền con lái về cá heo tụ tập hải khẩu ngay kế thiên sáng sớm đến từ toàn cầu các nơi thương nhân sẽ đến đây chọn thích hợp ở thủy tộc quán tiến hành biểu diễn cá heo một con đặc biệt thông minh cá heo có thể sẽ bán ra mấy vạn thậm chí mười vạn đồng euro giá cao một khi những thương nhân này chọn xong xuôi còn lại cá heo liền chỉ có thể chờ đợi chờ bị tàn sát vận mệnh các ngư dân dùng trường câu đao khảm cá heo dùng sắc bén trường thương đem ám sát sau đó kéo lên thuyền nhỏ chuẩn bị đưa tới chợ phân chia giá thụ mấy chục hơn trăm đầu bị kinh sợ cá heo ở lưới bóng chuyển trong phạm vi chung quanh du t h o á n nỗ lực thoát thân nhưng không làm nên chuyện gì chụp xuống màn ảnh dưới nguyên bản màu xanh t h ẳ m tinh khiết nước biển tràn ra tảng lớn tảng lớn đỏ tươi màu máu cuối cùng toàn bộ vịnh đều bị đâm mắt màu đỏ nhổn dần cá heo môn liên tiếp nảy lên giấy r u a phát sinh khốc liệt kêu thảm thiết thanh cứ thống kê hàng năm gặp phải nhật bản ngư dân bắt giết cá heo số lượng vượt quá hai mươi ba vạn khiến cho người nhìn thấy mà giật mình đáng sợ hơn chính là loại này thảm kịch đến nay nhưng đang tiếp tục điện ảnh truyền phát tin xong xuôi g i a n giật g thần ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế không n ú c đ í c h một lúc lâu hắn ở trên bàn đập phá một quyền nước uống cái chén đều thiếu một chút ngã lật b ậ y x ú t sinh này dưỡng hắn nghiến răng nghiến lợi đều mắng ở nước ta cá heo đã bị liệt vì quốc gia cấp hai bảo vệ động vật săn giết thuộc về hành động trái luật nhưng ở nhật bản loại hành vi này nhưng là hợp pháp đáng tiếc chính là hàng năm lượng lớn cá heo nhưng hết lần này tới lần khác g â y n ố c hướng về bên kia chạy hoàn toàn không biết nên tiếp chúng nó vận mệnh bi thảm mà nước ta vùng duyên hải cá heo số lượng nhưng tương đối hơi ít có thể là bởi vì hoàn cảnh thủy chất quan hệ giang giật thần thở dài một hơi nhưng không thể làm gì phải biết liền ngay cả quốc tế hoang dại động vật bảo vệ tổ chức đều không thể ngăn cản những này dã man ngư dân hành vi thúng chi cá nhân đây đúng rồi nhạc cầu sẽ không cũng vờ ngớ ngẩn hướng về bên kia chạy đi nghĩ tới đây trái tim của hắn lại nâng lên cá heo là trong biển bơi quan quân cao nhất tốc độ có thể đạt tới bốn mươi km từ t r ư n g hải bơi tới nhật bản hải vực là rất chuyện dễ dàng một nghiệm đến tận đây hắn muốn gặp đến nhạc cầu tâm tư càng bức thiết đương nhiên hiện tại chỉ có thể âm thầm cầu khẩn ông trời phù hộ 62, xuất phát đi tới hải đảo. hai á t tới đi đảo. hải h ngày sau buổi sáng tại vị với lân giang cảng khu phụ cận long loan thôn hải sản bến tàu một chiếc cổ xưa làm bằng gỗ thuyền tam bản cách nạn xuất phát hướng về phía đông nam hướng về chạy tới long loan thôn là cái cổ lão làng trải khoảng cách lân giang thị khu rất gần vị trí địa lý ưu việt thôn một bên hải sản bến tàu càng là nổi tiếng lâu đời mỗi ngày to to nhỏ nhỏ các thức thuyền đánh cá ra biển trở về dẫn tới đến từ trong thành phố các lộ thủy sản con buôn cùng t i ể u lâu chọn mua nhân viên phân dũng m à tới từ mới đến muộn núi liền không dứt ở như vậy náo nhiệt bối cảnh dưới một chiếc phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa tiểu thuyền tam bản ra biển đương nhiên sẽ không gây nên bất luận người nào quan tâm người mặc một bộ màu xám giáp khác sam đầu đội đỉnh đầu tre nắng m ũ giang giật thần lúc này đang ngồi ở đ ô i thuyền hai tay ra sức địa vùng vây s o n g mái trèo động tác của hắn ta có chút đông cứng hai chi mái trèo dùng sức không quá nhất trí dẫn đến đầu thuyền thì thiên thì chính cũng khó tránh khỏi như vậy hắn thời gian rất lâu đều không có sở qua vật này chỉ là trước đây ở trong công viên hồ trên chơi đ ù a ngày hôm nay khí trời rất tốt từ sáng sớm bắt đầu vẫn ánh mặt trời chiếu khắp căn cứ tin tức khí tượng gần biển ngoài khơi chỉ có thiên nam phong cấp ba cấp bốn hơn nữa mấy ngày sắp tới đều là như vậy vừa nay hắn ở long loan thôn bến tàu tìm tới một hộ ngư dân thuê lại này trước đã hết i nghiệp hồi lâu cựu thuyền tam bản thuyền tam bản rất nhỏ độ dài chỉ có khoảng sáu mét dù vậy tiền thuê cũng không tiện nghi mỗi ngày hai trăm đại nguyên còn thu rồi một tám khối tiền thế t r ư ớ bởi gần biển ngư nghiệp tài nguyên đối mặt k h ú cạn hiện tại thuyền đánh cá đều là có thể chạy xa hàng tên to sát loại này thuyền nhỏ đã đánh mất trước kia tác dụng bất quá nghe chủ thuyền nói vẫn có không ít trong thành đến câu khách cho thuê tiểu thuyền tam bản ra biển thả câu những người này tâm thái đại thể rất tốt thu hoạch bao nhiêu không đáng kể chủ yếu cũng chính là đồ cái v i ệ c vui trên thuyền còn xếp vào cái kia sáu cây hoa tiêu cây giống cùng sáu cây đại liêu cây giống gốc d ễ mang thổ dùng tợ lạc tiệc bao bố khỏa miêu trên người tung chút thủy còn nắp một tấm cựu bố phòng sái cho tới cái khác món đồ tùy thân phần lớn đều gác qua hàn băng trong không gian vì lẽ đó trên thuyền có vẻ trống g i n g nếu không phải là bởi vì cây giống sợ đống cũng sẽ theo đồng thời bỏ vào giang giật thần lại tìm một trận bắt đầu chậm rãi tìm tới cảm giác hai tay phối hợp đứng dậy thuyền tốc cũng dần dần tăng nhanh cảm giác được vùng nước sâu hắn tạm dừng chốc lát xoay người đem phần sau đà diệp đi xuống thả một điểm tiếp theo sau đó mái trèo tiến lên hắn thể lực từ lâu vượt xa quá khứ một khi nắm giữ chính xác tư thế tốc độ tự nhiên không thể khinh thường chỉ thấy đầu thuyền vung lên hai bên ả o ả o gây nên màu trắng bọc nước toàn bộ thuyền thẳng tắp về phía tiến lên tiến vào nếu như chắc tốc phòng chừng năng lượng cao nhất đạt đến năm tiết trở lên khoảng trưng khoảng bốn mươi phút giang giật thần chỉ hoãn tốc độ lúc này đã rời xa bên bờ bốn phía một mảnh lam lam mặt nước ở ánh mặt trời chiếu dọa dưới nổi lên trong trèo b ạ c quang so với long loan thôn bến tàu phụ cận màu sắc ố vàng nước biển nhìn qua muốn thoải mái nhiều lãng không lớn từng tầng từng tầng đẩy tới đầu thuyền nhẹ nhàng chập trùng như nôi như thế thiên hải tựa hồ chỉ còn dư lại hắn cùng này chiếc thuyền nhỏ lòng dạ cũng như này vô biên ngoài khơi như thế rộng rãi vô bờ hắn cầm lấy thùy bình uống mấy cái sau đó từ trong túi tiền móc ra địa bàn chỉnh lý một thoáng phương hướng sẽ không có thác chính là phương vị này hơi hơi nghỉ ngơi một lúc hắn lại vùng vây tiểu thuyền tắm bản lại quá hai hơn mười phút hắn cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu thống đứng dậy đình mái trèo nhìn lên bàn tay phải trên ma ra một cái đầu tương đại bong bóng ai chính mình trung quy còn là một thư sinh á giang giật thần không do thở dài bởi hắn băng không gian hòa mình dẫn đến thể lực của hắn bây giờ sự chịu đựng đã chưa từng có cường đại nhưng tay chân trên da rẻ cũng không có thể đúng lúc đổi tới tỉ như mọc da d ẻ đặc vết c h a i cái gì vì lẽ đó trải qua thời gian dài như vậy kịch liệt vận động múc nước phao cũng là không thể tránh được cứ việc khoảng thời gian này ở trường học vườn ươm đất trồng rau cũng làm không ít việc nhà nông nhi nhưng này trung quy chỉ có mấy chục mét v ô n g đ ị a thổ chất lại suốt cường độ lao động dù sao có hạn cũng may mang theo t è m đầy đủ hết l i ề n hắn từ không gian trong túi đeo lưng tìm ra phùng ý t trâm chọn phá lòng bàn tay bong bóng chen làm lại niêm trên một khối xăng có thể thiếp như vậy thả chậm một chút mái treo tốc độ cũng còn có thể chịu đựng tới gần giữa trưa lúc này đã xuất phát hai giờ rưỡi giang giật thần trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ hắn móc ra vọng tính mắt quan sát phương xa đoán không sai quả nhiên là đích đến của chuyến này vân sa đảo ta tới rồi hắn nhất thời trở nên hưng phấn tựa hồ lập tức quên mất thân thể mệt nhọc cùng trên bàn tay đau đớn nhạc cầu hiện tại ở nơi nào đây có thể hay không còn ở hòn đảo phụ cận chơi đùa hắn thu cẩn thận kính viết vọng lần thứ hai bổ sung một thoáng nước tiếp theo sau đó về phía trước hoa x u y ê n qua phương thức sai lầm sùng vật tiểu tinh linh t r ư ờ n g mới nhất phía trước điểm đen nhi càng lúc càng lớn đại điểm đen phía sau hai cái điểm đen nhỏ nhi cũng mơ hồ xuất hiện giang g ậ t thần biết đó là vân sa đảo hướng đông nam mà khác hai cái tiểu đảo cùng vân sa đảo chỉnh hình tam giác phân bố hắn ở internet tra xét một người tên là quả cân đảo cùng một người tên là gà trống đảo người sau có một khối có vẻ như hùng cây đại nam thạch lấy được gọi tên hai cái hòn đảo diện tích đều so với vân sa đảo thì nhỏ hơn nhiều khoảng chừng ở mấy chục mẫu đến một trăm mẫu trong lúc đó đường hàng không xác nhận không thể nghi ngờ g i a n giật g thần tăng lớn trên tay cường độ tiểu thuyền tam bản ra tốc đi về phía trước vân sa đảo càng lúc càng lớn cái kia quen thuộc hình bán nguyệt chót vót vách đá đầu tiên ấn vào mí mắt như trước là như vậy hùng tuấn đồ sộ mặc dù là sức gió không lớn trước mặt vách núi treo leo dưới đáy đá ngầm tùng bên trong cũng là vòng x o á y tường trợ sóng giữ tung tóe vô số hải âu ở tại bay lượn phát sinh to rõ sắc bén kêu to hắn lần thứ hai điều chỉnh một thoáng phương hướng đem thuyền đi tới tiểu đảo phía tây nơi đó có đá vụn than cùng n ê than chính là hắn lần trước đăng đảo vị trí đang lúc này phía trước mặt nước xuất hiện một cái màu xám vật thể dáng vóc không nhỏ nhìn qua tựa hồ là điều cả lớn chính hướng về thuyền phía bên phải trôi qua giang g ậ t thần trong lòng căng thẳng ông trời có thể hay là hắn không do nhắm hai mắt lại mấy sau lần thứ hai mở vật thể phiêu gần rốt cục nhìn rõ ràng hóa ra là một con chết đã lâu tuổi trẻ hôi cá heo màu trắng cái bụng hướng lên trên lật lên thân thể đã bắt đầu biến sắc toàn lớn lên nước chừng một m é t năm sáu dáng vẻ cũng còn tốt không phải nhạc cầu nhạc cầu hình thể m u ố n so với nó lớn hơn nhiều lắm giang giật thần thấy thế trường thở phào một cái lại tỉ mỉ nhìn một cái rất nhanh phát hiện hôi cá heo nguyên nhân cái chết hắn không do phẫn nộ đứng dậy chỉ thấy cá heo trên người vết thương đầy dây miệng vết thương phụ cận xuất hiện rất nhiều thủy môi tối làm người nhìn thấy mà giật mình chính là p h ầ đối với trên thỉnh cơ h hai t rồi mười mấy bản tích thủy sinh động vật tớ nói lan câu thị phi thường tàn nhẫn một loại tự chế công cụ căn cứ tương quan pháp quy điện ngư nẩu ngư mật mắt võng cụ l a n câu các loại chờ đều trúc cấm dùng ngư cụ nhưng mà Xuất bất phát từ giám thị giám l ự chương các loại nguyên n â n ở sáu mươi ba đến sơn động trồng hoa tiêu đại liêu trước mắt con này hôi cá heo rõ ràng là đi ngang qua l i ề u mạng dây r ù a sau dựa vào lực lớn duệ đứt đoạn mất lăn câu đầu mối chính nhưng như trước không cách nào chạy trốn tử vong vận mệnh b i thảm cá heo thuộc về quốc gia cấp hai bảo vệ động vật nhưng vẫn cứ gặp phải như vậy độc thủ xem ra sinh sống ở nơi nào đều không an toàn a sau đó nếu có thể v à phải đưa lên lăn câu hung thủ nhất định phải ý nghĩ tử mạnh mẽ giao hơn đám người này một phen. Trong lòng hắn nghĩ, nhìn theo hôi cá heo dần dần phiêu xa, âm thầm vì nó mặc nghiệp. Giang giật thần thở dài, một lần nữa vùng phải theo hôi heo phiêu thầm thở tử tra một giật một đám giao dài, ý mẽ âm mặc xa, cá vây vì sau mười mấy phút hắn kéo lên ống quần chân trần nhảy xuống nước dùng sức đem tiểu thuyền tam bản hướng về than trên thôi khi trước chính trực buổi trưa nam ở bán trào kỳ thuyền tam bản rất thuận lợi địa đến đến một chỗ đá ngầm tùng bên giang giật thần tung đầu thuyền dây thừng chụp vào một khối dài nhỏ trên đá ngầm sau đó dụng lực đánh cái kết dàn xếp tốt thuyền tam bản hắn đem một cái tay nải đeo trên người bên trong là chén nước cùng dày sau đó lại không lưng ôm lấy đặt ở trong khoang thuyền mười hai khoả mầm cây nhỏ hướng biển than chỗ cao đi đến đi chân trần đạp ở hòn đá nhỏ trên không ngừng phát sinh kéo kẹt kéo kẹt tiếng ma sát trở lại chỗ cũ cảm giác thân thiết không khỏi tự nhiên mà sinh ra đi tới một khối bẹp thạch nơi ngồi xuống lấy ra khăn mặt xoa xoa chân mặc vào dày dựa vào ký ức tìm tới đi tới hang đá tiểu thổ lộ dọc theo đường đi đưa mắt nhìn một phía cảnh sát như trước cùng lần trước đang đào thì không có quá to lớn sai biệt trọng yếu nhất là tựa hồ không có phát hiện có người hoạt động quá vết tích xem tới nơi đây vẫn cứ là hoang đảo một tòa đi tới tiếp cận bán nguyệt vách núi treo leo địa phương quả nhiên tìm tới cái kia hang đá giang giật thần cố ý quan sát một phen không nhìn thấy phủ cận có lưu lại động vật phần liền loại hình đồ vật hắn trước đem cây giống thả ở ngoài cửa động dùng ấm nước lâm lướt nước sau đó túi đầu đi vào vào động bên trong đi tới cái kia tảng đá lớn đài bên cạnh hắn bắt đầu đem gửi ở trong không gian hải kèm lấy ra túi ngủ thiêu n ư ớ lô nồi l ú nước khí than bình sẻng tiểu cái cuốc máy thu thanh vân vân t ừ nhìn trên đài đá rực rỡ muôn màu đồ vật hắn không do lòng sinh cảm khái lần trước chạy nạn đến nơi đây thì hầu như là không còn gì cả lúc này ngược lại tốt hoàn toàn là du lịch nghỉ phép cảm giác hắn ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi thuận tiện từ túi láo bên trong lấy điện thoại di động ra b a y về cửa động phương hướng vẫn may tương đối khá điện thoại di động trên màn ảnh sáng tỏ không có sai sót địa biểu hiện tín hiệu cường độ ba cách nhìn thấy cái này giang giật thần không khỏi mừng rỡ có hay không tuyến tín hiệu liền nói minh vân s a đảo có thể cùng lục địa tiến hành liên lạc có thể vô tuyến lên mạng cũng là mang ý nghĩa nó cũng không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian nơi người hiện đại sinh hoạt tiêu chuẩn những phương diện khác ngược lại cũng dễ nói nếu như trường kỳ không có mạng lưới đó mới thực sự là gian nan đồng thời điều này cũng vì tương lai hải đ ả o kiến thiết cung cấp rất lớn tiện lợi điều kiện vì xác nhận hắn bấm tuần tra thoại phí d â y số mấy giây sau trong ống nghe chuyển đến dễ nghe rõ ràng giọng nữ đem thoại phí ngạch chống báo ra lại mở ra tiểu máy thu thanh kèn đồng bên trong đầu tiên là chuyển ra một trận bùn bùn tạc âm sau đó một vị c a tính nam ca sĩ thanh em k h ả n khàn vang lên mặc dù là thủ không cái gì giai điệu cảm nát ca nhưng lúc này cũng có vẻ phi thường đêm hay giang giật thần tâm tình thật tốt xem xem thời gian đã là một giờ chưa chung tìm vừa lên ngọn thuyền thể năng tiêu hao không nhỏ cần bổ sung nhưng hiện tại là trướng trào kỳ không có cách nào nhi làm hại lệ tử chỉ có thể chờ đợi tối nay nhi lại nói nữa nghỉ ngơi một trận hắn trước tiên được thông qua ăn một cái bánh mì bỏ thêm vào cái bụng khi trước đầu tiên chuyện cần làm chính là đem mang đến cây giống r i e o xuống v à n g không thời gian dài có thể sẽ có ảnh hưởng nghĩ tới đây giang giật thần n h ấ t lên sẻng xuất động tìm kiếm địa điểm thích hợp quan sát một phen phát hiện sơn động mặt nam pha dưới có một khối cây c ố i ít ỏi bãi cỏ vị trí khuất gió hơn nữa thổ chất nhìn qua vẫn được chính là người này hắn k h ô n lưng nổ một mảnh cỏ dại sau đó thanh lý bên trong khu vực hòn đá thanh lý xong xuôi hắn năm quá sẻng bắt đầu đào hốc cây thổ chất mật độ trung đẳng lấy hắn trước mặt sức mạnh tới nói còn tương đối nhẹ tùng mặt khác dù sao đều là mầm cây nhỏ không dùng tới đào quá to lớn hố m ộ ư ơ i hai cái hốc cây đủ số xuất hiện giang giật thần lại dọc theo trong rừng đường mòn vẫn đi về phía nam đi tìm tới lần trước cái k i a hồ lô hình nước ngọt hoa đem hai con cỡ lặt tiệc thùng nước dốc đầy mang theo trở về hốc cây bên cạnh từ trong không gian lấy ra băng máng tập trung vào thùng nước bên trong hóa băng chở dùng sau đó đem sáu quả hoa tiêu cây giống cùng sáu quả đại liêu cây giống gốc dễ lần lượt bỏ vào hốc cây lấp lại thổ lại đúc phối chế tốt đặc trùng thủy suy nghĩ một chút cuối cùng lại tìm một chút làm cành cây ở mỗi quả mầm cây nhỏ chu vi đều xuyên vào một vòng xung làm đơn giản l y ba bởi vì không có ở trên đảo từng làm tỉ mỉ thăm dò cũng không biết sẽ có động vật gì vẫn là cận tắc vô ưu đi làm xong những ngày việc giang giật thần đem sẻn cắm trên mặt đất dùng khăn tay lao đi cái chán cùng mồ hôi trên mặt đồng thời nhìn trước mắt m ư ơ i hai cây ở trong gió run rẩy mầm cây nhỏ trong lòng tràn ngập trờ mong chờ đến hoa tiêu cùng đại liêu kết ra trái cây như vậy hắn đem nắm giữ một cái tiếp cận hoàn thiện đồ gia vị hệ thống cho tới n à y hai loại thụ đến tột cùng có thể thích ứng hay không trên đảo khí hậu cùng tổ c h ấ t hắn không có đối với phương diện này tiến hành thâm nhập nghiên cứu dựa vào không gian nước đã uy lực hy vọng sẽ không làm hắn thất vọng bất quá trong này cũng tồn tại một vài vấn đề đó chính là hắn hiện nay sẽ không thường trú trên đảo chỉ có thể là có thời gian dành thời điểm đến một chuyến như vậy những n à y cây giống liền không thể như trường học vườm ươm bên trong những tia đồ gia vị giống như vậy lúc nào cũng đạt được không gian thủy tầm bồ nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ bất luận thế nào cũng đến trước thời gian đ ậ u thủ dù sao chúng nó đều là sinh trưởng chu kỳ khá dài cao to cây cao to loại thực vật hoàn thành công tác giam giật thần thu thập một phen sau đó lại đi hổ lô vũng nước đánh mát thủy trở về sân đậu trên đường thấy ven đường cỏ dại từ đó sinh trưởng một ít hôi hôi món ăn liền thuận lợi hái một chút giữ lại buổi tối làm canh dùng năm giờ chiều t r u n g tính toán nước biển l ù i t r à o hắn mang theo tiểu thiết hạo cùng túi ni lon đi tới tế thạch than bắt đầu đào hải đ ạ tử vì là bữa tối làm chuẩn bị vân xa đảo vị trí hẻo lánh trên căn bản không người tới trên đá ngầm hải lệ tử không còn thiên địch từng mảng từng mảng dài đến lít nha lít nhít dáng v ó c cũng khổng lồ cấp bậc so với lân giang trong thành bình thường hải sản tiệm cơm mạnh hơn trên tay có công cụ tự nhiên hiệu suất tăng gấp b ộ i không lâu lắm liền chứa đầy một túi hải lệ tử đục an vật này chú ý cái mới mẻ theo thủ theo dùng tốt nhất liền hắn đúng lúc thu tay lại phía tây thái dương dần dần hạ xuống tản r a đỏ p h ừ n g p h ừ n g v ầ n g sáng không lại giống như ban ngày như vậy trói mắt ngoài khơi cũng bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ màu sắc tràng cảnh có thể đồ sộ giang i ậ t thân đứng ở trên đá ngầm nhìn về phương xa thẳng đến lúc này vẫn cứ không có phát hiện cá heo nhạc cầu bóng người chương sáu mươi bốn hải sản giao dại diện nửa đêm kinh ngộng giang giật thần đưa mắt v i ớ n vọng trên mặt biển không có phát hiện cá heo nhạc cầu tung tích hắn đem ngón cái tay phải cùng ngón trọ một vòng nhét vào trong miệng thổi lên sắp nhọn tiêu âm không chuyển ra bao xa liền bị tiếng sóng lớn nhấn chìm lẽ nào nhạc cầu đã không ở nơi này cũng có trách hải dương lớn như vậy nơi nào không thể an thân đây hắn đứng ở nơi đó n ỡ ngàng mà nhìn ngoài khơi mãi đến tận thái dương hoàn toàn biến mất màn đêm bắt đầu bao phủ bầu trời giang i ậ t thần lắc, lắc đầu theo đường nhỏ quay trở về đen xì xì sơn động thắp sáng bình ác quy đèn chiều sáng quang minh ở trong động tái hiện lúc xế chiều cũng đã đem khí than lô hòa khí bình liên tiếp được các ở cửa động phụ cận bếp lò mặt trên giá một cái nồi đ u nước n bên trong cái đĩa từ hồ lô vũng nước mang tới nước n g ọ n đương nhiên một đoạn không gian băng mắng cũng gia nhập trong đó v ạ n ra bếp lò khai quan dùng cái bật lửa nhen lửa lô bàn phát sinh nhẹ nhàng tư tư thanh màu xanh lam ngọn lửa chập trần liếm thị đáy nổi giang giật thần nắm quá một cái tiểu bùn đem túi ni lon bên trong hải lệ tử nhục đổ ra chấm nước thanh tẩy một phen đổ dự、bị. sau đó đem hành tây khương phóng tới bậy đá diện ăn sáng bản trên dùng đao mổ tia tập trung vào nồi đun nước bên trong r ó t nữa trên không ít dầu nành thùy mở ra hắn đem hải lệ tử n ụ c ù n g trước đó trích tốt rửa sạch hôi hôi món ăn gia nhập nước sôi bên trong còn có một túi mì ăn liền tùy theo che lên nắp nổi đương nhiên mì ăn liền chỉ thủ dùng diện bính mang vào đ ổ gia vị bao thì lại gác lại một bên giây lát một luồng mùi thơm mê người theo nắp nổi trong khe hở trôi ra cấp tốc giật mãn toàn bộ sân đậu hô giang giật thần hít sâu một hơi thật là tinh khiết mùi thơm thấm ruột thấm gan k h ô như g có một t kia ạ tinh, tinh vậy ị n phong phú vật liệu một hoa tiên thang không dùng tới dựa vào những thứ đó nhắc tới ý vị nồi đun nước không lớn trực tiếp sử dụng là có thể còn mất đi dựa chén kiến thức giang giật t h ầ n đóng lại lò lửa đem nổi đun nước phóng tới trên đ à i đá thông hương hôi hôi món ăn mùi thơ m ngát cùng hải lệ tử tiên hương hỗn hợp lại cùng nhau hướng về mũi của hắn khởi xướng công kích mãnh liệt hắn không thể chờ đợi được nữa địa ngồi ở một bên n ă m quá chiếc đua bắt đầu bắt chuyện một khối hải lệ tử nhục vào miệng lôi vào m à u mỡ non mềm tiên sảng khoái phi thường t h ư ê ăn ngon giang giật thần đầu lưới bị nóng một thoáng nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được thổi mấy hơi t h ở sau kế tục quá nhanh cắn ăn hôi, hôi món ăn vị cũng rất được mùi thơ ngát thúy nộn cùng hải lệ tử nhục tương hố bổ sung lẫn nhau thậm chí liền ngay cả mì ăn liên điệu cũng không còn bình thường cái cố này từ đẩy mỡ sức lực trở nên sướng miệng đứng dậy đương nhiên nếu như có điều kiện làm điểm nhi tay g i ã diện kinh đạo đạn nhà mùi vị đó khẳng định càng tốt hơn giang giật thần miệng lớn ăn t hưởng thụ mỹ thực lạc thú lần trước chạy nạn ăn sống hải lệ tử tình cảnh còn rõ ràng trước mắt cùng này so với dường như đang mơ nôi nhỏ nhiệt độ giảm xuống một chút hắn nếm thử một miếng thang lúc này mới phát hiện nhiều loại nguyên liệu nấu ăn tinh hoa đều tích lũy cô động cùng thang bên trong như sản sinh hữu cơ phản ứng ngọn tư vị nhi ở khoang miệng bên trong quanh quẩn tùy theo một luồng nhiệt lượng chạy khắp toàn thân chân lông phảng phất đều rồn rập mở ra thoải mái cực kỳ t ố t thang hắn đại tán một câu lại liền uống mấy cái tiên thang tính chất không chỉ có thuần hậu hơn nữa làm cho người ta một loại tinh khiết cảm giác thông suốt đoán không sai chủ yếu là không gian nước đá ở trong đó đưa đến then chốt tính tác dụng gia nhập băng máng rõ ràng so với ma cây năng điếm thang liêu muốn trên một cấp bậc đồ nơi đó ăn ngon là ăn ngon nhưng vẫn không có đạt đến loại độ cao này đương nhiên bởi r ờ xa lục địa nước biển thủy chất đối lập tốt hơn h ả i lệ từ phẩm chất cũng cùng bến tàu phụ cận những địa phương kia cách nhau rất xa cái này cũng là một cái thứ yếu nguyên nhân như vậy xem ra không gian băng đối với nấu nướng hải sản sản phẩm tác dụng hẳn là không thể nghi ngờ tưởng tượng một chút nếu như tiến hành nước biển nuôi trồng lợi dụng cái này then chốt nhân tố như vậy sản xuất đồ vật rất có thể có thể đều sẽ là cao cấp bậc nguyên liệu nấu ăn mà nắm giữ những n à y nguyên liệu nấu ăn cũng là mang ý nghĩa đánh ra cao cấp ăn uống thị trường cỡ lớn đặc biệt là ở hiện nay cái này thực phẩm an toàn nguy cơ càng lúc càng kịch liệt thời đại bối cảnh dưới xã hội trên những người có tiền kia đối với ẩm thực khỏe mạnh nhu cầu cũng là trước nay chưa từng có bức thiết màu xanh lục thiên nhiên khỏe mạnh mùi vị ngon phẩm chất chắc việt đây cơ hồ là cao cấp tiêu phí thị trường cộng đồng yêu cầu thế nhưng có thể đạt đến này tiêu chuẩn thực phẩm dường như hiếm như lá mùa thu giá trên trời cũng không thể phòng n g ự a một hoa hải sản rau dại diện rất nhanh bị r ế t chết liền t h ă n g cũng uống sạch sành xanh giang giật thần thả xuống nồi nhỏ vớt ve phình c á i bụng tâm tình sung sướng cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra nghe người ta nói mỹ thực có thể làm cho người ta mang đến hạnh phúc cảm lời ấy quả nhiên không h ư n g trước mắt này bữa tối cũng càng thêm kiên định hắn muốn ở vân s a đảo trên khai thác sự nghiệp quyết tâm món ăn sau giang giật thần ra ngoài tản bộ tiêu tiêu cơm lúc này khay bạc giống như trăng tròn lẳng lặng mà treo ở bầu trời đêm ánh bạc tung xuống trên đảo tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng liên thủ điện cũng không dùng tới hắn đi tới chỗ cao nhìn mộng ảo bóng đêm bên trong biển rộng tiếng sóng lớn từng trận lọt vào thai không do tâm thần sảng khoái vân s a đảo bóng đêm cũng lạ như thế mỹ lệ a không qua đêm giang g ậ t thần nhưng làm một cái ác mộng mơ thấy nhạc cầu bị xua đuổi đến cá heo loan bên t r o n bị trên đầu cuốn quyết t cuốn đầu lấy vải hắn g ngư điều dùng tay h ư n trong g t bối xoa một chút nơi chán tỉ mị hãn thợ phao nhẹ nhõm chỉ mong nhạc cầu đủ thông minh có thể rời xa nguy hiểm đi sau nửa đêm đúng là không có kế tục nằm mơ thụy đến mức rất chậm sáng sớm giang giật thần từ túi ngủ bên trong c h u i r a lại nhuyễn lại hậu lại ấm áp túi ngủ quả nhiên so với trực tiếp ngủ ở quang phiến đá trên muốn thoải mái nhiều lắm đây mới thực sự là du lịch nghỉ phép lười biếng rỗi người mặc chỉnh tề đi tới ngoài động hướng mặt thổi tới thanh tân phong hán tham lam địa liền hút mấy n g ụ m lớn lá phổi phảng phất bị thanh tẩy giống như vậy phi thường thoải mái lân giang thì mặc dù là du lịch thành thị các loại ô nhiễm công nghiệp sớm bị xa xa di chuyển ra nhưng theo nhân khẩu cùng cơ động xe cộ không ngừng tăng cường xuất hiện ở trong thành không khí chất lượng cũng là càng ngày càng kém trần chủ, chủ quản chuẩn giả đồng thời cũng căn dặn hắn thứ sáu trước cần phải trở về hiện tại có không ít khách mời là chuyên đến, đến đây quan sát biểu diễn của hắn để khách mời thất vọng trung quy không tốt lắm giang giật thần tự nhiên đồng ý chương sáu mươi lăm khảo sát vân xa đảo g i a n giật thần đem nhiều chức năng mã tấu đ ư ờ n g đến bên hông dây lưng trên cầm lấy trước đây để lại đây một côn thuận pha mà xuống hướng biển đảo phúc địa bước đi lần trước chạy nạn lên đảo tuy rằng cũng chung quanh chuyển động nhưng khi thì khuyết thiếu mục đích tính cũng không hề nhìn ra quá tỉ mỉ lúc này rõ ràng không giống là mang theo khảo sát mục đích tới được dùng mã tấu cùng một côn xử lý xong một chút tre ở trên đường nhỏ bụi gai hắn đi tới phúc địa thiên nhiên trên sân cỏ địa thế của nơi này bằng p h ẳ n g cao hơn mặt biển hẳn là so với đỉnh cao nhất thấp khoảng một nửa tảng lớn cỏ xanh như tấm đệm không biết tên tiểu hoa dại rải rác tô điểm bên trên hồng tử hoàng các loại màu sắc đều có nhìn qua như lông dê dệt thành hoa sắc hậu thảm giống như vậy rất thoải mái đẹp mắt khiến cho người có muốn đi tới lộn mấy vòng kích động chỗ này quả thực chính là khối thiên nhiên ở lại căn cừ a mặt của trung ương tuy rằng mọc ra mấy cây tiểu cây thông nhưng có thể cấy ghép đến bên cạnh mấu chốt nhất chính là phương bắc hình bán n g u y ệ t vách núi hình thành rất tốt bình phong có thể ngăn trở phần lớn phương vị quát đến phong kỳ thực trên hải đảo cập lục địa vùng duyên hải tối làm người đau đầu chính là không biết bão bao tắp tắc ích hàng năm vì thế đều muốn tạo thành tổn thất không nhỏ. vì lẽ đó kiến trúc địa điểm t u y ê n chỉ. rất là trọng yếu đương nhiên xây phòng từ loại hình sự t ì n h còn lâu mới là xuất hiện đang suy nghĩ cái kia đến các loại chờ tương lai có năng lực nhận thầu hải đảo sau khi lại nói giang giật thần ở trên sân cỏ đi đi chân cảm đúng là rất thoải mái b ấ t quá nước xương ư ớt nhẹp hải diện có chút l ạ n h lạnh nhào nhào bên trái đằng trước đột nhiên xuất hiện một con m à u sáng thỏ dáng vóc không nhỏ lỗ thai dựng thẳng lên một đôi viên con mắt gn g g i á c địa trực nhìn chằm chằm giang giật thần ạc còn có thọ rừng tốt nhất món ăn dân g ã nhi a giang giật thần hướng về thọ rừng khẩn bước vài bước t h ỏ rừng xoay người bỏ chạy đôi ngắn v ớ y vây nhảy vào giày đ ặ c đ u ổ i cỏ bên trong không gặp chỗ này thực là không tồi lần sau làm cái cái gì cũng tên loại hình da hỏa là có thể đi săn giá ngoại thiêu đốt hơn nữa chính mình đặt chủng đồ gia vị m ù i vị đó nhi nhất định kém không được nghĩ tới đây cái hắn cảm giác trong miệng nước bọt phân bố tăng nhanh liền mau mau dừng lại niềm mướn từ bãi cỏ kế tục đi xuống xuyên qua một mảnh núi nhỏ lâm liền đến đến ngày hôm qua mang nước hồ lô hoa h u n h lăng thì thơm trà một đám các loại chim nhỏ bị kinh phi h o bên trong thủy chất vẫn là như vậy trong suốt thời đáy hướng tây bắc cao vóc nham thành nơi cái khe này nhưng ồ ồ hướng ra phía ngoài thấm dòng nước cùng trước đây nhìn thấy tình hình giống nhau như lúc xem ra nước ngọt nguồn nước rất ổn định đây chính là trên đảo sinh hoạt cần phải bảo đảm tuy nói hiện tại nước biển làm nhạt thiết bị đã rất tân tiến cũng thực hiện làm nhỏ xuống nhưng nghe nói vật kia vừa đến thành phần cao thứ hai kinh làm nhạt sau nước biển cứ việc có thể dùng để uống nhưng kỳ thực m ù i vị cũng không phải quá tốt nguồn nước chiếm được bảo đảm như vậy địa đây dù sao làm như người hiện đại không thể hoàn toàn tiếp thu xã hội nguyên thủy sinh hoạt vân xa đảo khoảng cách gần nhất lục địa có bảy hải lý lân giang cảng lại có mười hải lý đáy biển cắp điện trải thành phẩm đắt đỏ còn muốn đi ban ngành liên quan phức tạp báo phê trình tự vì lẽ đó hầu như là không cần cân nhắc ngoài ra thông thường chọn dùng còn có dầu mạ tốt máy phát điện loại hình nhưng loại đồ vật này háo dầu số lượng lớn cần thường thường tiếp tế cũng rất phiền p h ứ c còn lại chính là sức gió phát điện cùng năng lượng mặt trời phát điện này ngược lại là thích hợp phương án đặc biệt là người trước trên biển một năm bốn mùa đều có phong càng là chỗ cao sức gió càng lớn như vậy ở phương bắc đỉnh núi mắc một chiếc máy xay gió là có thể giải quyết cung cấp điện vấn đề ngoại trừ hàng ngày giữ gìn trên căn bản là nhất lao vĩnh giật hơn nữa màu xanh lục hoàn bảo vệ đúng rồi ngoại trừ máy xay gió còn có thể giá c á i nồi sắt lớn xem vệ tinh tv trên đảo cũng không người kiểm tra hơn nữa có thể thông qua vô tuyến lên mạng như vậy giải trí nhản nhã nhu cầu cũng có thể đạt được thỏa mãn hải đảo sinh hoạt cũng sẽ không có vẻ như vậy khô khan không riêng vì mình tương lai công việc của hắn nhân viên cũng là như thế giam giật thần kế tục chậm rãi hướng nam một bên đi bộ trong lòng đắc ý mà nghĩ còn có nguồn năng lượng vấn đề cái này cũng dễ giải quyết trên đảo có như thế phong phú thảm thực vật khảm điểm nhi cành cây nhà bụi cây cành khi làm bổ bụi thiêu là được chính là chú ý không muốn phá hoại sinh thái liền có thể sau đó chính là đồ ăn khởi nguồn căn cứ ở mạng lưới nhìn thấy tư liệu ở trên hòn đảo có thể mở ra đất trồng rau trồng cây ăn quả thích lượng nuôi trồng một ít dê b ò cây vịt h ư ờ n g thường có thể đạt được so với trên đất bằng phẩm chất cao hơn thu hoạch đương nhiên là trọng yếu hơn còn có hải sản phẩm bởi hải đảo chưa khai phá có chút bên trong khu vực thực vật quá dày đặc không cách nào thông qua hắn liền thuận thế hướng ra phía ngoài duyên bước đi dần, dần hắn đi ra khỏi rừng c â y xuống dốc đi tới hải đảo phía tây cùng tế thạch than đụng vào nhau nê than nê than có hỗn lượn dài mấy chục mét trình tâm nâu kinh nước biển quanh năm thầm thấu tản ra một cỗ hải mùi tanh nhi thổ chất màu mỡ phỏng trứng bên trong vi sinh vật không ít hiện tại cạnh biển ngư dân rất nhiều đổi nghề làm bãi bùn nuôi trồng lợi dụng trào kém dưỡng chút gì cá muối hải sâm loại hình chỉ cần không đụng với thiên thai hàng năm t i ề n lợi không ít bất quá ưu thế của hắn ở chỗ không gian nước đá như vậy e sợ còn phải là đóng kín thức ngư càng thích hợp chỉ có thể định kỳ thay đổi nước biển ngoại trừ cá mới hải sâm con cua còn có thể cân nhắc thạch ban ngư, hình thể hoa loại lưu xem ra còn phải đạp chân thật thực địa kế tục tiến hành tư bản tích lũy ban đầu các loại chờ tương lai điều kiện thành thục suy nghĩ thêm gian giật thần cảm giác những chuyện này đường viền đã càng nghĩ càng rõ ràng vân xa đảo đã có như thế ưu việt điều kiện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không cần bạch không cần tuy nói trước mặt có giao thông bất tiện loại hình phiến phức nhưng trên đất bằng nơi đó có địa phương tốt có thể cho người bạch hiến sau đó hắn lại đang phụ cận chuyển động nhìn thấy trên bờ biển vỏ sò không ít liền không lưng lục tìm một chút chuẩn bị mang về cho t ô hiểu giai làm lễ vật tiểu nha đầu kia rất yêu thích này đông đông trên đảo không có du khách loại này đông đông tự nhiên đối lập muốn phong dầu nhiều lắm không giống lân giang thị quanh thân bãi biển bởi du khách đông đảo hơi hơi đẹp đẽ điểm nhi vỏ sò sớm đã bị người kiếm hết không bao lâu liền thu thập một đống. bởi vì hắn đối với những thứ đồ này không phải rất quen thuộc vì lẽ đó cũng chính là chọn cái đau đầu hình dạng đẹp đẽ hoàn chỉnh màu sắc tươi đẹp kiếm nhìn gần đủ rồi hắn bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm ngoại trừ thông thường hải phiên cáp q ố c biển ở ngoài lại còn nhặt được một con phương bắc hải vực tương đối ít thấy bảo loa trên lưng phân bốn nâu lầm thấm rất đẹp bất quá cụ thể tên gọi liền nói không được ngoài ra còn có mấy cái hắn còn không quen biết nhưng dáng dấp cũng, cũng không tệ lắm tiếp theo tiện tay dùng nước biển thanh tẩy đi bùng cáp sau đó thu vào không gian gửi kế tục đi về phía trước chương n thấy q vào t sáu mươi sáu gặp phải đại hải quy giang giật thần mở ra dây thừng lên thuyền tiểu thuyền tam bản lại tiến vào, vào trong biển lúc này hắn ra thuyền kỹ thuật đã thông thạo hơn nhiều đầu thuyền thuận lợi địa bãi vương hướng về hướng về tiểu đảo phía nam chạy tới bất quá loại này nguyên thủy công cụ giao thông trung quy là không hào phóng liền sau đó có điều kiện làm sao cũng đến trí một chiếc cano dầu gì trước tiên là một chiếc song người mộ thở tàu cũng tốt ta tiểu thuyền tam bản duy trì trung đẳng tốc độ tiến lên vòng qua hải đảo vùng cực nam sau đó quay đầu hướng về bắc đi tới mặt đông tiểu vịnh nơi này mặt nước đối lập bình tĩnh nhiều lắm ôn nhu sóng biển từng tầng từng tầng cọ rửa bốn lượn ngân màu trắng bãi cát nước biển cũng so với phía tây càng sạch sẽ địa thế bằng thẳng xa chất ngắn nhụi hoàn toàn chính là một cái thiên nhiên chất lượng tốt ánh mặt trời bãi tắm không được hoàn mỹ chính là nay một đời chỉ có đá ngầm cùng bãi cát cây có ít ỏi có vẻ khuyết thiếu một ít sinh cơ sức sống nếu như như phía nam cạnh bi cây cọ thụ loại hình liền hoàn mỹ bất quá những kia thực vật tựa hồ cũng không thích hợp ở lân giang khu vực sinh t r ư ở n g giữa lúc giang giật thần nghĩ tâm sự thời điểm chợt nghe bên t a i chuyển đến đ ù n g thanh âm một bộ hắn quay đầu nhìn lên chỉ thấy ở vào thuyền hữu huyền hai mươi m có hơn trên mặt biển có một cái vòng tròn vô cùng đồ vật đang chơi đùa đông nhiên chìm xuống đông nhiên nổi lên bắn lên từng mảng từng mảng bọc nước đó là cái gì nhìn qua dáng vóc tựa hồ không nhỏ bất quá không giống như là cá mập loại hình nguy hiểm đồ vật giang giật thần lòng hiếu kỳ nổi lên liền vùng vây xong mai trèo hướng về cái kia đồ vật chạy tới đợi đến tiếp cận ánh mắt xuyên qua bậc nước dẫn vào mí mắt chính là một bộ khá lớn tròn dẹp hình á m màu xanh lục r ắ p s á c nguyên lai càng là một con đại hải quy này cũng không thấy nhiều lại tỉ mỉ nhìn một cái chỉ thấy đầu kia hải quy dớn ư cổ lên tứ chi loại bỏ không chỗ ở ở bên trong nước lăn lộn dãy ruột nguyên nhân cũng mười phân rõ ràng nó đang cùng trên người q u â n quít lấy một tấm phá lưới đánh cá tranh đấu thì ra là như vậy trong biển có thường thường một ít bị thuyền đánh cá vứt bỏ phá lưới đánh cá đối với loại cỡ lớn thủy sinh động vật tới nói không khác nào từng cái từng cái cặm ấy nhớ tới ngày hôm qua đầu kia chết vào lăn câu cá heo da giật thần trong lòng run sợ một hồi hắn dừng lại mái trèo tỉ mỉ quan sát hải quy động tĩnh dự định chọn kỳ tiến hành cứu viện hải quy vật này sức mạnh rất lớn bình thường tính cách q u á dị ôn hòa nhưng tức giận thời điểm cũng có tương đương công kích tính đặc biệt là cái kia t r ư ờ n g trước tiêm sau v i ê n miệng tuy rằng không có hẳn răng nhưng m ế phi thường c ứ n g rán c h ì n h răng cơ hình bị cắn một cái hậu quả có thể không thoải mái hải quy hành hạ một trận không thể thoát khỏi trên người lưới đánh cá đình chỉ động tác hướng về dưới nước trầm một đoạn mười mấy giây sau lại tới phủ bắt đầu rồi dãy giụa như vậy tuần hoàn đền đ ắ p lại nó dần dần kiệt sức động tác phạm vi cũng biến thành càng ngày càng nhỏ hơn nữa tứ chi của nó tựa hồ cũng bị thương từng kia từng kia máu tươi không ngừng chảy ra gần đủ rồi giang giật thần xem đến thời khắc này quyết định động thủ hắn thời y phục đội lặn dưới nước kính đứng lên đến hoạt động thân thể một cái sau đó một cái mánh tử chui xuống nước cứ việc thời gian tiếp cận buổi trưa nhưng tháng mười một nước biển nhiệt độ đã thật lạnh bất quá đối với hắn trước mặt thể chất tới nói tựa hồ cũng không tính là gì giang giật thần hít sâu một hơi sau đó vùi đầu hướng phía dưới du chậm rãi tiếp cận đại hải quy hải quy từ lâu thấy hắn bản năng muốn chạy trốn nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào hơn nữa lưới đánh cá quấn quanh người căn bản là không có cách tránh né giang giật thần tách ra hải quy đầu đi tới thân thể của nó phía trên s o n g vươn tay ra giang ở hải quy mai r ù a hai bên sau đó mang theo nó nổi lên đầu ra thủy lại hít một hơi tiếp theo hướng về thuyền tam bản phương hướng bơi đi hải quy thân thể độ dài có khoảng tám mươi cm dựa theo cái tỷ lệ này thể trọng cũng có thể có sáu mươi bảy mươi kg xem như là cái trọng lượng cấp g i a hỏa giang giật thần đi tới thuyền tam bản một bên ra sức đem hải quy hướng về trên thuyền đưa cũng là ỉ vào hắn xuất trúng lực cánh tay thứ ba lần mới đem con này tên to s ắ t vượt lên thuyền chính mình cũng sau đó bỏ lên hải quy nằm ngoài trong khoang thuyền không n ú c ních tựa hồ đã không muốn lại chống lại giang giật thần lấy r a này thanh đa dụng mã tấu bắt đầu lần lượt đánh gãy quấn ở hải quy trên người lưới đánh cá vốn là nếu như chỉ là đi trừ lưới đánh cá cái k i ở dưới nước liền có thể tiến hành không dùng tới phiển t o á i như vậy nhưng hải quy rõ ràng đã bị thương còn phải tiến hành một phen cứu trị Từng từng c đại, đại hải quy hiển nhiên khá cụ linh tính phản phất rõ ràng đối phương chính đang đối với nó tiến hành cứu trị liền mở tròn tròn con mắt tội nghiệp mà nhìn hắn ha ha hành vẫn rất hiểu chuyện nhi giang giật thần khích lệ một câu lại kiểm tra một chút thân thể cái khác vị trí sau đó mái trèo hướng về trên bờ cắt chạy thôi trên thuyền h ạ hắn ôm lấy hải quy đi tới một khối đại đá ngầm bối âm nơi đem hắn thả xuống v ớ i đ ắ p dược tự nhiên không thể để cho nó lập tức hạ thủy lấy khiến dược hiệu đạt được rất tốt phát huy hơn nữa đối với hải quy loại động vật này tới nói rời đi thủy một quang thời gian cũng không có quan hệ hải quy hiếp lại con mắt yên tĩnh nằm nhoài trên bờ cắt nghỉ ngơi nó cùng cái tia chương phá lưới đánh cá đã tranh đấu tốt mấy tiếng thực sự là m ệ n muốn chết rồi g i a n giật thần ngồi ở bên cạnh s a á ấm áp ánh mặt trời đồng thời quan sát tỉ mỉ trước mắt con này tên to xác chỉ thấy nó giáp s á t trình hình b ầ u d ụ n á m màu xanh lục t h u ẫ n mảnh khảm nạm sắp xếp cụ do trung ương hướng bốn phía phóng xà vàn màu s ắ c rất phối hợp trung ương có truy thuẫn năm viên khoảng chừng trái phải mỗi người có trợ thuẫn bốn viên chu vi mỗi chết còn có duyên thuẫn bảy viên đầu trình hình tam giác vì là á m lâu gãy thâm màu xám một đôi mắt to nhô lên trán trên có một đôi ngạch lân trên dưới các môi đều có tỉ mỉ chất sừng răng cưa hàm dưới gắn bó so sánh hàm trên trường mà đ ộ xuất thứ chi rộng lớn dường như thuyền mái trèo giang giật thần đối với hải quy giống không cái gì nghiên cứu chỉ có thể tạm thời nhớ kỹ đặc thù quay đầu lại nhi lên mạng đi thăm dò đúng rồi nhớ tới hải quy là lấy ngư tôm giáp s ắ t loại động vật nhuyễn thể cùng hải tạo làm thức ăn thuộc về ăn tạm động vật không gian của mình bên trong đúng là mang một chút cá nước ngọt cái kia vốn là là chuẩn bị cho nhạc cầu làm lễ vật hiện tại cũng có thể phát huy được tác dụng nghĩ tới đây h ắ n tử trong không gian lấy ra một con thùng sắt bên trong chứa cá chép cùng cá chích cắt dưới ánh mặt trời tuyết tan hải quy mùi dứt linh hỏi đồ ăn khí t ứ c nhất thời có chút sao động đứng dậy đừng có gấp đừng có gấp hiện tại vẫn là băng m g ụ n ọ đây giang giật thần vỗ vỗ đầu của nó động viên nói hải quy lại rõ ràng ý của hắn lại neo mắt lại kế tục nghỉ ngơi n à y hải lý động vật thông minh thực sự là cao a giang giật thần cảm thấy rất là kinh ngạc một lát sau đống ngư tan ra hắn dùng dao nhỏ đem ngư cắt thành tiểu khối đầu đến hải quy trước mặt hải quy cũng không khách khí dấn cổ lên cấp tốc mổ đi sau đó lại mắt ba ba nhìn hắn ặc người bệnh khẩu vị vẫn như thế được không đơn giản a giang g ậ t thần cười nói cũng thêm sắp rồi tốc độ trên tay chương sáu mươi bảy hải quy rơi lệ tái ngộ nhạc cầu hải quy hương vị ngọt ngào địa cùng ăn có bao nhiêu ăn bao nhiêu một chút cũng không lãng phí khoảng trưng đốt một cân bán khoảng trừng trái phải ngư giang giật thần đúng lúc đ ỉ n h chỉ cung cấp còn phải chừa chút nhi cho nhạc cầu vạn nhất đụng với đây nghĩ tới đây hắn bay đầu phóng tầm mắt tới ngoài khơi như trước hảo vô sở hạch ai biết ngay vào lúc này tình cảnh quái quỷ xuất hiện chỉ thấy đại hải quy viên mở hai mắt dĩ nhiên xoạch xoạch địa đi nổi lên nước mắt ha hắc ngươi khóc cái gì a giang giật thần chưa từng gặp tình hình như thế trong lúc nhất thời có chút tay chân luôn cuống hắn cho rằng hải quy đói bụng không ăn bão chỉ được lại cho nó đốt mấy cái cá trích ai biết hải quy ăn sau vẫn như cũ rơi lệ không thôi đây cũng quá quái quỷ đi cảm tình như thế phong phú quả thực thành quy tinh giang giật thần nhất thời kinh ngạc mặc danh lẽ nào là bởi vì vết thương thống ngoại trừ bộ dịch giờ động vật không có nghe nói cái khác động vật sẽ nhân đau đớn rơi lệ h ắ n lắc đầu một cái phủ quyết đi ý nghĩ này n g ẫ nhiên hắn vỗ một cái chính mình sau đầu thực sự là một trật trước đây đã từng xem qua một phần văn chương nói có một ít hải dương lượng thê loài bò sát bởi vì thận công năng có hạn gánh nặng không được t r o n g cơ thể lượng lớn diêm phân sắp xếp ra cần nhờ diêm tuyến bài tiết diêm phân diêm tuyến vị trí ngay khi con mắt phụ cận vì lẽ đó chúng nó rời đi nước b i ể n xếp sau tiết diêm phân thịt h ì có nước mới từ con mắt phụ cận chảy ra khiến người ta lầm tưởng rơi lệ ha ha cái tên nhà ngươi bộ dáng này nhìn vẫn đúng là thật đáng thương đem ra dọa người một chút vấn đề đều không có giang i ậ t thần không khỏi thấy bực cười đối với hải quy nói rằng hải quy mờ mịn nhìn hắn kế tục chạy một lúc nước mắt liền đình chỉ xem ra ngày đó văn chương quả nhiên nói không sai bất quá con này hải quy s á c thực linh tính mười phần nhận người yêu thích nếu không cũng cho nó làm cái tên đi tên gì tốt đây nhìn nó này tấm tròn vo dáng dấp ân có hải quy cho ngươi làm cái tên kiểu gì nhi gọi đoàn đoàn êm hai chứ đoàn đoàn giang giật thần vui cười hớn hở địa nói cho hải quy hải quy tựa hồ ý thức được cái gì d ơ lên đầu hé miệng t i ế t hầu bên trong phát sinh h à h à thôn k h í thanh nay liên biểu thị ngươi đồng ý rất tốt đoàn đoàn sau đó ngay khi trên đảo này định cư đi nhớ kỹ ở hải lý bơi cơ linh đ i ể m nhi nhìn một chút nhi chu vi đừng ngây ngô địa hướng về lưới đánh cá bên trong xuyên g i a n giật g thần lập tức đánh nhịp định án đưa tay khẽ v ố t đoàn đoàn đầu hải quy đoàn đoàn thuận theo đ ị a n h a o mắt lại một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ ai nếu như nhạc cầu ở là tốt rồi hai người các người đúng là có thể làm cái bạn nhi g i a n giật g thần thở dài lầm bầm l ồ bầu hoa hoa liễu lo đ ỗ n g nhiên bên hai của hắn chuyển tới một quen thuộc tiếng kêu to giam giật thần soạt đ i ệ một thoáng đứng lên tay đ ắ p mái che n ă n g hướng b i ể n diện nhìn xung quanh đúng như dự đoán chỉ thấy mấy chục mét ở ngoài trên mặt biển một cái hôi màu xanh lam chính lưu tuyến hình vóc người cá lớn chính đang chơi đùa khi thì xoay quanh khi thì nhảy ra mặt nước hoành thân hạ xuống sóng bạc tung tóe nhạc cầu giang giật thần kích động cao giọng kêu to đứng dậy đoàn đoàn ngoan ngoan chờ đợi ở đây mới vừa lên lên dược có thể đừng hạ thủy a hắn đối với đoàn đoàn bàn giao một tiếng nhấc lên thùng sắt hướng về tiểu thuyền tam bản chạy đi đoàn đoàn tận đến giờ phút này thể lực vẫn không có hoán lại đây đương nhiên sẽ không chạy loạn nguyên lai nhạc cầu không hề rời đi vân xa đảo a nó vẫn ở đây giang giật thần mở cờ trong bụng bước nhanh chạy đến thuyền tam bản bên cạnh đem thùng sắt ném lên thuyền sau đó đẩy nó hướng biển bên trong đi thuyền tam bản vào nước trôi nổi đứng dậy giang giật thần vươn mình lên thuyền dùng sức vùng vây s o n g mái chèo hướng về nhạc cầu phương hướng chạy tới đi không lâu lắm hắn lo lắng nhạc cầu chạy xa liền đem tay phải chỉ một vòng nhét vào trong miệng to rõ sắc nhọn tiếu âm vang lên nhạc cầu nhạc cầu thổi xong tiếu hắn càng làm hai tay long đến miệm vừa làm kèn đồng hình lớn tiếng hô h á n b i ể n rộng đồn tựa hồ có phản ứng chỉ thấy nó đ ỉ n h chỉ chơi đ ù a đem đầu hướng hướng bên này dò xét tham giây lát nó đi vào trong nước biển không thấy bóng dáng hắc da hòa này lẽ nào nhanh như vậy liền đem mình quên đi hay hoặc là đó là một đầu khác hôi cá heo căn bản là không phải nhà cầu giang giật thần tay đ ắ p mái che nắng m ở mịt hướng về phía trước phóng tầm mắt tới hai phút sau vẫn cứ không có động tĩnh xem ra cũng thật là nhìn lầm ở người trong mắt có thể dáng vóc gần như cá heo đều là một cái dáng vẻ đi trong lòng hắn tràn đầy thất vọng đang lúc này phía sau chuyển đến rào một tiếng sau đó chính là hòa hòa tiêu to giang giật thần m a n h vừa quay đầu lại chỉ thấy một cái đầu to lớn dò ra mặt nước nhất miệng vây ngực không chỗ ở đánh bên cạnh người phần sau có một khối rõ ràng thiện sắp ban coi là thật là thật trăm phần trăm nhạc cầu giang giật thần ngồi sổ người xuống đưa tay hướng về nó sờ soạn ai biết nhạc cầu lại chìm vào mặt nước để hắn bắt hụt sau đó đột nhiên từ trong nước tiêu ra vọt người hơn một thước làm cái lộn ngược ra sau quay người ba trăm sáu mươi độ tiêu chuẩn thể phút động tác đụng đập ra một đám lớn bọc nước giót hắn một cái đầy mặt v à đầu cổ Phút giang giật thần p h u n ra một cái hàm s á p nước biển tùy theo dùng tay lau một cái khuôn mặt g i a h o a này hồi lâu không gặp liền cho mình tới đây s a o một cái lễ ra mắt ta thực sự là đủ đảo như trước kia một cái đ ư ớ c hạnh một chút đều không thay đổi chít chít hoa hoa nhặt c â u nửa cái đầu lộ ra mặt nước khoe miệng đường vòng cung trên loan một bộ khoái hoạt cực kỳ r á n g r ấ p còn thật vui vẻ a nhìn ta làm sao trường trị ngươi giang giật thần không cam lòng đ i ệ reo lên chóng lên lặn dưới nước kính hai đầu gối vốn cong trực tiếp chui xuống nước chờ thấy rõ nhạc cầu vị trí r ồ i ra hai tay đột nhiên ôm lấy cổ của nó ỉ vào chính mình sức mạnh bây giờ lớn lên muốn muốn tự tay chế phục người này lại như ưu tú nải ngựa thuần phục liệt mã như thế ai biết nhạc cầu không tránh không né giở lại cho cũ đem tròn tròn đầu to hướng về trong ngực của hắn một cùng g i a n giật g thần tùy theo cảm thấy một nguồn sức mạnh t r u y ề n đến thân thể không tự chủ được địa nhanh chóng nổi lên sau đó bị tung mặt nước trên không trung quay người chết nhào lộn bảy trăm hai mươi độ lại hạ xuống ào ào bên cạnh tiểu thuyền tam bản bị đột nhiên xuất hiện cuộn sóng kích đến kịch liệt đung đưa thang khốn còn không tin không trị được nó giang giật thần khá là căng thức điều chỉnh thân thể cân bằng lần thứ hai hướng về nhạc cầu phát động công kích ai biết kết quả như thường hắn lại hưởng thụ một lần miễn phí không người phi nhân đãi ngộ vô tình sự thực chứng minh hắn này điểm nhi tăng trưởng sức mạnh cũng chính là ở đồng loại trước mặt biểu hiện ưu việt còn được thông qua đến hải dương hoang dại động vật nơi này khổ rồi như trước được rồi không chơi ngươi này đầu to n h ư ngư thực sự là một chút mặt mũi cũng không cho a giang giật thần hướng về nhạc cầu liên tục xua tay biểu thị đình chiến cũng còn tốt nhạc cầu thông minh đầy đủ rất dễ dàng địa rõ ràng ý của hắn liền nhanh chóng lội tới dùng hôn đột thân thiết hướng về thân thể hắn c h ù i nay còn tạm được may mà bên cạnh không người khác bằng không ta anh hùng hình tượng liền toàn làm hỏng sau đó chú ý một chút nhi a nhớ ký đi giang giật thần vuốt ve nhạc cầu chân cổ lời nói ý vị sâu xa đ i ệ u giáo dục nói kèn k ẹ n k ẹ n k ẹ n nhạc cầu bãi động đuôi cùng ngây ngực một bộ khiêm tốn thụ giáo con ngoan d á n g dấp ai cái tên nhà ngươi ngôn ngữ quá ta nghe không hiểu a giang giật thần bất giác lắc đầu một cái chương sáu mươi tám khảo điêu ngư tin ngắn táng g u Cá heo gia tộc có người nói có mấy chục heo hơn trăm loại gia người tiếng nói trăm mấy đương ặ c cao có thể diễn tả phong phú hàng nghĩa. Đặc biệt là cao âm, n g ờ i nói loại giác nhân tính hạn, có cực tục thể vượt heo xưng qua nhiên trong đó mô phỏng theo chuẩn xác không mấy cái làm thành sói chu đúng là một đồng lớn để ta cố gắng nhìn một cái à, khoảng thời gian này không gặp lại mập một vòng xem ra năng lực không nhỏ không ít đãi ngư ăn a ẩ n đến có cái chừng ba trăm kg đi quả thực so với đầu lão lợn mẹ còn phì giang giật thần nhìn từ trên xuống dưới nhạc cầu mạnh mẽ no đủ dáng t u ô n dài vóc người không do thở dài nói nhạc cầu tuy rằng nghe không hiểu nhưng s á t nôn nhìn sắc phòng chừng đối phương đây là đang khích lệ nó cũng vui vẻ đứng dậy miệng rộng mở ra đầu n g ử a ra sau lộ ra hôi màu trắng cái bụng đùng đùng đùng đùng hai con vây ngực cao nhịp điệu điệu đập động đứng dậy lại như người đang vỗ tay giang giật thần nghĩ tới trên thuyền thùng sắt ở trong đó cũng không có thiếu ngư hắn tùy theo vươn mình lên thuyền kéo qua thùng sắt được rồi nhìn một cái ta thật xa mang cho ngươi đến lấy vật đạt đến một trình độ nào đó đi nói đem một cái cá chép ném vào nhạc cầu mở lớn trong miệng nhạc cầu một cái nứt vào phẩm tắp tư vị n h ì nhất thời hưng phấn không thôi hoa hoa kêu vài tiếng mở ra miệng rộng kế t ụ m lớn ặc vẫn đúng là không k h á c h khí cố gắng đều cho ngươi giang giật thần cười nói đem trong thùng sắt còn lại mặt hàng lần lượt tung nhạc cầu linh hoạt địa toàn bộ tiếp được không một thất thủ nhìn nhạc cầu bộ này tham lam an tương giang giật thần cảm giác tựa hồ vượt xa quá lần trước ở thuyền đánh cá trên lần kia cho ăn chẳng lẽ nói trải qua hàn băng không gian đóng quá ngư mùi vị trở nên càng xong chưa hắn không do làm ra suy đoán sau đó chính mình rảnh rỗi lại thử đi đương nhiên cũng có thể là là bởi vì nhạc cầu thức ăn vẫn luôn là nước biển ngư những n à y nước n g ọ t hóa bình thường có thể ăn không được để nó cảm giác mới mẹ đặc biệt mà thôi lại như người ăn cơm thay cái khẩu vị nhi như thế nay xong ngư giang giật thần lần thứ hai hạ thủy cùng nhạc cầu nô đùa hắn như lần trước như vậy cưới ở nhạc cầu trên người r o n g rồi cũng thử cùng nó tiến hành giao lưu nói cho nó biết hẳn là như thế làm hoặc là làm như vậy nhạc cầu xuất phát từ ăn thịt người miệng ngắn lại thông minh hiếu học rất nhanh sẽ tìm hiểu được mấy cái ngôn ngữ thêm thủ thế lệnh giang giật thần mừng rỡ không thôi trước đây cha xét có quan hệ tư liệu biểu hiện cá heo đặc biệt là khoan h ô n giống thông minh khá cao vượt xa trên đất bằng hầu tử có người nói hầu như cùng bộ linh trưởng bên trong thông minh nhất hát tinh tinh không phân cao thấp như vậy xem ra nói không ba thì đến buổi trưa giang giật thần cảm thấy trong bụng nói bụng liền cùng nhạc cầu cá o biệt nói rằng ngỏ tới nữa xem nó hoa thuyền đi về phía nam một bên chạy tới thuận đường cũ trở về đi ngang qua hải quy đoàn đoàn nghỉ n ơ i nơi chỉ thấy tên kia còn đang â m ảnh nơi ngủ ngon giang giật thần yên tâm kế tục hướng về trước hoa nhạc cầu theo ở phía sau còn không thì dùng đầu đỉnh thuyền phần sau tựa hồ muốn giúp đỡ bất quá bởi sức mạnh phối hợp không phối hợp đem thuyền đỉnh đến siêu siêu vẹo vẹo giang giật thần vội vã quát bảo ngưng lại này mới rời khỏi một khoảng cách nhưng nhưng ở phía sau theo mãi đến tận tiểu thuyền tam bản trở lại tế thạch than phụ cận nhạc cầu bởi sợ sệt mắc cạn lúc này mới đỉnh chỉ tiến lên bất quá cũng không có đi xa ở ngay gần bơi lội liền như vậy giang g ậ t thần ban ngày cùng nhạc cầu chơi bừa huấn luyện đồng thời còn muốn trăm nom hải quy đoàn đoàn vặt hái hải lệ tử làm cơm buổi tối thì lại ngủ ở trong hang đá vui sướng tháng ngày bất chi bất giác liền đi qua hai ngày trong lúc còn chuyên môn dậy sớm đang nửa tháng đầu vách núi đỉnh quan sát trên biển mặt trời mọc cái kia hồng hà đ ầ y trời mỹ lệ đồ sộ cảnh tượng làm hắn tâm t r í thật t úy chạ vạng hắn ở hang đá ở ngoài khuất gió nơi thăng một đống l ử a trại dùng cành tùng xuyến lên một cái ba cân nhiều trải qua ướp mối điêu ngư giá ở phía t r ê n khảo đây là nhạc cầu buổi chiều mới vừa nắm bắt đưa cho hắn khi làm đáp lễ cũng đồng thời chứng minh nhạc cầu đúng là một vị bắt cá năng thủ ngư trên người mấy cái vết đao ở ngọn lửa liếm thị d ư i mở ra hắn lại ở phía trên gắn điểm nhi tư n h i ê n cùng cây thịt l à tiếp theo sau đó lăn c ả n h tùng lấy khiến bị nóng đều đều chốc lát tung một mùi thơm ngát cùng nồng nặc cá nướng mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau bao phủ phạm vi chừng mới thước bên trong phạm vi thật là thơm hắn không khỏi nuốt ngủ nước miếng chờ ngư nương chín hắn cũng không nói phương thức gì trực tiếp bắt được bên mép thổi thổi khí há mồm căn khơi tiếp theo ngư thân kinh ngạc ngon ngon miệng hơn nữa không có cái gì thổ tinh khí cùng tạp ý vị ngư thứ so sánh lẫn nhau cá nước ngọt giảm rất nhiều thực sự là đỡ thèm đã nghiền chi lương phẩm lấy thêm quá một lon địa kéo dài nắp liền bốc lên b ọ t mép r ộ i lên một cái vi khổ nhưng rất nhẹ nhàng khoan khoái chất l ò n g trong nháy mắt đem cá nướng táo hết g i ậ n trừ hầu như không còn giang giật thần ngồi ở trồng chất bàn ghế trên chậm rãi thưởng thức cá nướng bịa ánh lửa ở trên vách đá không ngừng biến đổi hào quang lúc sáng lúc tối khiến cho người mơ tưởng viền v ô n g bên hai nghe rừng cây sàn sạt tiếng ma sát chỉ cảm thấy thảnh thơi vui sướng nhâm từ tự phi dương so sánh dưới thành thị huyền áo v ậ n rộn nhịp điệu lối đi bộ ô tô nổ vàng sang người khí thải trong hộp đêm mỹ mê mùi vị nước hoa khí tức tổng thể khiến lòng người tỉnh táo bạo không thể tạ cái tiết đều không phải hắn muốn sinh hoạt cơm nước no nê、e, sắc trời cũng tối lại hắn tỉ mỉ đem lửa chạy tắt thu thập xong rất sớm tiến vào túi ngủ bên trong nghỉ ngơi không lỗi thời quá sớm cũng không ngủ được liền mở ra máy thu thanh nghe đài tiết mục trên đảo không có điện này khi trời tối phải xuyên ổ chăn quả thật có chút kẻ nhạt giải trí hoạt động tạm gác lại sau đó giải quyết đi hắn một bên nghe máy thu thanh truyền phát tin ca một bên nắm qua tay ki lật xem bên trong tin tức điện thoại di động là cái tiện nghi sơn trải hóa nói là có thể lên mạng nhưng luôn khó dùng xem ra qua một thời gian ngắn còn phải đổi một cái lúc này h ắ n phiên đến lần trước tô hiểu dai cho hắn phát tin ngắn tiểu nha đầu này hiện tại đang làm gì đấy nhất thời hiếu kỳ tiện tay đánh một nhóm hiểu dai ngủ sao tin ngắn sau đó ấn xuống phóng ra kiện điện thoại di động rất nhanh truyền đến len ken tiếng nhắc nhở chỉ thấy một cái hồi phục tin ngắn lấp lóe quả nhiên là tô hiểu dai trở lại đến tín hiệu không có vấn đề hải đạo cùng đại lục trong lúc đó vô tuyến liên hệ như trước duy trì thông suốt trạng thái hiện tại mới hơn tám giờ làm sao sẽ ngủ a chúng ta vừa thu thập xong trong cửa hàng chính đang ăn cơm tối xem tv đây thần t ử ca ngươi hiện tại ở nơi nào lúc nào trở về a tôi hiểu ra i tốc độ viết chữ thật là không chậm ta ở bên ngoài làm việc hậu tiên h liền trở về đúng rồi c o n chuẩn bị cho ngươi lễ vật g i a n giật g thần cười cợt trở về tin tức là cái gì nha tôi hiểu ra i hỏi cũng mang vào một cái vô cùng kinh ngạc vẻ mặt đến thời điểm liền biết rồi rất đặc biệt ngươi khẳng định yêu thích g i a n giật g thần bán cái cái nút cũng không trực tiếp trả lời mấy giây sau đối phương một cái le lưỡi mặt quỷ phù hiệu biểu hiện ở trên màn ảnh ha ha tiểu nha đầu này bình thường nhìn văn điểm đ ặ m t ĩ n h vừa lên tin ngắn tán gẫu cũng đ ỉ n h hoạt bát thú vị một chút thời gian cho trong cửa hàng phối máy vi tính sẽ dạy dạy nàng lên mạng chim cánh cụt tán gẫu cái gì như vậy có thể cùng người giao lưu nàng cũng không có cô đơn như vậy kỳ thực đối với có ngôn ngữ cản trở người lên mạng không thể nghi ngờ là tối thích hợp hoạt động bằng không rất dễ dàng hoạn tự b ế chứng g i a n giật g thần thu hồi điện thoại di động âm thầm tư s nói chương sáu mươi chín nhạc cầu đoàn đoàn gặp mặt phật giáo hải quy đoàn đoàn thương thế không nặng cho ăn nước hôm sau thể lực rất nhanh chiếm được khôi phục ở trên bờ cắt đợi hai ngày liền không thể chờ đợi được nữa nước ẩ m giang giật thần bản chờ ngăn cản nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hoang dại động vật tự lành năng lực đều rất mạnh bị thương chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thường thường đều có thể rất nhanh chuyển biến tốt này cùng nuôi trong nhà rất khác nhau hơn nữa chúng nó đối với trạng thái bản thân cùng vị trí hoàn cảnh cũng phi thường rõ ràng vì lẽ đó vẫn là thuận theo tự nhiên đi bất quá trung quy không tỏa sáng tâm liền hắn giá tiểu thuyền tam bản đi theo đoàn, đoàn mặt sau quan sát tình huống của nó hải quy là dùng phổi đến tiến hành hô hấp nhưng bộ ngực không thể sống động là một loại thôn khí thức hô hấp phương thức mỗi một quãng thời gian liền muốn đem đầu thân ra mặt biển để hô hấp vì lẽ đó cũng sẽ không đều ở nước sâu nơi bơi nhạc cầu ở phía xa nhìn thấy tiểu thuyền tam bản cùng giang giật thần nhanh chóng lội tới cùng hắn chào hỏi lúc này nó nhìn thấy chính đang bơi lội đoàn đoàn không do cảm thấy i ê u kỳ vây đuôi một cái đem trường miệng tiến đến phụ cận đoàn đoàn thấy tới đầu tên to xác sợ hết hồn tứ chi ra tốc l o ạ i b ỏ xoay người ngọc trốn nhưng là nó chỗ so sánh được cá heo tốc độ nhạc cầu trong nháy mắt liền che ở trước mặt nó đoàn đoàn cảm thấy nguy hiểm đến l i ê n hội vàng đem đầu cùng tứ chi hướng về mai r ù a từ bên trong xúc đáng t i ế c h ả i quy cùng nước ngọt quy kết cấu thân thể không giống nhau cũng không thể đem hết t h ể mềm mại địa phương đều co vào s á t từ bên trong bảo vệ lại cũng may nhạc cầu không có căn nó bại lộ vị trí chỉ là dùng trường miệng vẩy một cái đưa nó phiên cái trồng gió hướng về đáy nước chìm nhạc cầu chơi tính nổi lên thân thể một chú ôi sớm truy đến phía dưới lại đem đoàn đoàn cùng tới vòng đi vòng lại chơi đến rất vui vẻ đáng thương đoàn đoàn bị xoay chuyển thất điên bắt đảo bốn chân luôn uống chỉ có thể nhắm mắt lại mặc cho số phận này này nhạc cầu dừng lại cho ta giang giật thần thấy cá heo bắt nạt đoàn đoàn vội vã cao giọng kêu gọi ngăn lại lại dùng thuyền mái c h è o đánh mặt nước liên hô vài tiếng nhạc cầu rốt cục đình chỉ chơi đ ù a trở lại tiểu thuyền tam bản bên cạnh ta ngẩng lên đầu thân thể đứng lên đến hơn nửa lộ ra mặt nước vây ngực cùng đôi phối hợp với nhau vỗ lui về phía sau lại như đang biểu diễn mặt nước cất bước t ạ p kỹ đồng thời phát sinh l i ễ u lo tiếng kêu to phản phất tranh công đi ngươi còn phải ý nghe đó là hải quy đoàn đoàn ta mới vừa thu tiểu đệ sau đó không cho bắt nạt nó có nghe thấy không giang giật thần đưa tay chỉ về hải quy phương vị lớn tiếng dạy dỗ nhạc cầu nháy mắt nỗ lực suy tư đối phương dụ ý tựa hồ hiểu một chút giang giật thần giáo hấn xong nhạc cầu xoay người lại lại tìm hải quy đoàn đoàn lại phát hiện nó từ lâu mất đi hình bóng không biết trốn đi nơi nào nhạc cầu nhưng không đáng kể lại ở nơi đó khoái hoạt địa s ư ớ n g nổi lên liễu lo ca ai ngươi này đầu to ngư à chỉ biết bắt nạt nhỏ yếu có bản lĩnh lai lịch cá mập cũng như thế ngọn nhi đó mới coi như n g ư ờ i năng lực giang g ậ t thần thở dài nhạc cầu gia h ỏ này vẫn đúng là có thể hành hạ phòng chừng thực tế số tuệ cũng không lớn cũng k hắn ô n g l m đi. s á g ngày thứ hai, Giang giật thần thu thập xong thần bên người hành thứ thu thập hai, lại lý, đi cũng h hoa tiêu thụ cùng đại liêu thụ không gian băng hôn hợp thủy. Không ngoài dự đoán, 12 chú thụ miêu lúc này đã toàn bộ sống, chán sinh Hắn o ngoài đoán, toàn non, tân trồng tiêu giót cùng gian băng này sống, lượng lớn mầm non, sinh cơ bừng bừng. ra đại liêu miêu lúc cơ đã bộ dự mầm yên tâm trước mặt không người quản lý chỉ có thể mặc cho chúng nó giải y ho a ưu trưởng thành chờ sau đó thứ lại đây lại nhìn đi giang giật thần theo đường nhỏ đi tới phía tây tê thạch than treo thuyền rời khỏi vân sa đảo nhưng thẳng đến lúc này đều không tiếp tục thấy hải quy đoàn đoàn chỉ được từ bỏ tìm kiếm n h ạ c cầu đúng là một đường bồi bạn t à hữu lao thẳng đến hắn đưa đến long loan thôn hải sản bến tàu bởi độ thành thạo tăng nhiều lần này chỉ tốn hơn hai giờ liền đến chỗ cần đến sắp chia tay thời khắc n h ạ c cầu dùng miệng nhẹ nhàng cùng thân thuyền lưu luyến ngoan ngoãn ngay khi vân xa đ ả o phụ cận đợi ta sau đó rảnh rỗi sẽ đến xem ngươi nhớ kỹ có thể tuyệt đối đ ừ n g đi tiểu nhật bản hải vừa ca bên kia bại hoại quá nhiều đúng rồi lan câu lưới đánh ca cá cái gì cũng phải chú ý cơ linh điểm nhi cũng trưởng thành đừng cả ngày đần độn chỉ biết chơi nhi giang giật thần vỗ vô nó v ư ơ đầu cũng đưa tay chỉ về vân xa đảo phương hướng nhắc câu cái hiểu cái không địa hấp h á y mắt kỳ kỳ kêu vài tiếng tùy theo vây đôi một cái đột vào trong nước biến mất rồi g i a n giật thần tùy theo lên bờ tìm tới chủ thuyền kết toán tiền thuê tổng cộng là tám trăm nguyên tuy rằng không tiện nghi nhưng hắn vẫn là cảm giác này một chuyến chạy rất trị thu hồi còn lại tiền thế chấp sau hắn đi ra bên tàu ngồi trên xe t a x i phản giáo thì đến ngày hôm nay lớp học hết thể học sinh thực tập nhiệm vụ cũng đã kết thúc ngày mai sẽ phải chính thức đi học năm vị xá hữu toàn bộ tập hợp đỗ tử viên bạn học ở mọi người khuyến khích d ư ớ i đáp ứng thỉnh dừng lại một trận công trưa đương nhiên đẳng cấp cũng không cao liền ở trường học căng tin tiểu sao bộ trên bàn ăn bạn bè cùng phòng đề tài tự nhiên chuyển tới thực tập lần này tình huống một ly bia và bụng chửi mán nó giả có chi oán giận giả có chi ngược lại đối với thực tập đơn vị đều không có gì hay ấn tượng thậm chí hoài nghi giáo phương cùng thực tập đơn vị trong bóng tối cấu kết đem bọn học sinh khi làm miễn phí con lựa xứ kiếm lấy lượng lớn giá trị thẳng dư đem làm chia của đương nhiên đỗ tử viên ngoại trừ hắn là gần đây tiêu dao nhất một cái ở cha công ty thực tập mỗi ngày lên mạng đánh đánh bài cùng công ty thư ký mở mở đậu pha trò liền đi qua thiếu ông chủ mạ cũng không ai dám nói thêm cái gì tê t r ạ c h huy đầu tiên là mắng một trận chính mình thực tập một nhà loại cỡ lớn điện tử thương vụ trung tâm chi nhánh cơ cấu nói hắn làm sao làm sao khổ giữa lúc đại gia đối với hắn tao nộ trong lòng có sự cảm thông thời điểm kẻ này lại đột nhiên tung một câu ngày hôm trước đơn vị người đứng đầu tìm ta nói chuyện nói các loại chờ sau khi tốt nghiệp có thể cho ta lưu một cái tiêu chuẩn ta chính đang do dự đây mẹ kiếp n g ư ơ i này vô lại này còn không vừa lòng chính là vô liêm s ỉ khoe khoang a thao tử n g ư ơ i sức lực lớn đem này trang xoa ra hỏa nhét vào c h ắ c dưới đáy đi lấy đó bặt r ư ừ n g đối mặt công phẫn tề trách huy chỉ được ôm quyền x i n tha cuối cùng bị liền phạt hai chén rượu có thể xem xong việc ừ liền ta bộ này tướng mạo đường đường g á n dấp đơn vị lãnh đạo sao liền không tìm ta nói chuyện đây mã đắc thao cắp lên một đũa mùi cá nhục tia nhét vào trong miệng căm giận bất bình nói rằng thao tử này còn không tốt lý giải liền ngươi tiêu chuẩn này khóc nam khổ người nhi nếu như lại đội một cặp tính mát cái kia toàn bộ nhi chính là nhanh nhẹn sợ hứa dễ n ẹ gỡ kẻ hủy diệt ta hướng về trong phòng làm việc một trạc các nữ nhân viên công tác khẳng định được ảnh hưởng các ngươi lãnh đạo tính toán chính là lo lắng của cái này đây đến đến uống một cái tề t r ạ c h huy chấp hai con kim l ư mắt đúng lúc địa đập trên một cái cái kia ngược lại cũng đúng là mã đắc thao thản nhiên tiếp nhận rồi lý do này bưng lên bia bôi cùng tề t r ạ c h huy đụng một cái ba người kia đều nợ nụ cười thân tử ngươi chỗ ấy thế nào bây giờ tìm công tác có thể chiếm được kịp lúc ra tay bằng không vị trí thật tốt cũng phải để cho người khác cho c ư p đi Tê t r chương Huy lại hỏi lại bảy mươi xá h ư u tụ hội vừa vương lao động giang giật thần cùng xá h ư u đồng thời liên h o à n nhân văn muốn nói lên này căng tin tiểu sao bộ trưởng trước đều là chuyên nghiệp đại sư phó đi qua ăn qua vài lần cảm thấy rất hương hiện tại đến xem cũng là chuyện như vậy n h ì vẫn đúng là không sánh được đỉnh hương viên mà tài năng thân tử người đây nhưng là quá chế độn công ty không biểu thị có quan hệ gì chính ngươi người đoạt được động một chút đi tìm quản lý báo cáo báo cáo công việc nói chuyện tâm à. tê t r ạ c h huy khuyến cáo nói là à ngươi lại không phải cái gì tên giác đại tình tình vẫn chờ nhân gia tám nhấp đại k i ệ u đến xin ngươi à. phương húc cũng đồng ý tề t r ạ c h huy lời giải thích quên đi cái kia công ty ta cũng không thích không ý tứ gì giang giật thần l ệ n h nhạt nói tiếp theo dùng nữa khái các ngươi mù ít cái cái gì tâm thực sự là hoàng đế không vội quá cái kia cái gì cấp nếu ta nói liền thần tử điều kiện này các loại chờ tốt nghiệp sau đó đạp chân thật thực lại tìm cũng tới kịp đúng rồi đến thời điểm nếu như thực sự không được ta cùng cha nói một chút chúng ta cùng nơi làm cũng thành chính là đường hiểm miếu tử quá nhỏ a đ ộ tử viên rất trượng nghĩa v ô ngực một cái cam kết rồi hay nói tám phần mười chính ta sẽ giải quyết giang giật thần có lệ đạo kỳ thực hắn bây giờ đối với tìm việc làm cái gì đã không để ý chút nào cho tới phương húc mục tiêu của hắn vẫn cứ không có đổi chính là cái gọi là một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị đồng thời ghi danh nghiên cứu sinh cùng công chức hiện nay cũng không muốn ở cầu chức trên lãng phí quá nhiều tinh lực đương nhiên nếu như vận may người tiên khác biệt đều bên trong vậy dĩ nhiên là xá ngư mà thủ hùng trường vậy dù sao người sau nhưng là vang dội chén vàng tử nhân văn kỳ thực đ i ề u này cũng đại biểu cho rất nhiều thành tích ưu tú học sinh ý nghĩ được gọi là làm tinh anh đi tinh phẩm con đường bạn bè cùng phòng kế tục vừa ăn vừa nói chuyện nói tới trước mặt nghiêm túc vào nghề hình thức không do than thở nói nhóm người mình không có đổi tới thời điểm tốt khi trước đại học hàng năm k h é t chiêu thường bát ăn cơm học sinh tốt nghiệp càng ngày càng nhiều mặc dù miễn cưỡng tìm tới công tác tiền lương cũng thường thường thấp đến đáng thương vẫn đúng là không bằng phổ thông nông dân công bảo mẫu loại hình cùng kỹ thuật ngành nghề kỹ thuật so v ớ internet cái c kia à g không là liền kém khói đến đôi đều nhân nhìn ra h Những kia gia đình khó khăn, hải học, phần thu hoạch thất ấ y mượn tiền cung lên tăng đến vọng n gia kia đại rồi. i tử t thậm chí còn lưu truyền một câu trả lời hợp lý lần thứ ba đọc sách vô dụng luận đã l ạ n g y ê n ngầm đầu nói nhiều t i ể u cũng rơi đến nhanh bất chi bất giác tám bình lân giang bia liền bị giết chết đỗ tử viên lại vây tay để người phục vụ cho lên ba bình bữa cơm này ăn một cái bán dở mới kết thúc khi làm năm người bước ra tiểu sao bộ ngành khẩu thời điểm mỗi một người đều cảm giác vân hôn nhân liền toàn bộ về ký túc s á ngủ ngon giang giật thần ngủ hai giờ liền từ trên giường bỏ lên ở bốn phía tiếng ngáy bên trong mặc quần áo ra ngoài đi tới vườn ươm ra ngoài đã bốn ngày còn phải đi đất trồng rau bên trong chăm sóc một thoáng liêu lão đầu nhi lúc trước nhưng là nói cẩn thận cái gì đều mặc kệ tiến vào vườn ươm cửa lớn hoàng cậu tảng vẫn cứ mắt nhìn chằm chằm đ ị a theo dõi hắn có thể là trải qua vài thứ cảnh cáo duyên cớ cũng không hề kêu to liêu lão đầu nhi chính xúy một cái d â u dê tử khi trồng thực cây san hô đ ị a bên trong bận rộn nhìn thấy hắn tới vội vã p h t tay bắt chuyện vừa vặn tiểu tử ngươi đã tới mau mau lại đây giút cho ta một chút lập tức muốn tới xe kéo miêu lão liêu ngươi vẫn đúng là không khách khí ta vừa trở về cũng không mời ta uống một n g ụ m trà thủy cái gì giang giật thần bất mãn mà nói nhưng vẫn là kéo lên ống tay đi tới ha ha ngươi lại không phải giáo lãnh đạo cùng tiểu tử ngươi khách khí cái cái gì đừng nói nhảm mau mau liêu lão đầu nhi đem sẻn trôi ném cho hắn người sau không thể làm gì khác hơn là tiếp được liền như vậy giang giật thần ở liêu lão đầu nhi dưới sự chỉ huy nổi lên hơn hai trăm khoả cây san hôm i ê u hắn r ồ i g i a o thể lực còn chiếm được đối phương khen được nhiều luyện một chút khẳng định là tốt kỹ năng thẳng thắn cho ta làm đồ đệ đạt được muốn nói tới hành vẫn rất thiếu người liêu lão đầu nhi một bộ phát hiện hiếm thấy nhân tài khẩu khí đạt được ngươi lại không phải ẩn cư cao thủ võ lâm ta với ngươi có cái gì hiếu học đối mặt vô lý yêu cầu g i a n giật thần tự nhiên là một nói từ chối ta lão g i ả trong tay có thể có không ít v i ệ c việc thật không biết phân biệt liêu lão đầu nhi không lưng thu thập cây san hô miêu cũng không kế tục cơ cầu chờ kéo hoa xe đến trong buồng lái hạ xuống hai tên công nhân ở tờ khai trên ký tên sau sắp nổi lên ra cây san hô miêu toàn bộ trang xa trở đi hoàn thành công tác liêu lão đầu nhi yêu giang giật thần cùng đi uống nước nghỉ ngơi người sau từ chối hắn còn phải nắm chặt đi chính mình đ ổ gia vị địa làm việc nhi người trước cảm thán một câu vẫn là người trẻ tuổi thể lực được sau đó chắp tay sau lưng đi bộ về nơi ở đi tới giang giật thần cầm lấy thùng nước xèn đi tới đông chân tường nơi đất trồng rau mấy ngày không gặp địa bên trong cỏ dại lại là sinh trưởng hết cách rồi vật này sức sống vốn là mạnh lại dính không gian hỗn hợp nước đã ánh sáng không tức giận mới là lạ hắn đi lên trước không lưng bắt đầu rút thảo hiện tại thì chỉ cuối mùa thu lập tức liền muốn đi vào mùa đông bất quá lân giang thị thuộc về khí hậu biển mùa đông bình quân nhiệt độ cũng ở linh độ trở lên bình thường thực vật tuy rằng sẽ không ngủ đông nhưng sinh trưởng trạng thái hướng tới dừng lại là tất nhiên bất quá trong ruộng vài loại đồ gia vị như trước là sinh cơ bừng bừng cho thấy dồi dào sức sống hiện nay chúng nó trên căn bản đều thuộc về đời thứ hai thu hoạch đơn giản tới nói chính là ban đầu đám kia thu hoạch kết ra hạt giống hoặc là dễ cây khối tiến hành lại sinh sôi nảy nở phóng tầm mắt nhìn tới thể phách cường tráng càng là vượt quá đời trước giang giật thần hơi ngừng một chút tay đem hành tây bấm một chút thông diệm phóng tới cho mũi khối n nồng nặc h khắc, m thơm nước mà đến, căn cứ ký ức, này c mùi cũng rõ ràng rõ so đất trồng kia làm hương thuần. càng Xem rau diện tích tuy rằng nhỏ hẹp nhưng thu hoạch sinh trưởng tốc độ nhanh sản lượng lại cao hiện tại đã hoàn toàn có thể thỏa mãn ma cây năng điếm hằng ngày sử dụng cần trước k i a lo lắng cung không lên hóa tình huống cũng chưa từng xuất hiện trừ thứ này ra thậm chí còn có không ít có dư cây ớt cây thiện là hòng khô trang túi gửi ở kho hàng bên trong hành cây cùng khương cũng chỉ có thể kế tục trên đất bên trong đợi như vậy xử lý như thế nào những này thêm ra đến đổ ra vị đây trực tiếp nắm đi ra bên ngoài bán cái này tạm thời là không cần cân nhắc tiêu thụ giá cả đường dây tiêu thụ nguồn cung cấp lai lịch có hay không có người mơ ước vấn đề phiền phức nhiều rất khả năng mất công sức không có kết quả tốt vì lẽ đó vẫn là nghĩ biện pháp tự thân tiêu hóa tương đối sáng suốt mở rộng ma cây năng điếm quy mô là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp nhưng hiện nay hiển nhiên cũng không phải thời cơ thích hợp khai trương thời gian không lâu mọi phương diện vẫn chưa hoàn toàn làm theo nô đại nương các nàng kinh doanh quản lý kinh nghiệm cũng còn chờ tăng cao tiến triển quá nhanh ngược lại sẽ tạo thành hỗn loạn hoàn toàn ngược lại mà phía bên mình bởi học nghiệp vẫn còn chưa hoàn thành tinh lực cũng thực sự là có hạn không thể xuất ruột vẫn là chậm rãi suy nghĩ kỹ càng rồi hay nói giang giật thần lắc lắc đầu kế tục làm trong tay việc làm cỏ x o n g xuôi hắn tiếp theo từ thổ bên trong móc ra một bộ phận k h ư n g khối gõ đi bùn bắt được hệ thống cung cấp nước uống dưới cỏ rửa bởi thời gian đầy đủ hiện tại thu hoạch đã là lao khương lao khương đối lập với nội khương tới nói mùi vị tân liệt nhiều lắm thích hợp hơn làm như đồ gia vị sử dụng địa biên giới nơi còn có chút ít hành lá lúc trước đem trong túc xá cái kia bùn thông miêu bàn lại đây sau lập tức tiến hành rồi tách ra di tải hiện tại đã từ gốc dễ sinh x ô i nảy nở ra không ít tân cây bất quá hành lá so với hành tây tới nói thích hợp hơn làm phối món ăn mà không phải đồ gia vị vì lẽ đó vẫn cũng vô í c h đến ma c â y n ă n g trong cửa hàng đi giang giật thần suy nghĩ một chút tiến lên rút mấy bó hành nhỏ chuẩn bị mang tới trong cửa hàng người mình ăn làm xong điệu bên trong việc hắn đem l á o khương cùng hành lá bỏ vào túi bên trong thu thập thỏa đáng sau liền hướng về vườn ươm cửa lớn phương hướng đi đến đi ngang qua nơi ở liêu lão đầu nhi chính đang quắt vẩy cá chuẩn bị làm cơm yêu hắn cùng nơi uống hai chung giang giật thần khéo lời từ chối nói mình buổi tối đã cùng người khác hẹn cẩn thận liền cáo tự rời đi hắn một đường đi ra trường học bắc môn đi tới hợp lâm trên đường đỉnh hương viên lúc này sắc trời giờ tối chính đổi tới bữa tối thời gian m à cây năng điếm náo n h i ệ t như thường ngoài cửa mang lên năm tấm bàn ăn chắc chắc đ ầ y ngập khách t r u n g quanh tràn ngập say lòng người mùi thơm nhưng khách cũng một bên hưởng dụng mị thực một bên đàm tiếu náo động còn không lúc đó có người vây tay ra hiệu hoặc thêm món ăn hoặc tính tiền từ bọn họ ăn tương cùng quen cửa quen n ẹ o tư thế đến xem e sợ sớm đã trở thành nơi này trung thực lao khách dựa vào phía tây một bàn người trẻ tuổi ăn được hứng khởi một mấy chai bịa bắt đầu yêu năm uống sáu hoa lên quyền dẫn tới người bên ngoài dồn dập liếp mắt cũng không dám ngăn lại giang i ậ t thần k ẽ lất đầu tình huống như thế cũng không dễ nói thêm cái gì chính mình người này bất quá là cái rìa đường quán nát nhỏ khách hàng phức tạp tam giáo cựu lưu loại người gì cũng có có thể không giống những kia cao cấp ăn uống nơi như thế có thể định ra một đống quy củ đến để các khách nhân tuân thủ hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói phía bên mình ở người đi đường trên mở tiệc tử kinh doanh kỳ thực cũng không phù hợp quy định quên đi chỉ cần không quá phận quá đáng liền nhắm một mắt mở một mắt đi t r ư n g vượng lan hai tay bưng bốn cái đại mầm từ cửa tiệm ra ra vào vào địa cho khách mời mang món ăn động tác ổn thật thành thục nhìn dáng dấp trải qua khoảng thời gian này rèn luyện công tác sở kỳ h i ệ u tăng mạnh giang giật thần đi tới cùng trong cửa hàng ba người lần lượt chào hỏi nô đại nương thấy hắn trở về cao hứng vô cùng bất quá hiện tại chuyện làm ăn đang bệ bộn cũng không công phu nhiều nói hai câu giang giật thần trước tiên cầm trong tay chứa hành lá cùng lão khương túi giao cho nàng sau đó vén tay h áo lên hỗ trợ có sự gia nhập của hắn nô đại nương đám người lập tức cũng d u n g rất nhiều vẫn bận lục đến tối sắp tới tám giờ ma c â y năng điếm mới đóng cửa thu than bốn người tiếp theo thu thập hơn nửa canh giờ mới ngồi xuống cùng nhau ăn cơm tối trên bàn ăn nô đại nương nói cho g i a n ậ t thần bây giờ quay đầu khách càng ngày càng nhiều trong cửa hàng mấy ngày gần đây doanh nghiệp ngạch không ngừng tăng lên vì thỏa mãn khách hàng nhu cầu đồng thời tăng lên một người tiêu phí lượng các nàng bắt đầu tăng cường mà cây năng xuyến lên giống này một chiêu phi thường thấy hiệu quả phong phú đa dạng xuyến năng nguyên liệu nấu ăn cùng mùi vị vị để những khách cũ có cũng khá lớn lựa chọn chỗ trống bách ăn không c h á n mặt khác bởi nhân thủ căng thẳng nàng nghe theo giang giật thần kiến nghị hiện tại trên căn bản các loại chọn mua công tác đều gọi điện thoại khiến người ta giao hàng tới cửa thành phẩm bởi vậy gia tăng rồi một ít nhưng rất đ á n giá mà cây năng là xuất hiện xuyến xuất hiện ăn vật liệu coi trọng nhất cái mới mẻ khối này nhi có thể quyết không thể h à n hồ bằng không tạp bảng hiệu liền phiền phức giang giật thần nhắc nhở hắn nhớ tới mấy ngày trước ở internet nhìn thấy một việc đưa tin nói có cái tiệm cơm nhân nguyên liệu nấu ăn quá thời hạn biến chất không nỡ bỏ vứt kế tục sử dụng dẫn đến khách hàng ngộ độc thức ăn cho nên chọc một thân phiền phức quan tòa muốn nói trong cửa hàng chỉ cần đem vào ở hóa quan như vậy đủ rồi bởi vì chuyện làm ăn được các loại vật liệu tiêu hao lưu chuyển đến nhanh ở vận chuyển phân đoạn đúng là không cần lo lắng kỳ thực đạo lý này tất cả mọi người rõ ràng vì lẽ đó thực khách thường thường không muốn đi chuyện làm ăn quặn cu é tiệm cơm dùng cơm mùi vị thật xấu trước tiên không nói quay vòng mất linh ai biết ngươi trong phòng bếp vật liệu gửi thời gian bao lâu cái này lão bà ta đương nhiên biết ngươi yên tâm ta làm thịt nhiều năm như vậy trong lòng hiếm có nô đại nương gật đầu đáp lời nói g i a n giật g thần nói tiếp trong cửa hàng người tuy giang ít nhưng là tốt nhất định vị điều lệ chế độ cái gọi là không quy củ không t o a thuốc viên nội dung cũng không phải dùng phức tạp như thế đơn giản thực dụng liền có thể tỷ như từ nguyên liệu nấu ăn nhập hàng nghiệm hóa đến nhà bếp xử lý tiêu chuẩn xuyến năng trình tự thaoát vệ sinh quét sạch v â n v â n mọi người cùng nhau theo c h ấ t hành trước tiên thích đứng một quãng thời gian các loại chờ tương lai nhân viên tăng cường sau liền tương đối dễ dàng quản lý yêu cầu này không quá phận nô đại nương cũng thông khoái mà đồng ý giang giật thần lại tán gẫu lên truyền thông trên vẫn công kích không ngừng thực phẩm vấn đề an toàn như cái gì nguyên liệu nông dược lưu lại siêu tiêu kích thích tố thừa thãi xấu nhục tinh s ù tàn hồng loại hình làm trái quy tắc chất phụ da v v tựa hồ có càng lúc càng kịch liệt xu thế có chuyên gia bình luận không khí ô nhiễm thủy ô nhiễm thực phẩm vấn đề là tạo thành trước mặt bệnh nan y người bệnh càng ngày càng nhiều nguyên nhân chủ yếu nô đại nương cùng trương phượng lan đối với này tràn đầy đồng cảm đều nói hiện tại món ăn nhục chứng xác thực không có sớm chút năm có mùi vị trong cửa hàng ma cay năng ăn ngon kỳ thực trên căn bản chính là dựa vào đặc trùng đồ gia vị ở trống nhưng cái đề tài này tán gẫu quy tán gẫu trên thực tế nhưng căn bản không có cách nào giải quyết bởi vì nơi này liên quan đến phương diện có thể tương đương phức tạp nô đại nương ba người lại không phải chuyên gia giám định cũng chỉ có thể bằng kinh nghiệm tận lực đem quan muốn nói thứ tốt cũng không phải là không có tỷ như loại cỡ lớn siêu thị bên trong những kia thông qua chính quy con đường nhập hàng màu xanh lục hữu cơ quay c h u y ê n doanh nhưng giá cả kia có thể không phải người bình thường có khả năng chịu đựng đặc biệt là loại này đẳng cấp tiểu điếm càng không thể đi chọn mua cái cấp bậc đó đồ vật cũng chính là theo đại lưu mà thôi kỳ thực ở trước mặt cái giá này trị quan xã hội ý thức trách nhiệm hướng tới l ợ xã hội trên mở quán tử chỉ cần không sử dụng cống ngầm dầu cái kia cũng đã được cho là đạo đức mô phạm lương tâm đại đại được rồi giang giật thần thở dài cuối cùng tự rêu bất đắc dĩ làm ra cái này tổng kết nô đại nương ba người nghe xong muốn cười rồi lại phát hiện không cười nổi tán gâu xong trầm trọng đề tài bữa tối đã tiếp cận kết thúc lúc này giang giật thần nghĩ tới gửi ở hàn băng trong không gian cái kia bao vân xa đ ả o đặc sản đúng rồi ta lần này ra ngoài đi một chuyến cạnh biển này không trả lại cho h i ể u giai mọi t ử dẫn theo chút ít lễ vật hắn mỉm cười đối với tô h i ể u giai nói rằng đồng thời đem tay phải đưa đến dưới đ á y bản đem trong không gian một cái túi ni lon lấy ra tô h i ể u giai chính đang dư vị hắn mới vừa nói thực phẩm vấn đề an toàn đột văn lợi ấy có chút tay chân luôn uống trên khuôn mặt cũng hơi hửng ra ngoài còn mang đồ vật gì a p h o á i lụy nhân kỳ thực nha đầu cái gì cũng không thiếu nô đại nương khỏe mắt nếp nhăn chất lên trên mặt mang theo ý cười đ ị a nói rằng kỳ thực cũng không có gì đều là chính ta kiếm giang giật thần nói tay phải đem túi đồ kia để lên bàn ba người nhìn chăm chú nhìn lên hóa ra là một bao chứa c á c thức vỏ sò túi ni lon chương bảy mươi hai đẹp đẽ vỏ sò thô dĩa bánh giang giật thần đem chứa vỏ sò túi ni lon gác qua trên mặt bàn tôi hiểu ra i ánh mắt sáng lên đưa tay đem túi mở ra một đống đủ loại kiểu dáng đủ mọi màu sắc vỏ hiện lộ ra U,、uh, nhiều như vậy vỏ sò a thật xinh đẹp nô đại nương lúc còn trẻ cũng yêu thích vật này lúc này thấy cảm giác thân thiết những n à y hải phiến cắp cùng ốc biển bảo loa loại hình vỏ sò tuy rằng đều không phải cái gì quý báu mặt hàng nhưng thắng ở hình dạng hoàn chỉnh không thiếu sót phẩm tương màu sắc thượng dai nếu như gia công một thoáng bắt được du lịch vật kỷ niệm cửa hàng đi cố gắng còn có thể b á n cái chức không sai giá cả phải biết hiện tại bởi nhân loại điên cung ồ cấp lấy thiên nhiên có thể dành cho thứ tốt càng ngày càng ít rất nhiều tại quá khứ căn bản không gì lạ không thèm khắt vật hiện tại đều trở nên quý giá đứng dậy tôi hiểu ra i đem vỏ sò một kiện kiện ở trên mặt bàn bày ra khỏe miệng hơi trên loan trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng đặc biệt là con kia màu nâu l ấ m tấm bạo loa càng làm nàng yêu thích không đúng tay nàng khi còn bé thường thường đi cạnh biển lục tìm những thứ đồ này nhưng hiện tại không xong rồi theo khách du lịch phát đạt trên bờ biển hơi hơi thuận điểm nhi mắt vỏ sò cũng làm cho du khách k i ế m quang cũng chỉ còn sót lại tàn tạ không thể tạ du lịch cửa hàng bên trong đúng là có rất nhiều đẹp đẽ nhưng nàng cũng không có tiền nhàn rỗi đi mua những này vật nhi hiện tại có thể hiếm thấy tiểu giang ngươi là từ đâu nhi nhặt được cũng không dễ dàng đi tôi n tô hiểu rai thả xuống bảo loa lại đem một con biển lớn màu trắng loa xưởng khẩu vị trí kể sát tới bên hai tập trung tinh thần địa phải nghe cái gì còn hướng về tô đại nương làm thủ hiệu nha đầu là ý nói như vậy có thể nghe được b i ể n rộng âm thanh ha ha nàng từ nhỏ đã tin cái này nô đại nương cười ha hả giải thích nghe được thuyết pháp này trương phượng lan cũng cầm lấy mặt khác một con ố p biển học tô hiểu giai tư thế phóng tới bên h a i khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò ai đừng nói còn giống như thật là có hải c h i ề u âm thanh a trương phượng lan vui mừng nói đã là hải tử mụ nàng lúc này cũng không nhịn được tính trẻ con nổi lên t ô hiểu giai thao túng một lúc ngầm đầu nhìn phía giang giật thần trong ánh mắt tựa hồ đang hỏi rò những thứ này đều là cho nàng sao thích không đều là đưa cho ngươi giang giật thần mỉm cười xác nhận tôi hiểu rai đem tay trái ngón cái ngón trỏ tạo thành tiểu quyển phóng tới c ầ m phía trước đây là tay ngữ bên trong yêu thích di tứ sau đó lại đem tay phải ngón cái dối ra quay về giang giật thần u ốn lượn mấy lần hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn ha ha đừng k h á c h khí yêu thích sau đó có cơ hội ta lại đi làm điểm nhi giang giật thần thấy rõ gật đầu ra hiệu nói buổi tối trở lại ký túc xá giang giật thần lên mạng tuần tra hải quy tương quan tư liệu căn cứ các loại đặc thù đối chiếu mới phát hiện đoàn, đoàn thuộc về lục hải quy giống đương nhiên này lục hải quy cũng không đặc biệt là nó s á c ngoài mà là lấy trên người nó m ở thông thường làm à u xanh lục mà được gọi tên lục hải quy cùng cá heo như thế bị định vì quốc gia cấp hai bảo vệ động vật đồng thời thuộc về lâm nguy vật chủng bất quá bởi nó cấu tạo bằng thịt ngon dinh dưỡng phong phú giáp s á c có thể làm như trang sức phẩm cùng làm thuốc vì lẽ đó ở lợi ích khu xử hạ ngư n g dân tâu săn bắn hành vi cũng là lúc đó có phát sinh lũ cấm không thôi mặt khác lục hải quy thông minh sẽ không có, có cá ó c heo thông minh lần sau sẽ đi qua thời điểm không nhất định còn có thể ký được bản thân thực nói đi nói lại đừng nói lần sau hiện tại cũng không biết chạy đi nơi lâu đây vẫn là thuận theo tự nhiên đi giang giật thần âm thầm tư sấn điện tử thương vụ tốt nghiệp chuyên nghiệp ban tân chương trình học bắt đầu rồi hai l i sáu ký túc xá các anh em lại trở về thường ngày học tập trong cuộc sống tiến vào tháng m ộ ư ơ i hai phân khí trời dần dần lạnh lên hai chàng hàn vũ sau khi trên đường đám người đều không tình nguyện đổi quần áo mùa đông âm lạnh gió lạnh bắt đầu bờ b ã i tàn phá trong sân trường cây cối run lẩy bẩy k h ô vàng lá cây rồn rập yêu tản trên mặt đất giải ra dày đặc một tầng trường học vườm ươm liêu lão đầu nhi đúng lúc nhắc nhở giang giật thần gần nhất khí hậu biến hóa tăng lên khả năng co xương g á nguy n g hại giang giật thần biết được sau không dám k i n h thường tuy rằng căn cứ khoảng thời gian này quan sát hiểu rõ đến địa bên trong đồ gia vị thu hoạch kháng đóng tính rất mạnh nhưng cũng không dám liều lĩnh tràng phiêu lưu này vì thế hắn đặc biệt bỏ ra hai cái dưới b u ổ i trưa đem vườn ươm đất trồng rau tiến hành rồi toàn diện bao trùm giữ ấm xử lý sử dụng m a n mỏng r ơ m r ạ cây gậy chúc những vật n ả y phẩm tự nhiên cũng gần thủy lâu đài chiêm chiêm liêu lao đầu nhi kho hàng hết cho tới thịnh hoàng bên kia bởi lần trước đi vân xa đảo trong lúc bị trễ mải hai tràng diễn xuất vì thế còn gây nên một chút khách mời bất mãn Phải i b ế trải hắn bây giờ đã t ở thành thịnh nhất hoàng hoan nghệ nhân.、Chân、chủ nên Trần được q u n đỉnh h xuất ruột, sau k trở lại để hắn liên tục diễn thêm tối, Trải lại liên lúc diễn cái buổi tối, lúc này mới xong việc. để hắn này xong qua thời gian dài như vậy biểu diễn giang giật thần cũng tăng trưởng rất nhiều kinh nghiệm chuẩn bị tiết mục cho gian g may lại mỗi lần diễn xuất nội dung đều không giống nhau điều này cũng bảo đảm sẽ không làm khán giả tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc trưa hôm nay tan học trở về giang giật thần cùng bốn vị xá h ư u đồng thời đi căng tin đánh cơm nắm trở về phòng dùng cơm ngày hôm nay ăn chính là d i bánh thịt heo cải trắng nhân bánh n h mặt ngoài nhìn béo ngậy vẫn được kỳ thực bên trong chính là lấy cải trắng bỏ thêm điểm nhi hành tây làm chủ còn n ụ vẹn vẹn một chút mỡ mạt mà thôi mẹ tiếp này căng tin hiện tại càng ngày càng tối ta ăn nửa ngày cũng không thấy n ụ trực tiếp gọi cải trắng bọn b ì n h không phải này không phải treo đầu dê bán thịt chó ư đỗ tử viên bất mãn mà hét lên ngươi nghĩ hay thật còn thịt chó đây bao nhiêu tiền một cân ngươi biết không hiện tại nông sản phẩm bên trong liền trúc rau cải trắng tiện nghi nhất không cần cái này lấy cái gì ngươi cho rằng học sinh căng tin là làm từ thiện công tác tê tránh huy không phản đối địa nói rằng được thông qua ăn đi thứ tốt đều phóng tới tiểu sao bộ đi tới căng tin các đại gia liền trông cậy vào khối này n h ì phát thưởng kim đây đúng rồi ngươi báo cái phủ bần kế hoạch để cha ngươi nhiều phê nhi tài chính đ ố n đốn đi chỗ đó nhi ăn không phải mã đắc thao đúng là đối với căng tin các sư phó biểu thị lý giải còn đưa ra phương án giải quyết ngươi cho rằng ta không muốn a còn không là cha ta bị hắn cái kia nát bằng hữu đầu độc không muốn cho ta quá quá cuộc sống khổ đầu hai năm ta liền thoải mái hơn nhiều dựa vào cái kia tính phùng thật sự không là đồ tốt hại ta bị tội đỗ tử viên mắng một câu nhữ lại lông mày gặm nhấm diế bánh Ai, cũng là, hai năm trước tiểu tử ngươi trải qua là thật sàng khoái ra tay cùng phá ra chi tử không có gì khác biệt ha ha muốn nói mấy anh em hồi đó cũng không ít thơm lây mã đắc thao bắt đầu nhớ lại từ trần thời gian tốt đẹp đỗ tử viên chừng lên mắt nhỏ c ă m thức trước mặt vị này được tiện nghi còn ra vẻ to con phương húc đúng là không h ề răng ung dung thong thả đ i ệ u một bên dùng cơm một bên suy nghĩ sự tỉnh Ấc, khối này nhi có thể thật mạnh nhi ngạnh đến nhanh đuổi tới đáy d à y thực sự là thử thách ta đại giang hàm a ta nhìn chúng ta hẳn là tìm hội học sinh phản ánh phản ánh đi không n ụ c lên thôi p h í a này n bị g ư ơ i c ũ n g phát khá một chút nhì trạch huy một Tê ngai à. dĩa bảy á n cũng không n h h rốt cục mươi a ba n hán trên họ đề tài, cái gặm mấy bánh, tình h Nhưng rất tồi nhiên tới trong đầu tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều ư g 73, t ì n tình đến giang giật thần gặm thô d ĩ a bánh đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi hiện tại hành tây cùng khương sản lượng có chút có dư nếu không cũng cả điểm nhi d ĩ a bánh từ loại hình mỹ phở thịt heo cải trắng hành tây khương hỗn hợp một thoáng dùng hai người sau để ý vị đây chính là tốt nhất nhân bánh liêu dựa theo kinh nghiệm thời xưa làm được hẳn là sẽ không kém bất quá đỉnh hương viên địa phương nhỏ hẹp nhà bếp diện tích cũng không dư dả nếu như ở nơi đó làm vật này có thể hay không cùng m à c â y năng có s u n g đột đây trực giác trên ở nơi đó buôn bán tựa hồ cũng không phải thích hợp nhất hình thức như vậy còn có cái gì càng lý tưởng phương t h ứ c đây lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra sắt vách tiểu mao tử đem đầu giò vào đến đánh gây g i a n giật thần suy tư thân tử ngươi còn ăn cái gì cái nào dưới lầu có cái mỹ nữ tìm ngươi mau mau hắn lớn tiếng hét lên trong giọng nói bao hàm hưng phấn n a m ngoài sự dự liệu của hắn trong túc xá mấy người đối với hắn cũng không để ý tới như cũ ăn uống không biết phân biệt các ngươi cho rằng ta lừa người ngoạn nhi cái nào là thật sự ngày hôm nay lại không phải ngày cá tháng tư tiểu mao tử không cam lòng địa nói rằng trong phòng mấy vị này rõ ràng là đem lời của hắn xem là trò đồ dai thôi đi ngươi nói trường học chúng ta nhiều như vậy nữ sinh cái nào là mỹ nữ này một tay quá giả mặc lên tê trách huy khinh thường nói ha ha sẽ không là đồng mập nữ tìm tới chứ đỗ tử viên h i ế p mắt cười nói dẹp đi, đi. cho dù đồng mập nữ tới cũng chỉ sẽ tìm t h á o tử tề trách huy phản bác thiết hảo tâm xem là lòng lang dạ thú thực sự là một đám ngu ngốc các loại chờ mỹ nữ đi tự mình hối hận đi thôi tiểu mao tử mắng một câu đem đầu thu về môn mang tới coi như giang giật thần lắc đầu một cái kế tục dùng cơm thời điểm ai biết chuyển đến thành khẩn đốc tiếng gõ cửa vào đi gõ cái gì môn a mã đắc thao không nhịn được đáp một tiếng thói xấu nam sinh ký túc xá đa số dáng vẻ đạo đức như thế ai tới đều là trực tiếp đẩy cửa mà vào đường hoàng gia dáng gõ cửa cũng thật sự hiếm thấy cửa p h ò n g một tiếng c ọ n kẹt bị đ ẩ y ra một vị nữ sinh đi vào trong phòng các nam sinh trong lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn tới trước mắt không do sáng ngời chỉ thấy tên nữ sinh này chỉ có mười tám mười chín tuổi mặc vào đêm qua kiện thâm cà phê sắc áo khoác thân hình t o n thả dáng ngọc yêu kiểu thiến xảo tinh xảo chứng ngống mặt hiện ra hường hào một đôi mắt nhìn quanh trong lúc đó như núi tuyền giống như sáng tóc đen thui bị chất thành hai con tóc thắt bím đuôi ngựa được lắm thanh tú đáng yêu con gái tình tình là ngươi a giang giật thần lấy làm kinh hãi nha đầu này làm sao đột n h i tới thần tử ca người này vẫn đúng là khó tìm ta hỏi thăm tốt bao nhiêu nhân tài hỏi rõ ràng đinh vũ tình hơi mân mê môi tố khổ n g ư ơ i tiểu nha đầu này c u a phim lại đây làm sao cũng không trước tiên gọi điện thoại giang giật thần đứng lên đi tới gần tiếp nhận tỉnh tình để ở trong tay ba lô hì hì cho ngươi một kinh h ỉ mà đinh vũ tình nhìn một phía đánh giá thần tử ca sinh hoạt hoàn cảnh đến đến cho mọi người giới thiệu một chút đây là biểu bội ta tỉnh tình mới từ phổ hành thị trấn tới được giang ậ t thần tiếng nói lúc này mới làm cho bốn vị xá hữu phục hồi tinh thần lại mọi người khỏe ta tên đinh vũ tình trời mưa vũ thiên tình tình đinh vũ tình hơi xấu hổ địa nói rằng âm thanh dễ nghe em hay thân tử ngươi có thể quá không có suy nghĩ có tốt như vậy biểu mội làm sao xưa nay không nghe ngươi nói lên quá phổ hành huyền à vậy cũng là chỗ tốt đúng rồi ta có cái tốt nhất cao t r u n g bạn học cũng là nơi đó ngươi ở tại thành đông vẫn là thành tây a tề t r ạ c h huy hai mắt tỏa ánh sáng oán giận đồng thời bắt đầu t i ế p lời không có chuyện gì ta nói cái này làm gì đỡ phải tiểu tử ngươi ghi nhớ tình tình vị này tiêm cầm ca ca gọi là tề trách huy là đầu sói xăm lớn giang giật thần bắt đầu đem xá h ư u giới thiệu cho t ì n h tình hì hì đinh vũ tình che miệng mà cười nàng đúng là nhớ kỹ lần trước thần tử ca giáo dục thục nữ cười không lộ răng n g ư ơ i tề trách huy hướng về giang giật thần trận mắt nhìn một đôi kim ngư mắt càng ngày càng lồi ra vị này đại vóc gọi mã đ ấ t thao luyện kiện mỹ đủ khớp đi có thể đừng coi khinh hắn tứ chi cùng đại não như thế đơn giản nga không đúng là như thế phát đạt đây là đỗ tử viên ha ha tên tuổi mà thôi đỗ trí viễn trí hướng rộng lớn ý tứ phương húc chúng ta người này đại tài tử h á n học vẫn có thể lợi hại so với trường học của chúng ta rất nhiều giáo thụ đ ề u cường theo giang giật thần sát bên giới thiệu bị điểm đến tên đều lần lượt cùng t ì n h t ì n h chào hỏi giang giật thần để t ì n h t ì n h ngồi vào cái ghế của mình trên sau đó tìm cái ly thủy tinh muốn đi cho nàng rót nước đến t ì n h t ì n h uống ta cái này đỗ tử viên không biết lúc nào từ trong ngăn kéo lấy ra một bình quả hạt c h a n h cười híp mắt nói rằng đinh vũ t ì n h trần c h ờ một chút nhìn phía giang giật thần cầm đi người đỗ tử viên ca ca chỗ ấy có không ít t n ngon bình thường đều giấu đi chặt chẽ chỉ lo cho chúng ta nhìn thấy g i a n g ậ thần t cười chơi ghẹo đi chớ nói lung tung đỗ tử viên vặn ra quả hạt tranh cái nắp kể cả một con hấp quản đồng thời đưa cho tình tình cảm tạng đinh vũ tình tiếp nhận đồ uống đem hấp quản đóng gói mở ra sen vào chiếc lọ bên trong uống đứng dậy tình tình người đến lân giang chơi a mã đ á p thao cũng tiến lên trước t i ế p lời là a ta đã tốt nghiệp nghĩ tới đây nhi tới xem một chút có hay không công việc phù hợp đinh vũ tình hồi đáp vừa nghe cái này bốn vị xá hữu đều di chuyển cái ghế tụ lại đây nhận tình hỏi han tỉ như học ngành gì à có cái gì sở trường thích gì dạng công tác đối với đơn vị có yêu cầu gì vân vân còn thỉnh thoảng từ các loại chuyên nghiệp góc độ tiến hành thị trường nhân tài động thái số liệu phân tích cùng kiến nghị cùng với tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng hát chức giới có chút thực chất trên chính là bọn buôn người công ty bụng dạ khó lường vân vân bị lược qua một bên giang giật thần có chút dở khóc dở cười bất quá cũng có thể lý giải mấy tên này hàng ngày vòng sinh hoạt bên trong có thể không thấy được tình tình bé gái như thế đúng rồi tình tình ngươi đã ăn cơm chưa không có giang giật thần sấn không đem thao cơm bên trong còn lại một khối dĩa bánh ăn sạch sau đó hỏi ta vừa xuống xe liền đến vẫn không có đây đinh vũ tình đáp lại nói trong lòng nghĩ thần tử ca những n à y xá hữu cũng thật là thật nhiệt tình vậy ta trước tiên mang ngươi đi ăn cơm đi giang giật thần đi tới gần ra hiệu bạn bè cùng phòng tàn ra vào lúc này căng tin đều đóng cửa phương húc nhắc nhở vậy chúng ta liền đi tiểu sao bộ giang giật thần nói thu thập một thoáng đồ vật chuẩn bị xuất phát mới vừa rồi còn không có ăn no ta cũng cùng nơi đi thôi vừa v ẫ n để cho ta tới mời khách vì là t ì n h tình đón gió tẩy trần đỗ tử viên đưa ra kiến nghị mã đắc thao cùng tề trạch huy cũng tranh tương biểu đạt đồng dạng ý nguyện được rồi lần tới đi chúng ta còn có chuyện muốn nói đây đúng rồi thao tử ngươi quay đầu lại nhi hỏi một chút đồng cầm xem nhìn các nàng nữ sinh ký túc xá có rảnh rỗi hay không g i ư ờ n g ngủ lâm thời ở nhờ hai ngày vì thỏa mãn bạn bè cùng phòng tích cực yêu cầu giang giật thần thuận thế sắp xếp nhiệm vụ mã đắc thao nhữ mày vừa muốn giảng hắn cùng đồng mập nữ không quen đỗ tử viên nhưng cho hắn một thoáng vỗ ngực chủ động nhận lãnh chương i trình một thoáng t ì n h đi tới t r ư ờ n g h ọ c c ă h g động t nhận lãnh hai người vừa ăn vừa nói chuyện trước tiên hàn huyên một lúc cô c ô chuyện trong nhà sau đó chuyển tới sảng khoái chức cầu chức vấn đề đinh vũ tình nói nàng đọc chính là tài sẽ chuyên nghiệp nhưng trung cấp bằng cấp tìm kế toán công tác khả năng c ó chút khó vì lẽ đó có thể tìm cái công ty xuất nạp chức vị là có thể giang giật thần suy nghĩ một chút nói cho nàng trước tiên đi thị nhân tài giao lưu trung tâm đăng cái ký sau đó kiểm tra gần nhất báo chí xem l ư ớ t qua tương quan tuyển mộ tin tức nếu như có tuyển mộ sẽ vậy thì càng tốt lựa chọn diện càng to lớn hơn đồng thời chính mình cũng sẽ lên mạng giúp nàng tuần tra bất quá nói tới tài vụ chuyên nghiệp bất luận cái nào công ty đơn vị đều cần chức vị rất nhiều hẳn là sẽ không rất khó tìm đúng rồi tình tình người đến lân giang còn phải trước tiên tìm một nơi trụ đi chúng ta người này học sinh ký túc xá chỉ có thể lâm thời trụ một thoáng thời gian không thể quá dài giang giật thần nghĩ tới đặt chân vấn đề là a ta còn muốn tìm cái rẻ hơn chút n h ì phòng ở đây nghe nói lân giang tiền thuê nhà thật là đắt nhưng ta không thích một đống người trụ cùng nơi loại kia quá náo loạn thực sự không được phòng dưới đất phòng đơn cũng có thể a lúc đi ra mụ mụ cho ta hai ngàn đồng tiền để ta thuê phòng còn có mua vài món đi làm mặc quần áo ta vốn là là không m u ố n nhưng là tránh đến tiền lương cũng không như vậy nhanh a đinh vũ tình nói ra ý nghĩ của mình ạc n g ư ơ i cái tiểu nha đầu vẫn rất mạnh hơn cô cô đưa cho ngươi tiền trước tiên bị bầm đi sau đó kiếm được có thêm cho nhà ký điểm nhi không là được còn có lân giang lòng đất phòng đi thuê nhân viên phức tạp loạn cực kỳ tốt nhất đừng đi cái loại địa phương đó hãy tìm cái sống một mình nhà nghèo hình đi quay đầu lại nhi ta cũng đến internet cha cha nhìn có hay không thích hợp giang g ậ t thần khuyến cáo lòng đất phòng đi thuê các loại sự kiện tấn phát truyền thông trên lũ có báo đạo đối với độc thân tiểu cô nương tới nói không phải là cái gì tốt nơi đi đinh vũ tình g ậ t ngủ nói nàng sẽ chú ý đúng rồi ta nghe mụ nói trong thôn đến thuận nhi còn có nhện cao chân năm nay đều đến lân giang đến làm công t i n h t i n h đột nhiên nghĩ tới cối say từ thôn đồng bọn đến thuận nhi nhện cao chân ha ha n à y lương tiểu tử đều là bỏ phòng lên cây đảo tổ chim chủ nhân cũng biết làm công kiếm tiền ân đều ở nơi nào làm việc n h ư đây ngươi có bọn họ phương thức liên lạc không có giang giật thần nghe vậy nợ nụ cười trước đây hắn thường thường đi c ố i x a y từ thôn cô cô r a cùng trong thôn một đám giã tiểu tử sống đến mức không sai trong lúc lơ đãng những ngày giã các tiểu tử lại cũng lớn lẫn rồi cũng muốn ra ngoài kiếm sống không có a bất quá nghe nói bọn họ đều ở kiến trúc công trường trên làm việc nhi đình vũ t ỉ n h khẽ lắc đầu lân giang thị mấy năm gần đây phát triển được rất nhanh đại làm thành thị kiến thiết công trường đông đảo kiến trúc công nhân nhu cầu lượng tự nhiên cũng lớn vô cùng hơn nữa có người nói hiện tại tiền lương trình độ rất tốt hấp dẫn rất nhiều nông thôn thanh niên trai tráng sức lao động bẩm thủ lĩnh lại hỏi một chút đi ai muốn nói cũng có thời gian thật dài không thấy bọn họ đúng rồi đến thuận nhi còn cả ngày mang theo đại nước mũi không giang giật thần trong đầu phù nghĩ tới ngày xưa hình tượng ai nha buồn nôn chết rồi nhân gia còn không cơm nước xong đây đinh vũ tình nhăn lại tinh tế l n g mi chừng thần tử ca một chút ha ha cố gắng không nói n g ư ơ i chuyên tâm ăn đừng còn lại giang giật thần không khỏi mỉm cười liền dừng lại cái đề tài này ăn xong cơm trưa hai người lại trở về hai l i sáu gian phòng đỗ tử viên nói cho hắn tình tình vấn đề chỗ ở đã giải quyết hắn mới vừa rồi cùng mã đắc thao cùng đi nữ sinh lâu tìm đồng mập nữu đồng mập nữu nhìn thấy thao tử thái độ tích cực cực kỳ chạy trước chạy sau không mất một lúc thì ở cách vách gian phòng tìm cái không giường ngủ cái kia giường ngủ chủ nhân muốn một tuần lễ sau mới trở về đỗ tử viên một phen hội thanh hội sắc miêu tả để mã đắc thao cảm thấy khá lung túng vội vã ngăn lại hắn kế tục tiếp tục nói tình tình đối với hai người biểu thị cảm tạ giang giật thần nhấc lên tình tình ba lô mang theo nàng đi tới nữ sinh nhà ký túc xá tìm tới đồng cầm đem tình tình g i n xếp thỏa đáng làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi lúc này mới trở về chính mình ký túc xá trở lại trong phòng bạn bè cùng phòng còn ở hưng ơ phấn nghị luận tình tình sự tình liền luôn luôn bình tĩnh phương húc cũng theo tham gia trò vui thân tử lại đây lại đây chính chờ ngươi đấy làm phiền như thế nửa ngày đ ỗ tử viên nhìn thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng vội vã hét lên chuyện gì a giang giật thần biết rõ còn hỏi còn có thể có chuyện gì nhỉ a thân tử chúng ta nhưng là một cái trong phòng ngủ bốn năm huynh đệ ngươi có thể chiếm được ưu tiên chiếu cố tụi trọ cũng không thể ra bên ngoài quậy a mã đắc thao cũng ở bên cạnh phụ họa một mặt nét mặt hưng phấn có chuyện nói thẳng đừng quanh coi lòng vòng giang giật thần không kiên nhẫn nói rằng kha kha cái kia cái gì chính là nói à ngươi vị kia tình tình biểu mội hiện tại có bạn trai chưa mã đắc thao lung túng c ư ờ i cười nói ra mục đích thật sự ba người kia cũng mắt ba ba nhìn giang giật thần giang giật thần nhữ lên lông mày làm thâm thúy hình lại ung dung thong thả địa rót chén nước gấp đến độ bốn vị xá h ư u quả muốn t ứ c giận thật giống tạm thời vẫn không có hắn bưng chén lên uống một cái rốt cục nói ra lệnh các anh em thỏa mãn đáp án bất quá giang giật thần lắc đầu một cái ngọc nôn lại rừng bốn người vừa hỉ hiện ra sắc mặt lại chìm xuống bất quá cái gì tiểu tử ngươi nói chuyện đừng thở mạnh được không tê trách huy không cam lòng đ ị a reo lên ai bất quá biểu mội ta tìm bạn trai tiêu chuẩn rất cao a nói đơn giản chính là hiện nay lưu hành nhất cao x o á i phú ba chữ giang giật thần thở dài vạch c h â n đáp án nghe được tin tức này các anh em nhất thời n h ụ c t r í nay cũng k h ó trách như tình tình dài đến xinh đẹp như vậy lại thanh thuần nữ hải tồn thế lượng vốn là ít yêu cầu cao điểm nhi cũng là chuyện rất bình thường tình ai cái kia cái gì thật tử ngươi đi theo t ỉ n h t ỉ n h cố gắng nói một chút thiếu một chữ chỉ là cao x o á y được không lại như ta như vậy mã đắc thao hiển nhiên còn không cam lòng thiết ba người khác dồn dập biểu thị khinh bỉ thật còn không thấy ngại nói khiến cho trên người ta trực lên đại hồng mục nhọn tê trách vi đầy mặt xem thường vậy cũng mạnh hơn ngươi nay ba tự tiểu tử ngươi một cái đều không chiếm không phải cũng mặt dày ở trên thế giới này tham sống sợ chết ư mã đắc thao châm biếm lại ta cũng có thể chiếm hai chữ liền thiếu một cái cao so với các ngươi phần thắng đều lớn hơn không tin liền đánh cược một lần đ ỗ tử viên không cam lòng lạc hậu cũng vì chính mình nỗ lực tranh thủ đình chỉ đình chỉ biểu ngội ta nói tiêu chuẩn chính là bộ dáng này một chút đều không thể n h ư ợ n bộ chư vị vẫn là trước tiên tẩy tẩy ngủ đi giang giật thần không có kiên trì nghe bọn họ tranh chấp trực tiếp bỏ lên giường nghỉ ngơi ngủ trưa bốn người hai mặt nhìn nhau lại nhỏ thanh tranh luận một lúc sau đó ai đi đường đấy đinh vũ tình ở quản lý học viện nữ sinh ký túc xá ở hai ngày trong lúc này giang giật thần lên mạng giúp nàng tuần tra trong thành phố phong ốc cho thuê tin tức tách ra người đại lý trực tiếp tìm phòng đông Sàng l ọ chương mấy cái cảm cái giác còn có t ể sau đó đ gọi bảy mươi năm cho tỉnh tình phòng trò thuê luộc mỹ nước ngày thứ ba buổi chiều giang giật thần vừa vặn không có lớp dùng qua cơm trưa sau khi hắn liền dẫn đinh vũ tình đi tới xem phòng này xem phòng cũng là một cái phiền p h ứ c lụy nhân sự tỉnh không phải hoàn cảnh vị trí kem chính là giá cả quá đắt liên tiếp nhìn mấy nhà đều không hài lòng mãi đến tận cuối cùng một nhà mới để cho giang giật thần cảm giác cũng không tệ lắm đây là ở vào hành quang phố lớn phía tây xuân lan trên đường một cái lão cư dân tiểu khu cho thuê phòng kiến trúc diện tích sắp tới bốn mươi m hai thuộc về đại một cư có r ú lị phòng vệ sinh cùng nhà bếp thủy điện khí đầy đủ hết gia cụ thiết bị điện cũng đều cơ bản đồng bộ chỗ thiếu sót chính là trang trí khá là cổ xưa nhưng vẫn không tính l à quá hơn nữa trọng yếu nhất là trong tiểu khu trụ đại đa số là bản địa cư dân hoàn cảnh tương đối an toàn một ít hơn nữa tiểu khu quanh thân còn có cái loại nhỏ nông mậu thị trường mua đồ rất thuận tiện phòng chủ định giá mỗi tháng tiền thuê bảy trăm năm mươi nguyên hợp đồng thiên một năm phó ba áp một dựa theo thông lệ đương nhiên phải mặc cả trải qua mấy vòng đàm phán sau rốt cục đem giá cả kf đến sáu trăm năm mươi nguyên đinh vũ tình hay là chê quý l y l à giang giật thần góc áo lặng lẽ đối với hắn nói lại tới những nơi khác nhìn có hay không rẻ hơn chút n h ì phòng ở đi giang giật thần lắc đầu một cái không để cho nàng muốn lo lắng chính mình có sắp xếp căn cứ ở internet tuần tra tin tức phân tích cái giá này đã khá là thích hợp nếu như tìm người đại lý khả năng còn không bắt được cứ như vậy đi phòng ở chúng ta tô lập tức liền có thể giao chĩa khóa sao hắn đánh nhịp định án không thành vấn đề các người đem tiền nộp chúng ta tại chỗ ký hiệp nghị kiểm kê giao tiếp hải tèm buổi tối là có thể và o ở tới mập mạp nữ phòng chủ lập tức đáp ứng nói đinh vũ tình thấy thần tử ca đã quyết định cũng không dễ nói thêm cái gì nàng cắn răng lấy tay bao mở ra chuẩn bị lấy tiền ai biết giang giật thần xua tay ngăn chở nàng từ chính mình trong túi lấy ra một cái giày đặc phong thư thần tử ca vũ tình giờ mới hiểu được ý của đối phương không do cảm thấy quấn bách tinh tình không có chuyện gì ngươi hiện tại còn chưa lên ban tình hình kinh tế trong tay khẩn sau đó có thể được bản thân phò a giang giật thần mỉm cười nói sau đó từ phong thư bên trong rút ra v ẽ mời tử điểm hai mươi sau tấm đưa cho nữ phòng đông u này làm ca ca chính là đau mội m ộ i a thật tốt nữ phòng đông khích lệ một câu nhanh nhẹn mà đem phiếu quá mấy đinh vũ tình khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ thật không tiện mà túi t h ấ p đầu sau đó song phương kiểm kê giao tiếp bên trong gian phòng các loại kèm phương tiện cũng ký hiệp nghị xong xuôi những thủ tục này nữ phòng đông giao ra chìa khóa lại đối với hai người bàn giao một chút chú ý sự hạng sau đó lắc lắc thùng nước eo rời đi được rồi tình tình hiện tại phòng này thuộc về ngươi giang giật thần lần thứ hai quan sát gian phòng nói rằng thần tử ca ngươi lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy đi làm sau đó liền trả lại ngươi đinh vũ tình biết cậu gia cũng không giàu có h ú hồ thần tử ca còn ở đến trường đây quên đi trong thành sinh hoạt chi tiêu lớn chính ngươi chửa chút nhi nội tình đi lại nói ta hiện tại làm kiêm chức tiền lương rất cao điểm ấy nhi tiền cũng không tính là gì giang giật thần ă n ủi thần tử ca ngươi đang làm gì kiêm chức ca gia giáo sao đinh vũ tình tò mò hỏi hả g a giáo trước đây từng làm hiện tại mặc kệ ta hiện tại là một tên ma thuật sư giang giật thần trên mặt hiện ra một tia thần bí nụ cười ma thuật sư ta làm sao xưa nay không từng nghe n g ư ờ i nói a n g ư ờ i gạt ta chứ đinh vũ tình có chút không tin cho rằng đối phương ở nói đ ù a nàng giang giật thần thấy nàng không tin cũng không nói thêm gì nữa h ư u dôi tay một cái một cái cao chân ly thủy tinh đột nhiên xuất hiện nha đinh vũ tình kinh hô một tiếng con mắt cũng biến thành sáng lấp lánh không nghĩ tới trên tivi màn ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình giang giật thần tiếp theo lại đem tay khẽ vung v à i tờ bài p u k h e lần lượt xuất hiện ở khe hở bên trong đinh vũ tình liên tục vỗ tay khen hay cũng truy hỏi hắn ở nơi nào học cái này a ngươi thần tử ca ta là thiên phú dị bẩm tự học thành tài giang giật thần vẫn như cũ duy trì thần bí nụ cười tự học thành tài ngươi lại lừa gạt ta đúng rồi thần tử ca ngươi ở đâu biểu diễn a ta cũng muốn đi xem tình tình đối với ma thuật hứng thú tăng mạnh cái này chỗ kia quá phức tạp không quá thích hợp ngươi đi như vậy đi sau đó muốn nhìn ta đơn độc cho ngươi biểu diễn không là được giang giật thần đương nhiên sẽ không dẫn nàng đi h ộ t đêm hắn đem ma thuật đạo cụ thu hồi không gian ngầm đầu nhìn một chút treo trên tường đồng hồ thạch anh đã là năm giờ chiều bán liền liền đề nghị ra ngoài mua thức ăn làm cơm vừa vặn thử xem trong phòng bếp táo cụ có được hay không dùng đinh vũ tỉnh tự nhiên cũng biểu thị đồng ý thời gian đã muộn chuẩn bị chính kinh bữa tối đã không kịp hai người liền thương nghị làm vắt mì đơn giản được thông qua một thoáng l i ê n đồng thời dưới lầu quẹo trái năm mươi mét đi tới cái kia loại nhỏ nông mậu thị trường mua một cân tay giã diện bán cân cải thỉa còn có dầu diêm tương thố các loại chở gia vị trở lại phòng đi thuê sau hai người phân công g i a n giật thần luộc mì sợi tỉnh tỉnh quét tức thu thập gian phòng g i a n giật thần dùng luộc hoa tiếp hơn phân nửa hoa hệ thống cung cấp nước uống cũng ném một đoạn băng máng đi vào gác ở nhen lửa khí than táo trên đem mua được cải thìa rửa sạch đặt ở bồn bên trong đồ dự bị không gian bọn biển hòm giữ nhiệt bên trong còn tồn phóng một ít h à n h cây khương cùng làm cây ớt hắn lấy ra một chút dùng dao phay cắt nát để vào hai cái trong tô làm để liêu lại phối hợp một chút môi ăn dầu vừng các loại thùy mở ra dùng cái thìa yểu thùy đổ vào trong tô nóng bỏng nước sôi nhất thời đem đồ gia vị mùi thơm kích phát ân còn thực là không tồi bỏ thêm băng mang thang không chỉ hương còn có một loại đặc biệt thông thấu nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác đây là quan gia g đặc loại đồ gia vị không cách nào đạt đến cảnh giới g i a n giật g t h ầ n nếm thử một miếng liên tục táp ba tư vị nhi sau đó đem cải t h i a để vào nồi đun nước bên trong năng một thoáng lại mò tiến vào trong bát cuối cùng là phía dưới điều thần t ử ca x o n g chưa a ta đều đói bụng t i n h tình âm thanh từ phòng bếp ngoài cửa chuyển đến lập tức liền được tình tình g i a tay chuẩn bị ăn cơm mấy phút sau giang giật thần một bên mỏ mì sợi một bên đáp lại nói chốc lát hai cái đại bát xứ được bưng lên bàn ăn vi hoàng phát lượng mì sợi bách lục rau xanh màu đỏ tô điểm cây ớt diện nhìn qua vẫn rất đẹp mắt tinh t i n h dùng khăn mặt lau k h ô tay tiểu bộ đi tới h ử n g t h ơ m quá a nàng khéo léo núi hơi co rú m mấy lần kinh ngạc nói rằng tinh t i n h ngày hôm nay trước tiên được thông qua ăn chút gì thuần túy rau xanh nước dùng diện một chút nhục chấm nhỏ cũng không có â coi như là thức ăn chay đi giang g ậ t thần nói thuận lợi đem thố chiếc, chiếc đũa dọn xong sao đinh vũ tình đi xuống ngọ con đường lại quét t ớ c vệ sinh thể lực tiêu hao rất lớn vào lúc này cũng thật là đói bụng nàng không nói thêm gì nữa cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng cơm chương bảy mươi sáu đàn hồi mười phần mì sợi ma cay năng điệp hay đinh vũ tình cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn nước dùng diện thang đi đầu tiến vào vào trong miệng tiên hương vi tay vi t o à n tư vị nhi nhất thời doanh mãn toàn bộ k h o a n g miệng sau đó mang theo nhiệt lưu hướng về toàn thân tán đi khiến cho nàng tinh thần rung lên lại tước trên mấy hơ mì chỉ cảm thấy mặt ngoài sảng khoái hoạt cực kỳ còn ở hàm răng trên hoạt bát địa va chạm n h ẹ đánh ha ăn ngon thật mỹ sợi và bụng tình tình thở một hơi khen một câu sau lại tiếp tục một đôi mắt cũng híp thành tháng thiếu nha giang giật thần đối diện đ ề u nổi vị sớm chắc chắn đương nhiên nếu như đổi thành canh thịt sẽ tốt hơn nhưng làm hắn kinh ngạc chính là vắt mì này gân đạo tính hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây là lần thứ nhất dùng không gian nước đá luộc tay giã diện cùng trước đây ăn qua mì ăn liền loại hình hoàn toàn không ở một cấp bậc cái kia sinh động nhảy đánh thậm chí làm cho người ta mang đến một loại mì sợi bản thân có sức sống cảm giác không gian thủy vẫn còn có loại này công hiệu thực sự là bất ngờ trung quốc làm mì phở đại quốc mì sợi là lịch sử lâu đời truyền thống thực phẩm mọi người đối với này rất có chú trọng như mì ăn liền làm mì sợi các loại đều là thỏa mãn hiện đại nhanh nhịp điệu sinh hoạt kết quả nhưng chân chính ăn ngon hay là muốn chúc tốn thời gian mất công sức xuất hiện vỏ tay giá diện mì sợi diện đoàn trải qua không ngừng vào đánh kết cấu sản sinh biến hóa tiểu mạch bên trong mùi thơm mới có thể bị đầy đủ kích thích ra đến mà mì sợi cũng mới có thể trở nên có dãn mười phần vì lẽ đó cứ việc thuận tiện thực phẩm đầy d â y mọi người hiện đại sinh hoạt nhưng một có thời gian rảnh đại gia vẫn là yêu thích đi diện quán ăn chân chính thủ công mì phở như ngày hôm nay mua được tay giá diện tên tuy gọi tay giã trên thực tế cũng là diện phô dùng cơ khí chế tắc được cùng chính kinh diện quán tuần thủ công chế phẩm kỳ thực cũng không phải một hồi tử sự tình nhưng so sánh lẫn nhau những k i a tốc thực phẩm khẳng định thực sự tốt hơn nhiều không có người khác ở đây hai huynh mội cũng không nói cái gì an t ư ờ n g đều là vụ vụ địa miệng lớn ăn diện ă n canh nhìn một đại hoàn diện lại không dùng mấy phút liền bị tiêu diệt đi liền thang để đều uống cái tinh quang đinh vũ tình đem giống tuyết đại bát sứ thả xuống dùng tay khẽ vuốt chính mình vi trướng cái bụng lúc này toàn thân đều lộ ra thoải mái tùy theo là một loại hài lòng cảm giác thần tử ca ngươi làm cơm tay nghề lúc nào trở nên tốt như vậy nàng kỳ quái hỏi ha ha thiên cơ không thể tiết lộ ngươi thần tử ca thiên phú dị bẩm Dễ, cái t hừ a nhanh, Giang địa thay lao n cũng chính thông thần hớn nói. Lại là cái gì thiên phú gì bầm, cũng không thay cái mới mẹ tử, lao nắm cái này h Học hở phú kỳ. cái cười có cái cái cái giật vui lời Lại mới gì gì gì sở sự vị vô vậy. tự tử, là l bầm, mẹ a g ạ ta t Hừ, ta còn không gì lạ không thèm khát biết đây đinh vũ tình mân mê miệng nhỏ bất mãn mà nói lẩm bẩm nàng đứng lên thu thập bắt đua đoan đi nhà bếp cỏ rửa giang giật thần thì lại lười biếng ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi nơi này mặc dù là cho thuê phòng nhưng dừng lại một trận đơn giản bữa tối nhưng mang đến cho hắn một loại ở nhà quá tháng ngày cảm giác ấm áp giác rất thư thái cái này cũng là tiệm cơm ký túc xá căng tin không cách nào so với món ăn sau hai người kế tục thu thập gian nhà mai cho đến hơn chín giờ bọn họ mới khóa kỹ môn rời đi tiểu khu hướng về trường học phương hướng đi đến t i n h t i n h hành lý còn đặt ở nữ sinh ký túc xá dự định đêm nay lại trụ một đêm ngày mai sẽ rời vào cho thuê phòng n g à y kế bữa trưa giàn xếp được rồi tỉnh tỉnh sau khi giang giật thần lại tới đến hợp lâm trên đường đ ỉ n h hương viên nhìn một cái tình huống đã có ba ngày không tới lao không lộ diện cũng không quá thích hợp ma cây năng điếm đại môn mở ra thực khách ra ra vào, vào. như trước là cái kia phó náo nhiệt cảnh tượng không lỗi thời t r ị buổi trưa vẫn chưa thể đem bàn ăn ghế tựa bày ra khoảng thời gian này đã cùng hàng xóm dò nghe ban ngày trên đường có thành quản không đúng giờ địa kiểm tra vì lẽ đó mỗi cái thương gia đều quy củ không dám chiếm đạo kinh doanh nhất định phải chờ bọn hắn tan việc mới có thể giải y ho u một thoáng giang giật thần bảo điếm lần lượt cùng chính đang bận bịu bên trong tô h i ể u giai nô đại nương cùng trương phượng lan hỏi thăm một chút bất quá kỳ quái là cứ hắn quan sát nô đại nương nụ cười trên mặt rất m i ế n cưỡng tựa hồ gặp phải chuyện gì không vui tình nhưng khi trước chính là bận rộn nhất thời điểm cũng không dễ hỏi nhiều giang giật thần liền vén tay áo lên tiến lên phụ một tay mãi cho đến sau giờ ngọ một giờ rơi chung tiệm cơm treo ra nghỉ ngơi nhãn hiệu nhân viên cửa hàng môn đạt được nhàn rỗi bắt đầu chuẩn bị chính mình cơm trưa giang giật thần cũng đến nhà bếp hỗ trợ hắn lấy sạch hỏi một thoáng trương phượng lan trong cửa hàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tỉnh trương phượng lan thở dài nói cho hắn ngày hôm qua trong cửa hàng đường nước ngầm chặn lại ô thủy giật đến hậu viện còn chạy vào mặt sau cư dân tiểu khu các nàng mau mau đi ra bên ngoài tìm ống nước công tiến hành khơi thông ai biết còn chưa kịp giải quyết liền bị một vị gấp gáp cư dân cho báo cáo kết quả hoàn bảo vệ cục cục vệ sinh đều tới người kinh kiểm tra sau nói đường nước ngầm quản kính nhỏ hẹp không đạt tiêu chuẩn trách thành ngày quy định cả cải còn mở ra hai khối hóa đơn phạt để mấy ngày nay mau mau đi giao lô đại nương vì thế cho mã phòng đông gọi điện thoại nhưng đối với phương nhưng từ chối nói cửa hàng đã giao cho các nàng những này thuộc về tiệm cơm kinh doanh trên sự t ì n h có thể bất quy h á n quản hơn nữa hướng về hàng xóm hỏi thăm nói trước kia diện quán cũng từng ra chuyện như vậy vẫn luôn không có giải quyết triệt đề n ô đại nương chính vì chuyện này nhì sinh hờn r ồ i đây cái kia đường nước ngầm hiện tại thế nào rồi giang giật thần vội vã truy hỏi chiều hôm qua đã khơi thông hay là dùng cơ khí hiện tại chúng ta rót nước thời điểm đã rất cẩn thận trương phượng lan đáp lại nói giang giật thần rõ ràng n ô đại nương tuy rằng làm ăn uống đã không thiếu nên đầu nhưng này đều là quán nhỏ đội du kích chính kinh kinh doanh cửa hàng giống như chính mình là người mới mọi phương diện cân nhắc bất chu cũng không thể tránh được trên bàn ăn mọi người cùng nhau tán gẫu lên chuyện này lô đại nương là tiết kiệm quen rồi người nghĩ tới hai n g h n nguyên phạt tiền liền không do từng trận đau lỏng t h ự c không số biết còn mạ mã phòng đông không phải đồ tốt vì t ỉ n h l ư ợ n g món tiền nhỏ ở cơ sở phương tiện trên ăn bất nguyên vật liệu tôi hiểu dai thả xuống mắt b ú a xoa xoa n h ì n h ì cánh tay làm cho nàng xin bất giận quên đi chúng ta đều khuyết thiếu mở quán tử kinh nghiệm ngã một lần cũng chỉ khi làm nộp học phí giang giật thần khuyên lớn ở trong xã hội hốn ai cũng không phải thuận buồm xuôi gió khái va chạm chạm đều là khó tránh khỏi mặt khác cùng cái phòng đông dây dưa đường nước ngầm loại này chuyện hư hỏng nhi tốn thời gian mất công sức không nói còn phải không được cái gì tốt lại nói có mấy cái phòng đông không thích tham tiểu tiện nghi lô đại nương nói tiếp nàng cố vấn ống nước công nhân gia nói lần này ống nước đạo là phổ thông ở tiêu chuẩn mở quán tử mỗi ngày dùng thủy số lượng lớn chủ dư cho cặn giác rời nhiều đặc biệt là chuyện làm ăn tốt bế tắc chuyện như vậy dễ dàng phát sinh nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề nhất định phải thay đổi càng to lớn hơn đường kính hạ thủy quản vậy thì nhanh lên đổi đi nên khởi công liền khởi công chúng ta thêm i chính là hai năm hợp đồng không phải ngắn hạn kỳ thực nghĩ thông điệm nhi cũng hoa không được bao nhiêu tiền đừng vì cái này làm lỡ làm ăn vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất giang giật thần nhắc nhở dù sao lối buôn bán doanh mới là trọng yếu nhất hiện tại ma cây năng điếm mỗi ngày phần lãi gộp đều có hai ba ngàn khối xoắn suýt với những chuyện nhỏ nhặt này không đáng nô đại nương gật g ủ đáp ứng lập tức đi làm sau đó mấy người kế tục vừa ăn vừa nói chuyện ai biết chưa nói trên vài câu những khác nô đại nương lại đem câu chuyện quay lại phạt tiền trên nàng cùng trương phượng lan đều mắng những n à y cửa nha môn người quá đen tâm chuyện đứng đắn nhi mặc kệ phạt tiền tích tính c ó cực nhưng như thế cao không chừng nhi cá nhân có trích phần trăm khen thưởng giang g ậ t thần nhưng cũng không muốn đi tra cứu những này hợp lý cũng tốt không hợp lý cũng được liền như thế cái hiện trạng làm như dân chúng bình thường căn bản vô lực thay đổi nếu muốn ở trong cái xã hội này sinh tồn oán giận vô dụng cũng chỉ có thể tận lực đi thích ứng Trưng giật thần lại tiếp tục hiểu rõ một chút chi tiết nhỏ. Lúc trước thủ tục thời tra tại tiêu tôn ra rõ nương người hàng nghệ dẫn dòng nghĩ. Giang nhỏ. công việc bằng buôn bán, ăn uống kinh doanh chứng nô đến liên quan viên đều có chuẩn bị, hiện tại mới hiểu rõ, loại này vỏ việc sò suy hiểu chi hứa khả cho hiểu Mỹ điểm, điếm kiểm mới đều lại đại loại Lúc có rõ, bị, phòng cháy thực phẩm dược phẩm giám sát các loại chờ các ngành trực tiếp phụ trách quản lý mảnh này như nhân viên ngày lễ ngày tết đều thiếu không được ý t ư ý tứ có thể giảm giảm rất nhiều phiền phức cũng may trong cửa hàng lợi nhuận cao những này tiêu dùng cũng thừa nhận nổi cho tới cái kia hai n g h n khối phạt tiền đến dành thời gian đi giao trứng trọi đá đừng làm cho người bắt lại bím tóc lại làm cái tiền phạt cái gì thì càng không có lời hắn đem ý nghĩ này giảng cho ngô đại nương nghe người sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị đồng ý món ăn sau giang g ậ t thần đang chuẩn bị rời đi t ô hiểu ra nhưng đối với hắn đánh cái chờ thủ thế gồm hắn mang tới lầu hai nàng cùng nì nì gian phòng g i a n giật thần không rõ vì sao đi vào nhà sau tô hiểu giai dùng tay chỉ vào dựa vào tường kêu căng để hắn xem chỉ thấy mặt trên để một ít tân chế tắc vỏ sò hàng mỹ nghệ hơn nữa một phần trong đó tài liệu chính hẳn là lần trước từ vân sa đ ả o mang về g i a n giật thần đầy hứng thú địa chậm rãi xem xét có thể thấy con gái ở những này thủ công tác phẩm trên bỏ ra rất lo xa tư mỗi mảnh vỏ sò đều trải qua đánh bóng đánh bóng trên trá cẩn thận xử lý chỉnh thể thợ khéo cũng phi thường tính xảo có n g c đầu nga có thỏ tạo hình thú vị nảy sinh Còn có m ộ tiếp tên t gồm sư h u nữ, đánh hoa tán. Hoa tán m theo a nhìn o a t xuống trên giá còn có mấy cái đơn độc bày ra úc biển cùng bảo loa chúng nó cộng đồng đặc điểm là hình thể trọng đại hoàn chỉnh không tổn hại dáng dấp cũng rất đặc biệt giam giật thần hơi một tư sấn liền rõ ràng lại như nát tan xuyên thông thường là dùng cho khảm nạm tổ hợp ở một cái hàng mỹ nghệ trên mà phẩm chất cao đại kim cương nhưng thường thường đơn độc bảo tồn n à y đều là đồng dạng đạo lý hắn kế tục nhìn một lúc lại phát hiện này mấy cái ốp biển bảo loa với hắn mới vừa năm lúc trở lại so với sản sinh một chút biến hóa vậy thì là màu sắc tựa hồ hơi hơi đạm một chút không có t r ư ớ c kia mỹ lệ tươi sống l i ê n hắn hướng về tô hiểu giai đưa ra cái nghi vấn này tô hiểu giai lại là khoa tay lại là nắm qua giấy bút ở phía trên t ả hành hạ một trận mới để cho giang giật thần hiểu rõ nguyên lai xó hến ở trong biển đặc biệt là khi còn sống thiên nhiên màu sắc tươi đẹp hoa văn rõ ràng một khi rời đi nước biển tiếp xúc không khí khiếm khuyết trong nước biển dinh dưỡng thành phần thẩm thấu hơn nữa nhiệt độ cùng tia sáng biến hóa vỏ sò、so、mặt ngoài màu sắc thì sẽ sản sinh mất đi đây là vỏ sò、so、thu gom ham muốn giả cho tới nay đối mặt nan đề đương nhiên mất đi trình độ cũng không giống nhau n à y cùng xử lý thủ đoạn cùng thu gom hoàn cảnh các loại chờ nhân tố cùng một nhịp thở tỉ như tỉ mỉ đánh bóng trên trá sau khi lại bảo tồn liền thực sự tốt hơn nhiều cái kia cũng thật là có chút đáng tiếc giang giật thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái tiếp hận đ i ệ nói rằng tôi hiểu g a lại trên giấy tả đến xuất hiện ở trong thành hàng mỹ nghệ cửa hàng bên trong lưu hành một loại vỏ sò、so、họa chính là dùng vỏ sò、so、tổ hợp khảm nạm ở họa không bên trong tạo thành một loại đặc biệt ý cảnh nàng rất yêu thích loại hình thức này giang giật thần nói cho nàng quá mấy ngày nay từ cho trong cửa hàng phối máy vi tính ngoại trừ công tác sử dụng ở ngoài những thời gian khác có thể nàng có thể lên mạng học tập tuần tra tương quan tư liệu tôi hiểu giai đầu tiên là cảm thấy thật cao hứng nhưng lập tức lại nhữ lên lông mày xua tay cho biết chính mình không hiểu máy vi tính <cười> ha ha đây là chuyện nhỏ ta có thể dạy ngươi mà thế nhưng sau đó nhớ tới muốn xưng hô giang lao sư a giang giật thần mỉm cười cam kết tôi hiểu dai nghe vậy sắc mặt một đỏ không do ngượng ngùng mà túi thấp đầu đi vì che giấu nàng cầm lấy một khối bạch vải n u n g bắt đầu lau chùi m ộ t trên giá vỏ sò n h ì nàng n cẩn thận chăm chú rán g dấp giang giật thần trong lòng không do sản sinh một trận chịu mến cô bé này từ nhỏ đã không cách nào cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đùa giao lưu thuộc về nàng nhất định là một cái cô độc tuổi ấu thơ phòng trưng vỏ sò chính là cho tới nay làm bạn ở nàng đồng bạn bên cạnh nếu nàng như thế yêu thích những thứ đồ này nếu không chờ sau này có điều kiện làm cái vỏ sò hàng mỹ nghệ tiểu điếm du lịch vật kỷ niệm điếm loại hình làm cho nàng kinh doanh không vì là kiếm bao nhiêu tiền làm cho nàng có thể cảm thấy hài lòng vui sướng là được cả ngày chờ ở ma cay năng trong cửa hàng này điên huân hoa liệu họ hét loạn lên hoàn cảnh cũng xác thực không thích hợp với nàng lân giang làm như ven biển thành thị du khách đông đảo loại này du lịch vật kỷ niệm tiểu điếm cũng không ít kinh doanh nội dung đại thể là vỏ sò hải tinh san hô chân châu vân vân hàng mỹ nghệ nhìn hẳn là vẫn có thị trường còn nguyên liệu khởi nguồn cạnh biện khẳng định là kiếm k h n g được nghe nói trên căn bản đều là thuyền đánh cá ra b i ể n tác nghiệp sản phẩm phụ địa phương phái người đến bến tàu trên chọn mua trở về lại tiến hành tế gia công đương nhiên nếu như chính mình sau đó đến vân s a đảo trên làm trồng nuôi trồng lợi dụng nơi đó tài nguyên cũng có thể tiện thể cho trong cửa hàng bổ sung một ít nay tựa hồ là cái không sai chủ ý giang giật thần âm thầm tư sơn nói gần nhất khí trời rất tồi tệ thấp kém nhất ôn đã tiếp cận linh độ t r u n g quanh âm lạnh âm lạnh trong không khí đều là tràn ngập như ẩn như hiện t ư n g sợi hơi nước khiến cho người cảm giác rất không thoải mái nóng nhìn thái dương sớm ngày xuất hiện đem tất cả những thứ này xô tan trường học vừa ôm đất trồng rau bên trong bởi liêu lão đầu nhi đúng lúc nhắc nhở cùng với bảo vệ biện pháp thỏa đáng những n à y thu hoạch gan toàn vượt qua một lần như đã đ o à n trước xứng giá theo bắt đầu mùa đông t i ế n trình chúng nó còn cho thấy cường đại thích đứng hoàn cảnh năng lực ở mang mỏng bao trùm che t r ở dưới đến nay nhưng duy trì xanh đậm trạng thái điều này cũng làm cho liêu lão đầu nhi tấm tắc lấy làm kỳ cảm thán hiện tại nông nghiệp kỹ thuật phát triển nhật trăng non dị bất quá mặc dù như thế thu hoạch nhưng vẫn là chỉ hoãn sinh trưởng tốc độ chỉnh thể nằm ở bán hôn mê trạng thái gian giật thần đối với này cũng không phải lo lắng bởi vì hắn đã có đầy đủ đồ gia vị c h ứ hàng hoàn toàn có thể thỏa mãn ma cây năng điếm sử dụng nhu cầu đỉnh hương viên bên này gần đây âm l ệ n h trào thấp khí trời làm cho ma cây năng càng thêm chịu đến những khách cũ hoan n g h ê n căn cứ mọi người yêu cầu nô đại nương ở hai cái đại nồi đun nước bên trong đều tương ứng gia tăng rồi đặc trùng cây ớt sử dụng lượng tính tình hung hăng cây ý vị có thể mang trong cơ thể tích tụ nhiều ngày hàn bệnh thấp loại bỏ ăn một bữa hạ xuống mỗi người đầu đầy đổ mồ hôi cả người thông thấu thoải mái nay ở mùa đông bên trong nhưng là phi thường thích g i hưởng thụ thì đến ngày hôm nay đỉnh hương viên cùng sắt vách hai nhà hàng x phía đ mặt khác đường nước ngầm sự tình đã chiếm được giải quyết sắt vách kiến tải ngũ kim điếm triệu lao bản vỗ ngực bảo đảm lần này dùng đều là chất lượng tốt vật liệu hơn nữa hắn phái ra người giúp việc cũng là tay nghề tốt nhất việc tuyệt đối không thành vấn đề lại có chuyện gì nhi chỉ để ý tìm hắn chương bảy mươi tám tình tình công tác đinh vũ tình đi tới lân giang đã đem gần một tuần chuyện công việc cũng dần dần có mặt mày giang giật thần ở internet vì nàng tuần tra tuyển mộ tin tức cùng phòng bạn bè cùng phòng nghe nói sau dồn dập nhiệt tình mở máy vi tính ra hỗ trợ nhìn thấy có thích hợp chức vị liền ghi chép xuống sau đó tìm t ỏ i khai công ty bằng b u ồ n bán đăng ký tư chất vân vân huống nghiệm chứng không có sai sót sau lúc này mới hướng về tuyển mộ trong tin tức ý mơ ký đi tới tỉnh tỉnh cv cùng bức ảnh sự tinh ngoại ý muốn ở ngoài thuận lợi phần lớn đơn vị đều rất nhanh hồi âm yêu cầu tỉnh tỉnh đi tới phỏng vấn không thể nào ta trước đây không lâu mới nghe mấy vị sư h u y n h nói hiện tại cầu chức độ khó càng lúc càng lớn phát thập phần cv có thể có một cái đáp lại là tốt lắm rồi nữ sinh thì càng khó khăn làm sao như thế mất một lúc thị trường gió hướng liền thay đổi mã đắc thao đối với một tên nữ trung cấp sinh có thể thu được đãi nộn như thế rất cảm kinh ngạc người nga ta nay đều không hiểu tình tình là bình thường nữ sinh sao muốn không thế nào nói ngơi ư đầu góc đơn giản tứ chi phát đặt đây đỗ tử viên xem xét hắn một chút khinh thường nói tề trách huy cùng phương húc đều vui vẻ mã đắc thao đầu góc cũng không chỉ đ ộ t nghe hắn vừa nói như thế rất nhanh sẽ về quá ý vị hắn vô vô sau đầu trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì t ố i đời ngày sau t r o n g mặt mà bắt hình d o n g các loại chờ tử nhi tình tình rất dũng cảm khước t ử giang giật thần đưa ra lấy sạch cùng nàng đi phỏng vấn đề nghị một mình bước lên cầu trước con đường hai ngày sau tin tức truyền về tình, tình đồng thời bị tứ ra công ty m ờ i chức vị đều là tài vụ thất xuất nạp kỳ hỉ thần tử ca ta liền phải đi làm rồi trong điện thoại tình tình âm thanh có vẻ rất hưng phấn được chúc mừng ngươi lên ban làm rất tốt đúng rồi nhớ tới lấy sạch nhiều học tập một chút đi thi người phụ tá hội kế sư chứng tranh thủ sớm một chút nhi chuyển tới kế toán bên này giang g i ậ t thần khích l ệ nói dù sao xuất nạp ở tài vụ hệ thống bên trong chỉ là cái cấp thấp nhất chức vụ tuổi còn trẻ tự nhiên hẳn là theo đổi u tiến tới biết rồi cùng cậu như thế dâu dài tình tình không kiên nhẫn đáp lại nói tiếp theo, Tinh tinh từ tứ nói nàng từ này tứ ra đây ơ n bên trong tuyển đi một lần cho thuê phòng gần nhất, chỗ tốt là sáng sớm có thể ngủ nhi. vị thuê thêm một tốt thể một lát cho đi đ sớm là chỗ có là một nhà làm mậu dịch phân công ty nghe nói bên trên cấp mẫu công ty quy mô không nhỏ đãi ngộ rất tốt thời gian thử việc một tháng tiền lương 2,5 k h ô n g không nguyên chuyển chính thức sau khi mỗi tháng ba ngàn h ố i tiền thưởng k h á c kế mặt khác công ty còn quản mỗi ngày dừng lại một trận công trưa giang giật thần rõ ràng đãi ngộ này ở lân giang thị tới nói mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học e sợ cũng không dễ dàng hôn đến xét thấy xã hội thượng nhân tế quan hệ phức tạp hắn rồi hướng tình tình bàn giao một chút chú ý sự hạng làm cho nàng có chuyện gì bất cứ lúc nào cùng mình liên hệ cúc điện thoại biết được tin tức bạn bè cùng phòng lại là một f a n cảm khái mã đắc thao cùng đỗ tử viên không cam lòng kế tục hướng về giang giật thần yêu cầu tình tình số điện thoại cũng cho thấy chính mình có một viên hừng hư tâm mặc dù cá nhân điều kiện trên có khiếm khuyết nhưng tin tưởng hoàn toàn có thể dùng chân tình để đền bù này một f a n biểu lộn h ư n g gặp phải người sau không chút do dự từ chối người kẻ này là không phải chuẩn bị trông coi tự chủ a mã đắc thao thấy đối phương một chút cơ hội cũng không cho rất là không cam lòng các ngươi không hiểu đi câu cửa miệng nói thật hay à chỗ béo bở không cho người ngoài có xinh đẹp như vậy thanh thuần biểu mụi thần tử đó là tự mình nhớ ký đây tê trạch huy ở một bên âm dương quái khí nói rằng đỗ tử viên cùng phương húc cũng r ồ n dập gật đầu biểu thị tán thành chứng thực giang giật thần khẳng định không ăn cái gì hào tâm giang giật thần rõ ràng chuyện như vậy thường thường càng biện giải càng phiền phức đơn giản không thêm để ý tới b ư n lên chậu rửa mặt đi ra cửa thủy phòng giặt quần áo đi tới bên trong bốn người hai mặt nhìn nhau chỉ được coi như thôi không thú vị dưới ngược lại tán gấu nổi lên công tác đề tài mã đắc thao thuyết phục quá chuyện này chính hắn cũng là tự tin tăng gấp b ộ i chỉ bằng hắn cao to uy mánh khốc nam hình tượng phòng trừng tìm việc làm thời điểm cũng đồng dạng sẽ phải chịu dùng người đơn vị ưu ái không thành vấn đề đến thời điểm đổi tới vị mê gái cấp nữ giám khảo tốt nhất là người đã trung niên cảm tình khô cạn loại kia tiểu tử ngươi nắm chặt q u ă n g trên mấy cái hít mắt cái gì đều giải quyết tê t r ạ c h huy c h ố p một đôi kim ngư mắt trêu kẹo nói là à sẽ đem ngươi làm như công ty hình tượng phát ngôn viên mỗi ngày đặt ở cửa lớn luyện khổ người nhi lộn nào Bài phao một một tê trạch huy ầ công t n vội p vã biện bạch chính mình này nguyệt trong túi tiền không còn lại mấy cái tử nhi thực sự vô lực gánh chịu trải qua một phen cò kẻ mặc cả sau khi bữa tối h n thỉnh n Còn tắm. sau điểm đương hai trăm linh thỏa tất thao cả cười sáu là gian phòng năm vị xá h ư u bưng các loại trậu rửa mặt cùng đi khu túc xá học sinh nhà t ắ m tám để trạch huy phụ trách quẹt thẻ trả nợ như bên ngoài những kia tắm rửa trung tâm bên trong bể lướt sóng xoa bóp loại hình xa xỉ hạng mục tự nhiên là không thể có phong thay quần áo bên trong mấy người đứng ở thay y phục quý trước trục kiện bỏ đi quần áo mã đắc thao để trần trên người đem hữu cẳng tay trên loan nhìn ra quăng hai con cơ quy mô sau đó hài lòng gật g ủ đỗ tử viên vẫn tính được thông qua tuy nói không cái gì bắt thịt nhưng trên người phiêu cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ giữ thể diện tề trách huy cùng phương húc còn kém hơn nhiều cánh tay chân đều là khô cằn mã đắc thao cười nạo hai người bọn họ đều là từ thai khu chạy nạn đi ra hẳn là hướng về trường học xin khó khăn trợ cấp hoặc là ở cửa túc xá bãi cái chỉ cái dương đánh dấu ái tâm q u y t i ề n tề trách huy châm biếm lại nói nhóm người mình chỉ có chừng hai mươi còn xa không tới trường nhục thời điểm các loại chờ khoảng ba mươi tuổi hơi hơi một phát phúc lập tức liền biến thành tiêu chuẩn vóc người như thao tử như vậy ba bốn mươi tuổi sau đó căn bản là phát đến không có cách nào như n h ị n phương húc cũng từ khoa học góc độ luận chứng cái quan điểm này còn nói lúc còn trẻ xấu một điểm sau đó không dễ dàng đến cao huyết áp bệnh tim chỗ tốt nhiều mấy người lẫn nhau cười nhạo trêu ghẹo lúc này đỗ tử viên liếc mắt nhìn vừa bỏ đi trên ý giang dật thần không do phát sinh kinh t h ắ n ha ha các ngươi nhìn a có tháng ngày không gặp thần tử biến hóa biến chương bảy mươi chín nhà tắm bên trong bất ngờ phát hiện phong thay quần áo bên trong giang giật thần vóc người biến hóa gây nên bạn bè cùng phòng chú ý bốn người đồng thời vây lên đến bình phẩm từ đầu đến chân còn đưa tay vô vô xoa bóp thử xem có giãn mã đắc thao liên tục tán thưởng nói trước kiết như vậy thân thể gầy yếu trải qua rèn luyện cũng có thể thay đổi thực sự là mô phạm tầm ương đáng giá hai vị khác ma cái nhi bạn học cố gắng học tập bộ này quan sát học tập thảo luận tư thế khiến cho giang giật thần khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổi r a gà bốn mạo không được tự nhiên cực điểm liền p h t tay đem mấy cái móng luốt đánh qua một bên nhi đi. đi đi tự mình luyện một chút đi không phải có cái gì tốt nhìn dứt lời cầm lấy khăn mặt xà phòng thơm tiến vào tắm v ò i sen thất đi tới dựa vào góc tường tắm v ò i sen v ò i hoa sen dưới giang giật thần linh động khai quan đem nhiệt độ đều được bức hơi nóng cột nước từ phía trên tả dưới từ đầu đến chân lâm c á i thấu tuy nói nhiệt độ của người hắn thấp hơn đối với trước mặt mùa đông lạnh giá nhiệt độ cũng không lớn mất cảm nhưng nước nóng lâm t h ầ n toàn thân lỗ chân lông tùy theo mở ra vẫn là làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái hắn n g ư ỡ n mặt lên ngừng thở để cột nước đánh đến trên mặt nín một lúc khí g i a n giật thần túi đầu hô hấp lúc này trong đầu của hắn đột nhiên tránh qua một đạo linh quang một ý nghĩ trong nháy mắt bính đi ra chính mình nếu có thể thông qua ý niệm đem trong không gian h ải thèm lấy ra như vậy có thể hay không đem trong không gian không khí dẫn dắt tiến vào soang m ũ i cùng khoang miệng đây nếu như có thể được chẳng phải là liền có thể ở bên trong nước hô hấp như ngư như thế cái ý niệm này nhất thời làm hắn kích động không thôi lần trước trên biển gặp nạn thiếu một chút bỏ xuống đến nay nhưng lòng vẫn còn sợ hãi ai cũng biết dưới mặt b i ể n phương càng là thâm địa phương dòng nước càng là bằng thẳng nếu như có thể lẹn vào dưới nước hô hấp như vậy trên mặt biển mặc ngươi cơn sóng thần cũng không có quan hệ gì với chính mình nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi lại đem bộ mặt ngẩng để dòng nước một lần nữa bao trùm sau đó tập trung tinh thần trong đầu xuất hiện hàn băng không gian rõ ràng hình vẽ tùy theo sử dụng ý niệm đem không khí hướng ra phía ngoài dẫn dắt nhưng không khí cùng cái khác vật thể không giống không có trọng lượng cùng xúc cảm thử mấy lần đều là cảm giác mờ ảo vô hình không cách nào s i ê u tập hắn kế tục bình tĩnh lại tâm tình tận lực thả lỏng trong đầu đem trong không gian không khí tưởng tượng thành có thực chất vật thể dùng tinh thần ý niệm bắt đầu đem hướng về trong miệng dẫn dắt xoang m u i độ khó có chút lớn các loại chờ nói sau đi lại l i ê n với thử mấy lần rốt cục một luồng không khí trong lành đột nhiên xuất hiện rồi rào với khoang miệng bên trong ha ha thành công giang giật thần cảm thấy hưng phấn không để ý không khí từ trong miệng chạy ra trái lại sang một cái thủy khái khái khái h ắ n oai quá đầu thách ra cột nước liên thanh ho khan xem ra vẫn chưa thể đắc ý vinh váo dẫn đến phân tâm a ở nhà tắm tử đúng là không đáng kể nếu như thật đến hải lý sang thủy nhưng chỉ có chuyện vô cùng nguy hiểm nghỉ ngơi một lúc hắn kế tục diễn luyện không khí kéo dài không ngừng tiến vào k h o a n g miệng hắn cẩn thận khống chế đem không khí hút vào khí quản chậm rãi thở ra sau đó sẽ hấp lại hô chậm rãi tìm tòi bên trong bí quyết nhiều lần sau khi hắn rốt cục dần dần cảm thấy thông thuận đứng dậy tin tưởng lại chiếu cái này con đường chăm chỉ luyện tập rất nhanh sẽ có thể thuận buồn xuôi gió lặn xuống nước khi làm người cá cùng nhạc cầu đoàn đoàn đồng thời du lịch thăm dò đáy biển thế giới cái kia thật đúng là khoái y cực kỳ a đương nhiên có thể chịu đựng bao lớn thủy áp là một cái vấn đề khác cái kia còn cần thí nghiệm b ấ t quá vẫn chưa thể hoàn toàn đạt đến ngư trình độ c h ỉ ít người ở bên trong nước không cách nào mở mắt nhìn thẳng chân cũng không giống đôi u cá kỳ như vậy linh hoạt cung cấp động lực như vậy một bộ lặn dưới nước kính cùng chân bút chính là chuẩn bị đồ vật có này hai hạng trang bị trong b i ể n là có thể đảm nhiệm đã ngao du không biết ghi làm nhạc câu nhìn thấy này tấm tình cảnh có thể hay không rất giật, giật mình đây g i a n giật g t h â n đứng ở cột nước dưới không nhúc đ í c h nhắm mắt lại ảo tưởng trên mặt tươi cười ha ha thần tử chuyện gì cao hứng như thế a mã đắc thao thanh â m trói t a i không đúng lúc địa xuất hiện còn có thể có cái gì nằm mơ cưới vợ chứ nhìn này khuôn mặt tử đều nhạc r a bỏ ra tê t r á c h huy ở một bên phụ họa ai tỉnh lại đi ban ngày tránh ra địa phương để ta cũng hừng hực đây là phương hút cấm thanh giang giật thần dòng suy nghĩ bị cắt đứt rất là c ă m tức hắn dối ra chân phải một cái bãi chân quét ngang ba người kêu sợ hãi r ồ n dập nhảy ra t i n h t i n h thuận lợi tìm tới công tác cũng coi như g i à n xếp lại tạm thời không cần giang giật thần kế tục phụ tâm cha cho giang giật thần gọi điện thoại tới hỏi tình tình, tình huống biết được sau cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó căn dặn nhi tử phải chú ý chiếu cố một thoáng nguội dù sao một cô bé ra đời chưa thâm một mình ra ngoài ở bên ngoài lo lắng nàng gặp phải cái gì việc không tốt giang giật thần tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng nói mình tùy thời sẽ quan tâm tình tình động tĩnh để cha cùng cô cô yên tâm cuối năm đến lại có thêm mấy tháng giang giật thần cùng bạn học của hắn môn liền muốn tốt nghiệp tốt nghiệp ban chương trình học cũng thuận theo dần dần giảm thiểu tất cả mọi người có càng nhiều nghiệp dư thời gian chuẩn bị thi nghiên bắt đầu liên hệ đơn vị làm việc không có việc gì mỗi ngày đánh bài chơi mặt trượt người yêu môn đối mặt biệt ly bảng hoàng bất lực chuẩn học sinh tốt nghiệp môn lúc này tâm thái có thể nói phức tạp s ư n g là đủ loại cảm giác cũng hào không quá đáng bất quá đại đa số người bắt đầu đối với trường học sản sinh lưu lên cảm giác đây là mới vừa vào học học đại học mỗi môn không thể nào hiểu được tuy rằng bình thường mạ nhiều lắm đối với hoàn cảnh phương tiện điều này cũng bất mãn vậy cũng bất mãn đều nói ngóng trông sớm một chút nhi năm giấy chứng nhận rời đi nhưng chân chính đối mặt muốn lúc rời đi rồi lại phát hiện không thể tránh miễn địa nhiễm phải không muốn tâm tình bởi vì tốt nghiệp không chỉ có là đạt được cái k i a một chỉ giấy chứng nhận hơn nữa đồng thời mang ý nghĩa chính mình đem cáo biệt xanh miết năm tháng thời đại học sinh hướng đi ẩm ý táo bạo xã hội chiều hôm đó sau khi tan học giang giật thần theo thường lệ đi tới hợp lâm trên đường đỉnh hương viên hỗ trợ đồng thời mang đi một nhóm tân đồ gia vị bận đến tối mịn sắp tới tám giờ t i ệ m cơ mới m đóng cửa đóng cửa lô đại nương cùng tô hiểu dai vội vàng thu thập mặt bàn rác dưới trên đất trương phượng lan thì lại đến nhà bếp đi chuẩn bị bữa tối giang giật thần nhấc theo một d u n g ố thủy đến hậu viện đổ đi trở về đi ngang qua nhà bếp thì thấy bên hông buộc một khối màu trắng tạp d ề trương phượng lan chính đang diện bản trên mặt các đoàn trương t h buổi tối làm cái gì ăn món a hắn tò mò hỏi há chính là làm điểm nhi ngàn tầng bánh thịt chúng ta quê nhà chỗ ấy người thích ăn nhất vật này buổi chiều liền phát được rồi diện nhân bánh nhi cũng làm được lập tức tốt trương phượng lan đáp lại nói đồng thời đem cắt thành tiểu đoàn diện tung trên một tầng phân thơm ngàn tầng b á n h ta cũng đến thử xem giang giật thần nghe nói sau thả xuống thùng nước đi vòi nước nơi đưa tay rửa sạch đi tới thất một bên hỗ trợ trương phượng lan biết vị này tiểu lão bản làm người hiền hòa cũng không lại c â u thúc chỉ đạo hắn đem diện đoàn đ è ép đồ dự bị giang g ậ t thần trước đây ở trên đường ăn qua ngàn tầng bính cùng phổ thông d i ễ bánh không giống đó là một tầng nhân bánh liêu thêm một tầng mỏng manh thể diện tầng tầng lớp lớp loa cùng nhau ở ngoài hoàng bên trong h u y ề n vị mềm yếu dầu luận mùi vị hương mỹ để lại cho hắn rất ấn tượng sâu sắc bất quá loại này cái ăn nhi giá cả không ít hắn cũng không nỡ bỏ nhiều mua mặt khác hắn vẫn không biết này ngàn tầng bính là làm sao làm được ngày hôm nay có thể coi là là đụng với cơ hội chương 80, xuất sắc thông hương ngàn tầng bánh thịt trương vượng lan bắt đầu chế tác thiên tầng bính chỉ thấy nàng nắm lấy trải cán bột nhanh chóng đem diện bính g á mở thủ pháp lưu loát diện mảnh độ dày đều đều tính chất nhắn nhủi nhìn lên chính là chuyên gia giang giật thần thấy thế không do kêu một tiếng tốt nay không có gì ở nhà sống qua ngày những n à y m ì phở nhi ai cũng sẽ làm mấy thứ trương vượng lan bị thổi phồng đến mức có chút thật không tiện sau đó nàng lấy ra một bùn nhỏ nhân bánh liêu đây là b ạ c h trời đã phan tốt cái gì nhân bánh nhi a giang giật thần hỏi thịt heo hành tây cải trắng còn bỏ thêm điểm nhi khương mạn dầu vừng hồ tiêu phấn rượu gia vị người văn văn trương vượng lan đem nhân bánh liêu bùn đưa tới tiểu giang lão bản trước mặt giang g ậ t thần hút vài hơi khí nhân bánh liêu mùi nhi còn rất tốt nếu như ở tiếp xúc được đặc trùng đồ gia vị trước đó đây nhất định sẽ làm hắn thèm trùng n ứa ra c h ư ơ n g trong t này không có thả chúng ta đặc trùng đồ gia vị sao hắn kế tục hỏi u những k i a đặc biệt đồ gia vị nhưng là tiệm chúng ta ăn cơm gia hỏa quý giá lắm người mình tùy tiện ăn một chút nhi sao có thể thả cái kia đại nương cũng không đồng ý a chư ơ n g vượng lan không phản đối địa nói rằng đồng thời đem nhân bánh liêu b u ồ n phóng tới trên tấm tớt ngày hôm nay ta làm chủ mọi người đều ăn bữa ngon giang giật thần trực giác cảm thấy loại này thiên tầng bính rất có làm thủ lĩnh vừa vặn mượn cơ hội thử xem hắn sau đó cùng nô đại nương nói một tiếng nô đại nương tự nhiên đáp ứng g i a n giật g thần lột một đoạn hành tây cùng một khối nhỏ khương để trương phượng lan b ă m g s ả m đến trước kia nhân bánh đoàn chúng tân nhân bánh liêu phát được trương phượng lan dùng cái môi đem nhân bánh liêu h i ể u đi ra ở viên diện mảnh trên đều đều địa lau một tầng sau đó cầm lấy dao p h a y đem diện mảnh mang nhân bánh đồng thời cắt cái tình tự ở giữa nhất khẩu không chặt đ ư ớ c tiếp theo đem cắt ra diện mảnh từ trên xuống dưới lần lượt cuốn lên mãi đến tận còn lại cái kế tiếp viên đống lại dùng chai cán bột đem viên đống ra bẹp thiên t ầ n bính cho dù xong việc tù bắt mặt bàn một bên khác đặt một đài đ i ệ n trả nối liền nguồn điện ở bên trong ngã một chút dầu nành chờ dầu nành đun n ó n g sau lập tức đem chuẩn bị kỹ cảng thiên tầng bính phôi phóng tới điện trào bên trong khép lại cái nắp ha ha nguyên lai thiên tầng bính chính là như thế làm a thú vị giang giật thần nhìn thú vị nắm quá một cái khác tiểu diện đoàn cũng học trương tỷ dáng vẻ đưa nó giá mở hắn luyện tập biểu diễn ma thuật đã có một quãng thời gian hai tay tự nhiên là linh hoạt cực kỳ rất nhanh sẽ học cái y theo rằng d ớ p liền trương v ư ợ n g lan đều không do cảm thấy kinh ngạc giang giật thần nói vật này kinh thả làm thêm một chút trong cửa hàng người muốn ăn thời điểm thêm âm lại là được bất việc nhi mặt khác trương thị cũng có thể mang điểm nhi về nhà cho hải tử lao công nếm thử hai người một bên làm việc nhi một bên tán gâu trong lúc vô tình cái thứ nhất bánh bột ngô lạc thục g i a h o a bánh bột ngô mặt ngoài và nóng hiện ra bóng loáng t ù y theo diện hương sông vàm u ố i có rất nhiều dinh dưỡng học chuyên gia ở các loại truyền thông trên dài dòng tuyên truyền dùng ngăn dầu kinh nhiệt độ cao đun n ó n g sau sẽ sản sinh lượng lớn thai hại vật chất đặc biệt là nhiệt độ cao dầu nổ thực phẩm càng la chỗ hỏng nhiều đối với thân thể khỏe mạnh phi thường bất lợi mặc dù như thế nhưng lại như ứng giả rất ít sức ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy nghiên cứu nguyên nhân quốc người có truyền thống ẩm thực quen thuộc tập quán này thâm căn cố đế há lại là như vậy dễ dàng phát sinh chuyển biến mượn dầu tiên mỹ phở tới nói cái kêu mùi thơm liền làm người không thể chống cự mỹ thực trước mặt ai còn quản ngươi chuyên gia nói chút gì vào lúc này nô đại nương cùng tô hiểu giai đã thu thập xong tiền thính đi tới nhà bếp rửa tay chuẩn bị ăn bữa tối trương phượng lan cầm lấy mặt k h á c một cái chuyên thiết ăn chín dao thay đem bàn bên trong bánh bột nô cắt thành bột t ố i nhất ờ i nào ngạt nhân bánh hương như là nước chạy tràn ra đó là một loại mùi thịt cùng thông hương hỗn hợp mùi dày đặc nhưng không trọng khiến cho nhân thân tâm sung sướng thương quá a này hành tây cùng khương chính là lợi hại nô đại nương tự đáy lòng thở dài nói nàng làm ẩm thực buôn bán đã tốt hơn một chút năm đầu một hồi nhìn thấy loại này thần kỳ đồ gia vị bất luận cái gì cái ăn nhi chỉ cần thêm vào một chút lập tức hóa bình thường vì là thần kỳ rực rỡ hẳn lên mà cay năng như vậy bánh thịt cũng là như thế tôi hiểu dai có r ú m hai lần mũi tương tự rất được hấp dẫn nàng đem sạch xe bát đ u ố phóng tới món ăn trên mặt bàn lần lượt dọn xong giang giật thần cũng không khắc khí Thân tay h â n t cầm lên một khối liền dồn vào trong miệng một cái c ă n xuống mặt ngoài vi thúy thể diện tùy theo tăng giã diện hương thơm nước nhục nhân bánh thuần hương hành tây hương mùi thơm ngát lần lượt biểu lộ không bỏ sót ở trong này hành tây như l ĩ n h quân giả ở nó dưới sự dẫn đường các loại vật liệu mùi vị hữu cơ dung hợp lại cùng nhau hình thành một loại ngon thâm hậu tân tứ vị hơn nữa giàu có đặc biệt cấp độ cảm cùng nhịp điệu cảm bất quá nhân bánh đoan chúng chiếm so với nhiều nhất rau cải trắng lúc này trái lại trở thành mùi vị trên sàn nhảy làm nền lại như múa dẫn đầu giảy sau bạn nhảy quần hừng ăn ngon giỏi quá giang giật thần tán một câu lại lớn n g a y mấy cái đem trong tay bánh bột ngô tiêu diệt ha ha bưng lên bàn ăn đi trương phượng lan vội vã thu xem nói ngàn tầng thông hương bánh thịt từng cái từng cái từ điện c h ả o bên trong mới vừa ra lỏ để vào s ứ mâm bên trong đưa lên bàn ăn lại nhúng lên một chút mét thố tiêu trừ đầy mỡ cảm mùi vị thì càng mỹ bốn người vừa ăn một bên đàm tiếu n h ạ c rung rung trong bữa tiệc giang giật thần nghĩ tới mấy ngày trước đáp ứng tô h i ể u giai sự t ì n h liền cùng ngô đại đơn nói chính mình quay đầu lại nhi liền đến internet thương thành đặt hàng một máy vi tính sắp đặt ở trong quầy ban ngày dùng để ký món nợ quản lý buổi tối hiểu dai mọi t ử có thể lên mạng học tập kiểm tra mỹ thuật phương diện tư liệu còn chi phí cho dù ở trong cửa hàng mua thiết bị chi n ô đại nương đối với này tự nhiên không có lý do để phản đối lại nói trong cửa hàng không có chuyên môn tài vụ nhân viên mỗi ngày thủ công ký món nợ xác thực cũng là một cái đ ỉ n h chuyện phiền phức t ì n h có máy vi tính vậy coi như thuận tiện hơn nhiều chính mình tuy rằng sẽ không dùng nhưng để tôn nữ học một ít không phải t ô hiểu dai n g h e xong hưng phấn gật đầu liên tục nàng đối với máy vi tính nhưng là cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là những tiêu mỹ thuật phương diện thư tịch thư trong điếm quý muốn chết làm cho nàng trúng bước máy vi tính hình ảnh nhưng là hoàn toàn khác nhau có thể xương tụng là giá cả tiện nghi lượng lại đủ mặt khác nghe nói máy vi tính liền lên internet sau khi vậy thì là một cái hoàn toàn mới đại thiên thế giới rất làm người ngóng trông mãi đến tận cuối cùng mỗi người đều ăn hơn nhiều tôi hiểu d a i dùng hữu tay vô vô cái bụng trong dạ dày trướng đến từng trận khó chịu dù sao đây là chân thật diệm bính có thể không sánh được m à cay năng những tia dịch tiêu hóa đồ vật nàng cảm thấy mình rất thất thố xấu hổ dưới sắc mặt cũng biến thành bỏ chót giang giật thần nhận ra được điểm này vì không để nàng càng khó khăn hắn chủ động nói mình no đến mức khó chịu chết rồi đến mau mau ra ngoài tản bộ tiêu tiêu cơm đi nói xong liền đứng dậy mặc vào phòng lạnh áo khoác rời khỏi cửa hàng thiên tầng bính đối với trương phượng lan mà nói cũng không phải cái gì mới mẹ cái ăn nhi cách đoạn thời gian liền muốn làm một lần nhưng ngày hôm nay mỹ vị như vậy nhi bánh bột ngô vẫn là từ lúc sinh ra tới nay lần đầu nếm trải nàng nhớ k ỹ h à i tử cùng lão công lúc này chính suy nghĩ làm sao cùng ngô đại nương nói một chút để cho mình nhiều mang mấy khối về nhà chương tám mươi mốt khai phá thiên t ầ n bính hạng mục g i a n giật thần gia đình hương viên chậm rãi đi ở trên đường phố gió lạnh phả vào mặt kéo n h u n h u là sáu mươi sáu lệnh đầu góc của hắn cảm thấy đặc biệt tỉnh táo lúc này hắn nhớ tới trước đó vài ngày trường học căng tin nhạt m e o vô vị d i a bánh cùng với bạn bè cùng phòng oán giận vẻ mặt so sánh đêm nay thông hương ngàn tầng bánh thịt mỹ vị nhi phảng phất khác nhau một trời một vực trong này hẳn là rất có khả năng kỳ thực như trường học căng tin loại kia trình độ d i a bánh ở trên đường nhà ga các loại chợ địa đều thường thường có buôn bán cũng không thiếu có vội vã chạy đi chỉ để ý điển cái bụng người đi đường đến thăm như à y tiên ă vậy nếu như đem thông hương ngàn tầng bánh thịt cho rằng sản phẩm mới đẩy ra đây thật giống là cái man không sai chủ ý định hương viên ma cây năng điếm chuyện làm ăn rất tốt này không thể nghi ngờ thế nhưng ma cây năng loại này thực phẩm tuy rằng được a n nên nhưng có một cái không cách nào tránh khỏi hạn chế vậy thì là nhất định phải hiện trường tiêu phí chiếm dụng doanh nghiệp sân bãi mà không thể như bánh bao dĩa bánh hẹm bất loại hình m ì phở như vậy thuận tiện khách hàng mang đi có chút khách hàng dùng cơm tương đối chậm hơn nữa uống điểm nhi t i ể u tán phiếm cái gì một cái bàn chiếm trên một hai giờ căn bản không tươi mặt sau đến khách mời làm gấp cũng không dùng thế nhưng khách hàng chính là thượng đế trong cửa hàng công nhân viên cũng không dễ nói thêm cái gì vì lẽ đó có lúc phiên đài xuất là rất thấp nếu như ở đ i ể m diện chỗ ấy mở một cái ở ngoài bán trước cửa sổ chuyên môn bán ra loại này ngàn tầng bánh thịt tăng lên rất nhiều tiêu thụ n ạ c h khách hàng mua sau mang đi ăn như vậy cũng sẽ không cùng ma c â y năng chiếm t r ư ớ c doanh nghiệp địa phương còn tiêu hóa hết trong tay tồn kho đồ gia vị chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h cho tới nhân viên thẳng thắn đem trương phượng lan điệu đi ra chuyên môn làm thiên tầng bính người tận kỳ tài mà so với làm việc vật cảng có thể thể hiện giá trị của nàng sau đó để ngô đại nương lại tìm cái tạp công bổ khuyết là được mặt khác tuy rằng hiện tại nằm ở mùa đông địa bên trong đồ gia vị nằm ở bán hôn mê trạng thái lúc nào có thể có tân thu hoạch vẫn còn không biết được nhưng đây là chính mình buôn bán thiên t ầ n bính sản lượng cũng có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh hơn nữa nhân bánh liêu ở trong cũng có thể như ngày hôm nay như vậy đang bình thường thông khương bên trong gia nhập một bộ phận đặc trùng thông thương liền đủ để đưa đến vẽ dòng điểm mắt tác dụng dùng lượng kỳ thực là rất tỉnh lùi một bước nói mặc dù nào đó chút thời gian đổ ra gia vị thực sự cung ứng không được tạm dừng một quang thời gian cũng không có gì đại không được cho tới nhân bánh liêu giống bởi vì sản phẩm định vị với chất lượng thường liền đ ố i hôm nay thì theo cải trắng nhân bánh liền có thể dù sao thành phẩm đối lập thấp hơn t h ủ giới dễ dàng hơn bị đại chúng tiếp nhận giang giật thần đem chuyện nào tiền tiền hậu, hậu cân nhắc một phen không có phát hiện cái gì rõ ràng không thích hợp liên hắn lấy chắc chủ ý từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra cho ngô đại nương gọi một cú điện thoại nói trương phượng lan có sắp xếp khác làm cho nàng lại đi tuyển mộ cái công nhân đi làm ngô đại nương cũng không hề hỏi nhiều cái gì l i ề n đồng ý dù sao ma cây n ă n g điếm có cục diện hôm nay đầu to đều dựa vào tiểu giang bày ra cùng đồ gia vị cung cấp nàng biết rõ điểm này vì lẽ đó ở kinh doanh công việc phương diện nàng trên căn bản là nói gì nghe nấy giang giật thần thu hồi điện thoại di động lại đón gió hít sâu một hơi vì sớm ngày thực phát hiện mình vần xa đảo khai phá kế hoạch xem ra tích lũy ban đầu bước chân cần phải thêm m a một chút lô đại nương bắt đầu chung quanh hỏi thăm tìm người bất quá chuyện này rất nhanh sẽ bị t r ư ờ n g phượng lan lão công giải quyết hắn giới thiệu một vị đồng hương trước kia cũng ở quán cơm làm công hiện tại cái kia quán cơm đóng cửa vừa lúc ở trong căn phòng đi thuê nhàn r ồ i đây là một vị t r ư ờ n g ba mươi tuổi nam tử tên là t r ử liên quý t h ô mi mặt chữ điển thể diện hắc h ồ n g thân thể r ắ n chắc cường t r á n g biết hắn đều phản ánh vị này chúc mượn miệng hồ lô chầm mặc ít lời nhưng khí lực lớn làm việc nhi cũng chưa bao giờ thâu gian dùng mạnh lưới vợ của hắn ta hải tử đều ở ở nông thôn chính mình một thân một mình ở bên ngoài làm công Có người nói hắn lập cái được mục mặc tích nói đó góp người hắn hướng, nhất định phải ở lân giang trong thành phòng xếp tử, đem láo bà hài tử tử ở nông thôn tiếp đi ra, làm thể thể diện diện người thành phố. Vì đạt được đến đó mục tiêu, hắn vẫn bất an bất địa tích góp tiền. phải hài tiếp đi tiêu, thể thể phố. lập láo làm xếp trí tử, tử tử đạt bất bất ra, đem địa ở ở mua bà Vì không quá gần năm qua trong thành giá phòng tăng cao muốn thực hiện nguyện vọng này độ khó tựa hồ cũng tương đối lớn gian giật thần cùng ngô đại nương đối với chử liên quý tiến hành rồi phỏng vấn cảm thấy người khác cũng không tệ lắm mặt khác ngoại trừ không đúng giờ xuất hiện gian giật thần ở ngoài ma cây năng điểm cố định công nhân chỉ có ba vị nữ sĩ này ít nhiều gì khiếm khuyết một chút cảm giác an toàn vạn nhất ngày nào đó mỏ tiến vào tới một người tặc cái gì vẫn đúng là khó đối phó xem ra tiến vào một vị nam tính viên chức vẫn rất có cần phải hai người thương nghị một thoáng đồng ý trừ liên quý nhậm chức cùng trương phượng lan như thế thời gian thử việc một tháng dùng thử tiền lương một tám mươi khoảng hai món ăn thời gian thử việc qua đi nhắc tới hai ngàn ngũ b á c h nguyên tiền thưởng quan hệ phí loại hình khắc kế liền ma cây năng điếm liền có thêm một tên tân viên chức trương phượng lan bị đ i ề u đi ra cơ bản không tham dự nữa ma cây năng việc chuyên môn phụ trách thiên t ầ n bính chế tác tân khẩu vị thông hương ngàn tầng bánh thịt một khi đẩy ra dựa vào ngào ngạt đ ù n g hương ở ngoài thúy bên trong n ộ t nhắn ngủi nhiều tầng vị lập tức hứng chịu những khách cũ nhiệt liệt hoan nghênh người chính là như vậy xưa nay sẽ không hiểm mỹ thực nhiều dạng hóa xét thấy cửa hàng cửa lớn hai bên đều là rơi xuống đất pha lê thực sự không tiện mở ở ngoài b á n trước cửa sổ t r ư ơ n vượng lan không thể làm gì khác hơn là liệu cơm g ấ p mắm ở ngoài quán mang lên một tấm lâm thời cái bàn mặt trên các một cái đại cái khay đan bên trong chứa thiên tầng bính sau đó bao trù một tầng hậu chăn bông giữ ấm thiên tầng bính theo đe phân bán do cả trương bánh bột n ô cắt thành bột khối mỗi phân lòng bàn tay kích cỡ tương đương đựng vào đính làm chỉ trong túi thuận tiện những khách cũ mang theo dùng đan t h ủ giới năm nguyên còn thành phẩm thâu tính toán một chốc mỗi phần khoảng chừng hai nguyên dáng vẻ trường tuy rằng giá cả cũng không tiện nghi nhưng người tiêu thụ vẫn như cũ đổ số tới đương nhiên trong này rất nhiều đều là ăn m à cay năng khách quan cũ thiên tầng bính số lượng cũng cực kỳ có hạn trên căn bản chính là buổi trưa buổi tối cắt một cái khay đan tổng cộng hai trăm phân khoảng chừng trái phải bán xong t ứ c rừng muốn ăn xong đến vội g i a n giật thần đối với này cũng có chính mình cân nhắc thiên tầng bính có thể tính làm kiểu trung quốc fast food nếu như được người tiêu thụ hoan n g h ê n tiền cảnh sẽ phi thường bao la thậm chí tương lai đơn độc đem nó lôi ra đến đăng ký một cái fast food hàng hiệu cũng là có thể nhưng mình ở tốt nghiệp trước tinh lực thực sự là có hạn hiện nay chỉ có thể trước tiên thăm dò sâu cạn tích lũy một ít kinh nghiệm mà thôi ngoài ra cứ việc trước mặt vẫn không có cố định nhãn hiệu nhưng là muốn bắt đầu xây dựng lên hài lòng tín dụng cùng danh tiếng thiên tầng bính tuy rằng chủ yếu dựa vào đặc chủng đồ gia vị để ý vị nhưng hắn đối với hắn bản thân nguyên liệu nấu ăn vẫn có yêu cầu nghiêm khắc Bột chương ăn tám ố n dùng chính h mươi hai giáo tô hiểu giai học máy vi tính trong lúc vô tình nguyên đan sắp xảy ra một hồi tuyết rơi vừa qua đi lân giang thị phố lớn ngõ nhỏ cây cối đều phủ thêm mỹ lệ áo bạc vì cái này tất niên tăng thêm mấy phần hỉ khí đỉnh hương viên ma cây năng điếm khai trương đến nay đã hơn một tháng khấu trừ các loại tiền thuê nhà thuê phí tiền lương v v sau khi lãi dòng nhuận đạt đến hơn sáu vạn nguyên giang giật thần làm chủ trong cửa hàng tiến hành rồi lần thứ nhất chia hoa hồng hắn cùng n ô đại nương mỗi người phân hai mươi năm cái khác lưu làm vốn lưu động n ô đại nương mừng rỡ không ngậm mồm vào được nàng khổ cực hơn nửa lời người khi nào bắt được quá nhiều như vậy phiếu kích động sau khi nàng mang theo tô hiểu dai lấy sạch đi một chuyến tiểu thương phẩm thị trường cho tôn nữ trí hai thân bộ đồ mới thường cùng cái khác một ít linh, linh toái toái cá nhân đồ dùng mặt khác ở phía sau giả dưới sự yêu cầu còn tới công nghệ đồ dùng cửa hàng mua mấy thứ tân vỏ sò đánh bóng đánh bóng loại nhỏ công cụ cho tới trương phượng lan xét thấy nàng biểu hiện cùng tích cực thái độ làm việc đã sớm giúp đỡ chuyển chính thức t â n n i ê n còn phát ra nàng một n g h n hai bách nguyên quan hệ phí trừ liên quý bởi vì vừa mới lên ban không mấy ngày tự nhiên không tốt cùng trương phượng lan như thế đối xử chỉ ý tứ ba trăm n g u y ê n quan hệ phí một giờ trưa ban chung cửa hàng đóng cửa nghỉ ngơi nhân viên cửa hàng môn thân thân cánh tay triển khai một thoảng có chút cứng ngắc thân thể sau đó bắt đầu chuẩn bị c ô n trưa món ăn sau g i a n giật thần cùng tô hiểu giai đồng thời ngồi ở bên trong quầy đối mặt tân mua máy vi tính g i a n giật thần ấn xuống khai quan theo h o n g l o n g quả thành w i n d o w sở đồ tiêu biểu hiện ở dịch tinh bình trên cái này phụt làm hệ thống gọi là hoài sợ tuy rằng lão một điểm nhưng rất tiện dụng so với mới ra ôn bảy ôn tám đều khiến thoải mái hắn chỉ vào màn hình g i ả n giải tô hiểu giai gật cù mở ra một cái sách nhỏ cầm bút lên nghiêm túc làm ghi chép nô đại nương nhìn hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ tựa hầu nghĩ tới điều gì nếp nhăn trên mặt triển khai không do phát sinh hiểu ý mỉm cười nhưng nghĩ lại lại n h ữ lên uy k h ẽ thở dài một cái k h ẽ lắc đầu một cái cái này gọi là tài nguyên quản lý khí hết thầy văn kiện giáp chữ nhật kiện cũng có thể từ nơi này diện tìm tới lưu lam khí ân chính là chuyên môn dùng để lên mạng xem lướt qua môn hộ i trang web nga cái này bắn ra đến chính là rác rưởi quảng cáo rất hạ lưu đóng lại là được rồi giang giật thần tự nhiên không để ý đến ngô đại nương đang suy nghĩ gì hắn dùng thanh âm bình thản kế tục giàn giải g tôi hiểu ra i chuyên chú nhìn dịch tinh b ì n h mạng một đôi thủy linh con mắt mở rất lớn đối với nàng tới nói trước mặt là một người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thế giới tràn đầy bất ngờ cùng kỳ diệu giang giật thần giảng dài một lúc tránh r a chuột làm cho nàng đến thử xem t ô hiểu ra i cẩn thận từng ly từng tí một địa kích thích cái này mang đôi con vật nhỏ tự hồ sợ cho làm hỏng không cần sốt sáng như vậy b u ô n g lỏng một chút nhi chuột không như vậy quý giá tư thế không đúng như vậy giang giật thần cảm thấy rất b u ồ n cười liền tay lấy tay sửa lại nàng cách nắm t ô hiểu ra i bị hắn đ ẻ lại tay nhỏ hơi kinh hãi bản năng muốn thu về không muốn như vậy cứng ngắc v à n g không thủ đoạn mệnh chết đi thả lỏng đúng tự nhiên một chút ngươi nhìn những kia ở quán internet bên trong dấn thân vào game sự nghiệp có trí tiểu thanh niên mất ă n mất ngủ địa khổ luyện đánh tới một ngày một đêm c ũ n g không có chuyện gì người như thế vậy cũng dựa cả vào tư thế chính xác bắp thịt đủ à. giang lão sư rụ rỗ từng bước tôi hiểu rai thấy hắn s ắ c mặt như t h ư ờ n g âm thầm trách tự trách mình đa tâm liền không thể làm gì khác hơn là tùy ý hắn nắm tay thao túng bất quá khuôn mặt nhỏ bé trên nhưng khó tránh khỏi nổi lên từng mảnh từng mảnh đỏ h ửng cũng may vị học sinh này thiên tính thông minh cũng không hề để giang lão sư phí bao nhiêu tâm thần liền nắm giữ sử dụng chuột bí quyết website mở ra sử dụng tìm tòi công năng tìm tới hai nhà vỏ sò hàng mỹ nghệ giao lưu trang web một vài bức tinh mỹ hình ảnh để tô hiểu rai tầm mắt mở ra mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng dạy lưu lãm khi bước đầu sử dụng giang lão sư lại mở ra văn tự cùng bảng xử lý phần mềm nói cho nàng làm sao ký món nợ dù sao đây mới là máy vi tính công việc chủ yếu thời gian ở trong lúc vô tình nhanh chóng trôi qua m a i đến tận ngô đại nương đi tới để bọn họ dừng lại bởi vì trong cửa hàng lại muốn chuẩn bị bật việc giang giật thân vương g ầ m đầu nhìn thấy trên tường đồng hồ thạch anh đã chỉ đến năm giờ chiều chung được rồi ngày hôm nay tới trước người này đi chính mình xuống nhiều luyện tập đúng rồi đ ừ n g đua nghiện làm lỡ công tác cùng nghỉ ngơi liền không t ố ta t hắn dặn dò cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân giảng giải yếu điểm cái khác chỉ có thể là chính mình chậm rãi quen thuộc tôi hiểu giai trịnh trọng việc địa gật g ủ phát sinh nhan một tiếng g i a n giật thần đứng dậy chính muốn đi ra quầy hàng đ ỗ n g nhiên lại nhớ ra cái gì đó còn có một việc ngươi cũng phải cẩn thận một chút nhi hiện tại internet tên lừa đảo kết bẹ kết lũ rêu rao khắp nơi vì lẽ đó không muốn đi đâu chút gì cùng thành giao hữu tán gấu thất loại hình địa phương bên trong không mấy người tốt chúng thường tin tức cũng không cần để ý tới đúng rồi chim cánh cụt hào trên người xa lạ tuyệt đối không nên tùy thiệt thêm rất nhiều đều là khẩu trán hoa sen trên đường tao thủ kìm nén lửa gạt tài lửa gạt sắp đây trước đây không lâu có đưa tin hai tên nữ sinh viên đại học để bọn buôn người vong hữu lửa gạt kết quả bị bán được lao trong hốc núi cho người què nhược trí lao nông làm vợ đợi được di n g phương đi giải cứu thời điểm liền đại tiểu tử béo đều sinh ra tới hối hận thì đã muộn hắn kế tục nhắc n、Hở. như t ô hiểu g i a như vậy lần đầu tiếp xúc mạng lưới con gái ra đời chưa thâm rất dễ dàng rút lui bị lửa năm gần đây truyền thông trên tương tự án lệ đến công x u ể t ô hiểu g i a nghe xong cái này vừa khôi phục bình thường sắc mặt lại đỏ lên dùng tay nâng ở lại ba vẻ mặt rất là quất bách giang giật thần tùy theo cùng ngô đại nương cáo từ rời đi tối hôm nay thỉnh hoàn g có ma thuật biểu diễn tập luyện cái tiết mục mới còn phải đi chuẩn bị một chút trước tết ngày cuối cùng buổi chiều lớp học tổ chức liên hoan hội do phụ đạo viên cùng nữ tiểu đội trưởng lâm hân hân chủ trì cái bàn bị bố trí thành hoàn hình lưu ra trung gian đất chống làm như sân khấu lâm hân hân cùng ủy viên học tập đồng cầm đồng thời c h ạ m ở phòng học trung ương phát biểu cảm xúc mãnh liệt c h ả n chê diễn thuyết chủ đề là một năm mới cả lớp các bạn học liền muốn tốt nghiệp cáo biệt ngây ngâu nên tiếp thành t h ủ từ trường học đi tới xã hội mỗi cái công tác cương vị sẽ vì tổ quốc kính dân chính mình thanh xuân cùng mồ hôi hệ chủ nhiệm học công bộ bộ trưởng ở mấy vị thuộc hạ cùng đi chính đang lần lượt từng cái lớp đi lại thị xác đi tới nơi này vì là hai tên nữ sinh đặc sắc biểu diễn vô tay trong lúc nhất thời bầu không khí bị thành công điều động đứng dậy tiếng khen hay không ngừng chủ nhiệm lớp mau tới trước t h ỉ n hai h vị lãnh đạo giảng mấy câu nói nói chuyện tự nhiên là khi làm lãnh đạo kiến thức cơ bản hạ bút thành p h á an liền từ sinh viên đại học vào nghề tình huống cùng với thả xuống tư thái không sợ khổ không sợ lui đến xã hội cơ sở cương vị rèn luyện ý nghĩa trọng yếu lại tới trước mặt quốc tế tình thế v v hệ chủ nhiệm cùng học công bộ trưởng thay phiên miệng lưỡi lưu loát điệu nói đầy đủ hai mươi phút kỳ thực trong này cũng không hề cái gì mới m ẻ nội dung mỗi học sinh từ lúc nhập học tới nay cũng đã nghe xong vô số lần nhưng đối mặt tốt nghiệp tâm tình phức tạp cảm thụ cùng so với trước kia rất khác nhau vì lẽ đó đa số người cũng nghe được lọt vào thai phút cuối cùng còn nhiệt liệt v ỗ tay để những người lãnh đạo mặt mũi mười phần địa thỏa mãn rời đi làm làm nàng hoàn đã có nửa tháng. Nàng nói công ty làm công hoàn cảnh còn có nói nửa tháng, ty thể, nơi này tăng ca chỉ để ý dừng lại một trận bữa tối tiền làm thêm giờ cái gì xưa nay đều không có giang giật thần cổ vũ nàng người trẻ tuổi vừa công tác không muốn tính toán nhiều như vậy rèn luyện năng lực tăng trưởng kinh nghiệm làm việc mới là trọng yếu nhất t i n h t i n h đúng là đồng ý thuyết pháp này nàng còn nói công ty nguyên đán muốn thả ba ngày giả nghĩ đến trong thành chung quanh đi dạo hy vọng giang giật thần có thể cùng nàng điểm ấy nhi yêu cầu cũng không quá phận giang giật thần sảng khoái đồng ý ha ha thần tử còn ở lời ngon tiếng ngọn địa lửa tiểu cô nương nào giờ đến phiên chúng ta lên sân khấu ngay khi đ ổ n mập nữu tiết mục mặt sau người đến cho nỗ lực lên chợ ủy a tề trạch huy tiến đến phụ cận vỗ vô, vô bờ vai của hắn đừng nuốt đừng nuốt lập tức liền xong các ngươi trên là được rồi giang giật t h ầ n nhữ mày nói đồng thời ấn xuống phóng ra kiện đem vừa nãy một điều cuối cùng tin tức phát ra ngoài lần này liên hoan hội ban ủy sẽ quyết định để mỗi cái phòng ngủ bạn học đều ít nhất phải ra một cái tiết mục giang giật t h ầ n vị trí hai lẻ sáu ký túc xá không người nào có hát khiêu vũ các loại chờ văn nghệ biểu diễn tiên phú mã đ á p thao ở thể dục phương diện ngược lại không tệ nhưng cũng không thể ở trong phòng học sái bóng rổ kỹ xảo cái gì ba còn cơi hết cánh tay h i ể n lộ bắp thịt biểu diễn k i ể n mỹ tựa hồ cũng không lớn cũng không lắm thích hợp nghi ở tiểu đội trưởng lâm hân hân cưỡng chế giới tề trạch huy đám người cân nhắc mấy ngày nghĩ ra một cái ma thuật tiết mục do nhiều người hợp tác tiến hành giang giật thần vừa dùng ma cây năng điếm chia hoa h ồ n g mua một máy vi tính sách tay trung đẳng bố trí giá cả hơn năm ngàn khối mấy ngày nay chính đang điều chỉnh thử thu dọn đây là hắn đã sớm muốn mua đồ vật bởi vì lao dùng người khác máy vi tính đều là không hảo phóng liền cho nên đối với liên hoan hội loại này tiểu chơi n h á o cũng không có hứng thú tề trạch huy phương húc khuyên bảo mấy lần hắn cũng không muốn tham gia tập luyện chỉ nói khi làm đội cổ động viên c h ạ m c h â n trợ huy là được ủy viên học tập đồng c ầ m hát một thủ độ khó khá cao ca khúc tiếng nói vui tươi êm dịu cuối cùng lấy một cái tiêu chuẩn trường cao âm phân kết thu hoạch các bạn học tiếng vỗ tay nhiệt liệt đồng cầm mặt mỉm cười phất tay hướng về khán giả chào sau kết cục phía dưới là phương húc cùng tề trạch huy bạn học đại biểu h a ký túc xá ma thuật biểu diễn đại gia hoan n ê n tiểu đội trưởng lâm hân hân đảm nhiệm người chủ trì báo m ạ n thân ma âu phục cà vạt phương húc cùng tề trạch huy ở tiếng vỗ tay bên trong cùng đi đến phòng học trung ương thần thái sáng láng đặc biệt là mang mắt kính gọng đen phương húc tiểu bình đầu sơ đến trình tề nếu như trở lại một thân ma pháp sư á o bào đen cái kia nhất định nhi sẽ bị nhận thành là ha di vọt tờ c ộ t tờ lạy đặc biệt hình cái này cũng là bạn bè cùng phòng thôi h n g khi làm diễn viên chính trọng yếu nguyên nhân mọi người khỏe chúng ta biểu diễn chính là bài pu khơ ma thuật phương húc tiểu tử này gần nhất có thể lợi hại nghiên cứu ra cảm ứng nội công chính là không cần con mắt xem liền có tiếp h ể b theo tề trách n huy là bài、gì. Làm a là để, để phương hút xoay người đưa lưng về phía khán giả hắn đem bài cầm trong tay giặt sạch hai lần sau đó từ đó rút ra một tấm thảo hoa ca chỉ một t r độ hướng về đại gia biểu diễn một vòng lập tức xuyên về bài c h ồ n g bên trong được rồi ngươi có thể quay lại tới đoán xem ta vừa n ã y rút ra tờ nào bài tê trách huy đối phương húc nói rằng phương húc theo lời quay người lại tiếp nhận trợ thủ đưa tới bài c h ồ n g hướng về trên thính phòng nhìn lướt qua lại nhữ mảy làm suy nghĩ hình tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn nhìn một cái hắn có thể không đoán ra h ừ m có chút độ khó xem ra ta còn phải gia tăng công lực mới được phương húc làm như có thật địa nói rằng trên tay đem một loa bài hình quạt triển h a i lá bài này trên khí tức có chút đặc biệt khả năng chính là nó hắn lấy ra một tấm bài phóng tới mũi một bên văn văn sau đó đem bài diện vượt qua đến tay phải nâng quá mức đỉnh mọi người xem rõ ràng cái kêu bài tẩy thình lình chính là thảo hoa ca hào hào rào tiếng vỗ tay vang lên ha ha thật sự có tại a không thấy được phương húc một cái thư n g ố c tử cũng có như thế một tay a giang giật thần cũng đại lực vỗ tay vì là bạn bè cùng phòng nỗ lực lên dư quan g của khoe mắt xoay một cái rơi xuống tà ngồi đối diện mã đắc thao cùng đỗ tử viên trên người cái này ma thuật nhìn như thần kỳ kỳ thực t r ọ c thùng không đáng giá một đồng tiền nguyên lý vô cùng đơn giản chính là mã đắc thao cùng đỗ tử viên hai người ở dưới đài phụ trách làm kẻ lừa gạt khi ma thuật sư trợ lý đem bài hướng về thính phòng biểu diễn thời điểm hai vị kẻ lừa gạt tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng sau đó phương húc xoay người trong miệng ghi nhớ lời kịch ánh mắt lại hướng về bốn phía nhìn quét thời gian này điểm mấu chốt nhất hai vị kẻ lừa gạt lập tức hướng về ma thuật sư ra dấu tay trong đó mã đắc thao giấu tay cảm lỗ thai núi cái chán bốn cái địa phương phân biệt đại biểu hường đảo hát đảo thảo hoa phương khối bốn loại không giống hoa sắc đỗ tử viên thì lại dùng ngón tay khoa tay ra con số như vậy ma thuật sư dĩ nhiên là có thể chuẩn sắc mà đem bài diện báo ra đương nhiên nói đến đơn giản nhưng phối hợp song phương động tác nhất định phải nhanh bằng không dễ dàng lộ ra sơ sót vì đạt đến hoàn mỹ biểu diễn hiệu quả mấy người ở trong túc xá luyện tập hai cái buổi tối tiết mục lại lặp lại một lần lấy biểu thị vừa nãy tuyệt không là mèo m mù gặp cá rán lúc này có người nghi vấn tề trạch huy cho ma thuật sư giao bài thì động tay đậu chân vì biểu hiện t u ậ t k i ế t tề trạch huy thỉnh vị bạn học kia lên này tự mình đánh bài chính mình thì lại k h a n h tay đứng nhìn phương húc như trước thuận lợi đem bài diện chuẩn sắc đoán ra trên tính phòng tiếng ủng hộ nhất thời lại tăng cao tám độ tiếp theo độ khó gia tăng đồng thời đoán hai tấm như thường không làm khó được phương húc đại ma thuật sư có thể tiếp đó biểu diễn nhưng xuất hiện dự không ngờ được tình hình ai không đúng mã đắc thao cùng đỗ tử viên có vấn đề bọn họ nhưng là một cái ký túc xá một vị khác hữu tâm nhân thông qua cẩn thận quan sát rốt cục phát hiện kỳ lạ vấn đề gì a hai người bọn họ khả năng ở cho ma thuật sư ra dấu tay lời này vừa nói ra hiện trường nhất thời ổ lên mã đắc thao cùng đỗ tử viên đứng lên trận mắt phủ nhận bọn học sinh cũng chia thành hai phái ầm ầm địa tranh chấp đứng dậy muốn nói cho ma thuật biểu diễn tìm lỗ thủng trêu chọc này thông thường là khán giả một đại lạc thú l i ê n tiếng tăm lừng lấy đại ma thuật sư đều thường thường bị người thanh minh nhật bí còn nghiệp dư người biểu diễn thì càng khó phòng ngừa phụ đạo viên cùng tiểu đội trưởng lâm hân hân cật lực duy trì trật tự tiếng ồn nào lúc này mới dần dần bình phục phụ đạo viên để phương húc lại biểu diễn một lần lấy ngăn chặn nghi vấn giảm m i phương húc cùng tề trạch huy cái chán bắt đầu thấy hãn lần này có thể phiến phức nhưng thấy hồ khó、xuống. lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp theo chương tám mươi bốn giải vây liên hoan hội biểu diễn hiện trường xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa mã đắc thao cùng đỗ tử viên trở thành tiêu điểm bị hàng trăm cặp mắt đổ r ồ n vào địa giám thị hai người không thể làm gì khác hơn là làm như không có chuyện gì xảy ra hình đỗ tử viên m í u y í t còn ngửa đầu thổi một tiếng khẩu tiếu tê t r ạ c h huy dựa theo vừa nãy biểu diễn trình tự để phương h ú t xoay người rút ra một tấm bài để đại gia nhìn rõ ràng chờ phương húc xoay người lại bắt được bài pu khơ thời điểm trong lúc nhất thời tay chân luôn uống phía dưới đã không cách nào cho hắn đánh tín hiệu lúc này chính là cho hắn hai cái đầu cũng đoán không ra là tờ nào bài a trong phòng học đột nhiên yên lặng như tờ bầu không khí hết sức khó xử phương h ú t cắn răng chuẩn bị thanh minh ma thuật không cách nào kế tục biểu diễn không có cách nào mất mặt liền ném đi đang lúc này đại cái kế tiếp thanh em lười biếng chuyền ra ai ta nói nơi đó có như vậy ma thuật biểu diễn lan qua lộn lại liền một cái tiết mục khán giả còn không nhìn chán mọi người quay đầu nhìn lên nguyên đến nói chuyện giả là giang gia thần vị này ở lớp học từ không tới nổi mắt học sinh chỉ thấy hắn từ chỗ ngồi đứng lên chậm rãi đi tới phương húc cùng tề trạch huy bên người kỳ thực a lão diễn một cái trò gian vô vị phương húc còn chuẩn bị mới mẹ đây mọi người có muốn hay không xem a giang giật thần hướng về khán giả tuyên bố có cái gì mới mẹ a đừng chỉ nói không luyện lấy ra đi đại gia vừa nghe cái này chú ý lực nhất thời bị rời đi là a nhanh lên một chút thân tử ngươi nói gì thế ta chỗ đến tiết mục mới phương húc nghe vậy nhất thời xuất sáng thì mỹ chuẩn bị một cái tiết mục đều ngoạn nhi đến làm lộ này thần tử lại chạy tới thêm p i ề n h ừ n phương húc trên đỉnh đầu cất giấu một bó hoa các ngươi có tin hay không giang giật thần không để ý đến hắn ngược lại kế tục hướng về khán giả lật ấy tình nói mò a làm sao có khả năng đại gia nhìn phương húc tiểu bình đầu nơi đó làm sao cũng không giống có thể t à n g đồ vật dáng vẻ ha ha không tin đúng không đây là đã sớm tập luyện tốt mọi người nhìn tỉ mỉ giang giật thần cười cười lập tức đem hai tay nắm thành hoàn hình giang ở phương húc đầu đỉnh chót phương húc không biết làm sao muốn tranh thoát người sau dùng không thể nghi ngờ khẩu khí mệnh lệnh hắn không nên lộn、sột. giật thần quát một tiếng nhất thời phương hút đỉnh đầu bước lên một cái đồ vật thông qua giang giật thần tay hoàn xuyên ra đến hơn nữa càng dài càng cao mười mấy giây sau đại gia rốt cục nhìn rõ ràng đó là một bó to năm màu rực rỡ đói hoa quá đặc sắc trong phòng học tiếng vô tay s ố m dậy tiếng khen hay nổi lên bốn phía cùng vừa nãy hệ chủ nhiệm nói chuyện sau trận chiến không thể đồng nhất mà nói giang giật thần đem bó hoa gỡ xuống mở ra chắc thẳng tản ra hướng về trên thính phòng tắt đi đại gia dồn dập đưa tay thưởng xen lẫn bạn học nữ môn rít gạo âm thanh hiện trường hò hét loạn lên địa vang lên liên miên chờ cướp được tay lúc này mới phát hiện cái kia đều là tợ lặt tiệp hành quyên hoa hơn nữa không thể c h ố n g chất liền khen hay thanh càng thêm nhiệt liệt đứng dậy lúc này không còn có người đi tìm tòi nghiên cứu vừa n ã y phương húc biểu diễn vấn đề thấy đỡ thì thôi giang giật thần dùng tay chọc vào ngây người như phóng phương húc một thoáng người sau này tài hoãn q u á thần ba người đồng thời hướng về thính phòng trí lễ sau đó rời khỏi sản diễn đến tận đây hai lẻ sáu ký túc xá ma thuật biểu diễn thu được viên mãn thành công liên hoan hội sau khi kết thúc năm tên xá hữu đi ở trở về ký túc xá trên đường ta nói thân tử ngươi khi nào luyện như thế một tay tuyệt việc a phương húc mãi đến tận hiện tại vẫn không có hoán quá thần nhi chính là chuyện gì đều giấu giấu diếm diếm quá không có suy nghĩ a chúng ta lao lực vẽ ở đ i ệ u tập luyện còn thiếu một chút làm lộ muốn s ớ m biết nên cho ngươi lên tề trách huy cũng bất mãn mà chất vấn được rồi ta vốn là không muốn dinh lưu còn không phải sợ các ngươi ra k h i u mất mặt ai xem ra người tốt không thể làm a giang giật thần thở dài nói rằng muốn bảo hôm nay chuyện này còn phải trách thao tử hắn vốn là dáng vóc liền cao lại dễ thấy động tác còn lớn như vậy này không để người ta cho nhìn ra đỗ tử viên nhớ tới mới vừa rồi bị vây xem một màn cảm giác mặt mũi tối tăm ai nói ta sờ sờ mũi làm sao sẽ khiến cho sự chú ý của người khác khẳng định là tiểu tử ngươi thủ pháp cứng ngắc khoa tay con số quá xả mắt mã đắc thao tự nhiên không muốn l ĩ n h dùng này mũ mao tử mở miệng phản bác được rồi được rồi có cái gì tranh thủ lĩnh đều không phải chuyên nghiệp diễn viên cho dù làm lộ thì thế nào không phải là ha ha một n h ạ c sao cũng sẽ không thân bại danh liệt nói không chắc nhiều năm sau đó nhớ tới chuyện này vẫn rất thú vị đây giang giật thần thấy thế vội vã ngăn cản bốn người vừa nghe cũng xác thực là cái này lý nhi quá chút năm mọi người t ụ h ộ i tán gâu tới hôm nay chuyện này muốn không vui e sợ cũng không được đây một năm mới rốt cuộc đến ngày lễ trong lúc giang giật thần cùng đi đinh vũ tình ở lân giang thị bên trong đi dạ o phố du ngoạn đinh vũ tình nói phân công ty quản lý đối với nàng cũng không tệ lắm tiết trước không chỉ có phát ra nửa tháng tiền lương còn cộng thêm ngũ bách nguyên quan hệ phí tiểu nha đầu trong tay có điểm nhi tiền liền trương dương đứng dậy nhất định phải đi sân chơi chơi còn nói nàng tới trả tiền giang g ậ t thần cảm giác rất một người cũng chỉ đành tùy theo nàng bất quá này đại mùa đông gió lạnh vèo vèo đi sân chơi xác thực không phải cái cái gì tốt chủ ý đến chỗ cần đến giang giật thần đề nghị ngồi một chút xoay tròn ngựa gỗ chạm chạm xe loại hình ung dung vui vẻ hạng mục là được sau đó sẽ đi trong vườn đồ uống điếm uống chén nóng hầm hập nước trái cây cũng rất thích ý nhưng này nhưng gặp phải tình tình phản đối nói cái kia đều là trẻ con o ạ n ý nhi nàng lúc này thói cũ tái phát nhất định phải kiếm những kia mạo hiểm kích thích hạng mục chơi bừa tỉ như qua sân xe dòng nước xiết dũng tiến bảo điên quần con chuột v v cứ trong quá trình nàng không kiên kỵ mà cao giọng giết đạo còn gắt gao kéo giang giật thần cánh tay cùng tay tiêm móng tay đem người sau chụp đến đau nhức thực sự là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi xếp vào lâu như vậy ngoan ngoan thục nữ vị kia ở nông thôn giã nha đầu tỉnh ca nhi lại trở về giang giật thần trong lòng ám thầm thở dài nói hợp lâm lộ đỉnh hương viên bên này bởi vì nguyên đán ở nước ta dân tục truyền thống bên trong không phải cái gì chính kinh ngày lễ vì lẽ đó như thường lệ doanh nghiệp trương vượng lan cùng chử liên quý hai vị viên chức mỗi tuần có thể đất chống một ngày còn ngô đại nương cùng tô hiệu giai tính là lấy huê hồng cổ đông mỗi ngày ở tại trong cửa hàng dĩ nhiên là không có đãi ngộ này giang giật thần mồi song đinh vũ tỉnh lại tới đến ma c â y n ă n g điếm hỗ trợ quản lý lấy sạch còn muốn giáo tô hiểu giai học tập máy vi tính mặt khác hắn căn cứ chính mình chuyên nghiệp bên trong học được kế toán học tri thức bày kế tài vụ tiêu chuẩn bảng giáo tô hiểu giai dùng cái này cho trong cửa hàng ký món nợ t ô hiểu giai đối với này phi thường dụng tâm tiến bộ cũng là thần tốc từ một cái hoàn toàn không hiểu máy vi tính manh rất nhanh nắm giữ cơ bản việc làm khi nàng đem tỉ mị điền khoản biểu giao cho giang g ậ t thần xem thời điểm chương tám mươi lăm chú kiến ủy trước đại lâu xảo nộ nguyên đán ba ngày ngày nghỉ vội vã mà qua bản học kỳ chương trình học đã tiếp cận kết thúc thi song thi sau liền muốn thả nghỉ đông trong thành lại rơi xuống một hồi tiểu tuyết ban đêm thấp kém nhất ôn đến dưới một hai độ trường học vừa mưa ăn sáng địa bên trong năm loại thu hoạch ở nông mô bao trùm dưới như trước duy trì đẹp mắt màu xanh lục nhưng hơi chút l ờ mở sinh trưởng cũng cơ bản đình chỉ khí trời trở nên lạnh tuy rằng lệnh phần lớn người cảm thấy không vui nhưng một ít người như ngoại lệ tỷ như liêu lão đầu nhi mùa đông chính là hắn một nằm bên trong thanh nhàn nhất thích g i tháng ngày mỗi ngày xem xem tivi làm làm mình thích cơm nước lại uống hai cái tiểu tiểu ưu thai du thai khoái hoạt cực kỳ liên h o à n cầu tảng đều đi theo thơm lây thức ăn chiếm được cải thiện mặt khác t r ư ớ chiều đây k ô n nữ n g lâu h của hắn từ nơi khác còn chỉ cũng cho Bắc. đủ mang ra hắn nhìn hắn, còn mang theo nhưng không h ngắn nơi ngoại tôn. rằng ngăn tuần, này mừng từ Tuy một tìm lại đợi già i láo đây để dỡ hôm đó giang giật thần ngồi trên xe taxi đi tới trung tâm chợ bách hóa thương trường cuối tháng chính là tết xuân về nhà thì chuẩn bị cho cha mang hai cái ra dáng quần áo ô tô tiếp cận chỗ cần đến trước đi ngang qua thị trụ kiến ủy nhà lớn xuyên t h ấ u qua cửa sổ xe thấy nhà lớn cửa sắt đóng chặt bên ngoài tụ tập không ít dân công dáng dấp nhân viên có còn mang theo bao vây đệm chăn những người này hoặc đứng hoặc ngồi nhưng đều không có lên tiếng chỉ giữ trầm mặc những người này làm gì đây đại lanh thiên chạy người này đợi bắt g i i văn học tám di vê đốt ít có hành khách kỳ quái hỏi nhìn dáng dấp như là kiến trúc dân công khả năng là công trường trên có chuyện gì xảy ra chu kiến v ị mà đương nhiên chính là quản khối này nhi đồng bạn suy đoán nói giang giật thần tùy ý nhìn mấy lần liền quay đầu trở lại những chuyện này thường thường đều có khó tránh khỏi sau một tiếng h ắ n từ bách hóa thương trường chọn mua xong xuôi ngồi xe trở về lần thứ hai trải qua nơi này thì phát hiện những người kia còn ở tại chỗ dừng lại khi hắn chuyển qua tầm mắt thì lại đột nhiên phát hiện trong đám người tựa hồ có t r ư ơ n g quen thuộc mặt chính phải cẩn thận quan sát người kêu lại chuyển tiến vào đám người bên trong thấy không rõ lắm ồ、oh, đây là người nào đây giang giật thần cân nhắc một trận không được kỳ giải liền như thế rời đi trong lòng đều là cảm giác thấy hơi không vững vàng l i ê n hắn ở mặt trước vừa đứng xuống xe trong tay nhấc theo hai con mua xăm túi hướng về trụ kiến ủy nhà lớn phương hướng phản sau năm phút hắn đến nhà lớn ngoài cửa nơi này tụ tập khoảng chừng ba bốn mươi cái dân công dáng dấp nhân viên trong đó người trẻ tuổi chiếm đa số có phô tờ báo ngồi dưới đất có đứng hoặc tiểu bộ qua lại đi còn có áng chừng tay náo c h â u đầu ghé thai nhỏ giọng nói cái gì mỗi người đều là vẻ mặt lên ngô con mắt thỉnh thoảng liếc về phía hàng rào sắt trong cửa chính trong môn phái đứng vài tên trên người mặc chế phục bảo an nhân viên chính trận địa sẵn sàng đón quân địch địa nhìn chằm chằm bên ngoài màu xanh lục tiểu thuyết vệ、e、thẹt sức không khí của hiện trường rất là ngột ngạt đột nhiên cái kia vài tên bảo an hướng về hai bên tách ra một tên thân mang âu phục hình thể phát tướng người đàn ông trung niên xuất hiện chỉ thấy hắn xem xét thu bên ngoài quay đầu cùng một cái đội cảnh sát trường g á n g dấp người thương nghị một thoáng người sau gật g ù tiến lên hai bước đem hàng rào sắt trên cửa chính diện cửa nhỏ mở ra dân công môn thấy người tới r ồ n r ậ p x u n g lên các vị công hiếu tình huống của các ngươi ta đã hồi báo lên lãnh đạo rất coi trọng sẽ giải quyết khí trời lạnh rất dễ dàng đóng cảm mạo đại gia vẫn là đi về trước đi người đàn ông trung niên đi ra cửa nhỏ vẫy tay dùng bình thản ngự k h i hướng về tụ tập dân công môn nói chuyện đội cảnh sát trưởng mang theo mấy tên thủ hạ bảo hộ ở hắn quảng trường trái phải không cho dân công môn quá tiếp cận vương chủ nhiệm chúng ta đã tới ba chuyến phía trước ngươi cũng là nói như vậy nay mắt thấy liền muốn q u a t tết chúng ta còn không lấy được có thể tiền công có thể làm sao bây giờ à một vị mặt đen hình thể cường tráng dân công lớn tiếng nói chính là chúng ta không dễ gạt như vậy chuyện này một ngày không giải quyết chúng ta cứ đợi ở chỗ này một ngày không đi một tên cao gầy cái tính khí rõ ràng nôn nóng người trẻ tuổi ồn ào đứng dậy dẫn tới những người khác cũng r ồ n r ậ p phụ h o ạ làm gì làm gì còn uy hiếp lên muốn gây sự thế nào các ngươi cho rằng nơi này là nơi nào còn tùy theo tính tình dính vào đội cảnh sát trường hỏa khí cũng tới tới tiến lên nổi giận nói chúng ta không muốn gây sự chính là muốn đòi lại chúng ta tiền mồ hôi nước mắt các ngươi chủ kiến ủy không phải là quản khối này sao không tìm các ngươi tìm ai tên kia đi đầu mặt đen dân công tựa hồ rõ ràng đem sự tình làm cương đối với phe mình không có ích lợi gì liền tận lực á p chế lại tâm tình tiếng nói cũng hạ thấp một chút đội cảnh sát trưởng còn muốn nói điều gì lại bị vương chủ nhiệm xua tay ngăn lại mọi người tâm tình ta lý giải nhưng là hiện tại đã tiếp cận cuối năm lãnh đạo công tác cũng rất vội a đơn vị bên trong mỗi ngày tăng ca chủ nhật đều nghỉ ngơi không được chỗ này lý sự tình thế nào cũng phải có cái quá trình trứ Ta lên trên một trả nửa gia lên lời diện phản ánh phản ánh, chắn. rồi, đại cái đi cho chắc sẽ Được đều vương ề t r ớ c được cứ đi, tụ ở đây đề tụi giải quyết được bất ở là không vấn đề gì. ư v chủ nhiệm sau khi nói xong dương mắt nhìn quét một vòng sau đó xoay người đi vào cửa sắt đội cảnh sát trường trừng mặt đen dân công một chút phất tay một cái mang theo thuộc hạ theo trở về hàng rào s ắ t cửa nhỏ ầm một tiếng lần thứ hai đóng lại cái khóa móc dân công môn cùng nhau thở dài một tiếng sau đó lẫn nhau nghị luận sôi nổi từng cái từng cái vẻ mặt buồn nản c ự điểm rồi lại không muốn dễ dàng rời đi giang giật thần đứng ở phía ngoài đoàn người duyên thấy cảnh này cũng rõ ràng cái đại khái xuất hiện đang làm gì cũng không dễ dàng à đều nói kiến trúc công trường tiền lương cao kiếm tiền dễ dàng có thể muốn gặp gỡ chuyện như vậy cũng đủ không may hắn nhìn vị kia vương chủ nhiệm đi xa bóng lưng trong lòng không do cảm khái thần t ử ca là n g ư ờ i sao đột nhiên bên người truyền tới một tâm thanh giang giật thần quay đầu nhìn lên trước mắt xuất hiện một vị vóc người gầy gò mặt dài tiểu tử da đen mặc vào đơn qua kiện cựu trang phục sạc sỡ miệng giật mình nứt ra hiện lộ ra hàm g i n g đúng là đĩnh mạch đến thuận nhi hắn nhận ra đây là cối say từ thôn đến thuận nhi so với trước kia trường cao không ít nhưng dáng dấp có thể một chút cũng không thay đổi t h â n tử ca đúng là ngươi a vừa nãy ta liền nhìn thấy thiếu một chút còn không dám nhận đây đến thuận nhi hưng phấn xông lại thân tay nắm lấy giang giật thần vai dùng sức nhi hoảng n ệ n cao chân mau tới đây ngươi nhìn một cái ai tới đến thuận nhi quay đầu quay về đám người nhi bên trong teo to rất nhanh trong đám người đi ra một cái khác tiểu tử mặt tròn bàn sóng mũi cao vóc người gần đây thuận nhi muốn hơi hơi cao một chút cũng khỏe mạnh mũi ít hắn nhìn thấy giang giật thần nhất thời thần sắc kích động cũng xông lại nắm lấy người sau một cái cánh tay liền lôi mấy cái ha ha được rồi được rồi ta nhanh để cho các ngươi cho hoảng tan vỡ rồi ách chúng ta đến sang bên kia nói truyền thoại giang giật thần thấy những kia dân công cùng nhau đem ánh mắt tụ tập lại đây cảm giác rất không dễ chịu liền lôi kéo hai vị tiểu tử đi tới sang bên góc từng nơi thần tử ca ngươi làm sao mà qua nổi tới chúng ta nghe nói ngươi ở lân giang lên đại học vẫn còn muốn tìm ngươi đi đây nghệ cao chân hưng phấn nói rằng ta ngày hôm nay đi bách hóa thương trường mua đồ đúng dịp đi ngang qua người này giang giật thần giải thích đồng thời quan sát tỉ mỉ trước mắt hai vị ngày xưa tiểu đồng bọn chương tám mươi sáu lai thuận nhi cùng hỷ tử giang giật thần ở trụ kiến ủy trước đại lâu ngoài ý muốn gặp phải ngày xưa tiểu đồng bọn lai thuận nhi nguyên danh triệu lai thuận hỷ tử cỡ lớn phùng liên hỷ đều là cối say t ừ thôn trước đây giang giật thần thường thường đi cô cô ra ở toàn bộ trong thôn cùng hai người này chơi đến tốt nhất không qua đi đến từ từ lên cao t r u n g học nghiệp nặng n ề đứng dậy cơ hội gặp mặt liền thiếu ba người kéo việc nhà thời gian rất lâu không gặp đều có nói không hết thần tử ca chúng ta phía sau núi trên nóng rừng hoa so với trước kia nhiều hơn nhiều ta cùng hỷ tử rời nhà trước còn đi móc hai cái ặc cái kia mật mới gọi một cái điểm mùi thơm sông thẳng núi ai trong thành cũng không vị trí mua đi lai thuận nhi nói còn l ẹ lưỡi liếm môi một cái mẹ kiếp còn nói cái này đây cái kia về đẹ lên ngươi lưỡng tiểu t ử cái b ấ y thiếu một chút không đem ta cho cả ngã xuống giang giật thần t r ừ n g mắt lên trách mắng lai thuận nhi cùng hỷ tử nghe xong cái này đều ha ha n h ạ t lên nguyên lai có một lần hai người này đến cô cô ra tìm tới giang g ậ t thần nói phía sau núi trên co ong rừng hoa bên trong mật nhiều hiệu hương hữu điểm chuẩn bị đi làm một cái giang giật thần miệng cũng thèm không nói hai lời hãy cùng đi tới dựa theo thông lệ đem cây thông cành n h ă n lửa dùng khói vân long rừng h o a đem ong thợ vân chạy sau đó sấn loạn lên cây cắt một khối tổ o n g trang bên trong thùng mang đi ai biết bởi vì ngày hôm trước từng hạ xuống tiểu vũ cây thông cành có chút chiều không tốt một chút tiên lượng cũng không đủ kết quả xảy ra chuyện dước lấy một đoàn vỡ tổ từ ong rừng tức giận hướng về ba người khởi xướng công kích ba người mau mau chạy trốn ong rừng tử đổi tận cùng không ông muốn nói tới chân dài cái nào so sánh được trường cánh rất nhanh sẽ bị đuổi theo vừa vặn phía trước có một dòng sông nhỏ lai thuận nhi cùng hỷ tử không do dự bắt chuyện một tiếng liền dầm thông địa nhảy vào trong nước né tránh ong rừng tìm tòi g i a n giật g thần hiềm nước sông lạnh không muốn xuống chỉ là bỏ đi trên y ý ý ý ý dùng sức nhi vung vẩy q u ả t ong rừng tử kết quả có thể tưởng tượng được bị nghiêm chỉnh huấn luyện không quân quân đoàn chập đến đầy mặt v à đầu cổ bao x ư ơ n g đỏ khó nhịn vừa đau lại g ư ơ n g khổ không thể tả chạy về ra cô cô chú giăn dạy tự nhiên là miễn không được còn bị tỉnh tình chuyện cười sau đó lại là rút đâm lại là xà phòng thủy thanh tẩy tỏi đào chấp phu hành hạ một hàng đủ cô cô không cam l ò n g chạy đến lai thuận nhi cùng h ỷ tử ra cáo trạng hai cái gặp rắc rối tiểu tử cũng từng người mạnh mẽ ai một trận điều chịu mụn n ọ t ha ha thần tử ca lúc đó ta tên ngươi theo nhảy sông tự vẫn bên trong ngươi thiên không tới nhất định phải cùng long rừng t ử lần võ ta đều cấp hỏng rồi lai thuận nhi hy cười nói h ỷ tử nhớ tới chuyện này cũng vui vẻ đến túi người xuống giang giật thân lắc lắc đầu không muốn nhắc lại này cứu sự tình hắn nhìn sát trời lại lấy điện thoại di động ra nhìn một cái đã đem gần năm giờ chiều chung đừng ở chỗ này nhi ngốc đứng đi chúng ta tìm quán cơm vừa ăn vừa nói chuyện hắn đề nghị t ố t ta vừa vặn đói bụng đây ta cũng vậy hai cái tiểu tử nghe nói dưới tiệm ăn đều vội vội vã vã liên thanh đáp ứng còn giúp giang giật thần nắm mua xăm túi ba người đồng thời đi về phía trước cách đó không xa trên đường cái có một cái việc nhà quán cơm bề ngoài nhìn qua vẫn rất sạch sẽ chính là nó giang giật thần lập tức đi đầu nhi đi vào tìm một cái dựa vào xong bên cạnh bà năn ngồi xuống người phục vụ mau mau cầm thực đơn lại đây ba người thương nghị một thoáng điểm cung bảo vệ cây đinh ma bà đậu hũ dao trộn kéo bì nhi toán rong dưa chuột cà chua trứng gà thang các loại chờ mấy thứ việc nhà món ăn cộng thêm hai chai bia người phục vụ nói tiếng xin chờ một chút liền đi mở ai nói chính kinh hai người các ngươi cũng chạy đến trụ kiến bị cửa cùng những người kia tập hợp cùng nơi là chuyện ra sao nhi a giang giật thân hỏi nhắc lên này việc sự tình thì tử cùng lai thuận nhi sắc mặt nhất thời s ụ xuống lai thuận nhi thở d à i đối với giang giật thần nói xảy ra chuyện nguyên do tối say từ thôn vị trí hẻo lánh giao thông bất tiện vừa không có cái gì gọi là đến hưởng thổ đặc sản vì lẽ đó trong thôn vẫn không giàu có lai thuận nhi ở thị trấn bên trong đọc được lớp mười một đến trường kỳ không muốn lại đọc sách bỏ học về nhà khí tử căng kém tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau căn bản không có đi tham gia bên trong thi ở nhà giúp đỡ cha người nông bất quá trong đất kiếm ăn nhi trung quy không cái gì việc để phân đấu những năm này làm công bầu không khí hưng ơ thịnh trong thôn tuổi trẻ hậu sinh môn đại thể ra ngoài kiếm tiền đi tới lai thuận nhi cùng h í tử cũng ngồi không yên liền hai người cùng trong nhà thương lượng qua sau khi kết bạn đồng hành đồng thời đi tới lân giang thị tìm việc làm thông qua đồng hương giới thiệu Bọn họ đi trên ớ i cái kiến một t ú c công khi làm, cụ Đãi ngộ còn thực là không tồi, chỉ cần có việc làm, mỗi ngày có cũng cấp bậc. có có cùng không thôn nông không trường ngộ ngày hơn 100 đồng tiền tiền lương. Nay cùng ở trong thôn nghề nông thu vào hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nghĩ đến mỗi tháng có thể có hơn 30 tấm đỏ phừng phừng đầu nhi phiếu, lai thuận nhi cùng hỷ tử tinh thần thủ lĩnh 10 phần tội, thể thu một thể tấm tử thủ t r khi, kiếm phải phiếu, hỷ Đãi mỗi mỗi lai làm, ly. là làm, lao và đỏ đầu ở đất công Trên công sau khi mới biết kiến trúc công trường tiền công không ít nhưng là công việc này cũng xác thực không dễ làm á lụy nhân không nói hoàn cảnh càng là gây go chỉ cần quét qua p h ò n g cái kia đổ ập xuống hạt cắt cùng thổ thổi đến mức trong miệng trong lỗ mũi trên tóc đâu đâu cũng có thu công sau tắm cũng phải thanh lý nửa ngày trụ lều đông hàn hạ nhiệt nhân viên lại nhiều buổi tối ngủ đều cảm thấy bực mình càng khỏi nói mùa hè con rồi mỗi từng b ầ y từng b ầ y rêu rao khắp nơi còn có công thương vấn đề liền bọn họ vị trí một năm qua liền ra vài lên hiện tại còn đang vì tiền thuốc thang cãi cọ thật vất vả đem những n à y đều chịu được nổi nhọc nhằn khổ sở tránh mấy tháng đủ ngày tiền còn cho nhà hối một bút ai biết nửa năm sau rồi lại xảy ra chuyện gì bọn họ tiền lương khoảng chừng là nửa năm một kết bình thường chỉ phát sinh h o ạ phí bao công đầu nói mặt sau đến theo quy củ cuối năm thống nhất kế toán t đợi được thời gian bao công đầu rồi lại vẻ mặt đưa đám nói công ty xây cất không trả thù lao hông của hắn bao cũng là g i ố n g t u y ế t l i ê n một đám công nhân tìm tới công ty xây cất hạng mục quản lý lý luận có thể nhân ra lý do rất đầy đủ giáp phương khất nợ công trình tiến độ khoản bọn họ cũng không có cách nào mọi người tức giận cực điểm thiếp quảng cáo đổ công trường cửa lớn làm ầm ĩ một trận có thể vấn đề cũng không thể đạt được giải quyết sau đó có người nhắc nhở hết thẻ công ty xây cất cùng hạng mục đều quy thị trụ kiến vị quản sau đó mới có chủ kiến ủy nhà lớn trước cửa cái kia một màn chu kiến ủy người làm sao nói giang giật thân hỏi còn có thể nói thế nào vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy vị kia vương chủ nhiệm mấy ngày nay đều đi ra ba chuyến còn không là kiểu cũ đã báo cho lãnh đạo cấp trên để chúng ta đi về trước các loại chờ tin tức lai thuận nhi tức giận nói rằng cái này cái gì vương chủ nhiệm sẽ không là chủ kiến ủy chủ nhiệm chứ giang giật thân đối với phương diện này sự tình cũng không quá quen thuộc nếu như là tốt rồi chu kiến ủy chủ nhiệm quan nhi lớn như vậy làm sao có khả năng tùy tiện xuất đầu lộ diện nghe nói vậy thì là cái cái gì chủ nhiệm văn phòng lai thuận nhi lắc đầu phủ nhận hiện tại ta lưỡng tiền đều tiêu hết mắt thấy này liền muốn quá năm liền đường về nhà phí đều không tin tức hỷ tử nói bi do lòng sinh nước mắt ở viền mắt bên trong trực đào quanh hắn quất một cái mũi sau đó dùng ống tay dùng sức nhi trả sát một cái con mắt nhìn ngươi này điểm nhi t i ề n đồ cùng cái đàn bà nhi giống như cũng không ngại mất mặt lai thuận nhi nhìn thấy hỷ tử g á n g dấp khí nhi không đánh một chỗ chương tám mươi bảy mời chào nhân thủ lúc này người phục vụ bưng mâm đi tới bắt đầu mang món ăn được rồi được rồi công chuyện tiền bạc lại từ từ suy nghĩ c h i ế p ngược lại có một nhóm lớn từ người đâu không phải đi về trước các loại chờ tin nhi đến thời điểm nhìn tình huống cụ thể rồi hay nói ngày hôm nay chúng ta mấy anh em hiếm thấy đổi mới cũng đừng lại xả những n à y mất hứng sự tình đến đến cố gắng uống hai bôi giam giật thần biết xã hội bây giờ trên cãi cọ sự tình rất nhiều cấp cũng không dùng liền thu xếp đánh khui chai bia cho mỗi người trước mặt ly thủy tinh đều đổ đầy đúng đúng l à phúc không phải họa là họa tránh không khỏi đừng nghĩ nhiều như thế uống lai thuận nhi bưng lên bia bôi ba người đồng thời đụng một cái sau đó liền hướng trong miệng quán hoa tốt nhẹ nhàng k h o a n khoái hắn táp ba một t h o á n g miệng để bia xuống b ô i lại dùng chiếc đ u a c ắ p lên một đ u a c u n g bảo vệ cây đinh thì từ được hắn ảnh hưởng cũng tạm thời thu hồi tâm tư uống từng ngụm lớn tiểu dùng nữa ba người một bên dùng cơm một bên tán gẫu máy hát vừa mở ra trên bàn bia hiển nhiên là không đủ dùng giang giật thần vây tay để người phục vụ lại lên hai bình nói nói hắn nhũ lên lông mày trong lòng suy tư thân từ ca muốn nói đến ta còn thực sự ước ao các ngươi à lập tức liền muốn tốt nghiệp đại học đến thời điểm ở lân giang ngủ lại tìm cái văn phòng bạch lĩnh công tác gió thổi không được mặt trời sái không được lại thoải mái lại thể diện lai thuận nhi cùng giang giật thần chạm cốc lại dội lên một cái là a ta lưỡng đọc sách cũng không được này đầu g ó c mất linh quang a thì tử cũng phụ h ò a nói ước ao chúng ta ha ha nếu như rút lui cái mười mấy năm còn tạm được dùng internet tới nói người lương vẫn đúng là như là trên sao hỏa tới được giang giật thần cảm thấy rất buồn cười thời đại này nhi phổ thông sinh viên đại học còn đáng giá người ước ao liền hắn đem trước mặt bởi vì khoét chiêu sinh viên đại học nhiều vô số kể tiền lương hạ thấp công tác cơ hội khó tìm các loại chờ hiện trạng cho diện hai vị trí đầu nói rõ một phen nguyên lai、like、như vậy a ai bỏ ra nhiều như vậy học phí cũng không dễ dàng a lai thuận nhi nghe nói tốt nghiệp đại học sinh tiền lương thu vào còn kém xa bọn họ những n à y nông dân công trình độ cũng lắc đầu liên tục cảm khái không thôi đúng rồi đàm điểm nhi chuyện đứng đắn nhi người lưỡng sau đó định làm như thế nào liền như thế vẫn ở công trường trên đánh cụ lý sao giang giật thân hỏi trong lòng hắn lúc này có một cái ý nghĩ ai vậy còn có thể tính sao công trường trên mặc dù m ệ t điểm nhi thế nhưng tiền công cao à so với trước tiệm cơm x o ạ n mâm làm bảo ăn cái gì mạnh hơn thực sự không được bọn ta quá xong năm liền đổi chỗ khác làm tổng thể sẽ không tiên hạ quạ đen bình thường hấp đi lại nói nữa ta lưỡng cũng không học cái gì kỹ thuật muốn nói hiện tại cao cấp kỹ công đó mới gọi một cái new khắp nơi đều cấp giá cao mời mọc lai thuận nhi thở dài muốn sớm biết như vậy lúc trước còn không bằng đi trên nghề nghiệp kỹ thuật trường học học cái tiện thợ m ọ i loại hình lúc đó ở cũng không đến nỗi này kỹ thuật cũng chia rất nhiều loại không riêng là nhà xưởng bên trong những món kia nhi màu xanh lục tiểu thuyết vệ ẹ tẹt đúng rồi dù bên trong kỹ năng hai người các ngươi còn có thể ngoạn nhi đến chuyển chứ giang giật thần hỏi tiếp nghe nói như thế lai thuận nhi cùng h ỷ tử kỳ quái đối diện một chút địa bên trong việc cái này ngược lại cũng đúng vấn đề không lớn bọn ta người trong nhà không nhiều này không cụt tay không thiếu chân ai còn có thể chờ ở trong phòng đầu hưởng thanh phúc chính là lúc đi học ngày mùa hồi đó cũng đến chạy trở về làm việc n h i a lai thuận nhi đáp lại nói cái tia nuôi cá dưỡng tôm đây từng làm không có g i a giật thần kế tục hiểu rõ trong đầu của hắn dần dần hình thành một cái dòng suy nghĩ thần tử ca bọn ta trong thôn không có gì dưỡng thủy sản nuôi thả cây vị sơn d ư ơ n g cũng không ít thì tử cũng xuyên vào một câu như vậy a đến đến ăn nhiều một chút nhi không đủ lại thêm món ăn chính là đừng còn lại là được giang giật thần thu xếp một câu thần tử ca không cần thêm thức ăn trở lại hoàn cơm thẻ đem trên b à n những này bao viên liền được rồi thì tử vội vã xô u tay giang giật thần bắt chuyện người phục vụ lại bỏ thêm ba hoàn cơm thẻ l a i thuận nhi thì tử chúng ta đều không phải người ngoài ta với ngươi lưỡng nói vài câu xuất phát từ tâm can thần tử ca có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng ta lưỡng cái gì đức hạnh chính mình cũng rõ ràng lai thuận nhi nói hắn cho rằng đối phương sau đó phải trách tự trách mình hai người vô học ta muốn à, n à y công trường trên làm việc làm việc v ậ t cũng chính là trong thời gian ngắn tránh phần c ơ m ă n nhưng trung quy không phải kế lâu dài việc chân tay nặng nề g h tiêu hao thân thể hơn nữa hoàn cảnh ác liệt nghe nói trường kỳ làm việc nhi kiến trúc công nhân rất dễ dàng bị mắc bệnh b ệ nghề h n nghiệp cái gì sỏi phổi xi hoa bụi phổi bụn trúng độc v v trò gian có rất nhiều các ngươi hiện tại tuổi trẻ khả năng vẫn không cảm giác được chờ thêm chút năm liền biết lợi hại g i a n giật thần ăn khẩu món ăn chậm rãi nói rằng lai thuận nhi cùng hỷ tử rồi hướng xem xét một chút trong ánh mắt toát ra bất đắc dĩ vẻ chuyện này bọn họ không phải là không biết công hữu m ô n nghỉ ngơi tán gâu thời điểm đều nói tới hơn nữa hiện tại bệnh viện như h ồ khẩu tiến vào đi một chuyến liền dường như bái lấp ra khiến cho người sợ hãi vì lẽ đó bọn họ bình thường cũng không muốn đi muốn những thứ này phiền lòng sự tình cho các ngươi thấu cái để nhi trong tay ta đầu hiện tại có cái tân hạng mục là từ nông khoa một vị bằng hữu nơi đó làm ra chồng nuôi chồng đặc trùng kỹ thuật đơn giản đ i nhi nói đi chính là đầy đủ lợi dụng cái này kỹ thuật bất kể là trồng vẫn là nuôi trồng đi ra đồ vật so với trên thị trường đồng loại sản phẩm phẩm chất cũng cao hơn ra rất nhiều t i ề n cảnh tương đương khả quan giang giật thần hạ t h ấ p giọng bắt đầu đi vào đề tài chính cái kia cũng thật là lợi hại a lai thuận nhi nhất thời hứng thú hắn cũng theo thả t h ấ p giọng đồng thời thu thu tình huống chung quanh lai thuận nhi cũng không phải một cái kiến thức nông tạng người hắn từng nghe nói phổ hành thị trấn quanh thân có mấy vị đặc trùng thủy sản nuôi trồng chuyên nghiệp nhà giàu kỹ thuật phi thường cao siêu chuyên môn nuôi lớn áp giải con ba bò cạp vân vân hàng năm hơn triệu thu vào phí đến lưu dầu làm ngươi không ngừng hâm mộ đáng tiếc chính là làm này hành tập trung vào cao phiêu lưu lớn kỹ thuật yêu cầu cũng không bình thường không phải tùy tiện người nào cũng có thể khiến cho đứng dậy hiện tại hạng mục còn ở quy hoạch mới thành lập giai đoạn hai người các ngươi có hứng thú hay không tham dự một thoáng ân tiền kỳ là gian khổ một ít nhưng nếu như sau đó đứng dậy các ngươi nhưng chỉ có gây dựng sự nghiệp nguyên lao thân phận không giống nhau à. giang giật thần lập tức tung cảnh ô lưu hãn chuyện cần làm liên lụy đến bảo mật vấn đề tùy tiện tìm người cũng thật là có chút không t ò sáng tâm cái kia ta lưỡng có thể làm gì đây lai thuận nhi tò mò hỏi bọn họ đám này cái gọi là một đời mới dân công đầu ó c đối lập linh quang có thể không giống thế hệ trước những người đồng hành như vậy chỉ biết là vùi đầu cần cần khẩn khẩn địa làm việc nhi nếu như có tốt hạng mục có thể ở gây dựng sự nghiệp ban đầu tham dự vào tương lai đúng là rất có việc để phân đấu làm gì rất đơn giản quay lại người chính làm ruộng đi giang giật thần thản nhiên nói rằng làm ruộng lai thuận nhi cùng h ỷ t ử hai mặt nhìn nhau bọn họ từ nông thôn đi ra chính là chỉ muốn thoát khỏi trong đất kiếm ăn nhi tháng này lẽ nào hiện tại lại muốn làm trở lại sau đó giang giật thần trước tiên hướng về bọn họ giới thiệu vân xa đảo vị trí địa lý diện tích lớn tiểu vân vân đại thể tình huống sau đó giảng giải chính mình bước đầu quy hoạch chương 88, khai phá kế hoạch sơ định giang giật thần hướng về hai người giới thiệu chính mình bước đầu kế hoạch hắn ý tưởng là để lai thuận nhi cùng h ỷ t ử trước lên đảo trồng đồ gia vị r a u dưa các loại chờ thu hoạch đồng thời làm làm quy mô nhỏ hải sản phẩm bãi bùn nuôi trồng chờ thử nghiệm thành công suy nghĩ thêm tăng thêm nhân thủ mở rộng trồng nuôi trồng quy mô như vậy cũng là vì là chuyện tương lai nghiệp phát triển tiến hành nguyên thủy tài chính tích lũy chờ đến hắn tốt nghiệp đại học đem xin thành lập một nhà ăn uống công ty hoặc là nông sản phẩm công ty ở cái này trên bình đại phát triển sản cung tiêu một con rồng ăn uống ngành nghề trải qua một thời gian nữa tư bản thực lực đến tương ứng trình độ thời điểm khi đó học hỏi thức hướng về ban ngành liên quan xin nhận thầu vân sa đảo đương nhiên mọi việc đều muốn làm dự tính xấu nhất nếu như vạn nhất trong lúc này vân sa đảo bị người khác lấy đi cái tiêu cũng chỉ đành nhận không may mặt khác sẽ tìm cái khác hòn đảo đi không tới thuận nhi hai người cũng muốn làm tốt chuẩn bị tư tưởng gây dựng sự nghiệp nguyên láo thân phận tuy rằng mê người nhưng bởi tiền kỳ trên đảo không có bất kỳ cơ kiến thiết thi sinh hoạt thị phi thường gian khổ e sợ thỏa đáng một quãng thời gian rất dài người đ ộ n g núi bởi vì ở hải đảo bị chính thức nhận thầu hạ xuống trước đó là không thể tập trung vào đại tài chính tiến hành cơ sở phương tiện kiến thiết ngoài ra chính là chỗ này diện liên lụy đến rất nhiều kỹ thuật cùng thương mại cơ mật lợi ích trước mặt tương lai khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít người dòm ngọt thứ nếu gia nhập vào cái kia nhất định phải làm được miệng kín như bưng để lộ bí mật là quyết không có thể tha thứ liên quan với tiền lương đãi ngộ chính thức lên đảo sau mỗi người mỗi tháng bốn ngàn h ố i nếu như phát triển được thuận lợi còn có thể có tiền thưởng mặt khác vì để n g ư ờ i vắng nhất hắn sẽ cho hai người từng người mua một phần nhân thân bất ngờ thường tổn thương mại bảo hiểm cho tới công việc cụ thể sắp xếp trước mặt đã tiếp cận tết xuân trước tiên đạp chân thật thực về với ông bà q u ó năm chờ tháng riêng m ộ ư ơ i làm sau khi đúng lúc trở về lân giang bởi vì hai người đều không có nuôi trồng kinh nghiệm vì lẽ đó trước tiên muốn đi cạnh biển làng trài làm công nhờ vào đó học tập bên trong thủy sản nuôi trồng cùng bãi bùn nuôi trồng kỹ thuật làm công trong lúc tiền công quy đã g i a giật thần bên này lại mỗi người mỗi tháng trợ cấp một ngàn nguyên chờ học được gần đủ rồi lại sắp xếp chính thức lên đảo giang giật thần đem kế hoạch hợp bản b ê ra tiếp theo sau đó uống rượu dùng nữa lưu ra thời gian để bọn họ cân nhắc lai thuận nhi cùng hỷ tử t ú i đầu cân nhắc một lúc thành ta làm lai thuận nhi quả đoán địa làm giá quyết định ta cũng làm thần tử ca ta tin tưởng ngươi hỷ tử cũng dự định bắt một cái hiện tại tháng ngày thật là không dễ chịu được s à n g khoái bất quá với anh em ruột minh tính sổ ta nhưng làm xấu nói tới đằng trước các ngươi quá xong năm sau khi trở lại chính mình đi tìm cái làng trài làm công nhớ tới trên điểm nhi tâm tư nếu như không học được kỹ thuật cả ngày không lý tưởng cũng đừng trách ta đến thời điểm không k h c h k h í g i a n giật g thần ngược lại tiếng nói chìm xuống nói rằng đối phương trung quy chỉ là mao đầu tiểu tử tự giác tính kém còn phải thỉnh thoảng gõ một cái thần t ử ca chỗ có thể đây ta lưỡng cũng không phải cái kia không biết điều đồ vật lai thuận nhi lập tức biểu thị quyết tâm thần t ử ca là chắc chắn cái kia thì tử muốn nói lại thôi có cái gì nói thẳng ngươi nói cái kia trên đảo cái gì đều không có này ban ngày ngược lại cũng dễ nói buổi tối cảnh tối lựa tắt đèn cũng k ha ô n g ha ể ăn c tiểu ề n ngủ đi. tử ngươi vẫn rất ham chơi nhi như vậy đi đến thời điểm ta mua một đài loại nhỏ năng lượng mặt trời máy phát điện lại làm khẩu nối sắt giá ở trên đỉnh núi buổi tối các ngươi có thể xem vệ tình tv ân ở trên đảo lên mạng cũng thành có tín hiệu bất quá là vô tuyến chi phí cao những khác đều không có gì đừng xem mạng l ư ỡ i video liền thành g i a n giật thần suy nghĩ một chút làm ra trả lời chắc chắn cái kia cảm tình tốt khỉ tử nghe xong lời này yên tâm chỉ cần có điện cái kia xem tv lên mạng chơi game cũng không có vấn đề gì những ngày tháng này là tốt rồi quá đến đem rượu trong chén làm thịt cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ g i a n giật thần nhìn một cái trên bàn cơm nước đã gần đủ rồi liền bưng lên đĩa cái chén ẩm ba người chạm cốc đem dư tiểu uống một hơi cạn sạch đúng rồi tình tình cũng tới lân giang đi làm còn đề cập với ta lên các ngươi thì sao chính sự nhi đ à m xong giang giật thần cho tới tình tình tình ca nhi a mấy hôm không thấy hừm hiện tại tình ca nhi trổ mã đến có thể thủy linh ha ha lai thuận nhi cùng hỷ tử cùng đinh vũ tình đều rất thuộc khi còn bé cùng nơi chơi lại ạc ở chỗ này không đáng kể gặp mặt có thể tuyệt đối đ ừ n g gọi nàng biệt hiệu đến thời điểm tiểu nha đầu trở mặt ta cũng mặc kệ a giang giật thần cười nói giơ tay bắt chuyện người phục vụ trả nợ ba người đứng dậy mang theo cảm giác say ra ngoài tiếp theo giang giật thần để lai thuận nhi cùng hỷ tử cùng hắn đi chuyến v ụ cận tự động atm chờ lấy ra tiền đến hắn điểm điểm ấy cho hai người mỗi người phân ba ngàn khối nhạ cầm này coi như ta dự chi các ngươi trước tiên dùng cái này về nhà quá năm hắn giải thích cảm tạ thần tử ca lai thuận nhi cùng hỷ tử đều mừng rỡ giang giật thần kế tục bàn giao chú kiến ủy cửa chỗ ấy nên tham dự liền tiếp theo đi nhưng phải chú ý đúng mực một không muốn dẫn đầu hai không muốn quá kích sự tình có thể cấp tốc giải quyết đó là tốt nhất nếu như năm trước thực sự không được cũng không cần quá sốt ruột về nhà trước cùng mọi người liên lạc được quá xong năm tiếp theo khiếu nại tìm số lần hơn nhiều ảnh hưởng cũng không dễ người đứng đầu tổng hội có kiêng rẻ lai thuận nhi cùng hỷ tử gật đầu liên tục xưng là ba người lại hàn huyên vài câu lẫn nhau lưu lại số điện thoại di động sau khi từng người rời đi giang giật thần ngồi trên xe ta x i hướng về trường học phương hướng trở về tới gần học kỳ mạng lại có mấy môn học muốn lục tục u ộ c thi khoảng thời gian này hai l i sáu hào phòng ngủ bạn bè cùng phòng cũng dụng tâm đứng dậy mỗi ngày buổi tối ngày tập tập. đương ề u nhiên trong h ư này cũng có ngoại lệ đại tài tử phương hút đối bản chuyên nghiệp cuộc thi không để ý chút nào hắn đã đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào thi n g h i ê n mặt trên giữa tháng liền muốn xem hư thực giang giật thần ôn tập hai ngày sách vở cảm giác mình trước mặt trí nhớ càng ngày càng tốt tuy nói còn không đạt tới đã gặp qua là không quên được mức độ nhưng so với trước kia đã cường quá nhiều cuộc thi đối với hắn mà nói đã là rất chuyện dễ dàng nhìn gần đủ rồi cũng không có cần thiết theo đuổi cái gì cào phân man phân l i ê n hắn liền đem sách vở lược đến một bên dùng máy vi tính sách tay mới mua lên mạng học tập sinh vật biển thủy sản nuôi trồng hải dương khí hậu hàng hải kiến trúc các loại chờ tương quan phương diện tri thức những thứ đồ này nhiều vô số nội dung phức tạp dùng mê ngông để hình dung một chút cũng không quá đáng vừa nhưng đã quyết định bắt đầu tay gây dựng sự nghiệp kế hoạch như vậy nạp điện chính là cần phải phân đoạn Bất q chương tám mươi chín hoa cắp nuôi trồng thí nghiệm một tuần đi qua lai thuận nhi cho giang giật thần gọi điện thoại tới nói trải qua bọn họ một đám công hữu nỗ lực thị trụ kiến ủy rốt cục phái gia chuyên gia đứng ra tiến hành phối hợp khiếm tân sự kiện chiếm được bước đầu giải quyết một phen cãi cọ sau khi công trình giáp phương hướng công ty xây cất thanh toán bộ phận công trình tiến độ khoản sau đó tương quan các công nhân cũng bắt được một nửa tiền công còn còn lại một nửa chỉ có thể chờ đợi qua tết lại nói giang giật thần sau khi nghe cảm giác này đã xem như là kết quả không tệ lai thuận nhi nói tiếp công trường đã toàn diện đình công hắn cùng hỉ tử này liền chuẩn bị trở về quê nhà đi chờ thêm xong mười năm sau đem theo để ước định đúng lúc trở về lân giang giang giật thần bàn giao bất cứ lúc nào giữ liên lạc cũng chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió chiều chủ nhật giang giật thần đi tới ma cây năng điếm đi dạo đồng thời giải đáp tô h i ể u g a i liên quan với máy vi tính phương diện vấn đề trong cửa hàng phòng khách dựa vào bên tường tân an thả một cái than tổ hóng bếp lò dùng cho sưởi ấm ống khói từ thiên hoa đỉnh chóp dôi ra bên ngoài như vậy có thể để tránh cho khí than trúng đ ầ u một cái hồng thủy ấm chính gác ở bếp lò trên ấm c ầ u hướng ra phía ngoài phun ra màu trắng hơi nước hơn ba giờ chung thời điểm hắn thấy nô g đại nương nhấc theo bao trùm sò、so、hến dạng đồ vật vào cửa đại nương mua cái gì a giang giật thần thuận miệng hỏi hoa cáp người quen chỗ ấy mua có thể mới mẻ trước tiên phao trên buổi tối ăn hoa cắp trứng trứng nô g đại nương đem túi lưới tăng cao để hai người bọn họ nhìn cái rõ ràng chỉ thấy túi lưới bên trong một đống lớn trường chứng hình tròn hoa cáp mặt ngoài phân bố hồng hặt hắc các loại chờ sắc hoa văn hoa cáp thuộc về hàng đẹp giá rẻ hải sản phẩm không ít nuôi trồng hộ chuyên môn làm cái nghề này sản lượng cao cấu tạo bằng thịt tế mùi vị tiên nấu nướng phương thức đa dạng hóa l u ộ c thực r a u trộn bạo sao làm nhân bánh đều rất tốt trừ tiên thực ở ngoài còn có thể chế đồ hộp cắp làm v v là vùng duyên hải bình dân bách tính thích nhất đồ ăn một trong tôi hiểu dai cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến suy nghĩ hoa cáp mặt lộ vẻ vui mừng nha đầu nhưng yêu thích ăn món ăn này trước đây tổng thể muốn cho ta cho nàng làm thèm lắm nô đại nương nhìn tiểu nha đầu ánh mắt rất hiền lành t ô hiểu dai nghe xong có chút không được tốt ý tứ lại hướng về đối phương đánh hai cái thủ thế biết biết ăn song s á c giữ lại cho ngươi tùy tiện ngươi làm sao mân mê nô đại nương nói một tiếng mang theo túi lưới hướng về nhà bếp phương hướng đi đến hoa cắp sát ngoài có hoa dạng khác nhau hoa văn trải qua c h ọ n sau dùng để làm khảm nạm hàng mỹ nghệ cũng là rất tốt giang giật thần đang muốn ngồi trở lại chỗ ngồi kế tục chỉ đạo t ô hiểu dai học tập máy vi tính lại đột nhiên dừng lại đúng rồi trước mặt đã có sẵn có hải sản phẩm sao không thử một chút nước đá hiệu lực từ khi đạt được hàn băng không gian tới nay hắn hết t h ạ c thực tiễn hoạt động vẹn vẹn hạn chế với thực vật đổ gia vị phạm chủ lần trước đi vân xa đảo thời điểm cũng chỉ là dùng nước đã từng làm hải lệ tử thang nhưng chưa từng có tiến hành nuôi trồng thí nghiệm nghĩ tới đây hắn đơn giản cùng tô hiểu giai bàn giao vài câu sau đó cùng theo n ô đại nương đi tới nhà b ế p n ô đại nương tìm tới một cái thiết b u ồ n đem v o n g đâu đổ vật bên trong toàn bộ đổ vào sau đó dùng bầu nước chấm nước cuối cùng lấy ra một túi thô diêm chuẩn bị hướng về bùn bên trong n ã cũng giam giật thần rõ ràng cao nồng độ nước muối có thể kích thích hoa cắp phun ra bùn cát để cấu tạo bằng thịt càng sạch sẽ hắn liền vội vã ngăn lại đại nương chờ một chút nô đại nương dừng lại tay nghi hoặc mà nhìn phía hắn là như vậy ta muốn làm một cái thí nghiệm ân cho ta lưu một nửa hoa cắp đi dưỡng mấy ngày ăn nữa cái khác nên làm sao làm liền làm sao làm giang giật thần lập tức đưa ra yêu cầu nô đại nương đối với này đúng là cũng không cảm thấy kỳ quái nàng biết tiểu giang trò ra gian nhiều n yêu thích mân ê tân đồ vật trong tiệm này ma cay năng thiên t ầ n bính mỹ vị đều xuất từ tay của hắn nô đại nương gật cụ ngược lại lần này mua hoa cắp số lượng không ít buổi tối ăn một bộ phận cũng được rồi liên nang mặt khác lại tìm cái chậu rửa mặt đem hoa cắp liền lượng nước ra một nửa giang giật thần bưng lên chậu rửa mặt đi tới mặt sau kho hàng vào nhà đóng cửa sau đó từ trong không gian lấy ra một đoạn băng máng đang muốn để vào bồn u bên trong nhưng nghĩ lại vừa nghĩ trước mặt chính trực mùa đông lo lắng nước ấm hàng từng chiếm được thấp dẫn đến ảnh hưởng thí nghiệm kết quả cân nhắc một thoáng đi ra, cửa đem ra phích nước nóng cùng một cái y nhốt bồn còn có vừa nãy ngô đại nương dùng cái tia túi thô diêm đem băng máng bỏ vào y n ố t bồn bên trong ngã cũng nước nóng t ă n g ra đưa tay thử xem nhiệt độ lại gắn một chút thô diêm giả quân lúc này mới r a nhập đặt hoa cắp c h ậ u rửa mặt bên trong bởi vì hoa cắp thuộc về sinh vật biển nếu muốn để nó sống được lâu một chút diêm vân là không thể thiếu xong xuôi chuyện này hắn dùng khăn mặt đưa tay lau khô đi ra kho hàng cũng cùng ngô đại nương hỏi thăm một chút để trong cửa hàng người không nên tùy tiện động trong phòng kho thí nghiệm đồ dùng thực sự thị phi thường thoải mái hưởng thụ tiền tính chỉ có ngô đại nương một người chạy trước chạy sau c h à o hỏi khách g a kết toán giấy tờ xuyến năng các thức sâu cái khác vài tên nhân viên cửa hàng đều ở nhà bếp bận rộn vì là sắp đến tới chậm món ăn đỉnh cao làm chuẩn bị hát mặt đỏ thang trừ liên quý túi đầu múc nước c h í c h món ăn rửa rau tô hiểu giai cũng ngừng máy vi tính học tập đứng ở bên cạnh xuyến sâu một đôi tay linh xảo hiệu suất cao trong chốc lát khay bên trong món ăn xuyến liền thật cao chất lên giang i ậ t thần cũng không nhản rỗi một cái dao phay ở trong tay hắn trên dưới tung bay phát sinh đoa đoa đoa âm thanh To vì tiết kiệm nhân công trong cửa hàng cố ý mua một đài loại nhỏ cùng diện kỳ gánh chịu mỹ phở sinh sản bên trong nhất là nặng nghề lao động phân đoạn cùng diện kỳ vỏ đi ra diện đoàn tuy rằng không sánh được thuần thủ công chế tắc gân đạo co rắn được nhưng đối với loại này phổ thông cấp bậc thực phẩm tới nói đã là đủ thông hương ngàn tầm bánh thịt rất được khách hàng yêu thích trên căn bản chỉ cần bày ra đi trong vòng nửa giờ liền có thể bán sạch nhưng bởi chịu đến nhân công cùng nguyên liệu hạn chế mỗi ngày phanh chế thiên tầng bính số lượng như trước chỉ có hơn năm mươi tấm cũng chính là hơn hai trăm phân cho tới phản ánh tới những khách cũ hoán giận giang giật thần đúng là cảm thấy không đáng kể dễ dàng mua được đồ vật trái lại không đáng giá quý trọng ấn tượng cũng không như vậy sâu sắc năm giờ dưới chung trương phượng lan đem bao trùm chăn đông đại g á i khay đan b ả n ra cửa tiệm những khách cũ thấy thế phân dũng m ạ n tới xếp hàng tranh mua thiên tầng bính ngày hôm nay vẹn vẹn dùng hai hơn mười phút hàng hóa liền tiêu thụ hết sạch mặt sau không có mua đến người không do hoàn thanh từng trận t r ư ơ n g vượng lan đối với này đã sớm tập m ạ i t h à n h quen cũng không hơn nữa để ý tới thu thập xong đồ vật mang theo không cái khay đan trở về trồng điếm phía sau nhưng theo một vị phụ nữ trung niên giang tổng thể vị nữ sĩ này muốn gặp ngươi t r ư ơ n g vượng lan đem phụ nữ trung niên dẫn tiến cho đứng ở quầy hàng nơi giang giật thần đây là chúng ta giang lão bản trong cửa hàng sự tình đều là do hắn làm quyết định ngươi trực tiếp nói với hắn đi nàng quay đầu rồi hướng người sau giới thiệu một câu sau đó hướng đi nhà bếp chư vượng lan đối với giang g ậ t thần xưng hô có chút loạn một lúc tổng thể một lúc ông chủ khả năng là bản thân nàng đều không làm rõ ràng được trong đó khác nhau bất quá ở đây sao một cái quán cơm nhỏ bên trong cũng không có cần thiết như vậy chú ý chương 90, tôn tố chân sớm một chút cửa hàng trương phượng lan đem một người trung niên phụ nữ mang tới giang giật thần trước mặt giới thiệu sau khi rời đi giang giật thần quan sát người trước mắt chỉ thấy vị nữ sĩ này khoảng t r ư ừ n g chừng bốn mươi tuổi tóc ngắn màu da thiên thâm vóc người phát tướng thâu tay chân to nhìn lên chính là quanh năm người lao động ngài có chuyện gì không có ý kiến chỉ để ý nói ra chúng ta sẽ cải tiến hắn mở miệng hỏi con tưởng rằng vị này nữ khách hàng đối với trong cửa hàng công tác có cái gì bất mãn giang tổng thể à, là như vậy các ngươi cái kia thiên tầng bính có thể hay không cho ta bán xỉ một ít phụ nữ trung niên đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra yêu cầu của mình tiếng nói cũng khá lớn nguyên lai、like、mình hiểu sai ý giang giật thần thấy trong cửa hàng nhân viên đông đảo họ hét luận lên liền dẫn vị nữ sĩ này đi tới hậu viện nữ sĩ làm tự giới thiệu mình tên của nàng gọi tôn t ố chân người địa phương mấy năm trước cùng lão công tử nào đó cỡ trung sĩ nghiệp quốc doanh song song giới cương sau đó kinh đường phố nơi làm việc thống nhất sắp xếp thu xếp ở hành quang phố lớn giao thông công cộng khí xa c h ạ m phụ cận bán sớm một chút không phải cố định cửa hàng mà là loại kia có thể di động thức lều đỉnh dưới cương công chức thuộc về chiếu cố đối tượng vì lẽ đó hưởng thụ thuế doanh thu thực hành hạng ngạch định thuế giảm phân nửa trưng thu chính sách ưu đãi liền nguồn cung cấp cũng không cần p h ụ c tâm mỗi ngày chỉ cần căn cứ tiêu thụ tình huống d ư ớ i đan do chuyên môn ăn uống phối đưa trung tâm thống nhất giao hàng đương nhiên nói là sớm một chút phô trên thực tế cơm chưa cũng bán giống không ít bánh nấm đậu bánh bột mì bánh bao đường tam giác sữa đậu nảnh bánh kem vân vân Cửa h à ngày vị trí địa lý vẫn địa trí được, nhưng bởi đồng lý nhưng h bởi n đông đảo, thị trường bánh phân h thị cách h đảo, gà tổ phân cách dưới, c u ệ n ăn cũng làm c hôm í n bình thường h h là t i được thông qua tháng h ô ngày. Ngày qua qua nay nàng đi thân thích ra đi ngang qua nơi này nhìn thấy đông đảo người tranh mua thiên tầng bính nhất thời hiệu kỳ cũng áp sát tới mua một khối nếm thử không hề nghĩ rằng loại này bánh bột n ô phi thường mỹ vị không trách như thế được hoan n ê n đây liên nàng l i ê n động tâm tư muốn bán xỉ một ít thiên tầng bính đến chính mình sớm một chút phô đi bán phòng chừng cũng sẽ rất dễ bán lúc này mới thông qua nhân viên bán hàng tìm tới giang tổng thể giang giật thần hiểu rõ đến đối phương ý đ ổ đến bắt đầu tư sấn chuyện này thiên tầng bính là cái rất có tiền cảnh hạng mục hắn đã sớm cân nhắc tương lai muốn đem nó đơn độc nói ra làm hàng hiệu fast food cùng ma cây năng điếm t á c h ra chỉ bất quá hiện nay nguyên liệu cùng tinh lực song song được h ạ tạm thời không cách nào bắt đầu từ số không m à thôi dưới cương công chức sớm một chút quầy hàng đúng là rất tốt tiêu thụ trận điện cùng những kia giá sạp hàng không giống đây là lân giang thị d ẹ n phủ làm như chính tích công trình thiết lập thuộc về bảo vệ đối tượng mấy năm trước phóng viên ở báo chí truyền thông trên còn đại đại nói khoác một phen tương lai đổ ra vị sản lượng tăng lớn đúng là có thể cân nhắc làm cái bán xì thương tập trung n s i hiện nay nguyên liệu sản lượng rất thấp cung cấp không đủ bản điếm mỗi ngày cũng chỉ có thể chế tác hơn hai trăm linh phân căn bản không đủ bán vì lẽ đó tạm thời còn không cách nào đối ngoại bán xỉ giang giật thần trầm ngâm một lúc đem tình huống báo cho tôn tố chân tôn tố chân nghe xong đầy mặt thất v ọ n g vẻ bất quá xuân tiết sau khi tình huống khả năng có giảm bớt đến thời điểm nếu như ngươi cảm thấy hứng thú chúng ta có thể cân nhắc trước tiên chút ít cung cấp một ít bắt được ngươi cửa hàng bên trong bán thử giang giật thần tùy theo lại cải lấy hơi xuân tiết qua đi khí trời chậm rãi biến đ o ã n trường học vừa mơm bên trong đồ gia vị mới có thể khôi phục sinh cơ đến lúc đó thêm lớn một chút bánh bột ngô sản lượng phân một bộ phận đến sớm một chút cửa hàng bên trong thăm dò sâu cạn vì là sau đó sáng tạo hàng hiệu tích lũy điểm nhi kinh nghiệm ngược lại cũng không tồi thành cái kia ta chờ, để điện thoại đi tôn tố chân thấy sự tình có c h u y ể n cơ vội vã đồng ý bằng nàng mấy năm qua tiêu thụ kinh nghiệm như vậy mùi vị vị thiên tầng bính khẳng định náo nhiệt nghe vị này tiểu giang láo tổng khẩu khí hiện nay chỉ là nguyên liệu cung ứng không được tương lai sẽ phải có đổi mới mặc kệ như thế nào trước tiên treo lên hào lại nói sau đó cũng có thể chiếm t r ư ớ c tiên cơ liền song phương lại tán gẫu một chút tương quan cụ thể công việc tôn tố chân kết hợp chính mình kinh doanh kinh nghiệm cũng vì giang giật thần ra một chút chủ ý trao đổi khi thiên ứ c l bữa tối nô đại nương theo lời phanh chế hoa cấp trưng trứng mùi vị quả thật không tệ giang giật thân vừa ăn một bên trong lòng yên lặng ký ức tư vị nhi để một tuần lễ sau cùng hậu viện kho hàng bên trong thí nghiệm phẩm tiến hành so với cuối kỳ cuộc thi một môn cửa phút cuối cùng đây là bọn học sinh hàng năm bên trong suốt sáng nhất thời khắc bất quá rồi lại tràn ngập chờ mong bởi vì cuộc thi qua đi sắp tiến vào nghỉ đông có thể nghỉ ngơi thật tốt một thoáng hai l i sáu ký túc xá các anh em ngoại trừ đỗ tử viên ở ngoài mấy người khác cuộc thi quá trình đều vẫn tính ung dung giam giật thần cảm giác mình mỗi môn học hẳn là đều ở tám mươi lăm phân trở lên cho tới đỗ tử viên lại có chút thấp thỏm bất an theo lối nói của hắn trong đó có hai môn khóa khả năng nằm ở sáu mươi phân bên d ư ớ i lao sư tùng b u n g tay cũng là quá nếu như so sánh lên thật đến năm mươi bảy tám phần cũng không phải không thể nào tề t r ạ c h huy khuyên l ơ n hắn đều là tốt nghiệp ban người lão sư còn không đến mức thất đức như vậy nhận t â m n h ư n g để cho an toàn để ngừa v ắ n nhất ở thành tích đi ra trước đó cần phải công quan công tác cần phải làm làm đỗ tử viên tâm lĩnh thần hội lập tức cho tương quan hai tên giáo sư c á c đưa một phần tân xuân thiệp chúc mừng trên đó viết lão sư cực khổ rồi học sinh tán gâu tỏ tâm ý sớm chúc mừng năm mới chữ mỗi cái phong thư bên trong chứa một chiếc v o n g trên tìm tòi đến siêu thị thẻ mua đồ mặt chán không lớn chỉ là hai trăm nguyên m ặ thôi lần này hai tấm thẻ mua đồ đúng là đều thuận lợi đưa ra tay đỗ tử viên cũng thuận theo thở phào nhẹ nhõm đại tài tử phương húc tự nhiên cùng ký túc xá những người khác không ở một cấp bậc trên hắn tham gia bản giáo giữa tháng nghiên cứu sinh t r i ê u sinh cuộc thi sau khi xuống tới tự mình cảm giác cũng không tệ lắm bất quá thành tích phải chờ tới thả xong nghỉ đông sau mới có thể công bố mặt khác năm nay lân giang thị công chức công khai t r i ê u thi định ở tháng ba phân phương húc hùng tâm bừng bừng chuẩn bị t h a m g i a dùng lời của hắn mà nói điều này cũng thuộc về một viên hùng tâm hai tay chuẩn bị đỗ tử viên đối với này thật là ước ao thêm đố kỵ cười nạo phương húc là đại cuộc thi cơ khí cẩn thận đem đầu thi cho váng người sau biết hắn dáng vẻ đạo đức như thế tự nhiên không thêm để ý tới kỳ thực lấy phương hút thực lực của bản thân nguyên vốn có thể thi đậu càng tốt hơn đại học chí ít cũng là một quyển đáng tiếc ở lúc đó vừa vặn đổi tới phụ thân gia thai nạn xe cộ mỗi ngày hướng về trong bệnh viện chạy ảnh hưởng tinh thần trạng thái dẫn đến thành tích thi vào đại học không lắm lý tưởng cái này cũng là trong lòng hắn lâu dài tới nay chuyện ăn năn chương chín mươi một chuẩn bị về nhà quá năm giang giật thần thủy sản phẩm thí nghiệm có kết quả không ngoài dự đoán cái kia bùn hoa cắp ở hỗn hợp đặc chế trong nước nuôi một tuần sau khi k i n nấu nướng vào bàn mùi vị biến đến mức dị thường ngon cấu tạo bằng thịt mềm mại sảng khoái hoạt n g â n miệng n ô đại nương đám người hưởng qua sau khi đại thêm than thở nói không nghĩ tới hoa cắp tư vị cũng như thế thèm người một chậu hoa cắp trưng trứng không mấy phút liền bị mọi người thưởng thực hết sạch nhưng chưa hết phòng thèm giang giật thần thông qua hồi ức so sánh trước kia hàn g mẫu h ắ n p h ỏ n g chừng cấu tạo bằng thịt tăng lên trình độ hẳn là có cái năm sáu phân dáng vẻ hơn nữa càng đáng quý chính là hoa cắp nhục bản thân có rồi một chút tinh khiết thông thấu đặc chất cùng dĩ vãng gia nhập không gian khối băng ngao chế thang rất tương tự chỉ là trình độ không giống nhau mà th cái cảm giác này phi thường đặc biệt đến nỗi hắn hiện tại một cái liền có thể thưởng thức đi ra cùng những kia chỉ gia nhập đặc trùng thông thương đồ gia vị đồ ăn có rõ ràng khác nhau chiếu cái này con đường nếu như hoa cắp từ nhỏ ở đặc chế trong nước nuôi lớn như vậy phẩm chất còn có thể càng ưu hay là trở thành cực phẩm mặt hàng cũng khó nói đương nhiên cái này đặc chế thủy hẳn là do chất lượng tốt nước biển cùng không gian băng kết hợp bởi vì nước biển thành phần phức tạp đơn thuần dựa vào nước ngọt thêm r i ê m cũng không thể hoàn toàn thay thế được thông qua lần này thí nghiệm g i a n giật thần cũng càng thêm kiên định đến vân xa đảo trên làm thủy sản nuôi trồng quyết tâm một tháng hạ tuần bản học kỳ kết thúc chờ đợi đã lâu nghỉ đ ồ n g rốt cuộc đến hai l i sáu ký túc xá các anh em cuộc thi toàn bộ quá ải mặc dù là đỗ tử viên cái kia làm hắn thấp phỏng hai môn học cũng phân biệt bắt được sáu mươi mốt cùng sáu mươi ba phân bắt giới văn học tám di vê đốt ít cho tới là không phải lần trước tiểu lễ vật lên tác dụng vẫn còn không biết được bất quá những n à y đều không trọng yếu tất cả mọi người có thể thả lòng tâm tình thật vui vẻ địa vượt qua thời đại học sinh cuối cùng một cái ngày nghỉ các anh em lẫn nhau cáo biệt trong túc xá lại còn lại giang giật thần một người vốn là hắn chuẩn bị lập tức rời đi trường học về phổ hành thị trấn nhưng nhận được tình tình điện thoại trong điện thoại tình tình để hắn chờ hai ngày đến lúc đó cùng nàng cùng đi công ty tết xuân nghỉ mười ngày ta cơ hội này nàng muốn hồi hương dưới nhìn một cái ba mẹ yêu cầu này tự nhiên phải đáp ứng giang giật thần cũng vừa hay làm làm lâm hành chuẩn bị công tác đầu tiên cho đi vừa mươm liêu lão đầu nhi chúc mừng năm mới thuận tiện mang đi hai bình lân giang đ ặ c khúc cùng chừng mười cân ngưu bắp chân n ụ c dâng liêu lão đầu nhi hỷ thượng mi sao lần này liền lời khách khí đều không nói trực tiếp nhận lấy cũng sảng khoái đáp ứng rồi g ú t tiểu giang chiếu nhìn một chút đ i ệ bên trong thu hoạch giang giật thần sau đó lại cho ma cây năng điếm bị đủ đồ gia vị bao quát trương phượng lan phụ trách thiên tầm bính quá năm trong lúc trong cửa hàng dự định hết nghiệp một tuần một năm bận rộn hiếm thấy có cái lúc nghỉ ngơi nô đại nương chuẩn bị mang theo tôn nữ ở trong thành đi chung quanh một chút còn có đi dạo hội chùa cái gì tết xuân là người trung quốc trọng yếu nhất ngày lễ đương nhiên phải để mọi người đều thư thái vì thế ngoại trừ kết toán rõ ràng tiền lương bên ngoài trong cửa hàng trả lại cho trương phượng lan cùng t r ử liên quy phân biệt phân phát hai nguyên cùng một nguyên tiền lì xì mức không lớn chủ yếu là bởi vì hai người thời gian làm việc ngắn ngủi sang năm tết xuân khẳng định liền không chỉ con số này cho tới hai vị chủ yếu hùn vững người thì lại tiến hành năm trước một lần cuối cùng chia hoa hồng mỗi người hai mươi ngàn nguyên còn lại vẫn giữ làm cửa hàng vốn lưu động đến tận đây trải qua hai về chia hoa hồng thêm vào thịnh hoàng lệ phí di chuyển lại bảo đi tiền kỳ tiêu dùng cùng cho lai thuận nhi thì tự dự chi tiền lương giang giật thần cá nhân thẻ ngân hàng trên đã có hơn bốn vạn nguyên tài chính ngạch trống thịnh hoàng bên kia cũng nghỉ trần chủ quản gọi điện thoại tới cho hắn nói cho hắn qua xong tháng riêng m ư ơ i năm sau khôi phục bình thường doanh nghiệp tân biểu diễn sắp xếp đến lúc đó các loại chờ Thông báo. Giang Giật Thần đã có chính mình Giang dựng gây báo, đã có số ự nghiệp diễn hoạch, thuật h biểu quy ma k i này n hai gần cũng như nên Hắn cân nhắc một phen, quyết định thúc. học có một một kết quyết kỳ s u làm t ế p m ộ t h a i tám h n liền g đi t ì trần chủ quản đưa ra từ trước. ra quản chủ đưa Số 28 buổi sáng dựa theo ước định thời gian đinh vũ tỉnh từ phòng đi thuê bên trong thu thập xong hành trang tới quản lý học viện tìm tới g i a n giật thần nàng bây giờ đã dần dần thích đứng công ty tại vụ thất công tác cùng chủ quản kế toán quan hệ nơi đến không sai thời gian thử việc sau khi kết thúc trở thành chính thức công nhân cũng cùng công ty ký kết hai năm chính thức mướn hợp đồng lúc này q u a năm ngoại lệ bắt được một bút hơn hai n g h n nguyên cuối năm thường cũng là chủ quản kế toán giúp đội có người nói trước đó công nhân nhân chức thời gian ở ba tháng trong vòng là không thể có n g o ạ i ngạch tiền thưởng ta bộ y phục này chính là dùng tiền thường mua đẹp đẽ không đinh vũ tình mặc trên người một cái mới tinh màu xanh lam bạc vũ nung phục dùng tay thân thân ống tay háo biểu diễn cho đối phương xem nhìn tình tình dương dương tự đắc khuôn mặt nhỏ giang giật thần cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i bất quá vừa mới lên ban c o thu vào người trẻ tuổi đại thể đều có lòng này thái chẳng có gì lạ đẹp đẽ tình tình là đại cô nương thật là có khả năng hắn khích lệ một câu hì h ỉ ta cho ba mẹ còn có cậu đều mua lễ vật đâu đinh vũ t ỉ n h kế tục khoe vô vũ căng phồng ba lô được tình tình thành tích không nhỏ chị được thưởng đi ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt đi ăn cơm trưa giang giật thần nói rằng đồng thời đem hành lý của mình thu thập xong cũng kiểm tra một hồi sớm lấy lòng v ẽ tàu v ẽ tàu một giờ c h i ề u bán cơm trưa sau trực tiếp đi tới lân giang cảng khách vận bến tàu địa phương tốt gì a tình tình tò mò hỏi đến chỗ ấy ngươi liền biết rồi xuất phát giang giật thần bán cái cái nút để lên lưng của mình bao khóa k ỹ cửa phòng mang theo tình tình hướng về trường học bắc môn đi đến hai người một đường đi tới hợp l ầ m trên đường m à cây năng cửa t i ệ m trước thời gian này cửa hàng mới vừa vừa mới bắt đầu doanh nghiệp đình hưng ơ viên nơi này rất nổi danh sao ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói a đinh vũ t ỉ n h quan sát cái cửa này diện phổ thông cửa hàng m à cây năng nàng đối với loại thức ăn này cảm giác chính là bình thường thôi không thể nói là thật xấu t i ể u n h a đầu ngươi chưa từng nghe nói nhiều chuyện đi đi ăn cơm giang g ậ t thân nói một tiếng nhanh chân đi vào trong điếm lập tức liền muốn qua tết rất nhiều ngoại lai người làm công đều phản về với ông bà vì lẽ đó hiện tại cả con đường trên cửa hàng chuyện làm ăn đều thanh đạm rất nhiều lưu lượng khách không kịp bình thường một nửa dù vậy ma cây năng điếm trong đại s ả n h cũng là vẹn vẹn chỉ còn dư lại một tấm gần bên trong không bàn ăn như vậy vừa vặn bằng không còn phải mang theo tình tình đến trên lầu ăn đi giang giật thần nghĩ trực tiếp đi tới không trước bàn ăn đem ba lô các dưới tiểu giang tới rồi đánh toán lúc nào về nhà a n ô đại nương dùng khăn mặt sát hai tay lại đây chào hỏi một giờ chiều bán vé tàu đến giới thiệu một chút đây là tình ta biểu mội đây là ngô đại nương giang giật thần nói v ớ i tay ra hiệu tỉnh tình lại đây cũng tiếp nhận lưng của nàng bao ngô đại nương tốt đinh vũ t ỉ n h mỉm cười thăm hỏi đạo đồng thời bốn phía đánh giá trong điếm hoàn cảnh u này khuyên nữ dài đến thật là tuấn nào đến t o a người này muốn ăn cái gì đại nương làm cho n g ư ờ i ngô đại nương tự đáy lòng địa khen nàng nhìn lên cô gái trước mặt nhi liền cảm thấy phi thường yêu thích nàng kéo qua một cái ghế dùng khăn mặt đang ngồi trên mặt tỉ mỉ trà sát lại sát đưa cho tỉnh tọa lúc này trên người mặc màu trắng đồng phục làm việc tô h i ể u giai bưng một đại khay ngư hoàn g t ử phòng bếp bên trong đi tới gác qua quầy hàng một bên trên giá chương chín mươi hai mang tỉnh tình đi đỉnh hương viên giang giật thần thấy tô h i ể u giai xuất hiện vội vã hướng về nàng vây vây tay gọi vào bên người giới thiệu nàng cùng đinh vũ tình nhận thức tô h i ể u giai quan sát trước mắt vị này cùng mình tuổi tác s ấ p xỉ trải lên song tóc thắt bím đuôi ngựa cô gái xinh đẹp nhi trong ánh mắt toát ra một tia phức tạp đồ vật nụ cười cũng có chút nhi m i c ư n g đinh vũ tình thì lại phải hào phóng nhiều lắm nàng đến gần một bước thân thiết kéo tô hiệu g a i tay trên dưới nhìn cái liên t đặc biệt là khi nàng biết đối phương không có thể lúc nói chuyện càng là cảm thấy tâm thương yêu không dứt khá là một thoáng số tuổi đinh vũ tình muốn so với t ô hiểu g a i đại tướng gần một tuổi vậy dĩ nhiên là là t ỷ t ỷ nếu làm như t ỷ t ỷ như vậy l ễ ra mắt là không thể thiếu nàng xoay người kéo dài ba lô k h ó a kéo từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo hồng c h u ẩ n c h u ẩ n tạo hình cắt tóc phóng tới t ô hiểu g a i trong tay người sau nhìn ngó giang giật thần cùng n ô đại đ ư ơ n g ngại ngùng địa cười cười nhận lấy con gái trong lúc đó hữu tình là làm đến cực kỳ nhanh chỉ chốc lát sau t ô hiểu g a i sắc mặt liền tự nhiên rất nhiều được ớ n g về t rồi được rồi các ngươi hai tỷ mội sau đó có rất nhiều cơ hội thân cận ăn cơm trước đi h i ể u dai mội mội còn phải làm việc đây giang giật thân nhắc nhở để tình tình tỉ ngồi vào chỗ ngồi là a đều không phải người ngoài sau đó thường thường lại đây mọi nhi n ô đại nương thấy trong điếm các khách nhân đều ở hướng về bên này nhìn cũng cảm thấy không được tốt liền mang theo tô h i ể u giai đi đến n ồ i đun nước nơi cho tiểu giang hai người chuẩn bị ăn thần tử ca ngươi cùng tiệm này là quan hệ gì a như thế t h ụ đinh vũ tình hạ t h ấ p giọng tò mò hỏi h ả ta là tiệm này cổ đông cùng cái tiệm n ô đại nương hùn v ố n làm g i a n giật g thần giải thích lại hướng về n ô đại nương bổ sung một câu xuyên xuyến muốn vi tay u thần tử ca ngươi cũng bắt đầu làm ăn rồi đinh vũ tình rất là kinh ngạc tiệm này tuy rằng nhìn qua cũng không lớn nhưng chúng quy không phải những kia lối đi bộ sạp hàng có thể so với đoán chừng phải tập trung vào một bút tương đương mức tài chính tiểu bản buôn bán không đủ thành đạo giang giật thần nói từ mặt bàn ống trúc bên trong lấy ra chiếc đũa đưa cho đối phương không lâu lắm tôi hiểu dai đem hai cái ma cây năng xuyến xuyến mâm bưng lên c h á c r a u dưa khoai tây củ sen cái nấm ngư hoàn tôm hoàn giống đa dạng cái gì cũng có đinh vũ tình cảm ơn hiểu dai m u ộ i m u ộ i bắt đầu thưởng thức một khối ngẫu mảnh tiến vào miệng khinh tước hai lần con mắt của nàng nhất thời trợ to không nghĩ tới này không hề bắt mắt chút nào m à tài năng dĩ nhiên mỹ vị như vậy không trách thần tử ca nói nơi này là chỗ tốt nào hừng ăn ngon nàng nhất thời cảm giác khẩu vị mở ra cũng không kịp nhớ chú ý rất nhiều sức mạnh nhi mười phần địa thúc đẩy đứng dậy chậm một chút nhi chậm một chút nhi không ai g i à n h với ngươi thật là một thèm nha đầu giang giật thần nhìn nàng giang dấp không khỏi mỉm cười tràn đầy hai đại mâm xuyến xuyến ở hai người gió cuốn mây tan địa thế tiến công giới cấp tốc biến mất hầu như không còn đinh vũ tình ăn cuối cùng một khối khoai tây mảnh hai lòng địa t ự lưng vào ghế ngồi nô đại nương lại săn sóc địa bưng tới hai chén trà thủy thần tử ca những thứ kia thật tốt ta sau đó phải được thường lại đây đinh vũ tình cái miệng nhỏ uống nước trà chưa hết t h ò n g thèm đ ị a nói rằng ha ha không thành vấn đề rảnh rỗi nhi ngươi đến là được rồi giang giật thần nói đem bàn bên trong còn lại hai viên ngư h o à n tiêu diệt đang lúc này trương phượng lan bưng đại trúc cái khay đan từ trong đường nối trải qua mùi thơm nồng nặc tản đi một đường t h ơ m quá a thần tử ca đây là cái gì đinh vũ tình đánh k h ú k h í hỏi há thông hương ngàn tầng bánh thịt trong cửa hàng mặt khác một hạng sản phẩm giang giật thần xoay người xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn ngó tình h ư ớ n g bên ngoài chỉ thấy những khách cũ cùng thường ngày chen chúc mà tới r ồ n dập tranh mua thiên tầm bính cái kia ta cũng muốn nếm thử đinh vũ tỉnh tỉnh h cầu nói n g ư ơ i giang giật thần nhìn một chút nàng lại nhìn lướt qua trên mặt bàn đống lớn cây thăm bằng trúc tử trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc tình cờ mà nhân ra lại không phải mỗi ngày như vậy đinh vũ tỉnh sắc mặt hơi đỏ lên có chút không được tốt ý tứ giang g ậ t thần thở dài không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra bên ngoài lấy một phần nhi thiên tầm bính dùng đao mổ thành hai nửa hoa thật là thơm thân t ử ca các ngươi tiệm này thực sự quá lợi hại đinh vũ tình hương vị ngọt ngào địa ăn ở ngoài tô bên trong nhuyễn thiên tầng bính còn thỉnh thoảng tán thưởng ta nói tình tình ngươi cũng là đại cô nương bình thường có thể phải chú ý ẩm thực lớp chúng ta trên có cái nữ sinh tuổi còn trẻ liền dài ra cái thùng nước keo tổng thể bị các nam sinh đem ra đùa dỡn rất thống khổ đây giang giật thần bày ra ca ca tư thế l ờ i nói ý vị sâu xa địa giáo hơn đứng dậy ai nha ta biết rồi ta ở công ty mỗi bữa chỉ ăn một chút đinh vũ tình đáp lại nói người à n l tình ư tình tả sáng sớm hôm nay đứng dậy liền thu thập hành lý buổi chiều còn muốn tọa thuyền thể lực tiêu hao lớn vì lẽ đó nhiều lắm bổ sung bổ sung năng lượng hắn cho t ỉ n h tình tìm cái lý do thích hợp tôi hiểu rai he miệng cười cận gật đầu biểu thị lý giải sau đó đem một đồ vật nhỏ để lên b à n ra dấu tay ra hiệu đây là đưa cho tỉnh tỉnh đinh vũ tình nhìn chăm chú nhìn lên đây là một con do hoa cắp sắc niêm thành sóc tạo hình hoạt bắt đáng yêu nàng cầm trong tay tạ tiêu h ư u khán vô cùng yêu thích đây là hiệu giai mình làm không sai đi giang giật thần giải thích hừm làm được thật tốt tạ tạ mội mội rồi đinh vũ tình lấy ra một tấm khăn tay đem vỏ s ò sóc bao lấy đến thu vào trong túi đ e o lưng dùng cơm xong xuôi giang g i ậ t thần cùng n ô lại đường trương p ư ợ n g lan chử liên quý mấy người lần lượn từng cái bái tư nhỏ chúc phúc các gia các, các h gia đã là buổi trưa một mươi một giờ rưỡi giang giật thần cùng mọi người vây tay từ biệt mang theo tỉnh tỉnh rời đi đỉnh hương viên hướng về cảng phương hướng bước đi liên tục cưỡi phả đường dài ô tô dọc theo đường đi còn khá là thuận lợi năm giờ chiều bán chung khoảng t r ư ờ n g trái phải giang g ậ t thần cùng đinh vũ tỉnh trở lại phổ hành thị trấn ra bên trong ba ta đã về rồi cậu ta cũng tới rồi giang quốc minh buộc vào tạp dề chương í n h chín mươi ba xuống nông thôn quá đại niên giang giật thần cùng tình tình về đến nhà cùng phụ thân đồng thời hưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn ba người cùng nơi thu thập cọ rửa xong xuôi sau đó trở về phòng khách ngồi vào trên ghế xạ lồng xem tv Ba, đây là dương lông t ơ y ỉ còn gì nữa không tự áo khoác ngươi thử xem nhìn một cái vừa và ặ không giang giật thần từ trong túi đeo lưng lấy ra lần trước đi bách hóa thương t r ư ở n g mua quần áo tiểu t ử ngươi mua đồ mắc như vậy làm gì ta lại không phải cái gì quý giá người giang quốc minh cầm lấy quần áo đóng gói túi nhìn một cái khác biệt đều là trên tv thường thường đánh quảng cáo quốc sản hàng hiệu nghe nói giá cả không ít không khỏi nhữ lên lông mày câu thần tử ca hiện tại làm ăn mở tiệm cơm đây có thể lợi hại đinh vũ tình ngồi ở giang quốc minh bên người thân thiết lôi kéo cánh tay của hắn còn đem thần tử ca gốc gác nhi cho lộ. Cái gì? Tại sao lại làm đến chuyện làm trước sao? Làm gian, học còn có Quốc、Minh、cảm giác càng càng việc cái cái. trò thần nhi đến ăn? Lần không nghe ngươi nói nhiều như gian, nghiệp muốn không? Giang Minh nhi ngày không đàng hoàng, cái này đem đó làm làm ma Làm làm một tử tiết Tại thuật tử phải hay phải sao sao? gì? gõ sái lại lộ. vậy ba kỳ thực cũng không có gì ta ở bên ngoài khi làm ma thuật sư tiền lương rất cao n à y không có điểm nhi còn lại ta lại không muốn tiêu vào sống phong túng trên vừa vặn cản trên một người bạn muốn mở quán cơm nhỏ liền đầu điểm nhi đi vào bình thường đều là các nàng phụ trách kinh doanh ta hất tay mặc kệ liền chỉ trở lấy h u i hồng hiện nay chuyện làm ăn cũng không tệ lắm tiết trước phân không ít ba ngươi thử xem không vừa vặn ta còn cầm đổi đây giang giật thần giải thích đồng thời đem quần áo đóng gói túi mở ra để cha mặc thử lý do này tựa hồ rất đầy đủ giang quốc minh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đứng lên mặc hắn thao túng tinh tình ngươi cái xú nha đầu lắm miệng sấn cha xoay người giang giật thần chừng tình tình một chút đinh vũ tình không chút nào yếu thế hướng về hắn trở về một cái mặc quỷ cậu đĩnh vừa vặn nha này vật liệu thật tốt vớt thật là thoải mái tinh tinh cũng ở một bên giúp đỡ thu dọn quần áo giang quốc minh sờ sờ bộ đồ mới phi thường thư thích cảm giác hắn không nỡ bỏ nhiều xuyên t h ở i ra thu được tủ quần áo bên trong đi tới chờ hắn ngồi trở lại trên ghế s a lồng giang giật thần đem chính mình b ả n học kỳ phiếu điểm dâng thấp nhất tám mươi sáu phân còn có ba môn học đạt đến hơn chín mươi phân giang quốc minh cầm phần này như ưu tú phiếu điểm ngược lại cũng yên tâm khẽ gật đầu một cái cậu đây là ta mang cho ngươi trên t v nói điều trị thân thể hiệu quả khỏe nhìn một cái yêu thích không tinh tinh thêm gấm thêm hoa đem hai hộp đóng gói tinh mỹ bổ dưỡng bảo kiện phẩm gác qua bàn trà trên mặt u tình tình lớn rồi còn biết hiếu kính câu ha ha giang quốc minh cầm đóng gói hộp mừng rỡ không ngậm m ồ m vào được ba ngươi cũng quá bất công đi đến ta người này liền hỏi qua đến điều tra đi tình tình đem ra liền chuyện gì cũng không có giang giật thần giả vợ không cam lòng đ ị a tả v à n ó i tên tiểu tử thối nhà ngươi đánh tiểu liền bướng mình có thể để ta không ít phụ tâm đương nhiên phải yêu cầu nghiêm khắc một ít giang quốc minh không phản đối địa gác lại、Khi、hì hì đinh vũ tình hé miệng cười đắc ý nhìn phía thần tự ca Giang、giật a n g thần lắc lắc đầu đành phải thôi bất quá còn phải tìm cơ hội cùng tình tình nói một chút trước mặt bảo kiện phẩm những thứ đồ này thái hư sinh sản xưởng phần lớn thành phẩm đều tiêu vào đánh quảng cáo trên còn thành phẩm đến tột cùng có bao nhiêu dinh dưỡng thành phần cùng hiệu quả không ai nói rõ được tương đối mà nói mua nguyên liệu còn khiến người ta cảm thấy chân thật một ít đinh vũ tình ở cậu ra bên trong chỉ ở một buổi tối sáng sớm ngày thứ hai liền đứng dậy đi tối say từ thôn tối say từ thôn ở vào phổ hành thị trấn phía tây nam hướng về ba mươi km ở ngoài khoảng cách cũng không phải toàn xa chỉ là nửa phần sau lộ không dễ đi Đặc b i ệ trước là đến t loang loang lộ lộ. Tụ tụ lúc này trước tiên đi trong thành tâm đại siêu thị chọn mua một ít quà tặng chuẩn bị xuống nông thôn tác dụng đến thời điểm trung quy phải cho tương quan thân thích hàng xóm ý tứ một thoáng lỗi lớn năm đổ cái điểm tốt đương nhiên những thứ đồ này tuyển thực dụng là được hương hạ nhân có thể không thịnh hành những kia hư đầu ba não ngoạn ý nhi hai cha con đẩy tràn đầy mua xăm xe đi tới kết toán đ à i trải qua tính sổ tổng cộng là hơn một khối giang giật thần ngăn t r ở phụ thân móc túi tiền động tác chính mình lấy ra thẻ ngân hàng thanh toán trướng ra ngoài sau khi đối mặt phụ thân đ oán giận hắn mau mau lại giải thích một trận chính mình đầu tư cái kia tiệm cơm chuyện làm ăn làm sao t h ị n vượng chia hoa hồng cũng dễ dàng vân vân lý do đêm ba mươi rốt đến quốc người n i n đón á o nhiệt nhất một ngày đối với khói hoa pháo châm ngòi thị trấn quản lý tự nhiên không có đại thành thị nghiêm khắc như vậy phố lớn ngõ nhỏ chung quanh đều đầy g i ấ y lưu hình mùi vị kèm theo to to nhỏ nhỏ tiếng nổ mạnh hơn nữa bọn nhỏ h ò hét liên tiếp bên thai không dứt màn đêm cũng không lại giống như ngày xưa như vậy vắng lặng vô số h ỏ a tinh phát sinh tư tư tiếng vang thoáng hướng về trên không sau đó tràn ra to lớn pháo hoa năm nhan s á u sắc đẹp không sao tả xiết thực sự là đáp lại câu nói kia đen b u ố c rực rỡ bất giả thiên lam văn thán xem x u ấ t muộn đây là giao thừa hàng năm không thể thiếu tiết mục hai cha con đang nói trong tiếng cười trong lúc vô tình nên đón mã năm mùng một sơ hai giang giật thần bồi tiếp cha ra ngoài chung quanh chúc tết thúc thúc ba ba a di ni ni điệu một t r ậ n gọi nụ cười thời khắc quải ở trên mặt kết thúc mỗi ngày khuôn mặt bắp thịt đều có chút trở nên cứng đầu tháng ba hai cha con mang theo bao lớn bao nhỏ xuống nông thôn đi cối xay từ thôn một đường sóc n ả y thấy được xa cách đã lâu cô cô chú cô cô nhìn qua già đi rất nhiều trên mặt lông mày nếp nhăn rõ ràng sâu sắc thêm bất quá tinh thần coi như không tệ nhìn thấy ca ca cùng chất nhi đầy mặt tươi cười ân cần địa bắt chuyện chú là cái trung thực nông dân không quen lời nói chỉ là trong phòng ngoài phòng địa bận rộn chuẩn bị chiêu đ á i khách thực vật cô cô ra quá năm cái ăn chủ lực chính là tân giết một con thổ trừ toàn bộ nuôi nấng quá trình vô dụng một chút thành phẩm tự liêu hoàn toàn chính là lương thực cùng chư thảo nuôi vị tự nhiên cùng trong thành siêu thị bên trong mặt hàng không thể đồng nhất mà nói dừng lại một trận thịt kho tàu ăn đến giang quốc minh hai cha con đều là tán dương rất nhiều mặt khác trong sân tán dưỡng hoa l a u kê cũng bị làm thịt một con làm thành gà xào xả ớt bưng lên trác n u i vị cũng đồng dạng không sai Cái này cũng là cô cô có cầm này trong nhà là thể đại ư thường ợ c có ra đồ tốt nhất, bình thường có thể không nỡ bỏ ăn. Tiếp theo bình không nỡ ăn. bỏ l là ở t r o nhân g t ô n chung quanh La Cả, viễn gần, chỉ cần Cà, chỉ chiêm h La t mang cố, cũng cố, phải h đi ế tiểu một lần. đ ạ nhân t i hải đưa lên một phần nhi lễ vật từng nhà đồ cái hài lòng hỉ khí lai thuận nhi cùng hỷ tử nghe tin tìm tới cửa nhất định phải lôi kéo giang giật thần cùng hắn cha đi trong nhà ăn cơm l i ê n như vậy ở cối say tử thôn ở b ữ a ngày mỗi ngày đều là như thế vượt qua náo nhiệt quy náo nhiệt tuy nhiên rất khổ cực không trách có người từng nói năm nghỉ ngơi so với bình thường đi làm c o lui lời ấy quả nhiên không uổng giang giật thần âm thầm cảm khái chương chín mươi bốn hàn b a n g không gian thăng cấp sơ tám sáng sớm giang quốc minh phụ tử mang theo đinh vũ tỉnh cùng cô cô một nhà cá o biệt cùng rời đi t ố i say từ thôn trở về phổ hành thị trấn vốn là giang giật thần nghỉ đông còn có một quãng thời gian nhưng tỉnh tình muốn chạy về công ty đi làm giang quốc minh không tỏa sáng tâm để tiểu nha đầu một người ra đi thẳng thắn để nhi tử bồi tiếp nàng về lân giang quên đi giang giật thần nhìn trong nhà cũng không có đại sự gì lân giang bên kia còn có chuyện làm ăn cần chăm sóc liên liên đồng ý tìm trong thành thụ phiếu điểm mua sơ chín phà vé tàu chuẩn bị ngày kế lên đường chuyển động thân thể ban đêm hôm ấy giang giật thần rửa mặt xong xuôi nằm ở trên giường nhìn một hồi tạp chí sau khi cảm giác c ủ rũ kéo tới liền đóng lại đèn bàn ngủ trong mơ mơ màng màng hắn cảm giác nơi ngược chuyển đến rung động rồn rập sau đó một c h ố khí lạnh tùy theo tuân ra cấp tốc chuyển khắp toàn thân giang giật thần cả kinh k h ố n sức lực tùy theo biến mất nay cùng lần trước phát hiện hàn băng không gian động t ĩ n h rất tương tự có kinh nghiệm t h xưa hắn ngược lại cũng, cũng không vô cùng khủng hoảng khả năng là trong không gian muốn phát sinh biến hóa gì đó một n i ệ m đến tận đây hắn duy trì nằm yên không hiểu nhắm mắt tập trung tinh lực trong đầu nhất thời xuất hiện trong không gian tình cảnh băng máng tường băng hình dạng như trước bất quá c h ỉ n h thể nhưng đang r u n r ú dậy trên tường băng lưu quàng cũng ra tốc lưu chuyển khiến bối cảnh trở nên kỳ quái lạ lùng tạm thời không nhìn ra cái gì nhưng d ù n g ý niệm kiểm tra không gian vẫn là rất phí tinh lực giang giật thần lập tức thả lòng tinh thần đóng trong đầu hình vẽ cảm giác mát mẹ còn đang không ngừng tuân ra tuy rằng không thoải mái nhưng lấy thể chất của hắn chịu đ ự n g vẫn không có vấn đề khoảng chừng trải qua hai mươi phút rung động rốt cục đình chỉ bọn hắn một lúc như trước không có động tĩnh Tiếp theo sau đây ó đối đọc với không gian tiến hành kiểm không hành Trong băng, tra. mấy cây băng máng đi rơi trên mặt đi đất, rơi xuất t là chuyện gì xảy ra hàn băng không gian diện tích chung chỉ có một gian phổ thông phòng học to nhỏ thời gian dài như vậy tới nay bên trong mỗi cái vị trí chính mình cũng nhớ tới rõ rõ rằng rằng trước tiên căn bản không có cái này cử động lẽ nào bên trong mở rộng ra tân không gian hoặc là nói cách khác hàn băng không gian lại vẫn có thể thăng cấp nghĩ tới đây giang giật thần cảm thấy hưng phấn hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tinh lực một phần tán trong đầu tín hiệu biến mất theo chờ hắn đem tinh lực lần thứ hai tập trung kiểm tra cái kia cửa động lại phát hiện ý thức chỉ có thể đến cửa động b ê n d ư ớ i nhưng không cách nào thâm nhập hắn mở ra đèn bàn vén lên nội y để kiểm tra ngực chỉ thấy cái kia nhợt nhạt màu bạc dấu ấn vẫn là như cũ không tỉ mỉ căn bản không thấy được tay vô dấu ấn là tiến vào hàn băng không gian duy nhất phương thức như vậy có nên đi vào hay không nhìn một cái đây lâu dài tới nay bởi vì trong không gian nhiệt độ lạnh giá chỉ có dưới không mười mấy độ vì lẽ đó hắn rất ít trực tiếp đi vào chỉ là dụng ý niệm khống chế phương thức tồn thủ lại k ẹ m nhưng lần này không giống bên trong có biến hóa mới có thể còn có cái gì không biết tân đồ vật không làm cái rõ ràng thực sự khiến người ta khó nhịn nghĩ tới đây giang giật thần đứng dậy hướng đi tủ quần áo tìm đến hậu áo lông m a u khố m ặ c vào thể chất của hắn rất tốt kháng đống năng lực cũng mạnh hơn người bình thường vì lẽ đó áo đông loại hình nhưng không dùng được mặt khác không biết tân bên trong không gian có hay không ánh sáng hắn kéo dài ngăn kéo tìm một cái tay đèn tin n ắ m ở trong tay trái suy nghĩ một chút càng làm trong ngăn kéo một cái c h i ế c đao cất vào túi quần để n g ư ờ i vặn nhất chuẩn bị x o n g xôi u g i a n giật g thần đóng lại đèn bàn nằm về giường đơn dùng trong tay phải chỉ ngón trỏ xoa xoa đến cái kia màu bạc dấu ấn vị trí xoạt điệu một thoáng hắn mắt tối s ầ m lại tiến vào hàn băng không gian trước mắt rất nhanh lại lượn g lên bốn phía tình cảnh như trước ánh mắt của hắn quét qua rất dễ dàng nhìn thấy cái kia mới ra xuất hiện cử động liền bước nhanh hướng về chạy đi lâu đi đi tới gần nhìn rõ ràng cửa động độ cao đạt khoảng một m sáu mươi bên trong không có tia sáng đen xì xì giang giật t h ầ n mở ra đèn tin đi vào trong chiếu phát hiện trong động trong vách đều do màu xanh nham thạch tạo thành cùng phổ thông sơn động tựa hồ không có gì lớn khác nhau hắn không do dự nữa túi đầu xuống đi vào lúc này cảm giác thân thể tiếp xúc được một tầng mỏng manh c á t trở thế nhưng cường độ không lớn bị dễ dàng xuyên qua hắn quay người lại dùng đèn tin t r a xét tầng này c á t trở ánh mắt chiếu tới nhưng hào không có tung tích đưa tay thử một lần rõ ràng có thể cảm nhận được xem ra này cách trở là trong suốt vô hình đem hai bên không gian tách ra hắn đứng thẳng người đèn tin cột sáng hướng về chu vi bắn phá lúc này mới phát hiện nguyên lai này cũng không phải một cái động mà là một cái hơn một thức khoan đường nối độ cao hai m bốn năm dáng vẻ v n lượn hướng về phía trước kéo dài cùng v ừ a n ã y vào vị trí khoảng t r ư ờ n g trình bình hành trạng thái nói cách khác cái lối đi này kỳ thực như đ i ề u thân cây lộ trước kia băng động nhưng là trên người nó chi nhánh đường nối phía sau xa mấy mét nơi chính là vách đá không đường có thể đi xem ra chỉ có thể về phía trước mặt khác nơi này nhiệt độ so với băng động cao hơn nhiều trực giác trên thuộc về thường ôn trạng thái này ngược lại là được có thể dùng đến gửi một ít sợ đống đồ vật trước đây loại này t h è m cũng chỉ có thể đặt ở bọn biển trong giường mặt trên tre lên dày đặc giữ ấm c h à n đông lại như bán băng côn tiểu thương như thế giang giật thần chậm rãi đi về phía trước cảm giác có chút như khi còn bé cùng các bạn thân mến dùng một côn chọc lấy thiêu đốt giấy dầu tiến vào phòng dưới đất hầm t r ú ẩn thám hiểm tình cảnh sau đó mới biết được kêu là người phòng công trình khoảng chừng đi ra xa mười mấy mét liền đến, đến cuối lối đi liền ở đây bên tay trái xuất hiện một cái tân cửa động tia sáng từ bên trong tà ra nguyên tới chỗ này có mảnh trời khác giang giật thần nội tâm một trận hưng phấn đóng lại đèn tin trên người hơi nghiêng về phía trước bước nhanh tiến vào đồng dạng nơi này cũng có một tầng nhẹ nhàng cách trở cùng vừa n ã y cảm giác giống nhau như lúc đi xuyên qua nhất thời trước mắt rộng mở sáng s ủ a một cái tân hàn bằng không gian xuất hiện băng động diện tích so với trước kia hơi nhỏ hơn đại thể trình hình tròn phân bố tường băng băng cung đỉnh băng máng lưu q u n g các loại hình thủ kỳ quái tạo hình đều là cảm giác đã từng quen biết bất quá nơi này có cái rõ rệt nhất đặc thù vậy thì là hết thảy băng đều chỉnh trong suốt màu xanh nhạt liền trên tường băng lưu quang cũng giống như vậy có ngánh long lanh băng tinh kết lục là như vậy hài hòa mà mỹ lệ vui thai vui mắt giang giật thân bước chậm trong đó phản phất tiến vào phỉ thúy thế giới tâm tình cũng trở nên phi thường vui vẻ nơi này băng nếu dẫn theo màu sắc như vậy hẳn là cùng nguyên lai、like、không giống nhau đi có thể công hiệu càng mạnh hơn đề cao thu hoạch tốc độ càng nhanh hơn bất quá cái này cần trải qua thí nghiệm mới có thể biết được khi trước đúng là có thể trước tiên nếm thử mùi vị nghĩ tới đây hắn lấy ra túi quần bên trong này t h à n h c h ế t đao văng ra đem một chỗ thấp bé băng máng cho gõ xuống một đoạn nhỏ cầm trong tay thử thăm dò dùng đầu lưỡi liếm liếm tạm thời không dám nhiều t h ư ờ n g dù sao mang màu sắc đ ồ vật càng làm cho người ta mang trong lòng nghi ngờ nếu như phát hiện có cái gì dị dạng liền chuẩn bị lập tức phun ra chương chín mươi năm làm người sợ hãi băng đâm g i a n giật g thần thử liếm một thoáng màu xanh lục khối băng đầu lưỡi trên nhất thời truyền đến lạnh lẽo cảm giác tùy theo mặt ngoài băng hóa t h à n h thủy ở thiệt trên mặt dân mở tinh khiết không một tia tạp chất cảm giác còn mang theo một tia quanh quần vì dễ dàng cho phân chia hắn cho tân không gian đặt tên là số hai lục băng động nguyên lai、like、cái kêu mả dĩ nhiên là gọi số một băng động chờ hắn rời đi không gian trở lại trên giường thời điểm đ ô n g nhiên lại nhớ ra cái gì đó liền tính hạ tâm ở trong đầu mở ra không gian đồ như đây là thình lình phát hiện ý thức của mình đã có thể rõ ràng địa nhìn thấy đường nối cùng số hai lục băng động đây là nguyên lý gì đây chẳng lẽ mình đi một chuyến mở ra cái gì cơ quan không được bất quá không ai có thể nói cho hắn chuẩn xác đáp án suy tư một phen sau khi cũng chỉ được coi như thôi thời hậu áo lông ma khố tiếp tục ngủ nhưng bởi vì có phát hiện mới tinh thần trên hương phấn cũng không như vậy dễ dàng tiêu trừ giang giật thần ở trên giường trằn trọc t ở mình mãi đến tận hai giờ sau khi mới tiến vào n ộ n g đẹp ngay kế buổi sáng giang giật thần cùng phụ thân cá o biệt đồng thời từ chối phụ thân muốn giao cho hắn mấy ngàn nguyên sinh hoạt phí lý do tự nhiên vẫn là chính mình đầu tư cái kia quán cơm chuyện làm ăn được chia hoa hồng nhiều rời nhà môn hắn mang theo tình tình đồng thời hướng về trong huyện đường dài khí xa c h ạ m đi đến đường dài ô tô đem bọn họ tải đến ba mươi km ở ngoài kế lâm cảng sau đó từ khách vận bến tàu lên thuyền đi tới lân giang cảng một đường bỏ qua không nhắc tới trải qua năm tiếng s ố c n ả y với hơn ba giờ chiều đến lân giang thị tình tình ngày mai sẽ phải đi làm g i a n ậ t thần trước tiên đem nàng đuổi về cho thuê phòng hai người ở trong phòng bếp đơn giản lấy điểm nhi ăn giang giật thần sau đó chính mình trở về quản lý học viện hai lẻ sáu trong túc xá không có một bóng người lúc này bạn bè cùng phòng đều vẫn còn ở trong nhà nghỉ phép hắn đem bọc hành lý thu thập một phen đổi hơn nửa ngày lộ trình thân thể cũng có chút mệt mỏi l i ê n qua loa rửa tay một cái chân b ò lên giường phâu nghỉ ngơi nay vừa cảm giác thủy đến mức rất c h ậ m chờ tỉnh lại thời điểm phát hiện bốn phía đều là đen xì xì năm qua c h ậ m một bên điện thoại di động nhìn lên đã là ba giờ sáng nhiều chung thời gian này cách rời giường hiển nhiên còn sớm nhưng là không ngủ được liên hắn nằm ngửa ở trên giường khép hờ hai mắt ý niệm lần thứ hai tiến vào không gian muốn nhìn một cái tân băng động tình huống trong đầu xuất hiện đầu tiên xuất hiện số một băng động hình vẽ chuyển tới tảng đá đường nối trong đường nối tia sáng tuy rằng tương đối tối nhưng thông qua ý thức nhưng cũng có thể tham điều tra rõ ràng nội dung bên trong sau đó sẽ về phía trước tiến vào số hai lục băng động bên trong động cùng ngày hôm qua nhìn thấy tình huống không có cái gì rõ ràng biến hóa màu xanh lục lưu quang chậm rãi di động đem toàn bộ băng thế giới chiếu dọi đến rực rỡ lóa mắt hắn quan sát một trận cảm giác tinh lực tiêu hao hơi lớn liền chuẩn bị đình chỉ thăm dò Đột khi n thì o n động băng g màu a lục lưu u ngực t vận chỗ đó nhô g ra dòng nước lạnh là đều đều hướng về toàn thân phân bố không phải h như, như vậy tập trung vào cánh tay phải hơn nữa cũng còn lâu mới có được mãnh liệt như thế thế nhưng cũng không có người nói cho hắn lúc này nên làm cái gì không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên yên lặng xem biến đổi ngược lại hàn băng không gian bám vào cùng trên người đã có thời gian không ngắn nữa hết thể phát hiện đều là hữu ích vô hại vì lẽ đó hắn cũng không làm sao kinh hoàng khoảng t r ừ n g quá năm phút đồng hồ cái kia dòng nước lạnh cũng không có như theo dự đoán như vậy biến mất trái lại tựa hầu ngưng tụ thành hình thậm chí không đúng thật giống từ đó đầu ngón tay xuyên ra đi tới g i a n giật thần cảm thấy phi thường nghi hoặc tay phải không dám động tác tại chỗ đợi tay trái chậm rãi tìm tòi đi qua nay một màn chạm tay đi tới nhưng là một cái lại lạnh lại vật ứng hắn nhất thời lấy làm kinh hãi đây là quái vật gì giang giật thần cũng lại nằm không được hắn ngồi dậy theo cây thang bỏ xuống giường phô dựa vào ánh trăng đi tới trước bàn đọc sách đánh ra đài chốt mở đèn đưa tay phải ra nhìn chăm chú nhìn lên lần này có thể làm sợ chỉ thấy ngón giữa đầu ngón tay nơi thình lình dội ra một cái trong xuất hiện ra lục băng chạm vật dài chừng tam công phân nhỏ như phùng y châm mũi nhọn nhìn qua rất sắc bén hoặc là chuẩn xác hình dung một thoáng vậy thì như một cái băng gai dựa vào quái sự liên tục lần này chơi quá độ giang giật thần trái tim nhảy lên kịch liệt đứng dậy hắn trợn mắt lên ở đèn bàn dưới nhiều lần quan sát cây này băng gai nếu là trong suốt màu xanh lục vậy nói rõ hẳn là theo số hai lục băng mở rộng khải mang đến sản phẩm phụ hắn thử thăm dò hướng về trên mặt bàn gó gó phát sinh thành khẩn âm thanh không chút nào muốn vỡ vụn dấu hiệu tựa h ồ tính chất rất cứng cùng những k i a không gian băng máng hoàn toàn khác nhau lần thứ hai dùng tay trái sờ một chút băng đâm trên hàn khí bức người liên tưởng đến vừa nay cái kia dòng nước lạnh lẽ nào là nó tụ khí trở thành nảy băng đâm bình thường vật thể trước đây biểu diễn ma thuật thời điểm cũng từng dẫn dắt trong cơ thể hạt khí ngưng thủy thành băng nhưng là không có như thế thái qua a lần này có thể phiến phức mọc ra như thế cái đồ vật hoạt động không tiện hơn nữa còn dễ dàng bị người khác phát hiện xem là quái vật nhìn không được phải đem nó xử lý xong nghĩ tới đây hắn ra tăng cường độ hướng về trên mặt bàn đâm tới ai biết sức mạnh phản bắn trở về đem ngón tay khiến cho đau nhức mà cái kia băng đâm như sinh trưởng ở trên đầu ngón tay giống như vậy vẫn không núp đ í c h giang giật thần cao mày ngồi ở trên ghế đ ở ra một lúc một lát sau hắn lại d ơ lên tay phải nhìn cái kia xả mắt băng gai nghĩ thầm này nếu như năm cái ngón tay đều giải toàn vậy cũng thật liền trở thành băng trào quái có thể q u a n trong lồng tre bán vẽ t h a n g quan lúc này như quỷ thần xui khiến giống như hắn đem trong tay phải chỉ rủ xuống hướng về hưu trên đùi đâm một thoáng có thể là muốn thử một chút trình độ sắc bén trong n g a y mắt một luồng giường như xé rách giống như kịch liệt đau đớn kéo tới liên đối một đạo h à n ý theo đâm chúng bắp đ u ổ i vị trí hướng lên trên thân manh thoáng t hắn hít vào một ngụm khí lạnh toàn thân nhân đau đớn mà run trên trán nhất thời tràn ra đậu tương kích cỡ tương đương mồ hôi lạnh trước mắt cũng bắt đầu bước lên kim tinh giang giật thần cắn chặt hàm răng tận lực nhẫn lại cũng may đau đớn kéo dài thời gian cũng không lâu khoảng chừng sau ba phút dần dần biến mất chỉ còn dư lại bắp đùi đâm c h ú n g vị trí mặt ngoài còn lưu có một tia dư cảm mà cái tia sự lạnh lẽo trên t h o á n đến n g ư ợ c thời điểm cũng bị thần kỳ địa hấp thu h á n miệng lớn thở hồn hẹn mới vừa rồi còn thật có chút giống tiểu thuyết truyền hình tác phẩm bên trong nói tới tàu hòa nhập ma loại k i a tình hình từ nhỏ đến lớn chưa từng con đếm trải quá như vậy cảm rất đau dù cho là nhiễm bệnh tiêm hoặc là cùng người khác đánh nhau thời điểm đều không cách nào cùng vừa nảy tình hình so với chương chín mươi sáu màu xanh lục băng hiệu dụng g i a n giật thần nắm quá một tấm khăn giấy lau chùi trên n ó t hãn sau đó cởi ra thu khố nhìn một cái vết thừng ư trên đùi t h mỹ trang h i ệ m sau khi mới phát hiện bắp đùi mặt ngoài xuất hiện một cái không quá rõ ràng tiểu lỗ kim quanh thân da rẻ hơi có chút sưng đỏ xem ra cũng không vướng bận nhi ngày hôm nay chuyện này thật đúng là t à môn cực độ đầu tiên là không hiểu ra sao xuất hiện như thế cái đồ vật sau đó chính mình cho chính mình tới một thoáng này thông nhi bị tội chờ tâm tình bình tĩnh một ít hắn lại nhiều lần đánh giá trong tay phải chỉ trên cây này nguy hiểm đồ vật đúng rồi hàn băng trong không gian rất nhiều k ẻ m cũng có thể lấy ý niệm đến tiến hành khống chế bao quát không khí dẫn dắt còn có chính mình biến ma thuật thì các loại cách không thủ vật như vậy này băng đâm có hay không cũng không ngoại l ệ đây một nghiệm đến tận đây giang giật thần nhắm mắt lại khiến chính mình tận lực bình tĩnh lại sau đó dùng dẫn dắt vận chuyển vật thể phương pháp thử đem băng đâm trở về thu ai biết dĩ nhiên là kỳ thuận lợi hắn chỉ cảm thấy đầu ngón trỏ mát lạnh một đoàn khí lạnh thu về đến chỉ đỗ trên tiếp theo trở lại lòng bàn tay thủ đoạn cánh tay cuối cùng ở ý thức của hắn dưới sự dẫn đường trở về ngực màu bạc đánh dấu vị trí cấp tốc bị hấp thu bị hầu nguyên h h ư k ô n còn. Hắn mở mắt ra, mừng dỡ phát hiện cái Hắn mừng hiện phát mắt mở ra, dỡ k băng đâm biến sành xanh, phản phất chưa từng có từng đâm tại mất phất tồn thế. sạch chưa Lần lai、like、đây chính là bí quyết chính mình mới vừa rồi còn thực sự là bị vắng đầu lại muốn dùng man lực đem nó bài đi thực sự là b u ồ n cười bất quá nói đi nói lại từ khi hàn băng không gian bám thân từng xuất hiện hết thể sự vật đều có tương ứng tác dụng này băng đâm cũng không phải là phế vật vô dụng như vậy nó có thể làm gì sử dụng đây Giang、giật a n g thần nhữ mày suy tư những khác ngã cũng cũng chưa biết có thể vừa nãy cho mình cái k i a m ộ t thoáng thật đúng là không hàng hồ đúng rồi vũ khí thân thể của chính mình đã trải qua cải tạo băng đâm dòng nước lạnh cũng bị ngực đá thủy tinh hấp thu còn chịu đến lớn như vậy kích thích nếu như đổi thành người khác chúng vào một thoáng chà chà chẳng phải là lập tức đánh mất sức đề kháng đau đến không muốn sống mặt khác đoán không sai băng đâm hiệu lực sẽ phải trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ không đến nỗi cho đối phương tạo thành t h ư ơ n g tổn nghiêm trọng coi là thật là an toàn lại có hiệu nghĩ tới đây hắn nhất thời trở nên hưng phấn đúng vậy ngưng khí thanh đ â m thực sự là tới thiên tứ dư chính mình tuyệt hảo phòng thân vũ khí hơn nữa dùng ý niệm k h ô n g chế bí mật tính siêu cường ứng dụng thỏa đáng hầu như có thể đạt đến tới vô ảnh đi vô tung cảnh giới sau đó vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình hắn bắt đầu nhiều lần thử nghiệm trải qua nhiều lần sau khi dĩ nhiên thật sự đem cái k i a dòng nước lạnh từ ngực đá thủy tinh tiêu chí nơi dẫn ra ngưng tụ ở trên đầu ngón tay hơn nữa không hạn chế với ngón giữa có thể để cho nó ở hai tay bất kỳ một đầu ngón tay trên xuất hiện thông thạo sau đó vẫn có thể để nó trong nháy mắt biến mất tới, tới đi đi nhiều lần vài lần t h â những t ể c ngày kế tiếp giang giật thần bắt đầu ở vườn ươm thí nghiệm số hai băng động lục băng hiệu quả cái này cũng là trước mặt chủ yếu công tác trải qua một tuần nhiều thực tiễn hắn bắt đầu chậm rãi hiệu rõ màu xanh lục băng các loại đặc tính xuất hiện là màu xanh lục băng s ắ c thực so với trước kia hiệu dụng muốn mạnh hơn nhiều đem màu xanh lục băng hòa tan với phổ thông hệ thống cung cấp nước uống bên trong pha loãng tỷ lệ đạt đến so sánh ba trăm dù loại này hỗn hợp đặc chế thủy đội chỗ liêu thu hoạch tiến hành đúc phát hiện nằm ở hôn mê kỳ thu hoạch bắt đầu thức tỉnh sinh trưởng điều này nói rõ kháng đông có thể lực lớn vì là tăng cường dù sao trước mặt ban đêm thấp kém nhất ôn chỉ có một hai độ vừa mơm bên trong cái khác thực vật có thể không cách nào đạt đến trạng thái như thế này đương nhiên vì là cầu bảo hiểm phúc mô vẫn cứ là không thể thiếu thứ là số hai trong động băng thủ băng hậu năng lực hồi phục so sánh lẫn nhau số một băng động muốn c h ậ m chậm vì lẽ đó đến tiết kiệm sử dụng mặt khác màu xanh lục băng dùng cho nấu nướng cũng có vô cùng tốt hiệu quả g i a giật t h ầ n ở trong túc xá dùng cồn lô lại làm ộ t hồi rau xanh đậu hũ thang gia nhập không ít màu xanh lục băng hậu mùi vị chi ngon đối lập số một băng động tăng thêm một bậc dùng cô động cây quýt chấp đoái nhân hỗn hợp trong nước cũng là như thế vốn là hệ thống cung cấp nước uống bên trong không thể thiếu thuốc sắt trùng mùi vị cũng biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi không thể nghi ngờ Số hai băng ban động xanh tặng là trời cuộc h h mình lại một phần nhi h í n một lại ậ lễ, giang giật thần ngoại trừ cảm ơn cũng đừng không gì khác muốn. Khoảng thời gian này, ngoại trừ đi vừa ở ngoài, giang giật hương năng hoàng thời đi phải viên điếm tiến ma ma thần ơn muốn. này, thần còn phải đến đỉnh thịnh công cũng muốn thuật trừ trừ trợ, mặt tắc tục khác hỗ khác hành. cảm cây c vườm ươm kế u ở sư sống ngày ngày trôi qua rất nhanh đi tới trung tuần tháng hai bạn bè cùng phòng lục tục phản n giáo tân học kỳ bắt đầu rồi đại học cái cuối cùng học kỳ còn lại bài chuyên ngành trình đã rất ít không có mấy mặt sau chủ yếu chính là thực tập cùng chuẩn bị cuối cùng luận văn tốt nghiệp từng có trải qua người đều biết cái này cũng là thời đại học sinh thoải mái nhất một quãng thời gian đương nhiên bận điệu liên hệ đơn vị làm việc khác nói còn có một việc tình chính là lần trước vị kia tên là tôn tố chân nữ nhân cho giang giật thần ở liên tục đánh tới mấy lần điện thoại hỏi dò thông hương ngàn tầng bánh thịt lúc nào có thể bán xỉ cung hóa giang giật thần kết hợp vừa n g ư ỡ điệu bên trong tình huống cảm thấy thích hợp tăng cường một ít t i ê n tầng bính sản lượng hẳn không có vấn đề nói đi nói lại n à y lại không thuộc về loại kia hợp đồng cung hóa phạm chủ không có cung không nên phải bồi thường loại hình phiêu lưu có hàng liền phê nhi không có liền lá xong l i ê n hắn để ngô đại nương lại chiêu một tên người giúp việc cho trương phượng lan hỗ trợ tháng riêng một ư ơ i năm tiết nguyên tiêu sau rất nhiều nơi khác làm công nhân viên đã lục tục trở về lân giang thời gian này người vẫn tương đối dễ tìm không mấy ngày một vị tên là cố tử phân chừng hai mươi tuổi tuổi trẻ ở nông thôn nữ tử bị chiêu nhân t r o n g điếm công tác là làm v i ệ c vặt cũng không hạn chế với làm trương phượng lan trợ thủ cố tử phân liền nói ra một yêu cầu hy vọng có thể ở tại t r o n g điếm như vậy có thể tỉnh một bút tiền thuê nhà ngô đại nương cùng giang giật thần thương nghị một thoáng đồng ý yêu cầu này cửa hàng lầu hai ngoại trừ ngô đại nương hai ông cháu phòng ngủ còn có một lớn một nhỏ hai gian kho hàng tiểu kho hàng gửi đồ gia vị cùng cái khác một ít trọng yếu gạch kèm đại điểm nhi trong phòng kho chính là lung ta lung tung tạp vật liên đối với đại kho hàng tiến hành thu thập thu dọn dùng mảnh cách ra một cái tiểu lại đặt một tấm ống tuyếp giường cây làm như tân công nhân ký túc xá như vậy ngoại trừ giang giật thần ở ngoài ma cây năng trong cửa hàng liền có năm tên nhân viên cửa hàng cũng coi như tiểu cụ quy mô nhân viên cùng công tác tăng cường sau khi nhà bếp có chút không đủ dùng Liên mô đ ạ chương chín mươi bảy thiên tầng bính đệ nhất bút bán xỉ nghiệp vụ sáng sớm ngày hôm đó hoành quang phố lớn trung bộ một tòa hồng hoàng giao nhau vòm di động thức phiến thụ lều trong đình Vóc chân người tôn mập mạp tôn tố đoạn ầ u đội bạch mũ, e hệ tập dề, chính hiệu, bánh nhân đổ, bánh bột mì, bánh bao, đường tăm rác, sữa đậu nành, tập bột tăm bận đậu, đậu rề, rác, các đang đường bánh đem bao, sữa kem mì, o l i điểm tâm â p h loại d ọ này song, chuẩn bị nên bị tiếp đi l m tộc khách hàng. à Đoạn n trên đường phân bố có năm tòa tương tự liều đình đều là do khu bên trong thống nhất quy hoạch liều đình khu phía tây là một cái xe taxi c h ặ n xe tổng cộng có bảy lộ điện ô tô thông qua nơi này mỗi ngày dòng người lượng không nhỏ người làm trên căn bản đều là nguyên xí nghiệp quốc doanh giới cương công chức cùng với gia thuộc do đường phố tiến hành lại vào nghề sắp xếp chính sách thuế phía nhận diện cũng dành cho ưu đãi đây là lân giang thị thành chấn hộ khẩu cư dân mới có thể hưởng thụ đến đáy ngộ dù vậy ăn uống nghiệp cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt trên đường ngoại trừ này n ằ m tòa liều đình còn có rất nhiều đại quán cấm nhỏ cửa hàng thức ăn nhanh loại hình cũng đồng dạng làm sớm chút kinh doanh đối với khách hàng tạo thành phân lưu năm tòa liều đình cũng không phải đều đều phân bố trong đó số bốn cùng số năm cách nhau gần nhất đều nằm ở phía nam cùng với những cái khác ba cái khoảng cách một cái đồ vật hướng về chi lộ tôn tố chân chính là số năm đình ông chủ nàng đ ế m chỗ ngồi là khoảng cách xe ta si chạm xá nhất một cái trong cửa hàng bán thực phẩm cũng là thống nhất phối đưa không có cái gì đặc sắc vì lẽ đó chuyện làm ăn rất bình thường so với cái khác bốn vị đồng hành đều phải kém hơn một chút trên đường dòng người bắt đầu nhiều lên lối đi bộ các lộ ô tô chen c h ú c không thể tả cho ta đến ba cái bánh đ ậ u bao chuyện làm ăn bắt đầu tới cửa tổng cộng ba khối ngài cầm cẩn thận tôn tố chân tay chân l ê n h lẹ địa dùng thực phẩm giáp đem bánh nhân đậu trang túi đưa cho đối phương đồng thời lấy tiền tìm linh nàng quay đầu nhìn phía phương bắc t i lộ lao công sáng sớm liền đi lấy hóa làm sao còn chưa từng có đến bên cạnh đồng hành đối mặt trên đường người đi đường ra sức địa thét to đứng dậy hồ ký bánh rán trái cây phun thơm nước ga chính mình bí chế diện tường đều là tốt nhất vật liệu quá thôn này sẽ không cái tiệm này nơi khác ngài có thể thường không được ca hàng xóm hồ l ã o bản một vị chừng năm mươi tuổi trên cảm dài ra ba sợi thử cẩn cao xương g õ má thon g ầ y nắm tử một bên dùng tê hình mộc sạn đem thiết bạn trên hồ rán than thành hình tròn một bên mời trào chuyện làm ăn diện bính trên gõ một cái con gà con trứng v ẩ y lên hành thái xoay chuyển lại đây bôi lên diện tường lại khỏa trên một cái bánh tiêu một bộ hồ ký bánh rán trái cây liền mới vừa ra lỏ trước sau bất quá ba phút chỉ chốc lát sau xếp hàng chờ đợi khách hàng đã đạt đến năm sáu người hồ lao bản số bốn quầy hàng cũng bán phối đưa trung tâm sớm một chút từ khi trước một trận gia tăng rồi tự chế bánh rán trái cây hạng mục sau bởi diện tương điều chế đến tốt hơn vị hàm hương thoải mái rất được những khách cũ hoan nghênh có thể bán được bốn khối năm một bộ so với nơi khác đều quý tính được lợi nhuận không ít hồ lao bản đối với này cũng khá là tự đắc tôn tố chân thấy rất là ước ao chính mình cũng thử từng làm nhưng cửa hàng bên trong mua diện tương không có hồ ký tự chế mùi vị được chỉnh thể vị liền còn kém hơn rất nhiều nàng người biết ra khẳng định có đặc biệt phương pháp phối chế cùng công nghệ làm ăn cũng không thể dễ dàng n g o ạ i chuyện vì lẽ đó chỉ được coi như thôi k e n k e n k e n theo lanh lảnh lục lạc tiếng vang lên một tên khoan diện đầu chọc nam tử cưỡi xe ba bánh chạy qua đến trong g ồ g xe chứa một cái bao trùm hậu chăn đ ô n g cỡ lớn chút cái khay đan đi tới số năm lều đ ỉ n h trước dừng lại ai u cuối cùng cũng coi như tới làm sao như thế chậm cái nào tô tố chân thấy lao công rốt c u c tới bất mãn mà trách cứ nay cũng không nên trách ta nhân ra trong cửa hàng trước kia không làm sớm một chút cái kia chuyên môn làm bánh bột ngô trương phượng lan vào lúc này còn chưa lên ban đây đều là nàng một cái họ cố đồ đại làm người mới mạ tay chân đương nhiên t r ư ợ n lao công tính khí rất tốt kiên nhẫn giải thích đồng thời đem trên xe c h ú t cái khay đan tháo xuống nhấc vào trong đ i ể m tiến vào bao nhiêu tôn tố chân hỏi vấn đề mấu chốt tổng cộng bốn mươi tấm bánh bột ngô mỗi chương m ộ ư ơ i sáu đồng tiền lao công trả lời chắc chắn nói chỉ có ngần ấy nhi hoa tôn tố chân nhịu nhữ mày đồng thời vén lên chúc cái khay đan chăn bông một góc nhìn một cái bên trong từng cái từng cái khô vàng bánh bột nô g chỉnh t ề địa trồng chất lên nhiệt khí từ r ắ t trên sông ra đều nóng hổi lắm mới ra hoa liền che lên lao công lại bổ sung một câu n g ư ờ i đem bánh bột nô g cắt thành bốn phần nhi ân trước tiên thiết hai tấm là được đều đều một chút ra tôn tố chân ra lệnh ở trong tiệm này nàng mới là đại trưởng quỹ được lao công đáp ứng đồng thời từ hóa giá trên lấy ra ủy n ộ t dao phay liền muốn đ ộ n g thủ đội găng tay lại thiết một chút cũng không nói tôn tố chân quát khẽ một tiếng đem cao su găng tay đưa tới trước mặt hắn lao công cười cận t r ó n g lên găng tay sau từ cái khay đan bên trong lấy ra hai tấm đại bánh bột nô g phóng tới trên tấm thất dùng dao phay cắt ra mỗi t r ư ơ n g cắt thành bốn phần nhi sau đó phân biệt đựng vào trước đó chuẩn bị kỹ càng sưởng khẩu chỉ trong túi nếu như bánh bột ngông ngội liền ngay cả chỉ túi đồng thời để vào lò siêu sóng b ị t dọa vỡ ố vẩn bên trong hâm lại liền có thể rất thuận tiện thông thường những k i ê u bán túi trang hamburger chính là như thế làm nhân bánh liêu mùi thơm từ vết cắt nơi tràn ra tràn ngập ở nho nhỏ lều trong đỉnh thật là thơm ta đều thèm lao công tay nâng chỉ túi hít sâu một hơi mùi vị này cũng thật là mê người nhìn ngươi này điểm nhi t i ề n đồ đói bụng liền gặm bánh màn thầu đi n à y bánh bột ngô còn chỉ vào bán lấy tiền đây tôn tố chân không nói lời gì từ lão công trong tay đoạt lấy mấy cái túi phóng tới thụ hóa trước cửa sổ trên mặt đài sau đó càng làm tựa ở chết bích một khối màu trắng cờ lạt tiệp nhãn hiệu treo ra đi mặt trên dùng màu xanh lam bút lông viết tân đến thông hương ngàn tầng bánh tiết chữ lão bà mỗi phần bán bao nhiêu tiền a lão công hỏi sáu khối cái gì sáu khối nhân ra bên kia bán lẻ mới bán năm khối một phần nhi điều này cũng quý giá điểm nhi đi. lao công nghe vậy có chút giật mình người hiểu cái cái gì đây là hoành quang phố lớn đoạn đường nhi cùng hợp lâm lộ có thể như thế sao không điểm nhi đầu góc buôn bán muốn chỉ vào ngươi làm ăn cần phải bồi tử không thể tôn tố chân cũng không quay đầu lại địa cỡ trách thấy lộ phía nam đi tới mấy cái n h ấ t theo bao đi làm tộc vội vã thét to đứng dậy thông hương thiên tầng bính độc ra phối liệu mới nhất khẩu vị không thơm không cần tiền a nàng thét to thanh vang r ộ i hơn nữa trầm đ ồ n g du dương rất nhanh hấp dẫn mấy vị người qua đường chú ý theo bản năng mà để sắt vào thụ hóa trước cửa sổ nhất thời nào g ngạt thông hương hòa lẫn mùi thị trước mặt kéo tới nồng nặc mà lại thuần hậu mạnh liệt địa kích thích người k h i u giác phản ứng dây chuyền đến dưới bất chi bất giác ngụm nước cũng ra tốc phân bố bao nhiêu tiền một tối nhi có người hỏi giá cả giá cả giàu nhân ái ăn không ngon quý mỗi phần sáu khối tôn tố chân nụ cười đáng yêu đ ị a c h à o hàng sáu khối liền như thế to bằng lòng bàn tay một khối nhỏ nhi đây cũng quá quý giá chứ người kia nghi vấn nói vị tiên sinh này hiện tại là thị trường kinh tế chất lượng tốt ưu giới mà ta này thông hương thiên tầng bính không phải là bình thường mặt hàng b ê chương vật liệu đều chín mươi tám tôn lão bản hỉ bên trong mang lưu vườn ươm hiện trạng tôn tố chân hướng về khách hàng trào hàng tiên tầm bính cũng giải thích giá cả hơi quý nguyên nhân là có chuyện như vậy nhi muốn tiện nghi cũng có nhạ bên này bánh bột mì tám mao tiền một cái nàng lao công cũng tập hợp qua một bên phụ họa ở mùi thơm t h ế tiến công dưới trước cửa sổ mấy vị khách hàng bên trong có người không chịu nổi liền móc tiền túi mua một phần nhi cắn một cái chỉ cảm thấy thể diện ở ngoài tô bên trong h u y ề n xốp d ầ u nhuận nhân bánh liêu thuần mỹ đặc biệt là cái k i a đặc biệt thông khương mùi vị đem diện nhục cải trắng nguyên ý vị mức độ lớn nhất địa dẫn dắt đi ra hồn nhiên hình thành một thể hửng ăn ngon hán miệng lớn ngai nghiền ngẫm không mấy lần một phần nhi bánh bột nô liền toàn bộ tiến vào đố lại cho ta đến một phần nhi đi hắn đưa tay từ trên mặt đài lại cầm lấy một cái chỉ túi đã có người dẫn theo đầu những người khác thấy thế cũng lục tục đổi tới nay cái gì thông hương thiên tầng bính mùi thơm như vậy p h ỏ n g chừng tư vị nhi cũng sẽ không kém chỗ đi những người này mua bánh bột nô sau liền đứng ở bên cạnh ăn còn liên thanh tán thưởng cái này tình hình nhất thời hấp dẫn càng nhiều người đi đường chỉ chốc lát sau số năm lều đỉnh trước liền tụ tập một nhóm lớn khách hàng tôn tố chân thấy mình dự liệu tình hình quả nhiên trở thành sự thật mừng d ỡ không nớt vội vã giục lao công động tắc trên tay thêm nhanh lên một chút liền một phần phần thiên tầng bính lưu thủy địa bị thụ bắn đi lao công một bên bận rộn một bên cảm thán vẫn là lao bà của mình có đầu góc kinh tế không riêng phát hiện thương kỳ còn dám định giá cao như vậy cách phải thay đổi thành hắn có thể chơi không chuyển xem ra sau này hay là muốn nhiều nghe lời của lao bà gia đình mới có thể phát đạt đứng dậy khoảng chừng hơn nửa canh giờ một trăm sáu mươi phần thiên tầng bính thuận lợi tiêu thụ hết sạch điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ba trăm hai mươi nguyên tiền tránh tới tay chỉ riêng này một hạng chính là bọn họ bình thường mỗi ngày lợi nhuận dòng vài lần điếm trước nhưng tụ tập không ít khách hàng o á n giận trong tiếng Tôn tố c h ân đẻ nén nội sướng, bên một vui giải tâm phê chuẩn ngươi uống hai cái chờ khách hàng tán đi sau tâm tình thật tốt tôn tố chân năm quá một tấm khăn mặt đưa cho lão công đồng thời còn đưa ra khao kế hoạch lão công thấy nàng lại săn sóc từ bản thân hoàn toàn không giống bình thường gián dấp nhất thời vui vô cùng đỉnh hương viên bên kia nguồn cung cấp sau này có thể hay không bảo đảm tôn tố chân hỏi cái này trước mặt quan tâm nhất vấn đề ta hỏi qua cái k i a tiểu cố nói bảo đảm không được có hàng liền phê nhi không có cũng không có cách nào đúng rồi nàng còn nói sau đó có chuyện trực tiếp cùng trương phượng lan liên hệ là được giang lão bản hiện tại rất bận không nên tùy tiện đi quay dối lao công đáp lại nói ai tôn tố chân lông mày n ắ m thật chặt thở dài nếu như thiên tầng bính nguồn cung cấp có thể ổn định muốn chiếu ngày hôm nay giá thế này mỗi ngày thụ ra mấy trăm phần đó là rất chuyện dễ dàng chính mình cũng có thể tương ứng giảm thiểu phối đưa trung tâm đặt hàng những thứ đó cũng không tốt bán lợi nhuận lại thấp nhưng là xem ra tình huống cũng không thể t h o ạ tâm ý của chính mình a một mặt khác số bốn lều đình hồ lá bản sáng sớm hôm nay đột nhiên phát hiện mình bánh rán trái cây không giống bình thường tốt như vậy bán ngay khi vừa nãy từ chính mình trước cửa sổ đi ngang qua người đi đường không ít trong tay đều cầm một cái chỉ túi vừa t ẩ u biên ăn hơn nữa một bộ rất hưởng thụ rắn rớp hắn từ trước cửa sổ thò đầu ra lúc này mới nhìn thấy số năm đ ỉ n h tôn lão bản c h ỗ ấy tụ tập một nhóm lớn từ người thật là chuyện l ạ n h i bình thường này một hàng đ ỉ n h liền chúc tôn lão bản chuyện làm ăn kém cỏi nhất chính mình vẫn rất xem thường nàng ngày hôm nay đây là làm sao hắn kế tục tỉ mỉ quan sát nhìn thấy những người đi đường k i a trong tay chỉ trong túi chứa tựa hồ là bánh thịt dạng đồ vật bánh thịt có cái gì mới mẻ hồ lao bản phi thường bồn trồn b ấ t quá thời gian không lâu số năm đ ỉ n h trước đám người t ả n ra chính mình bánh rán trái cây chuyện làm ăn lại bắt đầu khôi phục hồ lao bản bắt đầu bận túi bụi tạm thời đem vừa nãy nghi hoặc gác qua một bên 44. lân giang quản lý học viện vườn ươm bên trong giang giật thần chính ngồi s ồ m ở đổ ra vị địa bên trong vạch trần phúc mô làm cỏ từ khi rót lục băng hỗn hợp thủy sau khi không chỉ có thu hoạch kháng đống tính tăng cường những tiêu cỏ dại cũng không cam lòng lạc hậu mấy ngày bên trong liền dồn dập nảy mầm cuốn quất dài đến đột nhiên hầu như muốn đem phúc mô đỉnh xuyên lúc này ăn mặc màu xám miên phục liêu láo đầu nhi chắp tay sau lưng đi bộ lại đây hoàng cầu tảng cũng ở phía sau vui vẻ theo sát hắn đứng ở địa thủ lĩnh dừng lại đầy hứng thú địa quan sát giang g ậ t thần đang bận hoạn hiện tại còn chưa mở xuân cái này cũng là hắn một năm bên trong thanh nhàn nhất tháng này g thân tử ta nhìn ngươi tổng thể vội vàng tí làm điệu bên trong điểm ấy như việc là không phải dự định tốt nghiệp tiếp theo nghề nông a liêu lao đầu nhi t r e o k ẹ o nói nghe nói này tốt nghiệp ban người hiện tại đại thể đều bận rộn liên hệ đơn vị tìm việc làm vị này ngã cũng ngược lại không có chuyện gì liền lưu tới nơi này làm việc nhà nông nhi còn làm không biết mệt lao liêu ngươi vẫn đúng là nói đúng ta sau đó liền chuẩn bị làm cái này giang giật thần lại hao một cái thảo gật đầu thừa nhận nói à, vẫn đúng là có thể nói bậy đúng rồi ta nói ngươi loại nhiều như vậy thông khương hồi hương cái gì hơn nửa năm cũng thu không ít đi vẫn đúng là lấy ra đi bãi quán vỉa hè b á n a liêu lão đầu nhi cũng không tin lại hỏi tiếp chỗ à ta cũng không cái kia thời gian rảnh rỗi có bằng hữu mở ra t i ệ m cơm đều tới hắn chỗ ấy đưa đây chính mình đồ vật cũng làm cho yên tâm không phải g i a n giật g thần trả lời chắc chắn đạo trên tay cũng không dừng lại cái kia ngược lại cũng đúng là muốn nói ngươi những này sản phẩm mới loại đồ gia vị cũng thật là khá tốt ta lão già khiến cái này nấu ăn khẩu vị đều so với trước đây tốt hơn nhiều người mập một vòng hầu bao đúng là xẹp liêu lao đầu nhi thở dài nói có câu nói cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt tiểu giang vừa mới bắt đầu tiến vào v ư ờ m ươm thời điểm hắn còn không có để ý sau đó chậm dãi phát hiện đồ gia vị địa bên trong thông h ư ơ n g hồi hương cây ớt đều là thứ tốt hoàn toàn khác với tất cả mọi người liền muốn một chút bắt đầu ở nấu ăn thời điểm sử dụng kết quả khoảng thời gian này tới nay đại báo có lộc ăn cảm giác thể lực trên cũng so với trước đây khá hơn nhiều lao liêu liền ngươi này số tuổi vẫn là ăn ít một chút nhi nhục uống ít điểm nhi quá ba cô lê stơ dôn quá cao ăn nhiều rau xanh uống chút t r à cái gì đối với thân thể mới mới có lợi đúng rồi điểm này nhi đ i ệ ta không đủ dùng a có thể hay không lại cho hòa cùng nơi giang giật thần hảo tâm khuyến cáo đạo cũng đưa ra tân yêu cầu tiểu t ử ngươi lão kìm nén để ta phạm sai lầm khai nhà nước giàu mau đưa người này xem là nhà các ngươi đất phần trăm liêu lão đầu nhi nghe vậy nghiêm sắc mặt trách cứ ha ha người lão liêu coi trọng nhất kính dân tinh thần làm sao sẽ phạm sai lầm nay hơn nửa đời người vì mỹ hóa trường học cách mạng công tác xưa nay đều là cần cần k ẩ n k ẩ n nhẫn đục chịu khó thực sự là chúng ta học viện hoàn toàn xứng đáng chiến sĩ thi đua a kỳ thực ta trồng những thứ đồ này cũng là đang vì những khách cũ phục vụ vì là phát dương quốc gia chúng ta mỹ thực văn hóa làm công nhân a trung hoa mỹ thực bác đại tinh thông lão gia ngại không phải cũng sâu sắc cảm nhận được mà giang giật thần thổi phông vài câu sau đó rút xong cuối cùng một cây cỏ dại đứng dậy đập nện hậu vệ vẫn là mang theo giang giật thần đi tới phương bắc tới gần tường vây địa phương tên tiểu t ử thối nhà ngươi nói năng nó g sớt đã nghĩ đem ta lão già cho vòng vào đi nhạ liền này cùng nơi đi lấy cây kia dương thụ vì là giới nhiều hơn nữa có thể sẽ không có hắn đưa tay ra chỉ về trước mặt cùng nơi thổ đ ị a giang giật thần ước lượng một chốc khoảng chừng chỉ có hai mươi ba mươi m vông dáng vẻ tuy rằng không lớn nhưng cũng có thể tăng cường không ít thu hoạch sản lượng đây chính là hắn trước mặt cần g ố p thành ta liền muốn khối này nhi hắn lập tức đáp ứng nhớ kỹ lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a đúng rồi buổi tối tới theo ta cùng nơi ăn cơm ta chỗ ấy chuẩn bị một chậu ma c â y lương ngươi cái kia cái gì đặc trùng cây ớt lại có thể phát huy được tác dụng liêu láo đầu nhi chắp tay sau lưng xoay người hướng về nơi ở đi đồng thời đưa ra mời giang giật thần cao hứng đồng ý nghĩ thầm lao già này người cũng thực không tội ai biết liêu láo đầu nhi lập tức lại bổ sung một câu nhớ tới mang bình tốt một chút nhi tiểu ta chỗ ấy cũng không giang giật thần không khỏi chuyển thành cười khổ lão đầu nhi này cũng thật là không chịu chịu thiệt chờ đối phương đi rồi giang giật thần lấy da xẻng bắt đầu phiên đào tân cánh đồng lân giang khu vực xuân ngày tới đến sớm khí trời chẳng mấy chốc sẽ ấm áp đứng dậy vì lẽ đó chuẩn bị công tác còn phải nắm chặt căn cứ tặng lại trở về tin tức theo hương ngàn tầng bánh thịt rất thích hợp làm như kiểu trung quốc fast food đến kinh doanh tập trung chế tác tiến hành bán xỉ như vậy có chợ tốc mở ra cục diện các loại chờ này cùng nơi nghiệp vụ triển khai tương lai tiền cảnh phi thường b ả o l à hắn chuẩn bị các loại chờ điều kiện có thời điểm liền đi xin thành lập một nhà ăn uống công ty sau đó đăng ký thiên tầng bính nhãn hiệu đến lúc đó đồ dùng bài uy lực ở lân giang phạt phụ thị t trường bên trong vững vàng chiếm cứ một vị trí ngày hôm qua hắn đã cùng lô đại nương thương nghị quá muốn đem thiên tầng bính hạng mục đơn độc nói ra do trương vượng lan trực tiếp đối với hắn phụ trách cùng ma cây năng điếm đi hai bộ món nợ tách ra hạch toán hiện nay chiếm dụng trong điếm tài nguyên bao quát nhân viên tiền lương v v cung ứng ở hạch toán sau giúp đỡ khấu trừ chờ muộn chút thời gian còn có thể khác tìm sân bãi đem thiên tầng bính hạng mục bàn cách đỉnh hương viên hai người không lại giao nhau kinh doanh đang ra trống rỗng để ma cây năng hạng mục cũng có thể ở hiện hữu cơ sở trên đảo tiềm tiến hành thích hợp mở rộng nô đại nương đối với này đúng là không có biểu hiện ra cái gì dị nghị hiện nay ma cây năng điếm chia hoa hồng đã làm cho nàng phi thường hài lòng húng chi đối phương còn nắm giữ kinh doanh mạch máu mặt khác bởi thiên tầng bính nhân bánh liêu chỉ là tăng thêm một bộ phận đặc trùng thông thương sau đó cùng phổ thông thông khương hỗn hợp sử dụng tỷ lệ làm một so với một khoảng trừng trái phải lớn như vậy vì là tiết kiệm người trước sử dụng lượng hơn nữa vừa n ư ỡ n bên trong thu hoạch t h ứ tỉnh làm cho sản lượng mở rộng trở thành khả năng kéo nhu nhu la sáu mươi sáu 42. nếu những ngày nghiệp vụ dần dần triển khai giang giật thần đối với làm nghiệp dư ma thuật sư hưng ơ thú cũng càng ngày càng thấp liền sớm cho trần chủ quản gọi điện thoại với hắn giảng mình đã không muốn làm tiếp này được rồi dự định diễn xong cuối cùng một hồi sau liền muốn rời khỏi xin hắn đúng lúc làm ra công tác điều chỉnh sắp xếp trần chủ quản nghe vậy rất là giật mình nói hắn hiện tại rất được khách mời hoan nghênh mỗi t r à n g diễn xuất thu vào cũng rất cao thậm chí vượt quá một chút ở trong vòng khá có danh tiếng chuyển t r à n g ca sĩ tiên cảnh tốt vô cùng tại sao đột nhiên đưa ra từ trước lẽ nào là đối với thịnh hoàng hoàn cảnh đ ã nộ không hài lòng hoặc là là muốn đi những nơi khác nếu là như vậy có yêu cầu gì cứ việc nói hắn sẽ tận lực hướng về đàm quản lý xin giang giật thần luyện ngôn đối với trần chủ quản cùng đàm quản lý biểu đạt a y náy nói rõ mình cũng không phải muốn đổi nghề khác n h ư u thăng chức mà là bởi vì đối mặt tốt nghiệp chuẩn bị liên hệ thích hợp bản chuyên nghiệp đơn vị làm việc ma thuật chỉ là chính mình nghiệp dư ham muốn chính mình chưa từng có nghĩ tới muốn coi nó là thành nghề nghiệp trần chủ quản không thể làm gì khác hơn là tạm thời các giới chuẩn bị chờ hắn lại đây thì lại tiến hành quyết bảo cuối tuần buổi tối giang giật thần đi tới thỉnh hoàng ở diễn nghệ trong đại sảnh hoàn thành chính mình cuối cùng một hồi diễn xuất xuống đài sau tìm tới trần chủ quản chính thức hướng về hắn đưa ra từ chức yêu cầu trần chủ quản kinh khuyên bảo sau vẫn như c ũ vô hiệu trường thở dài cuối cùng nói người có trí riêng chỉ có thể cầu chúc hắn tiền đồ thuận lợi nhưng nếu như sau đó muốn trở về thịnh hoàng cửa lớn đem bất cứ lúc nào vì hắn mở ra giam giật thần biểu thị cảm tạ nói mình tương lai nếu như muốn trùng phụt cựu nghiệp khẳng định ưu tiên cân nhắc nơi này sau đó trao trả áo còn diễn xuất trang đi tại vụ thanh toán đêm đó món nợ khoản lại đến hậu trường cùng nghệ nhân các đồng nghiệp cáo biệt sớm nhất nhận thức vị kia nhuế tả cũng với hắn tiến hành rồi khuyên bảo nhắc nhở hắn trước mặt sinh viên đại học vào nghề thị trường cạnh tranh kịch liệt không có quan hệ hơi hơi tốt một chút nhi đơn vị làm việc đều rất khó đi vào tình cảnh có thể còn không bằng quán ăn đêm nghệ nhân giang giật thần cảm tạ nàng nhắc nhở chỉ cho thấy mình đã có kế hoạch liền hỗ lưu phương thức liên lạc sau khi thu thập món đồ riêng tư rời khỏi hậu trường chờ đi ra thịnh hoàng cửa lớn hắn nghỉ chân quay đầu lại nhìn cái này hắn đã công tác hơn nửa năm nhà lớn trong lòng nổi lên một tia sóng lớn tuy rằng hắn rất không thích quán ăn đêm hoàn cảnh cùng sinh hoạt nhưng nơi này dù sao cũng là hắn thu được đệ nhất bút phát triển tài chính địa phương bao nhiêu vẫn còn có chút cảm tình hắn giơ lên tay phải hướng về l õ é sáng đèn nghe ông đỏ bảng hiệu nhẹ nhàng r ơ r ơ sau đó xoay người triệt để rời khỏi 50. nghỉ đông kết thúc tân học kỳ đến điện tử thương vụ tốt nghiệp chuyên nghiệp ban bọn học sinh vừa phản giáo liền bị thông báo bắt đầu đệ nhị kỳ thực tập nhiệm vụ lần này là do trường học thống nhất sắp xếp cả lớp học sinh chia thành mấy cái tổ lao tới các nơi giang giật thần bị phân đến một cái loại cỡ lớn mua sắm trang w e lân giang thị phân bộ đảm nhiệm thực tập khắc phục chuyên viên công việc chủ c h yếu í này h l phụ trách cùng khách hàng tiến hành hữu hiệu câu thông, tiến t r cùng câu lan u ề về n thương phẩm tin tức tương quan, cạn kẽ cùng khách hàng giảng giải sản phẩm, cũng hướng tức phẩm khách phẩm, khách hàng giải kẽ độ cử công ty mới nhất chính sách nhất ty hoạt mới đãi, ưu đ n hình. Công việc này g loại việc độ khó không lớn nhưng cần kiên trì tùy thời chờ đợi ở màn hình máy vi tính trước bất quá về mặt tổng thể vẫn tính tương đối n h ẹ tùng không có chuyện gì thời điểm liền lên v ò n g xem lướt qua kiểm tra cái khác tư liệu thì đến ngày hôm nay đại học học nghiệp cùng với bằng tốt nghiệp đối với hắn mà nói kỳ thực ý nghĩa tượng trưng còn hơn nhiều ý nghĩa thực tế ít nhất hắn đã không lại cần như cái khác các bạn cùng học cầm cái kia một chỉ một kia v ă nguyên b ằ n cho rằng nước cờ rằng đ ầ chung quanh 4, cầu trước.、Nhưng、mặc cũng có có quanh Nhưng như thế, cũng không có nghĩa là hắn bôn n ba thể lập tức đem dù là lập à học nghiệp như thời nghiệp hắn. cũ, của đáng gian sang n giải g đi đi bỏ ra mở sự u y nhân rất đơn giản một đến mình vì là phần này bằng cấp giấy chứng nhận đã phân đấu nhiều năm tuy rằng phần của nó lượng càng ngày càng nhẹ nhưng dù sao cũng là nhiều năm học hành gian khổ mục tiêu cũng chỉ kém bước cuối cùng hiện tại từ bỏ thực sự là xin lỗi cái kia mấy ngày nay ngày đêm dạ trả giá còn có phụ thân những năm gần đây bất an cũng chính mình đọc sách thế nào cũng phải cho hắn một câu trả lời hơn nữa hắn còn thờ phụng một cái nguyên tắc nếu vì làm một chuyện nỗ lực thời gian lâu như vậy thế nào cũng phải có cái trước sau vẹn toàn như vậy chí ít cũng có thể cầu một cái an lòng c h ư ơ n một trăm linh hồ lão bản cùng phong lại một buổi sáng sớm ở vào hành quang phố lớn trung bộ số bốn liều đ ỉ n h trước cửa sổ vừa khai trương hồ lão bản một bên chuẩn bị than bánh rán trái cây dụng cụ vừa thỉnh thoảng thò đầu ra hướng về số năm đỉnh bên kia nhìn xung quanh theo xe ba bánh đinh đương tiếng chuông truyền đến hắn rõ ràng đây là vị kia tôn tố chân nam nhân lại tới hoa trở về không lâu lắm bánh bột ngô bắt đầu bán đình trước rất nhanh sẽ tụ tập một nhóm lớn người tôn tố chân hô hai tiếng thỉnh tuân thủ trật tự sau khi đoàn người bắt đầu xếp hàng ý theo đẻ chỉnh tự mua lao giả nhìn cái gì đây hồ lao bản thê tử đang dùng khăn l a o l a o chùi trong phòng dụng cụ thấy thế k ỳ quái hỏi này muốn nói cũng là t à môn à chúng ta hàng xóm vị kia làm ăn này đột nhiên tốt đứng dậy người thu thu nhiều người như vậy mua nhà bọn họ đồ vật còn bài lao trường đội ta ngày hôm qua hỏi một vị khách quen hắn nói bên kia mới vừa lên tân hóa thông hương ngàn tầng bánh thịt thịt heo hành tây cải trắng nhân bánh liền như thế to bằng lòng bàn tay cùng nơi muốn bán sáu khối tiền hồ lao bản như trước nhìn quanh tình hình bên kia cũng không quay đầu lại địa đáp u bán như vậy quý a hồ thê lấy làm kinh hãi nàng cũng là quanh năm làm ăn uống chuyện làm ăn l g ờ i hơi một tính toán liền rõ ràng trong này đại khái lợi nhuận tuyệt đối so với chính mình bánh rán trái cây lợi nhuận như đủ ha ha ngươi nhìn đám người kia hiểm quý sao nay đều mấy ngày tốt hơn một chút cái đều thành khách hàng quen bất quá cái kia bánh bột ngô nhìn tình hình hẳn là từ bên ngoài tiền vào không phải ta xem thường bọn họ cái kia tôn nương môn nhi cùng hắn lao công đều là tay chân bụng về người cùng một con đường chỉ bằng hai người bọn họ có thể làm ra thứ gì tốt trước kia không phải chỉ vào phối đưa trung tâm này điểm nhi mặt hàng mà hồ lao bản nói rằng trong giọng nói mang theo một tia xem thường hai nhà bọn họ tuy là cận lân nhưng đã từng bởi vì một ít việc nhỏ đã xảy ra tiểu ma sát quan hệ nơi đến không được tốt vì lẽ đó hồ lao bản muốn hỏi thăm ít chuyện tình còn phải mượn phe thứ ba bắt dối văn học tám di vê luật ít cha c h à thật là đủ kiếm hồ thế rất là ước ao còn ở trong lòng lay nổi lên tiểu toát bản này một phần nhi bán sáu khối tiền nếu như bán trên mấy trăm phân cũng có thể kiếm bao nhiêu v â n v â n muốn nói tới thiên tầng bính cũng không phải cái gì mới m ẻ đồ vật thịt heo cải trắng nhân bánh càng phổ thông lẽ nào hiện tại bắt đầu lưu hành ăn món đồ này hồ lao bản vẫn còn đang lẩm bẩm lẩu bẩu ai ta nói lao giả thiên tầng bính ta cũng sẽ làm à đem diện tình được nhiều thả điểm nhi hương thông g h n g đ ụ c nhân bánh bên trong đánh trứng gà thêm vào cây tinh hồ tiêu phấn rượu gia vị x i n h đánh đúng rồi còn có dầu vừng cùng nơi phát quân ra được rồi dùng điện trảo một lạc hương lắm hồ thê tự giác phát hiện thương kỳ liên bắt đầu hồi ức chế tác công nghệ hồ lão bản nhưng đang ngó trường số nam đ ỉ n h căn cứ mấy ngày nay quan sát không biết tại sao cái kia tôn lão bản mỗi ngày tiến vào hóa thật giống không nhiều nửa giờ nhiều điểm nhi liền có thể bắn xong khi đó mới là chính mình bánh rán trái cây trên phương diện làm ăn đến thời điểm hắn nghe xong lời của lão bản quay đầu trở lại nếu không chúng ta cũng làm điểm nhi thử xem bột mì thất điện trào những thứ đồ này trong cửa hàng đều là sẵn có hành tây cùng cái khác đồ gia vị cũng có lại tới bên kia chợ bán thức ăn mua điểm nhi thịt heo nhân bánh là được hồ lao bản cùng lão bà t h ư ơ n g lượng dự định cùng một cái phong đương nhiên thời gian sử dụng vẫn còn v ă n nhã một chút từ tới nói cái này gọi là làm nắm chặt thị trường mạch đập theo sát nhiệt điểm trào lưu thành ta cũng làm nhất định so với bọn họ ra cũng còn t ố t ăn như thế này ta liền đi ra ngoài mua liêu hồ thê thông qua tính nhậm cảm thấy thiên tầng bính có thể kiếm không ít tiền tích tính có cực tăng nhiều nghỉ ngơi ban đỉnh cao kỳ qua đi nàng cầm lấy ni lông túi liền đi g i cửa đồ vật mua về sau hồ lao bản hai vợ chồng dựa vào trống không thời gian cùng diện phối nhân bánh liêu bắt đầu tiến hành thiên tầng bính chế tạo thử công tác b u ổ i trưa một tấm kim màu vàng béo n gậy tự chế thiên tầng bính sinh ra vẻ ngoài thợ ư n g dai bằng trực r i á c hẳn là so với số năm lều đ ỉ n h tiến vào hóa xinh đẹp hơn hồ lao bản hài lòng gật ngủ làm ăn chính là như vậy trước tiên đừng động vị nói sao dạng vẻ ngoài vẻ ngoài nhất định phải đẹp đẽ lúc này mới có thể hấp dẫn khách hàng hắn lại dùng dao nhỏ cắt một khối nhỏ hạ xuống để vào trong miệng chầm rãi nhai nghiền ngẫm thế nào hồ thê mắt ba ba hỏi h ừ g tô hương ngon miệng hàm đạm thích hợp nhân bánh liêu tư vị n h ì cũng đủ không sai hồ lao bản dành cho khẳng định l ợ i b ì n h liền hai người cơm chưa liền ăn cái này hồ thê đối với thủ nghệ của chính mình còn khá là tự đắc hai người thương nghị một phen buổi chiều rảnh rỗi liền sớm thập ngừng vật liệu vì là sáng sớm ngày mai hoàng kim thời gian đẩy ra sản phẩm mới làm chuẩn bị ngay kế sáng sớm số bốn lều đình khai trương sau ngày hôm nay cũng không có ý định bán bánh rán trái cây hồ lao bản hai người hoàn toàn tự tin mà đem sản phẩm mới hồ ký bí chế ngàn tầm bánh thịt nhãn hiệu treo ra sau đó bắt đầu thép to thời gian này hàng xóm tôn lão bản lão công vẫn không có thủ hóa lại đây nhưng đã có không ít khách hàng ở điểm trước chờ đợi hồ l ã o bản thét to thanh một khi chuyển ra ngay lập tức sẽ hấp dẫn những khách cũ chú ý hồ ký bí chế ngàn tầng bánh thịt mới ra hoa lại mới mẹ lại ăn món a hồ l ã o bản một bên hô một bên đem cắt gọn bánh bột ngô đựng vào chỉ túi lúc này một vị khách quen đi tới trước mặt hắn u hồ l ã o bản các ngươi người này cũng làm thiên tầng bính chuyện làm ăn a ha ha vương tiên sinh đến một phần nhi nếm thử nhà chúng ta mình làm toàn bộ chọn dùng chân tài thật học mỗi phần chỉ cần năm khối tiền có thể so với người khác giàu nhân ái hồ lao bản cười nói cùng sử dụng miệng hướng về bên trái nô nỗ làm cái ra hiệu vậy thì đến một phần đi vương tiên sinh móc bóc ra thanh toán năm khối tiền sau đó tiếp nhận đối phương truyền đạt chỉ túi hồ lao bản hoàn toàn tự tin chờ đợi đối phương biểu thị thỏa mãn cùng khích lệ ai biết hưởng qua một cái sau khi vương tiên sinh nhưng nhữ mày làm sao hồ lao bản trong lòng nhất thời đánh tới tiểu cổ hồ lao bản à muốn nói nhà các ngươi này tiên tầng bính cùng nơi khác so ra ngã cũng, cũng không kém nhưng là ai so với người ra tôn lão bản ra nhưng là kém xa lắm đi vương tiên sinh lắc đầu một cái giải thích không tin chờ một lát hoa tới các người mua trên cùng nơi nếm thử liền biết rồi nhìn hồ lao bản ánh mắt nghi hoặc vương tiên sinh kiên trì giải thích mấy vị khác quang lâm khách hàng mua thưởng thức qua sau khi cũng đều lắc đầu liên tục biểu thị không đáng cái giá này nhi giữa lúc hồ lão bản hai người có chút không biết làm sao thời điểm một chuỗi lục lạc thành từ mặt bên trên đường văng lên tới tới. những khách cũ la hét ở số năm lều đ ỉ n h trước tự giác bài nổi lên hàng g i i ai vương tiên sinh ngươi đ ư n g đi hồ lão bản hét lại chuẩn bị theo đi về phía nam vừa đi vương tiên sinh cái kia thật không tiện phiên p h ứ c ngài rút một chuyện cũng cho ta mang một phần nhi hồ lão bản lấy ra sáu khối tiền đưa cho vương tiên sinh sắc mặt có chút không thiên nhiên có câu nói đồng hành là hoàn g i a chính mình có thể thật không tiện đi qua tham gia trò vui vương tiên sinh tựa hồ rõ ràng cái gì sảng khoái tiếp nhận tiền lẻ bước nhanh rời đi một phút sau một cái túi d â y đưa đến hồ lão bản trong tay nồng nặc đặc biệt mùi thơm từ miệng túi thoát ra quả nhiên không tầm thường hắn đem chỉ túi bắt được bên mép cắn một cái lập tức ánh mắt sáng lên tự đủ không trách đây hắn sau đó lại âm thầm trách tự trách mình hồ đồ vẫn không có biết rõ làm sao cái tình hình liền tùy tiện hành động chương một trăm linh một hải sản nuôi trồng tương lai quy hoạch hồ lao bản nếm thử một miếng số năm đình buôn bán thiên t ầ n g bính giờ mới hiểu được chính mình phạm vào hồ đồ hồ thê cũng tập hợp lại đây phân đã ăn cùng nơi sau đó khẽ thở dài bởi vì chính mình trong cửa hàng chuẩn bị không ít làm bánh bột ngô vật liệu những thứ đồ này cũng không thể lãng phí liền hai người thương nghị vài câu quyết định các loại chờ số năm đình c h â ấy bán xong đồ vật phía bên mình lại bắt đầu bất quá giá cả đến hạ thấp một phần nhi bốn khối tiền thậm chí ba khối năm có thể ra tay là tốt lắm rồi đương nhiên ngày mai khôi phục làm bánh rán trái cây dù sao đó mới là phe mình chừng hạng cá ngọ hồ thê đều là giàu dĩ không vui nàng không ngừng cân nhắc cái kia thiên tầng bính tư vị nhi đến tột cùng nhân bánh bên trong thả đặc biệt gì phối liệu làm cho cái kia thông khương hỗn hợp nhục nhân bánh mùi thơm dĩ nhiên như vậy n g à o ngạt m ê người nhưng trái lo phải nghĩ nhưng không được kỳ giải cuối cùng liền đầu đều thống đứng dậy ba mươi b ố ngày hai mươi tháng hai lai thuận nhi cùng hỷ tử t ử ở nông thôn trở về lân giang thị cùng giang giật thần bắt được liên lạc ba người với b u ổ i t r ư a chạm mặt sau giang giật thần mang theo hai người bọn họ đi tới đỉnh hương viên ở phía sau viện mang lên một tấm bàn ăn chiêu đãi dừng lại một trận ma cay năng lai thuận nhi cùng hỷ tử ăn được sảng khoái tràn trề liền hô đã nghiền nói đ ờ i này xưa nay chưa từng ăn thơm như vậy sâu ăn được gần đủ rồi ba người nói đến chính sự nhi lai thuận nhi nói cho giang giật thần lão ra sự tình đều xử lý xong hiện tại hai người bọn họ duy nhất lo lắng chính là kiến trúc công trường c h ỗ ấy còn khiến bọn họ một nửa tiền công năm trước thì chủ kiến cắt cử chuyên gia làm phối hợp công tác công trình giáp phương thanh toán bộ phận công trình tiến độ khoản công ty xây cất chỉ là dựa theo tiến độ khoản tỷ lệ phái tiền công còn nói mình tình hình kinh tế trong tay căng thẳng vô lực ứng ra toàn bộ vì lẽ đó công hữu môn sâu chuỗi một phen do đốc công nhi dẫn dắt gần đây còn phải tiếp tục đòi hỏi cho công ty xây cất tạo áp lực đương nhiên công hữu môn đều cho thấy cái này công trường trên việc là sẽ không t ặ n nữa từ trên xuống dưới không t í n dụng quá b ấ người trừ thứ này ra hai người bọn họ đúng là một thân kinh không có chuyện gì khác giang giật thần hơi gật đầu nói đã có người đi đầu hoạt động thời điểm đi tham dự một thoáng là được rồi nhưng chủ yếu tinh lực hẳn là phóng tới học tập thủy sản nuôi trồng kỹ thuật bên này tới sau đó hắn hướng về lai thuận nhi cùng hỷ tử giới thiệu hắn giải đến tương quan phương diện tình huống hải sản thị trường xưa nay là cái trường thịnh không suy thị trường theo mọi người sinh hoạt trình độ tăng cao thích ăn hải sản tiêu phí quần thể trình từng năm tăng trưởng xu thế điều này cũng dẫn đến hải sản sản phẩm giá cả vẫn cư cao không xuống lân giang thị giao vùng duyên hải có không ít làn trải bởi gần biển ngư nghiệp tài nguyên ngày càng thiếu thốn năm gần đây dồn dập đổi nghề làm nổi lên bãi bùn nuôi trồng ở h ả i sản phẩm cung cấp trên thị trường chiếm tỷ lệ càng lúc càng lớn bãi bùn nuôi trồng là chỉ lợi dụng trào mang cùng thấp trào tuyến trong vòng t h ủ y vực trực tiếp hoặc kinh sửa trị cải tạo sau làm nước biển nuôi trồng đại thể trên chia làm hai loại một loại là trực tiếp lợi dụng bãi bùn tiến hành nuôi trồng lấy sò hến làm chủ t ỷ như di bẹt sò biển cắt con hảo nê ham ải xanh các loại ngoài ra còn có như rong biển tào tía ngoài ra còn có một loại là chỉ đem bãi bùn kinh sửa trị hoặc cải tạo s a u dựng thành trào k é m thức bán đóng kín thức hoặc đóng kín thức ngư tiến hành nước biển ngư nuôi trồng ở lân giang vùng duyên hải hải vực thông thường nước biển ngư giống co chi ngư cá đ ố i điêu ngư thạch ban ngư sương ngư cá trình v v ngoài ra còn có tôm loại trong đó nổi danh nhất chính là lân giang tôm he đối lập ra biển đánh ngư không bảo đảm mà nói bãi bùn nuôi trồng thì lại muốn ổn định nhiều lắm ngoại trừ nháo bão cùng xích trào loại hình thiên t a i ở ngoài hàng năm tiền lời tương đương khả quan cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều ngư dân tham dự trong đó thích hợp bãi bùn nuôi trồng khu vực bởi vậy càng ngày càng nóng bỏng tay mâu thuẫn xung đột địa phương bảo vệ chủ nghĩa các loại vấn đề cũng tới d ồ n d ậ p vì thế ban ngành liên quan còn chuyên môn tiến hành rồi điều khiển quy hoạch hết thể người tham dự nhất định phải hướng về địa phương d ẹ n phủ ngư nghiệp hành chính chủ quản bộ môn đưa ra văn bản xin công việc thủy vực bãi bùn nuôi trồng sử dụng trứng phía sau có thể tiến hành sinh sản hoạt động lai thuận nhi hai người trước mặt nhiệm vụ chủ yếu chính là đến những kia làng trài đi làm công học tập phương diện này kỹ thuật nuôi trồng khu cần sức lao động không ít công tác cơ hội hẳn là không thành vấn đề vì học được toàn diện một ít trên đường có thể thay đổi làm công nơi đương nhiên t h i ê n lương trình độ liền không muốn qua tính toán mặt khác trước mặt những chuyện này liền ba người bọn hắn biết là được không muốn đối với những khác người g i ả n g t hỷ tử cùng lai thuận nhi gật đầu liên tục biểu thị chính mình rõ ràng sâu cạn lai thuận nhi lại nói cho giang gia thần chính mình cũng tìm người nghe qua làng t r ả i sự t ì n h hiện tại đã trải qua sơ bộ tuyển hai nơi địa phương đang chuẩn bị đi nhìn một cái thích hợp liền trực tiếp lưu lại làm việc nhi được rồi chúng ta giang thị tập đoàn liền bắt đầu từ nơi này cất bước hai người các ngươi tương lai có thể đều là gây dựng sự nghiệp n g u lão thuộc về bị người ước ao sùng bái đối tượng à? giang giật thần bán đùa dỡn địa khích l ệ nói ha ha lai thuận nhi cùng h ỷ tử liếc mắt nhìn nhau thấy thế nào đối phương cũng không giống cái cái gì nguyên lao giáng dấp không khỏi nhặt lên chúc các ngươi thuận lợi học thành trở về cụm ly giang giật thần lần thứ hai nâng chén ẩm ba con pha lê bia bôi đụng vào nhau sau đó đồng thời uống một hơi cạn sạch đúng rồi hai người các ngươi bên trong lấy lai thuận nhi làm chủ sau khi đi ra ngoài mọi việc có thể lẫn nhau thương lượng nhưng cuối cùng do lai thuận nhi làm quyết định hì tử có nghe thấy không một chén b à bụng giang giật thần trợt nhớ tới đến hai cái tiểu tử số tuổi gần như phải phân công một cái đầu nhi vàng không gặp gỡ chuyện gì bước lên bị đến vậy rất phiền phức hô h ô t h ị tử có nghe thấy không sau đó ta chính là thủ lĩnh còn không mau mau tỉnh h an lai thuận nhi mặt mày hớn hở quay đầu theo hỏi t h ị tử nghe thấy không phải là tiểu nhân đắc t r í chứ t h ị tử có chút không lớn tình nguyện đáp lời nói nhưng hắn cũng rõ ràng lai thuận nhi bằng cấp cao hơn hắn số tuổi so với hắn đại hai tháng gặp chuyện cũng thường thường so với hắn có chủ ý vì lẽ đó hoàn toàn không tìm được phản bác lý do cơm nước xong lai thuận nhi hai người lập tức rời đi chuẩn bị đơn giản thu thập một thoáng hành trang sau liền lao tới mục tiêu làng trải khảo sát giang giật thần cùng ngô đại nương đám người hỏi thăm một chút cũng rời đi đỉnh hương viên đi tới thực tập đơn vị ngồi ở trên xe buýt hắn nhưng đang suy tư vừa nãy trên bàn rượu đàm sự tỉnh khi trước ma cây năng điếm cùng thiên tầng bính hạng mục đã bắt đầu vững bước phát triển thế không sai này hai hạng ở chính giữa đ o a n ăn uống thị trường cạnh tranh l ự c xem ra phi thường mạnh mẽ nhưng mục tiêu của hắn cũng không giới hạn ở đây lợi nhuận phong phú cao cấp ăn uống nghiệp càng là hắn tương lai muốn, muốn tiến quân chiến trường mà thông qua quãng thời gian trước hoa các ngắn hạn nuôi trồng thí nghiệm đã trên căn bản có thể xác nhận không gian băng đối với hải sản phẩm tầm bổ năng lực tương đương ưu tú lấy này suy luận như vậy đối với cá muối hải sâm thạch ban ngư tôm he vân vân giá cả đắt giá hải sản giống cũng có thể như thế hữu hiệu do đó dưỡng dục ra cao cấp thậm chí cực phẩm mặt hàng hay là cũng không phải hy vọng xa vời mà nếu như n ắ m trong tay lá vương bài này cao cấp hải sản tự lâu thậm chí đại lý hệ thống đều sẽ thuận lý thành trương địa trở thành khả năng đương nhiên chuyện như vậy không thể một lần là xong có thể hải sản nhà hàng tương đối thích hợp làm như cất bước hòn đá tảng cái này đến thời điểm nhìn tình huống cụ thể lại nói mặt khác cứ hiểu rõ hiện nay thủy sản trên thị trường xa hoa hải sản sản phẩm định nghĩa cũng không chỉ có hạn chế với rắn vóc giống phẩm tương những này thông thường chỉ tiêu hoang dại rời xa ô nhiễm chất lượng tốt hải vực thậm chí so với người trước trọng yếu hơn bởi phù hợp những điều kiện này hải sản ít đ ỏi vì lẽ đó trở thành đứng đầu quý hiếm hóa dẫn đến giá trên trời liền không có gì lạ vẫn xa đảo bởi c ự lục địa khá xa quanh thân nước biển đối lập không sai nhưng là hứa còn không đạt tới không ô nhiễm chất lượng tốt hải v ự c mức độ bất quá có không gian băng gia nhập sẽ phải giải quyết cái vấn đề này về phần hắn hiện tại liền chuẩn bị để l a thuận nhi cùng hỷ tử lên đảo ngoại trừ mở rộng đồ gia vị thu hoạch trồng lấy ứng đối thiên tầng bính mở rộng cần ở ngoài c ũ nguyên là lai ở vì tương lai tiến q â n cao c ấ nhân g t ị t r không gì khác vẫn là liên quan với số năm tôn lão bản thiên tầng bính sự tình để hắn phiền lòng không nớt vốn là từ khi mấy ngày trước chế tạo thử thiên tầng bính thất bại sau khi hắn liền không muốn lại dính líu này việc sự t ì n h làm ăn chú ý cái hòa thuận thì phát tài đỏ mắt đấu kỵ người khác thậm chí lén lút dưới ngang chân trên thực tế cuối cùng thường thường là không chiếm được chỗ tốt gì cái này cũng là hắn những năm gần đây tổng kết ra tâm đắc lĩnh hội căn cứ quan sát khả năng là bởi vì nguồn cung cấp không đủ quan hệ tôn lão bản chỗ ấy mỗi sáng sớm kéo một cái khay đan bánh bột ngô tiền lời trước sau liền nửa cái nhiều giờ sự t ì n h cũng không thể đem khách hàng đều kéo đi tách ra khoảng thời gian này các làm các buôn bán ngã cũng, cũng không sao nhưng chỉ có ở sáng sớm hôm nay tình huống như xuất hiện biến hóa tôn lão bản nam nhân kéo tới bánh bột nồ g so với h ô m qua nhiều hơn không ít đầy đủ bán một canh giờ những khách cũ còn rất vui vẻ đây chính là cái không rõ dấu hiệu nói rõ cung hóa nguồn cung cấp đang gia tăng muốn chiếu như thế tiếp tục phát triển sau đó nói không chừng chúng liền ngọ đều mở bán thiên t ầ n g bính cái kia phía bên mình nhưng là có chút phiền phức thúc ta đem trứng gà kéo tới cắt chỗ a tôn lão bản đang suy nghĩ sự tình một vị thế đầu t r ọ c ngoại hình tháo vát tiểu tử kéo dài cửa hông g ơ lên hòm trứng gà đi vào nhà tôn thê liền vội vàng tiến lên tiếp ứng thả góc kia trên đi hắn đáp lại nói cũng đưa tay ra hiệu đây là hắn cháu trai rảnh rỗi thời điểm giúp hắn đưa đưa trứng gà bột mì cái gì vậy ta đi a cháu trai c ắ p dưới trứng gà hỏng liền muốn ra ngoài ai vân vân hồ lao bản đột nhiên nhớ ra cái gì đó quát bảo ngưng lại chủ đối phương lại từ thụ hóa trước cửa sổ đưa đầu ra đi hướng về hàng xóm bên kia nhìn nó tựa hồ không người chú ý nơi này cương tử cái kia bên cạnh số năm cũng không nhận thức ngươi ngươi từ người này đi ra ngoài giúp thúc hỏi thăm ít c u y ệ n nhi hắn tiếp tục nói cương tử nhìn hắn đầu góc mơ hồ tôn lão bản như vậy như vậy địa bàn giao một phen cương tử gật ngủ đẩy cửa ra đi ra ngoài chỉ chốc lát sau hắn liền trở lại thúc ta hỏi cái kia nữ ông chủ nói xuất hiện đang không có muốn ăn đến đợi được sáng sớm ngày mai ta lại hỏi là từ đâu nhi tiến vào hóa cái kia mập đàn bà nhi phiên ta một cái l ư ớ t mắt nói là nhà bọn họ tự mình làm thái độ vẫn rất thiếu kiên nhẫn thật là duệ cương tử nói nữ khí rất là không tâm lòng phi chỉ bằng cái kia hai người có thể làm ra ăn ngon như vậy thiên t ầ n g bính ta cái này hồ tự ngược lại tả hồ lao bản gắt một cái k i n h thường nói được rồi được rồi này rõ ràng là nhân g i a tài lộ đổi ngươi có thể tùy tiện nói cho người khác biết sao hồ t h ê không phản đối địa nhắc nhở hồ lão bản không có t i ế p lời chắp tay sau lưng qua lại đạc hai bước cương tử thúc đối với ngươi tốt không tốt hắn đột nhiên hỏi kha kha thúc ngươi sao hỏi cái này khẳng định không thể chê chứ cương tử sờ sờ sau gáy có chút mê hoặc ta nói lão giả ngươi cũng đừng làm cho cường tử làm gì trái pháp luật sự tình hồ t h ê nghe vậy không do sốt sáng lên ngươi cái đàn bà nhi ra ra h i ể u cái cái gì ta là làm loại chuyện đó nhi người ạ hồ lao bản chừng lão bà một chút hắn quay đầu kế tục cho chất nhi tử bàn giao sự t ì n h kỳ thực kế hoạch rất đơn giản chính là để cường tử buổi chiều ở chúng quanh đây đợi đường đi xa vẫn đợi được số năm đóng cửa lại c h ấ y xe đạp ở phía sau theo nhìn một cái bọn họ c h ụ chỗ làm rõ sau ngày mai sáng sớm đến nhà bọn họ lâu ngoài cửa chở sau đó cùng tung tôn láo bản nam nhân cái kia lượng xe ba bánh mãi đến tận tra rõ bọn họ đến cùng ở nơi nào tiến vào hóa trở về báo cho mình biết được thúc thật có ngươi đây là để ta trong đó điệp a c ư ơ n g tử cảm thấy rất buồn cười gần nhất kịch truyền hình bên trong điệp chiến mảnh rất nhiều dễ dàng gợi ra liên tưởng cái gì gián điệp đừng nói mỏ chính là giúp thúc trao ít chuyện nhi sự tình hoàn thành đi thúc mua cho ngươi cái tân khoản trí năng điện thoại di động ai cái k i a hóa ra tốt thúc ta làm cái này có thiên phú ngươi liền nhìn được rồi c ư ơ n g tử nghe xong cái này rất là vui vẻ lập tức đồng ý lao giả này thích hợp sao hồ thê cảm thấy có chút không thích hợp có cái gì không thích hợp ngươi lại không phải không nhìn thấy liền hướng về ngày hôm nay thế nhi chúng ta này sạp hàng sau đó chuyện làm ăn khẳng định càng ngày càng khó làm hồ lão bản trách cứ hồ thê không thể làm gì khác hơn là túi đầu không lên tiếng nhi trong thường dưới cường tử tính tích cực rất cao dựa theo thúc thúc yêu cầu xế chiều hôm đó liền cưới xe đạp chấp hành nhiệm vụ xa xa chế ở tôn lão bản nam nhân xe ba bánh mặt sau tìm tới nhà bọn họ được chỉ sáng sớm hôm sau năm giờ dưới trung quảng trường trái phải cường tử liền đến tôn lão bản ra lâu ở ngoài ở một gốc cây dưới cây huệ lớn nhìn xung quanh chờ đợi cái k i a lượng màu xanh lục xe ba bánh vẫn còn tỏa ở trong nhà xe nói rõ người vẫn không có xuất phát lúc này sắc trời vừa mới bắt đầu tờ mờ sáng thần gió thổi tới từng cơn ớn lạnh cường tử rụt cổ một cái đem áo đông cổ áo lại nằm thật chặt tựa ở xe đạp một bên móc ra cái bật lửa châm một điếu thuốc cấm áp một thoáng sáu giờ mục tiêu người rốt cục xuất hiện trong tay hắn bưng hai con đại cái khay đàn đi thẳng tới đặt ở trong nhà xe xe ba bánh bên đem cái khay đàn phóng tới trong bồn xe mở khóa xe đẩy theo kèn kèn kèn lục l ạ thanh xe đi ra ngoài chạy tới cường tử mau mau khắp đi khói hương xài bước xe đạp theo ở phía sau đại ước sau hai mươi phút xe ba bánh đi tới hợp lâm lộ sau đó theo một cái hẻm nhỏ hướng về bắc phải c ư ơ n g tử do xét tham đầu mau mau theo vào đi khoảng cách cũng so với vừa nãy rút ngắn bởi vì trong ngõ hẻm có thể không thể so trên đường cái thất k h ả i bắt quả địa không để ý liền có thể cùng ném cũng may tôn lão bản nam nhân không có chú ý mặt sau chỉ là con người đạp c ỏ xa tiền hành đi tới một cái hậu viện chỗ cửa lớn hắn dừng xe đến gần cửa đưa tay đánh cửa sát cựa nhỏ một tiếng c ọ kẹt mở ra tôn lão bản nam nhân cùng bên trong hỏi tham một chút sau đó dỡ xuống xe ba bánh trên cái khay đan hướng về trong sân đi đến nguyên lai xào huyệt liền ở chỗ này à vừa nãy xem phía trước sát đường thật giống là cái quán c ơ m nhỏ cường tử nội tâm một trận mừng như điên ha ha ta cường tử vừa ra tay mã đ á o công thành tân khoản điện thoại di động quyết định sau đó nếu có thể có bao nhiêu mấy cái như vậy mỹ kém thì càng sàng liễu cường tử nhớ kỹ địa phương đặc thù cùng biện số nhà hảo chuẩn bị rời đi tìm thuốc thuốc đi đang muốn đi tư sấn chốc lát lại dừng lại tốt nhất vẫn là lại nhìn tỉ mỹ chút nhiều thu được một ít tình báo hướng về thúc thúc báo công thời điểm cũng càng có nói cường tử nghĩ tới đây đem xe đạp dựa vào tường chi trên sau đó chạy tới cửa viện ngò r a o rắc trong chiều nhìn xung quanh ai biết mới vừa xem xét vài lần tôn lão bản nam nhân liền từ mặt bên quải lại đây d ơ lên một cái bao trùm chăn đ ô n g đại cái khay đan đi ra ngoài hai người đột nhiên không kịp chuẩn phòng khuôn mặt nhìn vững vàng ha ha cái kia cái gì đại ca ta đi nhầm cửa cường tử lúng túng cười cười mau mau lui lại bước nhanh đi tới xe đạp bên cưới lên liền đi tôn lão bản nam nhân nhìn phía cường tử bóng lưng một mặt vẻ giận cường tử cử động hiển nhiên quá mức rõ ràng cho dù liền kẻ ngu si cũng hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra c h ư một trăm linh ba điều giải mâu thuẫn sáng sớm bảy giờ đến trung lòng tràn đầy l ử a giận tôn tố chân chạy đến số bốn thụ hóa đỉnh phía trước cửa sổ x o a y e o bắt đầu quá độ thư uy ta nói ngươi hồ lão bản năng lực cũng quá lớn đi còn bắt đầu chơi theo roi siếc thật sự có t à i à, tám phần mười hơn nửa đêm liền chạy nhà chúng ta chân tường dưới đáy ngồi xổm đi tới n à y đại l ã n h thiên thực sự là khổ cực a cũng không chê đống đến hoảng tôn tố chân đại tả ngôn nhất thời hấp dẫn không ít người qua đường chú ý nàng lao công mặt tâm trầm c hồ í bính, n đang trong đỉnh thu dọn, phân thiết mới vừa trở tới đây thiên tầng nãy tình huống thời điểm, bị lao bà tốt một trận trách, còn mắng hắn đầu gỗ mụn nọn, không có tâm nhắn nhi. Này, ta nói, này cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được cả chuyện gì cũng phải nói h thu thiết thời trách, thể thể phải thể. h đây điểm, đầu được vừa vừa lao cửa ta ca gỗ gì lều trở tới tốt một tâm báo cáo mới cớ bậy, bị bà bằng có cơm có cụ lao bảng cho thấy rất sâu hàm dưỡng cũng không tức giận ung dung thong thả địa xử lý trên đ à i hàng cương tử không ở nơi này vừa nãy chỉ là gọi điện thoại cho hắn thông báo tình huống tất nhiên là đại biểu một phen chính mình thông minh cơ chí càng vất vả công lao càng lớn đương nhiên ở cuối cùng cũng thuận tiện nói ra một thoáng hành động phần cuối nơi không được h o à n mỹ xảy ra chút hơi nhỏ tiểu nhân nhỏ bé thì vết tiểu từ này làm điểm nhi việc vẫn là động tay đông chân làm việc không bền chắc cả hồ lao bản âm thầm lắc đầu bất quá sự tình không có ai chứng vật chứng hắn cũng không chuẩn người hồ ông chủ lớn không phải rất châu mà cái kêu bánh rán trái cây làm được xưng là cả con đường trên phần độc nhất nhi a dính liễu chúng ta này tiểu bản nhi buôn bán làm gì a số t u ổ i cũng không nhỏ nên n g h ị tích điểm nhi được à. tôn tố chân thấy đối phương không thừa nhận càng là tức giận không nớt hồ lao bản dự định không dành chú ý tùy theo nàng ồn ta nói ông chủ còn có bán hay không chúng ta đều xếp hàng chờ nào l ạ à hai nhà các ngươi có cái gì mâu thuẫn bán x o n g hóa chính mình lại dưới đ ấ y giải quyết đi đừng chậm trễ tên to sát nhi thời gian chúng ta còn phải đi làm đây đều sắp đến muộn thỉnh sử dụng bổn c h ạ m ghép vần vực tên phóng hỏi chúng ta lúc này những k i a xếp hàng khách hàng thiếu kiên nhẫn bọn họ có thể không có hứng thú nghe những n à y cầu bị sụp đổ sự tình có chút tính tình cấp còn bắt đầu thổi khẩu t i ế u ồn ả o tôn tố chân thấy thế chỉ được cố nén lựa giận tạm thời đem chuyện này nhi cấp dưới xoay người tiến vào đình bắt đầu bán hóa hiện trường lúc này mới tiêu dừng lại các nàng này nhi cũng thật là đầu có cái hắn nam nhân cưới nàng có thể coi là l à ngã cũng tám đời môi ta không chấp nhận với nàng hồ lao bản lắc lắc đầu khinh bị mà nói rằng ta nói lao giả ngươi vẫn đúng là giữ được bình tĩnh hồ thế gặp người ra mạ tới cửa chính mình trung quy đối lý lại không tốt c á i lại cảm thấy rất là bất ức n à y có cái gì à liền này ít chuyện nhi đều kinh không chịu nổi còn làm cái gì buồn bán a đúng rồi buổi trưa ngươi nhìn chằm chằm trong cửa hàng đi ta để cường tử mang theo tìm cái kia ra nói chuyện đi hồ lão bản cũng không để ý lắm kế tục bàn giao chuyện kế tiếp muốn không chờ một chút hay nói đi ngươi nhìn tôn lão bản như vậy nhi hồ thê có chút phạm c h u ậ t sợ nang cái cái gì còn có thể đem chúng ta cho ăn hay sao thời đại này nhi có thứ tốt phải mau mau ra tay cũng không thể bị chết lại hồ lão bản nói lấy điện thoại di động ra cho chất nhi tử gọi điện thoại thân là kiến tập k h á c h phục chuyên viên giang gia thần lúc này chính đang ngồi ở màn hình máy vi tính trước hai tay không ngừng đánh tự trả lời chắc chắn vong mua khách hàng đưa ra vấn đề ngày hôm nay không lớn thuận lợi đối với một vị đâm thủ lĩnh vì mua sắm trang web trên sản phẩm giới thiệu cùng thực tế sản phẩm trong sách hướng dẫn một chút tham số sai biệt dây dưa không rõ còn lúc nào cũng mở lời t i ê u ngạo nhìn ra giang giật thần trực nén giận thật muốn mạnh mẽ đáp lễ vài câu sẽ đem đối phương đánh vào danh sách đen nhưng thân ở thực tập trong lúc cùng khách hàng cãi vã nhưng là tối kỵ hắn chỉ được tận lực gáp chế trong lòng kích động nhiều lần kiên nhẫn giải thích đến mặt sau thẳng thắn đem đối phương cũng cả phiền lúc này mới lui ra cách tuyến giang giật thần thở phào nhẹ nhõm nằm quá các ở mặt bàn chén nước uống một cái xem ra làm cái nào hành cái nào nghiệp cũng không dễ dàng a đang lúc này chung điện thoại di động văng lên hắn từ trong túi móc ra nhìn lên là đỉnh hương viên trương phượng lan đánh tới trương phượng lan trong điện thoại nói vợ chưa có vị tự xưng họ hồ nam tử tìm tới cửa yêu cầu bán xỉ trong cửa hàng thiên tầm bính hỏi tình huống cụ thể nói cũng là ở hành quang trên đường cái lều đỉnh bán sớm một chút nàng lúc đó không dám lập tức đồng ý chỉ nói là cần hướng lên phía trên xin chỉ thị để hồ lao bản trở lại các loại chờ tin nhi ai biết không quá nhiều một lúc tôn tố chân liền cho nàng gọi điện thoại lại đây đại nói một trận nhi hàng xóm hồ l a o bản nói xấu cái gì làm ăn không giữ chữ tín phẩm hạnh thấp kém làm người không đáy tuyến vân vân còn nói tuyệt đối không nên tin tưởng hắn để điện thoại di động xuống giang giật thần khỏe miệng không do nổi lên một nụ cười khổ chuyện này không khó phân tích rõ ràng nếu là hàng xóm tiểu thương vậy khẳng định chính là không nơi tốt quan hệ trở thành đồng hành l o à n g i a chứ đến vào trong đó cụ thể chi tiết nhỏ hắn đúng là không có hứng thú đi tìm hiểu nhưng hai nhà như vậy đối chọi gây gắt khẳng định không thỏa đáng gần đây theo thiên tầm bính sản lượng tăng cao mỗi ngày bán xỉ cho tôn tố chân hóa đạt đến tám mươi tấm bản điếm ngoài cửa lượng tiêu thụ cũng tương ứng gia tăng rồi một ít hiện nay chỉ là thử nghiệm từ lâu dài đến xem thiên tầng bính làm thành hàng hiệu fast food chắc chắn sẽ không chỉ phê cho một hai gia bán lẻ thương bọn họ lẫn nhau trong lúc đó vẫn có chút nhi cạnh tranh cho thỏa đáng như vậy chính mình cũng dễ dàng k h ô n g chế cái tia cái gì hồ lão bản nếu làm như tôn tố chân hàng xóm thêm đồng hành lấy thiên tầng bính mùi vị vị, phòng chừng đối với hắn chuyện làm ăn ảnh hưởng không nhỏ nếu như không đáp ứng yêu cầu của hắn không làm được còn có thể gây ra phiền p á i xem ra tối biện pháp ổn thỏa vẫn có tiền đại gia kiếm đồng thời chia sẻ thị trường đi cho tới hồ lão bản nhân phẩm đến tột cùng là tốt là phôi vấn đề nhưng cũng không lớn không nói tôn tố chân một mặt c h i tử mặc dù xác thực không ra sao nhưng phía bên mình là một tay giao tiền một tay giao hóa tổng thể không chịu nợ trên căn bản cũng nháo không ra cái gì yêu thiêu thân thế nhưng ở đáp ứng trước đó nhất định phải đem bọn họ song phương gọi vào một chỗ mở cái họp hội ý bằng không nếu như nháo đến nháo đi lẫn nhau dưới ngang chân chính mình cũng rất phiền lòng không phải chú ý lấy chắc hắn đã nắm điện thoại di động lại cho trương phượng lan gọi một cú điện thoại làm cho nàng đem hai ông chủ mời tới chính mình muốn đích thân nhìn tới vừa thấy l i ê n buổi tối hôm đó tôn tố chân hồ l ã o bản đều ứng yêu đi tới đỉnh hương viên ma c â y nằm điếm do giang giật thần chủ trì trương phượng lan hiệp trợ ở trong phòng kho tổ chức một cái lâm thời phối hợp biết hội nghị ban đầu tôn hồ hai ông chủ gặp mặt tự nhiên miễn không được thái độ hung dữ công kích lẫn nhau trào phúng mãi đến tận giang giật thần nói ra cảnh cáo nếu như song phương đều nắm loại thái độ này chính mình hóa liền một tấm cũng k h ê hai vị nghe vậy nhất thời yên đi không nói nữa hội nghị chính thức long trọng tổ chức ngồi ngay ngắn chủ vị tiểu giang lão bản gó gó bản lời nói ý vị sâu xa địa vạch ra trước mặt toàn quốc trên giới đều ở cộng kiến hòa hài xã hội cùng lân vì l à thiện lấy lân làm bạn mục lân hữu hảo là chủ nghĩa xã hội khoa học tinh thần văn minh kiến thiết bên trong không thể thiếu m ộ t c âu ý nghĩa nghĩa trọng đại mà sâu xa hoa thuận thì phát tài càng là bản dân tộc truyền lưu ngàn năm tốt đẹp truyền thống ở cái này thời đại mới càng cần phải phát dương quan đại cũng cao chiêm viễn trúc địa giảng đạo thiên tần bính làm như truyền thống thực phẩm có lâu đời lịch sử cùng rộng khắp quần chúng cơ sở ở không xa tương lai biết đánh tạo thành dân tộc hàng hiệu làm như hiệp đồng khai sáng sự nghiệp phân tiêu bán lẻ thường muốn cảm thấy quang v i n h cùng tự hào trước mặt càng hẳn là đem tinh lực chủ yếu dùng đến phát hiện không đủ tăng cao cờ os đi tới đồng tâm hiệp lực cùng nơi đem thị trường bánh gạ tổ làm to làm tốt ở đạt đến cộng đồng giàu có mục đích đồng thời cũng vì phát dương trung hoa mỹ thực văn hóa thỏa mãn nhân dân quần chúng ngày càng tăng trưởng tiêu phí nhu cầu làm ra công hiến của mình đương nhiên lúc này bất luận hắn nói cái gì hai vị này trong lòng lại thiếu kiên nhẫn cũng phải làm ra dựa h a i lắng nghe chăm chú học tập lĩnh hội hình c h ư ơ n một trăm linh bốn phương hút người khách quê nhà quan hệ phối hợp sẽ tiếp tục tiến hành bên trong trương phượng lan cũng ngồi ở một bên thấy tuổi trẻ tiểu giang lão bản đ à n g hoàng trịnh trọng phát biểu rằng dấp cảm giác thấy hơi không nhịn được cười nhưng không dám biểu hiện ra mấy câu nói nói không có tiếng vỗ tay cùng ủng hộ giang giật thần hơi cảm thất vọng cuối cùng cũng không cùng bọn họ thương lượng trực tiếp lấy ra phương án giải quyết mỗi ngày cho hai nhà cà phê năm mươi tấm thiên tầm bính đối xử bình đẳng bán lẻ giới cũng đến duy trì nhất trí nếu như phát sinh nữa mâu thuẫn gì tranh cãi có thể hưu tự trách mình không khắc khí nguyện ý làm người theo nghề này có chính là ở như vậy dưới áp lực mạnh hai ông chủ chỉ được đáp ứng biểu thị nhất định chăm chú học tập nói chuyện tinh thần cũng bảo đảm sau này hai nhà hữu hảo ở c h u n g quê nhà hòa thuận chờ tôn tố chân cùng hồ lão bản đi rồi giang giật thần lắc lắc đầu có cú châm nôn nói nơi có người thì có giang h ồ lợi này thực sự là một chút không giả bất quá tương lai chuyện làm ăn làm to chính mình cũng không cái kia thời gian rảnh rỗi tổng thể đi xử lý những n à y phiền phức chuyện hư hỏng nhi xem ra còn phải khai quật bồi dưỡng trợ thủ giúp mình quản lý tỷ như t r ư ờ n g phượng lan như vậy lân giang thị thuộc về khí hậu biển xuân thiên thường thường so với nội lục làm đến sớm nhiệt độ từ từ tăng trở lại mọi người tựa hồ đã đánh hơi được xuân khí tức trường học vừa mương bên trong mới mở cái k i a một khối nhỏ địa tân gieo đồ gia vị thu hoạch đã nảy mầm ở lục băng hỗn hợp thủy ảnh hưởng nhanh chóng trưởng thành giống chủ yếu chính là hành tây cung cương bởi vì trước mặt thiên tầng bính sản lượng mở rộng cần gấp này hai loại đồ gia vị thu hoạch đổi tới tiến trình một mặt khác lai thuận nhi cùng hỉ tử sớm chút thời gian cho giang giật thần gọi điện thoại tới nói bọn họ đã ở thành hướng đông nam vùng ngoại ô một cái cạnh biển làng trài hạ xuống chân Chính đang địa phương một cái phương đang n địa một u ông i t r ồ nhà giàu bãi bùn trên sân giàu làm bãi i v ệ chủ n i hỏi chúng ta. Hiện tại bởi nhiệt bãi di biển, ham các loại Thỉnh tên ta. trong chút bẹt, tẩm thường、so、hến, thuộc về mùa đông tẩm chạm ghép phóng chúng nhân, chỉ ham hến, h dụng bùn vần nguyên bên nê đông dưỡng. Ông sử so so mùa vực các c vì về độ là nói các loại chờ khí trời lại ấm áp một ít liền muốn khôi phục thành đ ó n g kiến thức bãi bùn hồ cá tôm chỉ hơn nữa năm nay còn chuẩn bị nuôi trồng một ít cao cấp giống lấy tăng cao kinh tế hiệu ích giam giật thần cổ vũ bọn họ làm rất tốt bình thường chú ý muốn chăm học nhìn thêm hỏi nhiều chiều ó n nắm g g ữ n n hôm đó ở trường học lễ đường giáo phương chuyên môn tổ chức một hồi loại nhỏ dùng người đơn vị cùng học sinh tốt nghiệp cung cầu gặp mặt biết bất quá bảy tập hợp tám tập hợp cũng là ba bốn mươi gia đơn vị mà thôi mã đắc thao đơn vị làm việc còn không có lạc bởi vậy tính tích cực rất cao sau giờ ngọ hắn rất sớm địa liền lôi kéo giang giật thần cùng đi tới ở sự cảm nhận của hắn bên trong người sau hẳn là cùng mình đồng bệnh tương liên còn trong túc xa cái khác ba cái ra hỏa sớm đã có hướng đi thuộc về b a o hán tử không biết đói bụng hán tử cơ khắc một loại hình giang giật thần m u ố n là đối với này cũng không hứng thú nhưng không chịu được kẻ này nhiệt tình cũng chỉ đành theo tùy ý đi vòng vòng toàn bộ gặp mặt sẽ quá trình trên căn bản ở giang giật thần trong dự liệu kỳ e o k i thực lại nói ngược lại chân chính tốt đơn vị đứng đầu chức vị sớm đã bị thường phá đầu chưa từng có ngạnh quan hệ đều không chen vào được tự ngay h khi vừa nãy nghiên cứu sinh thành tích cuộc thi hạ xuống phương húc quả nhiên không phụ to lớn tài tử tên gọi lấy cao phân qua cửa bị bản giáo chọn ưu tú trúng tuyển đã là chuyện chắc như đinh đóng cột như vậy về vui tự nhiên không thể thiếu liên hoan ăn một bữa no nghê đây chính là truyền thống tập tục liền ở đại gia làm ồn trong tiếng phương húc đồng ý mời khách bất quá hắn có thể không có năng lực đi cái gì tốt tiệm ăn chỉ có thể ở trường học căng tin tiểu sao bộ giải quyết năm giờ d ư ớ i chung hai l i n sáu năm vị xá hữu tụ hội căng tin tiểu sao bộ nhã điểm vân tố bảy tám cái món ăn trở lại trên tám chai bia đụng vào chén thứ nhất sau khi đại gia bắt đầu dùng nữa mù t ắ n gấu ta nói ngươi này đầu nhỏ qua nhi là dùng cái gì làm à toàn bộ nhi một đài cuộc thi cơ khí thật muốn đánh ra nhìn một cái đỗ tử viên không ngừng hâm mộ đưa tay sở về phía bên người phương h ú t đầu người sau vội vã tách ra còn đem hắn móng nuốt đánh qua một bên tiểu h ữ c tử ngươi lần này có thể coi là là chân thật tiếp theo đọc sách cũng không cần vì là tìm chuyện công tác nhi bận tâm mã đắc thao cũng là một bộ hâm mộ giọng điệu cho tới nay mới thôi h ã n cầu chức con đường xem ra cũng không lạc quan đọc xong thạc sĩ tiếp theo lại đọc bác sĩ học vấn đại đại sau đó không chừng nhi có thể đi vào viện khoa học tê t r ạ c h huy cũng ở một bên nhi tập h ọ c thú đúng vậy đọc xong trên tiến sĩ diện còn có người đấu bọt ó t thánh đấu sĩ viện sĩ cuối cùng mãi đến tận quang vinh liệt sĩ đỗ tử viên tiếp theo đến trên một câu đây là g i a hỏa là đ i ệ n hình cái kia cái gì trong miệng thổ không ra ngà voi thục không thể nhẫn mã đắc thao cùng phương húc nhất thời đều giận tiến lên đem hắn đầu hướng dưới đặt tại trên ghế đ ỗ tử viên hai chân loạt đạp cái ghế bị đá vang lên nào nào kết quả tiểu sao bộ nhân viên quản lý đều bị đá kinh động lại đây cảnh cáo một phen mấy anh em lúc này mới thành thật hạ xuống nếu ta nói à kỳ thực đọc thạc sĩ liền gần đủ rồi đến thời điểm cũng nên thích đứng một chút xã hội bằng không vẫn đọc tiếp không phải thành cổ giả giam giật thần phát biểu ý kiến của mình kỳ thực ta cũng vậy muốn như vậy chủ yếu là hiện tại khoa chính quy văn bằng mất giá đến quá lợi hại không có cách nào hướng về trên lại bôn u một bôn u trung quy phải khá hơn một chút đi phương húc gật đầu biểu thị tán thành khẩu khí nhưng có chút bất đắc dĩ đừng nói khoa chính quy nghiên cứu sinh hiện tại liền ngay cản bạ nga không bạ cũng c h ẳ n g lan thời đại này nhi không quan tâm ngươi cái gì dương ngoạn ý nhi đi vào nhất định không dùng đến mấy năm phải nhập ra tùy tục đến cái đại làm nhanh hơn tiến triển cực nhanh tề t r ạ c h huy bình luận đúng rồi công chức cuộc thi ngươi còn tham không tham gia mã đắc thao ăn khẩu món ăn kế tục hỏi cái kia ở trung tuần tháng ba lúc này có một bộ phận cương vị là đối mặt thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp ta đã báo danh bất quá nghe nói độ khó so với nghiên cứu sinh cuộc thi lớn hơn nhiều lắm cạnh tranh kịch liệt cực kỳ ta cũng chính là đi thử xem không ôm hy vọng quá lớn phương húc nâng lên kính mắt chân đáp lại nói chương một trăm linh năm bạn bè cùng phòng khuyên nhủ bồi dưỡng trương vợ lan bạn bè cùng phòng ở trên bàn rượu nói đến liên quan với công chức t r i ê u thi sự tỉnh cái kia đều là ăn công lương địa phương đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt bánh bao độ khó có thể không tại sao ta ba có cái bằng hữu hải tử đều liền thi bốn năm như thường còn không là d ư ơ n g mắt nhìn đ ừ n g đùa tề trạch huy nói lắc đầu liên tục người này theo người có thể không giống nhau nói không chừng tiểu húc tử một thoáng liền trở thành đây đến đến đến làm một cái mã đắc thao nâng chén bắt chuyện đại gia theo lời lại đụng vào một cái uống một hơi cạn sạch ai muốn nói chúng ta mấy người bên trong a các ngươi ba đều có chỗ r ử a rồi liền còn lại ta cùng thần tử t h a m nhất mã đắc thao thở dài lại nghĩ tới xế chiều hôm nay loại nhỏ gặp mặt biết đúng rồi nghe nói lưu hồ từ trước đây học sinh bên trong có mấy cái lợi hại ở bên ngoài công ty lớn làm cao còn đây hơn nữa hiện tại còn với hắn có liên hệ bằng không ngươi lưỡng quay đầu lại đi túi chào người sai vặt tê t r ạ c h huy nhớ tới có quan hệ lưu phó giáo sư nghe đồn đem tin tức này để khai ra cái tiết thành ta cùng lưu hồ tử còn có thể nói mấy câu thân tử nếu không hai ta ngày mai lấy sạch liền đi tìm hắn nói một chút chấm không làm được người k h á c nên trên bảo mã đắc thao nghe vậy không khỏi vui vẻ đứng dậy nói như vậy nay một trường học một cái lao sư dạy dô đến vậy thì là đồng môn sư huynh đệ đối lập người ngoài chúng quy phải thân cận một ít Quyên đi. chính n g ư ơ i đi thôi ta dự định đi tự chủ gây dựng sự nghiệp giang giật thần lạnh nhạt nói một câu nói này lập tức lệnh trên bàn bốn người đều ngây ngẩn cả người tám đôi mắt cùng nhau tập trung hắn phảng phất ở nhìn quái v ậ t làm gì đừng như thế nhìn chằm chằm ta nhìn nay thật kỳ quái sao nghe nói tốt nghiệp đại học sinh tự chủ gây dựng sự nghiệp quốc gia là cổ vũ cũng không có thiếu thuế thu cho vay chính sách ưu đ ạ i đây giang giật thần cảm giác thấy hơi không dễ chịu lại giải thích một câu ta nói thân tử ngươi có thể đừng bị vắng đầu lập dị chơi cái gì khắp loại đến thời điểm có thể đều không vị trí khớp đi một lát mã đ ắ p thao mở miệng nói chuyện cái gì sinh viên đại học tự chủ gây dựng sự nghiệp a cái kia đều là lừa gạt người l i ê n hiện tại thời đại này nhi ở ngoài đồ cần dùng không trông cậy nổi bên trong đồ cần dùng kéo không đứng lên khủng hoảng kinh tế nháo cái không chơi không còn nhân ra bao nhiêu năm công ty xí nghiệp đều giang không được đây người cái vừa ra cửa học sinh còn có thể chơi ra cái gì cho gian đến l i ê n cái kia mấy cái thu ế thu chính sách ưu đãi có thể quản bao lớn cái dùng muốn không được bao lâu phải cho ngươi bồi cái mất hết vốn liếng tê trách huy cảm thấy giang giận thần khả năng là bị một số ngôn luận đầu, đầu. vội vã di n ở g cáo một phen l ạ à tuy nói hiện tại vào nghề thị trường kinh tế đình trệ nhưng chúng quy phiêu lưu tiểu a mở đầu tiền lương thấp hơn ngày hôm đó tử cũng có thể quá các loại chờ ngao mấy năm có điểm nhi kinh nghiệm làm việc làm sao cũng sẽ cải thiện hơn nữa trong lòng chân thật a phương húc cũng khuyên cáo nói đỗ tử viên đối với khối này nhi không lớn hiểu rõ nhưng bởi cha hắn bản thân liền làm ở công ty làm ăn tự nhiên đối với ba vị này nôn t ử không dám g ậ p bừa ha ha đừng nghĩ đến nghiêm trọng như vậy ta hiện tại chỉ là cùng bằng hữu có cái ý đồ cụ thể còn không định không nắm chặt sự tình ta cũng sẽ không làm đến thời điểm rồi hay nói đến đến vì là húc tử cao trung cạn thêm chén nữa giang giật thần rõ ràng đại gia hảo ý nhưng tạm thời không muốn giải thích được quá thâm liền đổi chủ đề lại d ơ chén rượu lên ầm ầm mọi người nâng chén ra sức uống miệng lớn dùng nữa cũng không có kế tục tra cứu giang giật thần vừa n ã y cái kia lời nói thậm chí cảm thấy hắn khả năng chính là trong lúc nhất thời đầu vóc tỏa nhiệt hoặc là chỉ đùa một chút đ ầ u đại gia hài lòng bốn mươi khoảng thời gian này tốt nghiệp ban chương trình học rất ít mà luận văn tốt nghiệp chuẩn bị cũng còn chưa có bắt đầu vì lẽ đó chống không thời gian lượng lớn tất cả mọi người tương đối nhẹ tùng tìm bằng h ư u đồng hương liên hoan đánh bài đi d ạ o phố cùng bạn gái ước hội thưởng thụ thời đại học sinh cuối cùng nhàn nhã thời gian hai l i sáu ký túc xá xá h ư u bên trong ngoại trừ giang giật thần phương húc còn mỗi ngày ở trong phòng c h ú đóng ở cái khác ba cái đã là thường thường nhìn không thấy bóng người giang giật thần mỗi ngày nghiệp dư thời gian trên căn bản đều ở vương đỉnh hương viên ký túc xá này mấy nơi vượt qua trong đó vừa mương việc chiếm đầu to nhi cái gì cũng phải tự mình đậu thủ còn ma cay n ắ n điếm bởi nhân viên không ít hiện tại đã không dùng tới hắn trực tiếp nhúng tay hỗ trợ đi qua thời điểm cũng chính là tìm hiểu một chút trong cửa hàng tình huống khách hàng phản ứng hoặc là cùng ngô đại nương đối chiếu một thoáng trong cửa hàng khoản loại hình mặt khác giáo tô hiểu giai học một ít máy vi tính mạng lưới phương diện tri thức hoành quang trên đường cái tôn hồ hai vị tiểu lão bản bắt đầu dựa theo ước định mỗi ra mỗi ngày đến đỉnh hương viên bán xỉ năm mươi tấm thiên t ầ n g bính kéo đến từng người lều trong đỉnh phân cách bán lẻ tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó nhưng không lớn đối phó nhưng ở giang g ậ t thần uy hiếp dưới cũng không dám lô mãng trong lúc nhất thời các làm các chuyện làm ăn ở bề ngoài ngược lại cũng tường an vô sự trên đường vội vã xuất hành những khách cũ phát hiện hồ lao bản số bốn đỉnh cũng bắt đầu buôn bán thiên tầng bính hơn nữa hình dạng m ù i vị giá cả đều cùng tôn lão bản giống nhau như lúc đều là vô cùng vui sướng bởi vì như vậy có thể tiết tiết kiệm không ít xếp hàng thời gian không đến nôi đ ô i đầu ban tạo thành ảnh hưởng đối với cùng bán lẻ thương giao thiệp với loại này về vặt giang giật thần cũng không muốn tham dự quá nhiều nhất định phải có người gánh vác lên khối này nhi công tác chưng vượng lan vào điếm công tác đã hơn ba tháng căn cứ mình bình thường quan sát cùng n ô đại nương đánh giá cảm thấy người này còn có thể t hẳn á khách phá i việc việc dài, chiếm tiểu tiện nghi tói lại với tói đối tiến tối có độ đụng đập độ, một làm làm léo. hàng nàng hàng hào chăm tham vị vẫn chú, có cửa Có chất cũng có không không hẹn thấp tính phong khéo h kéo trong quen. trọn ứng gặp tố xấu, là hiện nay nhất quán ứng cử viên liên hắn chuyên môn tìm trương phượng lan nói chuyện nói với nàng sáng tỏ thiên tầng bính phạt sụt p quy hoạch thiết t ư ợ n g chính mình định đem nàng làm như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tương lai một mình chống đỡ một phương bước lên đoàn rông còn hiện nay những này cùng thiên tầng bính tương quan nguyên liệu nhập hàng chế tác bán xỉ phối hợp quan hệ vân vân công việc thì lại giao do nàng một tay xử lý đồng thời yêu cầu nàng nỗ lực tăng cao tự thân tố chất lấy thích đứng tương lai cương vị cần ngoại trừ công tác thực tiễn ở ngoài kinh tế quản lý phương diện lý luận học tập cũng là đồng dạng trọng yếu hiện tại học tập cơ hội rất nhiều lớp huấn luyện cũng tốt hàm thụ vong giáo cũng được chính mình chọn chọn một thích hợp đang làm việc sau khi tiến hành nạp điện trương vượng lan mang theo tâm tình hưng phấn lập tức đồng ý nói mình nhất định sẽ cố gắng muốn làm sơ vừa vào điếm trên công nàng liền phát hiện nơi này không bình thường đã dự đoán đến tương lai nhất định sẽ có phát triển từ nàng tự thân tới nói hơn ba mươi tuổi chính là trẻ trung khỏe mạnh có thể trợ lý nghiệp thời điểm n à n g có thể không cam lòng cả đời chỉ làm cái phổ thông tạp công trong nhà nhi tử đã đi học không dùng qua với phụ tâm đại không được để lão công nhiều chiếu cố một ít ngược lại hắn năng lực cũng rất có hạn phía bên mình thì lại phải đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào công tác học tập bên trong tranh thủ để nhà của chính mình cùng hài tử có thể sớm một chút nhi trải qua tốt tháng này g đối với giang giật thần tới nói trước mặt còn có cái chuyện quan trọng nhất vậy thì là cân nhắc tỉ m ỉ vân sa đảo bước đầu khai phá bước đi cùng với đăng đảo sau sinh sản sinh hoạt vấn đề lai thuận nhi cùng h ỷ tử cạnh biển làng trài nuôi t r ồ n g tràng làm công học tập quá trình này không sẽ quá trường phòng chừng bốn tháng phân k h o ả n g t r ư ờ n g trái phải là có thể kết thúc còn có lên đảo sau cần thiết sinh sản sinh hoạt vật tư công cụ chủng loại đa dạng hiện tại phải liệt ra danh sách bắt đầu tay tiến hành c h ọ n mua chương một trăm linh sáu hải đảo sinh sản sinh hoạt tỉ mỉ phương án Buổi tối trong túc x á chỉ có phương húc cùng giang giật thần hai người đều ngồi ở từng người trên bàn sách đối mặt màn hình máy vi tính ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên ấn phím âm thanh ở ngoài trong phòng có vẻ đặc biệt tiên tĩnh vì nên tiếp sắp đến công chức chiêu thi phương húc cũng đang sốt sáng học tập bị chiến mà giang giật thần thì lại khác hắn lúc này chính tụ tinh sẽ thần địa xem lướt qua một cái bên ngoài vận động ham muốn giả trang web diễn đàn từ bên trong cha tìm chính mình cần thiết tư liệu khi thì lại cau lại lông mày suy nghĩ vấn đề sau đó dùng bút ở một cái vợ trên làm ghi chép đương nhiên chính mình tình huống ở bên này cùng thuần bên ngoài vận động cũng không lớn nhất trí dù sao chú lưu thời gian khá dài vì lẽ đó còn phải có phân chia khi trước dự định sinh sản phương diện lai thuận nhi cùng hỷ tử lên đảo sau khi ở không phá hỏng nguyên sinh thái điều kiện tiên quyết trước tiên khai khẩn một khối không lớn địa tiến hành thông khương cây thịt l à cây ớt các loại gia vị thu hoạch trồng đồng thời chăm sóc lần trước chính mình trồng cái tia sáu quả hoa tiêu cây giống cùng sáu quả đại liêu cây giống trường học vừa mươm này điểm nhi địa phương trung quy không phải kế hoạch lâu dài chờ hắn tốt nghiệp đại học sau nên cân nhắc chậm rãi lui ra ngoại trừ thu hoạch ở ngoài ở vân xa đảo phía tây nê than trên thế hào tiến hành quy mô nhỏ bãi bùn nuôi trồng thí nghiệm trước tiên chút ít dưỡng một ít xò hến hải sâm tôm v v chờ thí nghiệm sau khi thành công tổng kết kinh nghiệm tiến thêm một bước nữa mở rộng cho tới hao bên trong đồ cần dùng tăng thêm đặc trùng hôn hợp thủy cái này ngược lại cũng đúng cũng không nan giải quyết nghĩ cách đem hồ lô hoa thượng du nước suối dẫn vào một cái t ổ n thủy nơi sau đó chính mình từ số một cùng số hai không gian trong động băng thủ băng phối tốt để hai người bọn họ theo thủ theo dùng liền có thể căn cứ kinh nghiệm nuôi trồng hải sản sản phẩm cần thời gian khẳng định vượt quá địa bên trong thu hoạch đến thời điểm nhóm đầu tiên sản xuất t i ê n hóa là lưu chính mình trong cửa hàng dùng vẫn là bán ra cho cái khác hải sản nhà hàng ngày sau lại chậm rãi cân nhắc không mượn sinh hoạt phương diện đầu tiên là thực phẩm trên đảo hiện nay khẳng định không có tự cấp tự túc năng lực chỉ có thể từ bên ngoài mua lương thực dầu diêm tương thô vân vân v ậ n đi tới ân mặt trên đúng là có thể loại điểm nhi rau dưa đây là thân thể vitamin bảo đảm không thể thiếu bảo tồn thời gian lại ngắn chỉ dựa vào vận tải hiển nhiên là rất phiền phức cho tới món chính gạo rượu mặc dù tương lai bao xuống hải đảo cũng không thi toàn quốc lự ngay tại chỗ trồng vừa đến món chính kinh tế giá trị thấp tự loại không có lời thứ hai cơ u a n chắc trên đảo bình địa ít ruộng dốc nham thạch nhiều hơn nữa thảm thực vật phong phú ở không thể quy mô lớn cải tạo điều kiện tiên quyết thích hợp làm trồng thổ địa diện tích thực sự là có hạn huống hồ cũng, cũng không đủ nguồn nước dùng cho lúa nước tiểu mạch tưới ăn thịt phước diện bởi vì chư dê bò nhục bảo tồn là cái vấn đề trước mặt cũng không thể có đầy đủ điện năng khởi động tủ lạnh xem ra chỉ có thể tạm thời lấy thịt khô h u â n lục lạp s ư ở n g loại hình thay thế còn có trên đá ngầm hải lệ tử nuôi trồng sò hến cũng có thể ăn nếu như cái kia hai tên này có bản lĩnh từ trên biện câu đến ngư vậy dĩ nhiên càng tốt hơn mặt khác còn có thể dưỡng điểm nhi gà tre xài v ị cái gì hoàn toàn dưỡng mỹ vị lại khỏe mạnh có thể làm vì là ăn thịt bổ sung cho tới nấu nướng nguồn năng lượng phương diện bởi vì trường kỳ ở lại cũng không pháp nhi như du lịch ham muốn giả như vậy làm điểm nhi cái gì cố thái cồn thuận tiện than loại hình than tổ h ồ n g gắt x bình các loại chờ thì càng vì là phiền phước xem ra tạm thời chỉ có thể tiến tới địa đốn t u ổ i h ỏ a giúp đỡ giải quyết thứ yếu là trụ vách núi treo leo phía tây phía dưới cái kia h a n g bên trong nơi sâu xa nhất là năm sáu mét hoàn toàn đủ kiến thiết phát triển sơ kỳ nay đã là rất tốt căn cứ chỗ ở bên trong động thu dọn một phen tự nhiên là cần phải bãi mấy cái c ấ t giá mặt đất bãi đá lại trải lên tông lót cùng đệm giường khẳng định so với mình lần đầu đang đào thời điểm thoải mái nhiều trong cuộc sống trừ ăn ra chú khác biệt còn có chính là nhàn nhã giải trí sắp xếp hiện tại thế hệ tuổi trẻ dân công có thể không giống bọn họ bậc cha chú lúc nghỉ ngơi ở lều bên trong đánh đánh bài tụ lờ khờ nói chuyện phiếm liền có thể thỏa mãn xem tv lên mạng chơi game hầu như đã trở thành bọn họ trong cuộc sống không thể thiếu tạo thành bộ phận cái này cũng là trong thành quán internet game thính tràn lan nguyên nhân chủ yếu nếu như khuyết thiếu những này trong thời gian ngắn vấn đề cũng vẫn không lớn nhưng tháng ngày dài ra trong lòng đều sẽ rất b u ồ n khổ thậm chí khả năng sản sinh bị lưu vong ảo giác như vậy là rất dễ dàng xảy ra vấn đề mà muốn giải quyết cái vấn đề này nhất định phải đến có phát điện phương tiện tương lai chính thức nhận thầu hải đảo sau khi cố định lắp đặt cỡ trung sức gió hoặc năng lượng mặt trời phát điện trang bị khẳng định là á t không thể thiếu nhưng hiện nay điều kiện vẫn còn không có căn cứ bên ngoài vận động trong diễn đàn giới thiệu hiện tại có một loại tay hãm h ỏ n kiểu dáng loại nhỏ bên ngoài năng lượng mặt trời phát điện hỏm bình ác quy dung lượng có thể đạt đến mấy chục căn thì a ban ngày lợi dụng ánh mặt trời s ú c có thể buổi tối cho một ít loại nhỏ dùng điện thiết bị cung cấp điện hẳn là có thể chi chỉ thời gian không ngắn nữa sau đó sẽ phối cái loại nhỏ nổi sắt vệ tinh tv tiếp thu khí thêm một đài hai mươi thốn lờ cờ giờ tv kỳ là có thể xem vệ tinh tiết mục tv mặt khác lần trước đi vân s a đảo thời điểm đã từng làm kiểm tra nơi đó có thể tiếp thu được vô tuyến tín hiệu như vậy thông tin cùng ba d lên mạng cũng có thể được thỏa mãn cho tới chơi game điện thoại di động cứng nhắc trong máy vi tính nội dung nhiều đáp loạt lắp đặt được rồi mang tới đảo liền có thể như vậy giải trí vấn đề trên căn bản là có thể giải quyết có những nội dung này phỏng chừng hai cái tiểu tử cũng là không nói ra cái gì sơ kỳ kế hoạch đại thể như vậy sau đó tế hóa một thoáng cần chọn mua đồ vật thật là không ít các loại công cụ sản xuất thực phẩm dược phẩm sinh hoạt giải trí dụng cụ số lượng phức tạp nhiều vô số một đồng lớn còn có trên biển chuyên trở công cụ tựa hồ cũng tất yếu mua một bộ thuê thuyền đều là không hào phóng liền bàn coi một cái hồ bao hiện nay ma cây năng điếm p â n hai lần hồng thêm vào trước kia thẻ ngân hàng trên vẫn còn dư hơn bốn vạn nguyên Gần nhất thiên tầng bính lượng tiêu thụ gia tăng, nhất thiên bính thụ tiêu cư á i kia cùng nơi lợi nhuận cũng không ít, có thể lấy ra kim không ra cùng cũng có ngạch có nhuận nhất hơn 2 vạn. n lấy thể h ít, ít n n g hiểu ữ chữ n này dùng g tích cho đ ố phó phía trước chuyện h có trước t còn này vẫn còn m a xa. thuyền, hiểu còn e sợ còn kém xa. Cứ kém rõ một chiếc phổ thông quốc sản loại nhỏ cano giá cả ở năm sáu vạn đến m ộ ư ơ i vạn không giống nhau nhập khẩu tự nhiên quý hơn mặc dù là loại kia cung hai người cưới thủy trên mổ tờ tàu một chiếc quốc sản chính quy s ư ở n g sản phẩm cũng ở mấy vạn nguyên trên dưới nhập khẩu hàng hiệu cơ bản đều ở mười mấy vạn trình độ ngoài ra còn có không ít duy tu bảo dưỡng chi phí điều này hiển nhiên vượt qua chính mình hiện tại thanh toán năng lực mà sườn nhỏ ra sơn trại thấp kém hóa đúng là đối lập tiện nghi nhưng trên biển đi không phải là đùa g i ậ n việc quan hệ sinh mệnh an toàn nếu như đụng với sóng gió sự cố tự mình rót là có thể lặn dưới nước lần tránh như lai thuận nhi thì tử như vậy không có năng lực tự vệ người bình thường vậy coi như quá nguy hiểm vì lẽ đó trên căn bản không đáng cân nhắc xem tới vẫn là đi làng trài mua một cái hai tay làm bằng gỗ cựu thuyền tam bản trước tiên được thông qua dùng dùng đi liền này còn đáng tin chút các loại chờ tài chính tích lũy được rồi nhất định phải mua một chiếc chính quy hàng hiệu cano sự t ì n h chính là như vậy thâu thô vừa nghĩ đúng là không cái gì nhưng chỉ cần một tế hóa liền sẽ phát hiện trong đó đồ cần dùng phải hao phí tài chính như là nước chảy sơ kỳ cho đùa trẻ con đều là như vậy chờ sau này làm lên chính quy kiến thiết cái kia càng là dường như con số trên trời như thế xem ra gây dựng sự nghiệp bước chân vẫn cần tăng nhanh đồng thời cũng phải tiếp tục mở rộng con đường giang giật thần âm thầm suy nghĩ